c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu bại lộ c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu bại lộ vội vàng đem gian phòng thu thập một chút về sau đại mars vội vàng đi tìm tệ á di mong muốn liền sự t ì n h hôm nay nói chuyện rất tiếc nuối không chỉ có là tệ á di g ã á da cặn cụ r ỗ đều không tại gian phòng thậm chí ngay cả sen cùng r ồ n cũng không thấy bóng dáng nghĩ đến đây cái thời gian điểm đúng lúc là bình thường ăn cơm triệu thời gian đại mars trong lòng hơi động vội vàng đi thường xuyên vào xem tiểu điểm tìm kiếm quả nhiên ở trong đó một gian tìm tới ngay tại vào ăn cùng làng nha mấy người các ngươi quá không có tập thể ý thức đi ăn cơm đều không gọi các ngươi kính yêu đội trưởng cùng một chỗ có phải là đối cẩn trọng chịu m ệ t nhọc kính d â n ta quá mức lãnh đạo rồi đại mạc trên mặt lộ ra một bộ sự tình gì đều không có phát sinh biểu lộ c ư ờ i hàn huyên nói càng c ù dầu kỳ quái mà nhìn xem đại mạc nghi hoặc mà hỏi thăm ngươi không phải cùng cổ n ổ hà người quen ôn chuyện đi à, làm sao lúc này liền trở lại rồi còn một bộ không có ăn cơm dáng vẻ cái này là ai nói cho các ngươi biết ta mỗi ngày cùng với các ngươi làm sao có thời giờ nhận biết cái gì cổ nộ hà quen biết cũ các ngươi lầm đi g ố n lao đi khỏe miệng nước tương tựa hồ không phát giác gì nói kia liền kỳ quái đến ăn cơm chiều thời gian ngươi đều chậm chạp không thấy t â m hơi chúng ta còn tại lo lắng ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì còn tốt tệ ạ gì tựa hồ biết nội tình nói ngươi cùng người khác ước hẹn không có cách nào tổ chức liên hoan thế là tự móc tiền túi mời chúng ta tới cái này có một bữa cơm no đủ nói đi thì nói lại hôm nay đùi dê thị thực là không tồi so bình thường đánh gậy bán hạ giá ăn ngon không thiếu là tệ ạ gì nói đại m ạ nhìn về phía mặt không dị sắc chậm rãi dùng cơm đao dứt khoát lưu loát đem khối thịt mở ra tệ ạ gì do đến một trận lá gan rung động nơi nào còn nhớ được dồn nhà d ã n mình dĩ vãng lao cho bọn hắn ăn giá rẻ hàng phàn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta cùng những người kia thực sự không quen đội trưởng thật biết chê cười không quen người sẽ chủ động tới cửa b á i phỏng lại nhiều lần điểm danh tìm ngươi vẫn là cái phong nhã hào hòa thiếu nữ không có việc gì ai sẽ tìm ngươi một cái không quyền không thế xù nạ gạ cụ c nhìn thiếu nữ dồn n g h e xong việc này tựa hồ có nội t ì n h khác bắt quái chi hồn lập tức bắt đầu cháy hương thực con mắt bốc hỏa mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đại ma chờ đợi giải thích đại ma k h á c k h o tay ra hiệu dồn đừng mù tham gia náo nhiệt sau đó chân thành nói ta cùng nàng mới là lần thứ hai gặp mặt chỉ nói là mấy câu mà thôi ngươi xác định chỉ có mấy câu tệ hạ thị cười híp mắt dùng nhiễm vụn thịt nghĩa chỉ vào đại m ạ hơn nửa ngày thời gian cũng không biết các ngươi đi cái kia lêu lổng mặc dù là đội trưởng việt tư chúng ta thân là thuộc hạ không thật nhiều quản nhưng ngươi cũng đừng ở cổ n ổ hạ cũng náo ra cái gì chuyện xấu tuyệt đối sẽ không đại m ạ vội vàng b i ệ n giải cũng xã đại tiểu thư không hiểu thấu chuyển luôn đã rất để người đau đầu nếu là cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ dính l i ễ u quan hệ một thế anh danh coi như thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta cùng nàng thật chỉ là trong phòng nói mấy câu trong phòng xen n h i ngờ nhìn một chút đầu đầy mồ hôi đại m ạ chúng ta đến chỗ ở của ngươi tìm nhiều lần xác định không có người tại cho nên mới vứt xuống ngươi cái gì có loại sự tình này đại ma s ư ớ n g sở chật kịp phản ứng khẳng định là cái kia cụ già mạ dạ c ụ mò làm chuyện tốt cụ già mạ dạ c ụ mò dồn cùng sen còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này cản cụ rồ cùng gà ạ dạ cũng hoàn toàn không biết gì chính là cái kia tìm tới c ử a cổ nỗ hạ nữ hải còn mang theo người trong nhà cùng một chỗ b á i phòng bình thường người quen cũng sẽ không làm như thế thân mật sự tình tạ gì n g ư khí bình thản hướng những người khác giải thích tạ gì thực sự không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế đại ma dí niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nữ hải kia nhưng thật ra là cái họa sĩ hôm nay chỉ là tới chào hỏi sau đó cho ta họa một bức họa nói đ ạ i maz từ trong ngực móc ra kia một bức trần d u n g biểu hiện ra ở trước mặt mọi người ta di lại gần nhìn một chút họa bên trong đài maz bộ dáng nhất miệng su nạ gạ cụ loại kia địa phương nhỏ thật đúng là không có loại này đ à tài đa nghệ nữ tử ngươi thật đúng là sinh lầm địa phương đâu dồn không khách khí tiếp nhận kia một bức họa chật chật cảm thán mặc dù không biết tốt bao nhiêu nhưng chính là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ một phen không hiểu thấu cảm khái qua đi đưa cho sen ngay sau đó là cản cụ rổ cùng gạ ra rất tiếc xa nhẫn xác thực không có bao nhiêu nghệ thuật tế bào liền xem như c ả dẹp nhà hải tử thẩm mỹ quan cũng liền có chuyện như vậy cuối cùng tề a di đem vải vẽ nắm trong tay cẩn thận tra xét rất lâu hoa bên trong bối cảnh là nơi nào cái này đại maz khô c ắ n đáp đại khái là nghệ thuật sáng tác trong lòng đoán m ỏ ra nghe a nghe tề a di kiểu nói này những người khác cũng kịp phản ứng nhìn một chút hoa bên trong k i a kỳ quái tắm r ử a tại tà dương bên trong gian phòng sau đó nhìn một chút đ ạ i maz tựa hồ gian tỉnh bại lộ hồi hộp bộ dáng tề a di tở dài một hơi đem vải vẽ còn cho đại maz coi như các ngươi thật chỉ là trong phòng nói chuyện phiếm vài câu đi ngược lại chúng ta là không làm rõ ràng được ngươi đến cùng có vài câu lời nói thật tự giải quyết cho tốt đi cái này rõ ràng nghĩ giải thích làm sao ngược lại cảm giác càng ngày càng không ổn rồi chuyện cho tới bây giờ ta cũng không thể không thẳng thắn kỳ thật cù dạ mạ gia tộc là cái rất lợi hại huyễn thuật thế ra chỉ là đã sớm suy sụp các ngươi tìm không thấy ta còn có bức họa này cổ quái bối cảnh kỳ thật đều là huyễn thuật tác dụng huyễn thuật có thể làm đến loại trình độ này xem kỳ quái mà hỏi thăm chính là bởi vì cùng là huyễn thuật lý g cho nên mới minh bạch đại mà trong lời nói có vẻ như chuyện đơn giản mong muốn làm được đến cùng có bao nhiêu khó mặc dù nói ra cảm giác có chút mất mặt nhưng là đại mà chán là nói kỳ thật tại cảm giác của ta bên trong rõ ràng cũng không lâu lắm hơn nửa ngày thời gian liền đi qua ta thậm chí cũng không biết nàng là thế nào làm được đội trưởng hy vọng ngươi cuối cùng giải thích không phải nói bữa ở. nếu không nếu là thật xuất hiện cái gì ba mươi chín xa nhận thiếu niên c ù n g cổ nộ hạ thiếu nữ không thể không nói tình yêu cố sự ba mươi chín coi như không tốt kết thúc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dồn danh manh treo chọc nói x e n cùng tệ a di l i ế c nhau như có điều suy nghĩ nói thế mà có thể sử dụng viễn thuật để đại mà không có năng lực phản kháng chút nào thực lực như vậy không phải bình thường nhị dạ à? không cụ dạ m à dạ cụ mò ngay cả nhị dạ đều không phải nàng chính là cá thể lực ngớ ngẩn đi đường lâu đều sẽ mệt mỏi nằm xuống cái chủng loại kia đại mà dưới đầu cơ hồ có thể tính là cụ dạ mà nhất tộc bệnh di chuyển viễn thuật càng mạnh thân thể càng kém cho nên càng ngày càng xuống dốc đại mà d ư ớ nói một bên bất động thanh sắc để cạn cụ rộ hướng bên cạnh tren một chút chuyển cái vị trí để đại mà dùi xuống tệ a dì dùng khỏe mắt liếc đại mà một chút tọa hạ có thể nhưng ngươi chi tiêu tự gánh vác cái này mời khách ăn cơm chỉ để lọt ta một cái có phải là không tốt lắm ngươi vốn là không tại danh sách mời không mời mà tới g i a hỏa đừng nghĩ ăn trực tốt ta một bữa cơm tiền mà thôi gần nhất tiểu kiếm một bút đại mạo vẫn có chút lực lượng s e n c ư ờ i đánh cái giảng hòa ta cảm thấy đại mạo vẫn là có mấy phần có thể tin lấy hắn thích sĩ diện tính cách biên không nhượng lại mình mất mặt như vậy cố sự ngươi nói như vậy không phải càng làm cho ta khó xử a đại m ạ vừa ăn thịt nướng an ủi một chút đói đến rời sông lấp biển dạ dày một bên bất mãn nói thầm tệ ạ gì không hề lo l ắ n g nói coi như đại mad nói đều là thực sự tên lợi hại như vậy là thế nào cùng hắn dính l i ễ u quan hệ chương một trăm bảy mươi bảy khác nhau chương một trăm bảy mươi bảy khác nhau vấn đề này thật đúng là không tốt nói tỉ mỉ đại mad hàm hồ nói mấy tháng trước đó thoát đi cổ nộ hạ thời điểm tại giã ngoại không hẹn mà gặp cho nên biết nhau nhưng mấy tháng này ta đều nhanh đem nàng cấp quên không nghĩ tới lại bị tìm tới cửa lúc kia k i a đoạn kinh lịch sen cùng dồn hoàn toàn không biết gì gã dạ cũng không do lắm chỉ có cả n h cụ rồ cùng tệ ạ gì đại khái đoán được một chút cùng chúng ta phân biệt về sau ngươi liền gặp cái kia cụ già mạ dạ c ụ mò lúc ấy ngươi nói không tỉ mỉ còn tưởng rằng có cái gì nan nôn g c h i ẩn n g u y ê n lai nửa đường còn phát sinh dạng này cố sự vốn là không đáng giá nhắc tới bị một cái ngay cả nhị dạ đều không phải tiểu nữ hài đùa bỡn trong lòng bàn tay lại không hề có lực hoàn thủ ai nguyện ý n h ắ c lên dạng này không chịu nổi chuyện cũ nếu là có thể đại m ạ n thật muốn đem chuyện này như vậy q u ê n mất bất quá bởi vì tiêu diệt ý đồ phân thân đại mạt ngoài ý muốn kích phát ngủ say đã lâu tinh thần nắng thiếu diễn sinh ra tinh thần khôi lỗi dây dạng này để cho mình thực lực tăng lên một mảng lớn bí thuật để đại mạt muốn làm làm chưa từng xảy ra cũng làm không được mặc dù tại trên tay cụ dạ mạ dạ cụ mò thụ một chút bị khuất nhưng đến cùng cũng nhận được một chút chỗ tốt không tính quá thua thiệt đi ngay tại đại mạt cảm giác đã sơ bộ giải khai hiểu lầm thời điểm t r ầ m mặc gà ạ dạ đột nhiên mở miệng nói ra bộ kế hoạ ta nhìn nhìn lại thế nào có vấn đề đại mạt dù có chút nghĩ hoặc nhưng vẫn là xoa xoa có chút dầu mỡ tay xuất ra chân dung gạ ạ giạ tiếp nhận đi về sau nhắm mắt lại dù nhẹ g n tay khẽ vớt vớt vải vẽ bên d ư ớ i sau một hồi lâu mới mở to mắt trầm giọng nói thứ này cực kỳ ý tứ đại mắt hỏi là nó nói gạ ạ da nhẹ nhàng gật đầu rất chân quý. một lần nữa đem vải vẽ cầm tới tay đại mắt lật qua che đi qua cũng không có phát hiện cái gì có giá trị địa phương thấy thế nào đều chỉ là một bộ phổ thông hỏa tắt thôi mặc dù trong lòng cũng sớm có một chút n g h i hoặc nhưng lấy thực lực của ta nhìn không ra huyền bí trong đó à. liên tưởng đến cụ dạ mạ g a t ộ huyết kế giới hạn năng lực đặc thù đại mắt r o n g lòng hơi động âm độn Đại biểu l ự chỉ lượng n t i thần, có thể từ không sinh có có s á cả là, không không là loại lực lượng này đối với hiện tại đáy mà thật sự mà nói là quá cao cấp hoàn toàn vượt qua tự thân lý giải cực hạn vậy phần cụ giả mạ giả cụ mò vì cái gì đem loại vật này cho mình đại m dự cũng nghĩ không ra được có lẽ chỉ là thuận tay mà làm thôi mặt khác đang ở nhà bên trong trong hòng giữ đồ hít bụi một cái khác bước chân dùng đại m dự cũng miên man bất định có rất lớn khả năng cũng là cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn sản phẩm chỉ là gã giả tựa hồ thuận miệng thuật lại một đôi sủ ca cụ lại để cho một ít người có ý nghĩ xe n tay trái nâng cánh tay phải củi trỏ ngón cái tay phải cùng ngón trỏ vớt c ằ m hình như có đoạt được ở đầu rất chân quý a cứ như vậy tặng cho ngươi ta cảm thấy đi hơi ăn chút gì đường máu lên cao não bộ năng lượng cung ứng sung túc đại m ạ thông minh trí thông minh lại chiếm cứ cao điện đại khái cái kia thâm cư không ra ngoài cụ dạ mạ dạ cụ mò căn bản cũng không biết thứ này giá trị các ngươi ngẫm lại ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra loại kia cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư càng thêm không có khả năng hiểu đúng ta còn không có nói với các ngươi a cụ dạ mạ dạ cụ mò bởi vì huyết kế giới hạn bạo tẩu bị giam thật nhiều năm là cái so sẽ đại tiểu thư còn muốn khuyết thiếu thưởng thức tiểu nữ hải nói đến tựa hồ cực kỳ đạo lý nhưng dồn vô vô có chút phồng lên cái bụng ở một cái lau miệng về sau nói có vẻ như đều không phải chúng ta muốn nghe đội trưởng rõ ràng là ngươi bỏ lỡ cùng người cùng làng giao lưu tình cảm cơ hội lại luôn hung hăng đang kiếm cớ cũng không thể đem vấn đề nguyên nhân đều đẩy lên trên thân người khác đi t h â n ở hiểm nghi chi địa ngươi liền không có một điểm trách nhiệm sao lâu như vậy một câu nói xin lỗi đều không nghe thấy tựa hồ thành ý không quá đủ a xin lỗi ta cũng có bất thường đại ma s mười phần quan cô nhận lầm lúc này vẫn là không muốn mạnh m i ệ n g tương đối tốt chỉ cần hiểu lầm giải khai còn lại chính là chịu nhận lỗi làm sao đem có chút cảm xúc hóa người cùng làng chấn an được trừ cái đó ra đại ma s vụng trộm liếc qua đắc ý cởi dồm tiểu cô nương này càng ngày càng không đem uy nghiêm tràn đầy đội trưởng để ở trong lòng thế mà ỵ vào nhiều người tới ép buộc cấp trên thì một cơ hội nhất định phải cho nàng tiểu hài xuyên xuyên quá muộn đến có một chút lợi ích thực tế đồ vật mới tính xin lỗi vậy các ngươi còn muốn thế nào ừng dồn như đầu sau khi suy nghĩ một chút nói mặc dù đã ăn no nhưng lại đến một điểm sau bữa ăn điểm tâm ngọt có vẻ như cũng không tệ đại maa khỏe miệng co quắp động lên quét một vòng giữ im lặng sen cùng tệ ạ gì lại nhìn một chút việc không liên quan đến mình cạn cụ rổ cùng gà dạ nói s ố n đi ta lại không phải người hỏi hỏi đại maa phất tay phục vụ viên m e n nu lấy ra trong lòng nhỏ máu đại m à t nhìn xem đám này không chút kiên kỵ thêm món ăn hôn đản ai thắn vừa mới đầy đ ặ n một điểm túi tiền có vẻ như lại muốn hao gậy không ít tề ạ gì cũng là đồ đần giữa phu t h ê nào mâu thuẫn để ngoại nhân chế dễ ước ò n bị chiếm tiền nghi âm thầm đoán giận không có chút nào biết nhà cùng vạn sự được đạo lý tề ạ gì đại m à t cảm thấy lấy sau cần thiết dạy một chút n à n g cái gì mới là nhất gia chi chủ ý nghiêm cách xa nhẫn nhóm có chút x a một gian khác trong giạp cụ dạ m ạ dạ cụ mò mệnh mỏi đem một môi lại một môi kem ly để vào miệm bên trong bổ sung tiêu hao quá lớn thể lực vẽ tranh cũng không tính vất vả. nhưng đối cụ dạ mạ dạ c ụ mò tới nói cũng không phải là rất nhẹ nhõm tâm tình còn có thể thiếu nữ nghe điểm tâm n g ọ t hương khí liền đi đến tọa hạ liền không nghĩ rời đi dạ cụ mò cái kia x a nhẫn ngươi không muốn để vào trong lòng cụ hệ ngài lao sư là cái rất nhiệt tâm người nhất định sẽ giúp ngươi ngươi có thể tuyệt đối không được làm chuyện điên rộ nghĩ đến đi đến ngoài vạn dạng phong tri quốc hàng cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn nhiều người cụ dạ mạ sẽ cài cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử hắn thấy đại mạ sẽ cài cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử hắn thấy đại mạ sẽ cài cũng không biết lúc nào cùng gia tộc hy vọng d ự n vào q u n hệ ỉ vào dạ cù mò ư hái Nói nói chương giả giả nói. Nói một trăm bảy mươi tám tự tác chủ trương chương một trăm bảy mươi tám tự tác chủ trương ngày thứ hai buổi chiều bà kỳ chú nhìn quả nhiên đến đúng giờ đã lâu nhìn thấy cùng làng khiến người vui mừng đồng thời dần dần có chút thích tiếng cổ nộ hạ sinh hoạt mấy cái dở nhìn thật là có điểm không nỡ rời đi cái này thích hợp cư ngụ nơi tốt bất quá xa nhẫn đến cùng làng người ngoài Ở c hiện ỗ này t h ờ g i tại như vậy kỳ dị gạ cụ thật dù mỹ mệ có hay không lên làm mỹ dục đời thứ năm đại mars còn không phải rất rõ ràng bất quá c ô nộ hạ cùng kỳ dị gạ cụ đã có tính thực chất tiếp xúc là vững tin không thể nghi ngờ tận sức tại thôi động kỳ gì gạ cụ kết thúc huyết vụ trong truyền thống đồng thời cải biến cô lập chính sách khởi xướng thân thiện đại lục các nỉ dạ thôn tợ dù m ì mệ ấy là cái tương đương có năng lực mỹ rút cùng xù nạ ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hai thôn coi như không kết minh trong thời gian ngắn cũng sẽ không như dĩ vãng như thế tấp ngập lên xung đột cứ như vậy y họa gạ cụ cùng cụ mỏ gạ cụ rất khó có vũ lực huyết t r ư ờ n g cơ hội nếu như không có ả cả s ù kỷ ảnh hưởng tiếp xuống rất nhiều năm sẽ không có đại chiến tranh phát sinh mới đúng hơn hai năm an h n kỳ mặc dù không dài nhưng cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện đem so với trước chật vật lần nữa đi tới cổ nộ hạ bà kỳ rõ ràng có lực lượng nhiều đối đại m à dẫn theo xa n h ữ n nhóm đoạn thời gian này thân ở cổ nộ hạ biểu hiện bà kỳ vẫn tương đối hài lòng mặc dù không có cái gì kinh tài tuyệt diễm biểu hiện nhưng cũng so chúng quy chúng cụ phải tốt hơn nhiều một cái tân tân nhìn có thể làm đến cái dạng này đã không sai các ngươi có chuyện gì mau chóng xong xuôi hậu thiên giữa trưa chúng ta liền chuẩn bị rời đi bà kỳ phân phó như thế nếu như không phải là bởi vì có thật nhiều vật tư cần giao nhận bà kỳ căn bản không nghĩ tại cổ nộ hạ lãng phí thời gian mặc dù s ù nạ gạ cụ tình trạng trước mắt so lúc trước tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ thật nhiều nhưng cũng không thể chủ quan bởi vì cạ d ẹ t chi vị trống chỗ dán mất đầu s ù nạ gạ cụ các thế lực lớn đều n g o nghe muốn động không ít bên ngoài trong thôn điệp cũng dần dần sinh động để tận sức tại duy trì s ù nạ gạ cụ ổn định vận chuyển bà kỳ bọn người tổn thương tấu đầu góc nếu không phải s ù nạ nghiêm trọng nói bà kỳ căn bản liền sẽ không mang theo mười mấy tên m ỉ dạ đi tới cổ nỗ hạ tính cả bà kỳ ở bên trong sates ô tô ca dơ xú nạ cổ bốn tên n h ì n lại thêm đi theo chín tên nhìn, còn có bị đón về một đ ô i gì nụ gì kỳ gạ ạ ra bọ đã là một c ố không kém chiến lược mặc dù đại m a r cảm thấy còn chưa đủ nhưng thực sự cầu thị nói dạng này phố i trí đã có thể hủy diệt một cái tiểu cốt n g i ả thôn tại bà k ỳ bọn người xem ra nếu như vậy đều không gánh nổi một b ô i gì nụ gì k ỳ lại nhiều tới mấy người khác nhau cũng không phải rất đại hồ cả đời thứ năm nói tới tận sức tại thu thập vĩ thú tổ chức thần bí các ngươi tại cổ nộ hạ khoảng thời gian này có phát hiện gì sao b ị ký thác kỳ vọng tệ ạ gì cùng cạn cụ dô lắc đầu tựa hồ đối với chuyện này biết không nhiều đại m a nhìn một chút gà ạ bình tĩnh bộ dáng sau đó nói với bà ky chuyện này hẳn là thực sự theo ta hiểu rõ tình huống đến xem có cổ nộ hạ phản nhận đủ trị hạ ít triệu cùng kỳ dị gạ cụ phản n h ậ n hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm đã từng xâm lấn cổ nộ hạ mong muốn bắt đi cựu vĩ dị nụ dị kỳ nhưng bị mấy tên chút nghìn đánh lui tựa hồ bọn hắn tại ngoài thôn lại nếm thử một lần bị ba mươi chín tàm n h ậ n ba mươi chín một trong dị dị dẻ dạ đánh bại về phần thật giả lấy ta năng lực không cách nào phán đoán bất quá cổ nộ hạ tăng mạnh cựu vĩ dị nụ dị kỳ bảo hộ là vững tin không thể nghi ngờ đó chính là nói cổ nộ hạ cũng không phải là lấy đại nôn lừa gạt chúng ta ba kỳ gật, gật đầu có thể biết những này đã đầy đủ đến tiếp sau biết có những người khác tiếp nhận chuyện này đây không phải các ngươi trước mắt nên quan tâm như vậy để xuống đi nhưng vào lúc này giữ im lặng gà ạ ra hỏi cựu vĩ gì nụ gì kỳ chỉ là ưu dù m à kỳ nạ dù tổ phải bà kỳ đáp có thần bí tổ chức để mắt tới v i thu lực lượng một đôi sủ cả c ủ cũng là mục tiêu một trong cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc gà ạ ra tại ngươi có đầy đủ thực lực tự vệ trước đó phạm vi hoạt động khẳng định lại nhận hạn chế ngươi phải có tâm lý chuẩn bị biết mong muốn bảo hộ cùng là nguyện vọng còn không có đạt thành ngược lại tự thân biến thành cần bảo hộ tồn tại để gà ạ dạ trong lòng có chút tiếp nối đồng thời cũng càng thêm kiên định mạnh lên quyết tâm nếu không đừng nói ca kz ngay cả khi một tên bình thường nhị dạ đều là hy vọng xa vời mặt khác đại mà dị, các ngươi bắt được một nhóm kia có được vô hạn t r ả c ờ dạ ba mươi chín không chết khôi lỗi ba mươi chín tuyệt đối không được mình nghiên cứu vậy quá nguy hiểm ta biết đối với khôi lỗi sư tới nói dạng này nghiên cứu tài liệu không có khả năng không có hứng thú nhưng lần này không giống hy vọng ngươi còn có cản cụ rộ đều muốn cẩn thận tạ ơn nhắc nhở chúng ta biết chú ý cuối cùng liên quan tới ngươi hướng xú nạ đề cập những cái kia ba mươi chín giao lưu ba mươi chín đề nghị mặc dù có chút đi quá giới hạn nhưng bản tâm là tốt lần này liền không truy cứu lần sau có cùng loại ý nghĩ trước hết cùng làng câu thông xin lỗi ba kỳ tiền bối chuyện này đúng là đại mad nhiều chuyện lúc ấy s ù nạ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút không có hy vọng xa với đại mad nói ra cái gì có tính kiến thiết tới đừng quá mức tự trách có vì làng giành lợi ích ý nghĩ đây là chuyện tốt chỉ là về sau đừng có lại làm theo ý mình ta biết chú ý đại m a mặc dù đã l à nhìn nhưng đến cùng vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật bình thường tùy tiện nói mỏ cũng coi như bây giờ đại m a thế nhưng là làm giao lưu đoàn đội đầu mục tại cổ nộ hạng hoạt động nói một cách khác cái khác xa nhận không tại đại m a d chính là đại biểu su nạ gạ cụ sứ giả cùng su nạ chính thức gặp mặt mọi cử động đại biểu su nạ gạ cụ thái độ làm người hai đời đại m a d còn là lần đầu tiên trải nghiệm loại này có chính trị ý nghĩa hoạt động xảy ra chút đừng rẽ cũng là tình có thể hiểu mọi người còn nói một hồi lời nói b à kỳ bởi vì lâm thời có việc mà rời đi tiểu từ ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm không hề giống ngươi ô tô cá giờ ôm lấy đại m a d bà vai nắm bắt đại m a d cái cảm dùng thủ hạ viện ra một cái nụ cười khó coi Sạ t ệ đại thủ không khách khí chút nào đem đái màn phách lối kiểu tóc v ò thành một cục tổ chim chúng ta xa nhẫn liền không có mấy cái trung thực ra hỏa ngươi chút chuyện nhỏ này nếu không phải hiện tại xù nạ gạ c ủ nói chuyện không kiên cường căn bản là không có người để ý ô tô cã dở cùng sạ t ệ không kiên nể g h gì cả để hơi nghiêm túc một chút xù nạ cổ m í mắt t r ự c n h ả nhìn một chút cái khác giả vợ như không nhìn thấy mấy tên nhìn quay người rời đi mấy tên tiền bối không cho chút n h n cùng giờ nhìn nhóm làm làm gương mẫu loại sự tình này coi như không biết tốt mắt không thấy tâm không phiền hai ngày sau đó n ế n qua cơm trưa xa nhận nhóm trên lưng b a o khỏa mang theo một chút không nợ ném đi đặc sản chuẩn bị rời đi cỗ nổ hạ dù là tại cỗ nổ hạ ở lại lâu nơi này cũng không phải xa nhận nhóm nhà mọi người trong lòng đều nắm chắc sớm muộn biết trở lại cái k i a cũng không bình tĩnh cũng không v ồ n hoa xù nạ g ạ c ủ mặc dù không bằng nơi này thoải mái dễ chịu nhưng có nhà an tâm cỗ nổ hạ cửa chính để đưa tiễn chỉ có nạ dạ xỉ cả m à cùng hì ủ gạ n g ệ gì hai người Cùng trong trí nhớ nạ giả s ỉ c ả maz à nhất tri độc tú khác biệt rơi xuống cùng hì ủ gạ n g ệ dị sánh vai cùng tình trạng quy cao thiếu niên tốt xấu trên mặt lười biếng sợ phiền phức biểu lộ thu liễm không ít tổn trọng hì ủ gạ n g ệ dị y nguyên kiệm lời ít nói mặc dù khoảng thời gian này không giống quá khứ thủ tịch sinh như thế hạc giữa bầy gà nhưng thân là danh phủ kỳ thực thiên tài cũng không cho rằng mình so với ai khác kém cất bước bước ra đại môn đại maz t a hầu nghĩ đến cái gì xoay người lại đi đến nạ dạ xỉ ca m a cùng hì ủ gạ n g ệ dị trước mặt cười đấm đấm lồng ngực của mình trông thấy không Chờ ta t ấ người t h ă n chú các nhìn, g ơ Ngươi, i khi nói i ngay cả bóng lưng của ta đều không nhìn nệ nhịu lông mày, đến cùng không gà gì gì, g của ta thấy. mày, cả đều u nhìn thân phận n ó chuyện chính chú có lực chỉ chỗ không nhìn tay. bằng lượng, nói Nạ là lộ Ngươi si dọa dạ. dạ ra ca sẽ mặt khoát khoát đi nhanh lên đi trông thấy n g ư ơ i kia dối trá giả cười ta đã cảm thấy nên cách người xa một chút vậy ta đi lần sau gặp mặt các ngươi cần phải căng căng mặt mùi à nếu không ta biết giả vờ như không biết các ngươi nhìn qua đi xa phách lối bóng lưng nạ g i si ca mặt h ở dài một hơi tiểu nhân n ấ t trí nó chính là loại người này đi khi u gan ệ gì gật gật đầu Bại bởi dạng này ra hỏa, thật sau ự thực lực là Luôn lần này tới lần khác còn một bộ vô lại ràng này cảm có chút còn có khác còn mất mặt. một thấy thể, hết tới tắt phong vô rõ bộ hỏa, không chút thân là cao cấp dạ đại khí, để người nhìn xem liền phần không vừa mắt. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình cao vừa vừa nào nì người liền có cấp trước mắt. tới mắt là là, dạ đại để mười i ể xem b h i ệ này còn không bằng loại người n loại trong lòng liền phần không mười có a m tâm. Trở về đi. Sau này c rất nhiều cơ hội cùng hắn liên hệ nếu là điểm này hủy khuất đều chịu không được về sau làm sao may mắn dạng này ra hỏa là x a nhẫn không phải cổ nộ hạ lý dạ nếu không vừa nghĩ tới người đồng lứa bên trong có một người như vậy mỗi ngày tại trước mặt đ ắ c ý còn không biết sẽ đau đầu thành bộ r ă n gì g b à kỳ ở phía trước đi đường đằng sau không nhanh không chậm đi theo su nạc cổ nhỏ giọng nói với ô t ổ ca d ờ tiền bối bộ hạ của n g ư ơ i như thế thích gây chuyện mặc kệ còn sao n g ư ơ i trẻ tuổi nha chiếu khí phồn thịnh là chuyện tốt ô t ổ ca d ờ trên mặt lộ ra xem thường tiêu d u n g cởi mở nói ngược lại là ngươi su nạc cổ tuổi còn trẻ luôn luôn sầu mi khổ kiểm quá khó nhìn đối hậu bồi quá mức dung túng không tốt lắm đâu lạc hậu một bức xạ t ệ c cũng cười ha hà nói ngươi nói là đại mạ tùy nó đi thôi hắn trước kia ở trong tay ta để ta bớt lo không ít hiện tại tiểu đội thiếu người như vậy âm u đ ầ y t ử khí r á n g vẻ để ta tổn thương thấu đầu góc n ý giả tuy nói là hoàn thành nhiệm vụ công cụ nhưng đến cùng không phải không tình cảm chút nào máy móc kinh nghiệm phong phú cao cấp n ý giả đều có mình cách đối nhân xử thế phương pháp ô tô ca dơ chậm rãi nói với sunaco n g ư ơ i à mới vừa trở thành trung n h không bao lâu không có bao nhiêu kinh nghiệm chờ ngươi cũng bày ra dẫn đạo hậu bối nhiệm vụ về sau liền minh mạch ta lần thứ nhất dẫn đội liền đụng phải đải mặt dạng này ra hỏa thật đúng là nhẹ nhõm không ít khó có thể tưởng tượng sunaco lắc đầu hơi có vẻ câu nệ hắn mặc dù có t i n h tế tâm tư cùng linh hoạt đầu não nhưng kinh nghiệm đến cùng không bằng trước bối môn phong phú tại lệch sau phương hướng bị nhiều tên chưa n ì n vây vào giữa ga ạ ra một vài người câu được câu không tán gấu ngay tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm người nói đại mạn đột nhiên nhữ mày làm sao rồi phát giác được đại mạn biến hóa sen nhỏ giọng hỏi có chút không đúng từ vừa rồi bắt đầu nơi này liền xuất hiện mấy phát ong mật bay qua cái này có cái gì không giống bình thường sao đại m ạ trầm giọng nói mùa này cũng không phải là ong mật sinh đ ộ kỳ nhất là trời sắp tối tuyệt đại bộ phận ong mật có lẽ về tổ nghỉ n ơ i có phải hay không là nóng lòng chứa đựng mật ong qua mùa đông cho nên ong thợ xuất hành tấp nập vừa vặn bị chúng ta trông thấy tóm lại cẩn thận một chút dồn ngươi nhìn kỹ một chút dồn sau khi nghe điều chỉnh con mắt tiêu cự bắt đầu quan sát đến phụ cận độc tính bất quá chuyện xảy ra bất ngờ nhất thời bán hội cũng không có phát hiện cái gì dị thường phía trước mở đường bạ kỳ phát giác được động tính bên này quay đầu lại hỏi nói có phát hiện vấn đề gì sao phụ cận bầu không khí có chút để người để ý bạ ký mời đến người cùng làng dừng lại khôi phục một chút chạ cờ dạ cùng thể lực cẩn thận một điểm tương đối tốt kỳ thật ta cũng cảm thấy chung quanh rừng rậm có một c ố để người bất an khí tức dồn thu hồi v i ệ n thị con mắt thở phào nhẹ nhõm nói ta bên này không có bất kỳ phát hiện nào không có phát hiện không có nghĩa là không có việc gì dồn con mắt phát hiện không được gần hình bệnh nhân đại man ngầm đầu nhìn sát trời mặt trời đã sắp biến mất ở phương xa dãy núi c h i đình phương đông đã có một chút hoặc sáng hoặc tối tinh tinh xuất hiện trên trời kia một vầng minh nguyện đã không kịp chờ đợi xuất hiện trong mắt mọi người làm sao ánh mắt của mọi người nhìn về phía dẫn đầu bà kỳ hôm nay liền đến nơi này chúng ta nghỉ ngơi bà kỳ quả quyết ra lệnh bất kể có phải hay không là thực sự có người mang theo ác ý tiềm phục tại phụ cận chỉ cần chúng ta bảo trì sức chiến đấu ai tới còn không sợ như thế cũng tốt a c a t s u k i hiện tại có lẽ không dành gây sự với sa nhẫn coi như thực sự tới một hai cái cấp S p h ả n nhẫn cũng không phải không thể đánh nếu như là cái khác mong muốn đục nước béo cò hàng người sa nhẫn sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút xú nạ gạ c ù mặc dù xuống dốc nhưng cũng không phải người nào đều có thể ngấp nghẽ ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời về sau bà kỳ an bài tốt trực đêm nhân thủ thời khắc bảo trì hai tên t n g h cùng năm tên t n g h cảnh giới người khác an tâm nghỉ ngơi thay nhau sau khi nghỉ ngơi xa nhận nhóm khôi phục hành quân gấp một ngày thể lực chờ mặt trời mọc cũng không có phát hiện cái gì địch nhân là chúng ta nghĩ nhiều sao tệ ạ g ì nhìn về phía phía trước lao sư bạ kỳ phương hướng trong lòng an tâm một chút vừa nghĩ tới lại có cường đại tổ chức thần bí biết lấy đi săn v ị thu làm mục tiêu cũng làm người ta nỗi lòng khó yên g ạ ạ dạ tương lai sớm muộn sẽ đụng phải địch nhân như vậy nếu như lần này thật là có người không kịp chờ đợi đ ộ n g thủ k h ì gà ạ dạ an nguy chính là xù nạ gà cụ hạng nhất đại sự bổ sung qua đồ ăn cùng uống nước về sau bạ ký lần nữa dẫn đầu bộ hạ tiến lên lần này Tốc đêm、so、ộ một chút, một độ, một so sinh sau nào đoàn Tháo giao với vậy, Vũ tới giới điểm phải đôi phải hiểm. người hai Tri hôm chậm chút, tình hy thể thể như hành phương. muốn qua quân Quốc Quốc nguyện duy nguy ra, còn tốc cũng lực cùng cơ ra, lấy ứng đôi lúc nào cũng có Cứ cục cùng ứng đụng ngày gần rốt trì trạ đầy lấy đủ đó, địa đ nay nhất thiết phải cẩn thận nếu quả thật có địch nhân mong muốn tập kích chúng ta sẽ là cơ hội cuối cùng chờ thêm kết ngạnh sân h à n h chúng ta liền có người tiếp ứng bà kỳ sầu lo nhìn một chút phương tây còn có không đến một ngày lộ trình không biết có thể hay không bình an đến nửa đêm về sáng đến t i ê n sates tô ca dơ cùng đái mạt gắt đêm đại ma ông ông dưới tinh thần chấn động liền muốn phát ra âm thanh cảnh báo đột nhiên sắc mặt đại biến cổ tay khai đạo một đoàn sáng như bạc phong nhận bao phủ ở bên hậu phương một góc toàn điện thường phục theo đại ma dưới xuất thủ máu me tung tóe nương theo lấy kêu thảm một bóng người hiện ra thân hình trọng thương từ trên cây rơi xuống xem ra rõ ràng là sống không lâu thật là có định nhân đây là nham nhẫn đại m a biến sắc vốn nên nên có lần này tập kích sao hay là bởi vì sa n h ẫ n giết chết m ặ n g gạ, mà dẫn động nham nhẫn lần này trả thù cùng lúc đó bị đêu thảm bừng tỉnh sa n h ẫ n nhóm nhao nhao đứng lên nhìn về phía k i a m ộ t mảnh phấp phới tới bóng tối thật nhiều côn trùng không ít người nhịn không được nuốt nước miếng một cái trừ tuyệt đại bộ phận đều là ong mật bên ngoài còn kèm theo không ít căn bản không có khả năng tại ban đêm hoạt động côn trùng đây là theo t r ù n g thuật là áp rèm ra t ọ sao đại m ạ trong lòng hơi động lập tức phủ định ý nghĩ này cộ nộ hạ đang cùng xù nạ gà cụ ở vào quay về tại tốt khẩn yếu con đầu thân là cỗ n ổ hạ chủ của tạp rẻm gia tộc sẽ không như vậy phía sau đâm nào đó chính là nói y họa gạ cụ cũng có, có thể thao túng côn trùng nhật thuật đại ma dữ lui ra phía sau mấy bước ô t ổ cạ dở đi lên trước song tay kết tấn phong độ liệt phong trưởng cùng đại ma dữ tinh thông không khí áp súc cung cấp động lực khác biệt ô t ổ cạ dở phong độ liệt phong trưởng càng thêm cường điệu phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa lực sát thương rất cao một nhóm lớn đen nghị côn trùng như vậy hóa thành thi thể rơi xuống đất y họa gạ cụ trước kia xác thực cũng có rất lợi hại thao chủ sư nhưng xuống dốc đã lâu không nghĩ tới hôm nay biết ở đây gặp được cùng lúc đó tệ hạ dì bay người lên trước. tam tinh phiến huy vũ liên tục phong độn vòi rồng lan tràn khắp nơi yếu ớt đám trùng căn bản không có tới gần liền tử thương hơn phân nửa vật như vậy lại đến bao nhiêu đều không dùng tệ ạ dì cây quạt múa nhẹ đắc ý nhìn về phía đại mà dư phương hướng thế nào đây mới là phong độn uy lượt chỗ đồ đần cẩn thận một chút đại mà dì biến sắc đột nhiên biến mất tiến tới xuất hiện tại tệ ạ dì phía sau một tay thăm dò vào không có vật gì trong bóng tối bắt lấy một cái chùi lùi đầu h á cám ban ca đảo lưu phong long quyển đem ẩn thân địch nhân cắt ra vô số xuyên qua vết thương kêu thảm cùng huyết tinh lan tràn khắp n một cái trung niên nham nhận thi thể bị đại mars tiện tay ném xuống đất không nên khinh thường nơi này có sử dụng nham ẩn chi thuật địch nhân mặc dù không quá lợi hại nhưng nếu là không chú ý cũng có khả năng ăn thiệt thòi biết bị đại mars giúp một thanh tệ á gì, bất đắc dĩ đáp ứng nói giờ này k h ắ c này một đám lại một đám liên miên côn trùng lần nữa mang theo tiếng ông ông đánh tới bọn gia hỏa này đem cái này một mảnh rừng rậm côn trùng đều đưa tới liền vì tiêu hao một chút chúng ta trả cơ d a đại mars không khỏi sinh lòng sầu lo cái này rõ ràng là ý họa gạ cụ mưu đồ đã lâu trả thù tập kích tại biết rõ xa nhẫn có bốn tên、truyền. cùng mười cái chiến lược tình huống dưới còn muốn xuất thủ rõ ràng là có không nhỏ nắm chắc p h o n g tình báo tại thế yếu xa nhận nhóm tình huống rất khả năng không tốt lắm thực lực rõ ràng kém hơn một chút ruộng đợi tại xa nhận trung tâm nhất không ngừng dùng con mắt quan sát đến bốn phía đ ộ n g tĩnh nhắc nhở lấy khả năng gặp nguy hiểm phương hướng x e n đứng tại ổ tổ cạ dở cùng gà ạ dạ sau lưng tiếp tục dùng huyễn thuật c h i viện hai người c ả n g cù rồ đi theo bạ c kỳ điều khiển khôi lối quả đen cùng khôi lối hắc nghĩ hộ vệ lấy lao sư cánh xù nạ cộ thì ẩn thân âm thầm xem bộ dáng là cái thích khách hình ám sát hảo thủ những người khác cũng chia bố tại bốn phía c h ố n g c ự lấy phối hợp bảy chủng xuất hiện một đám áo đen c h e mặt ni ra nham nhẫn đã luân lạc tới không dám lộ ra chân diện mục tình chẳng sao bà k ỳ đem một cái kẻ tập kích đánh lui tiếp theo giận dữ hét chúng ta phải t r ă n g lưu lạc còn chưa tới phiên dùng thủ đoạn h è n hạ giết chết mỏng gà xa nhẫn nhóm tới bình phán ngươi là nghe tới thanh âm n à y bà kỳ không thể tin nhìn xem từ trong bóng tối đi tới khôi n g ô thân ảnh a k a s u chia là ta làm sao trông thấy lao đối thủ liền cảm thấy sợ sao bà kỳ phiền phức a bà ký phất tay mời đến các đồng bạn trận hình lưu lại sau đó nhìn một chút những người khác chứ hai ba tên nhìn thụ một chút vết thương nhẹ những người khác không có gì đáng ngại liên tục giết chết hai tên kẻ tập kích đ ạ i mạn thối lui đến bạ kỳ bên người nhỏ giọng nói tiền bối tia sáng không tốt lắm ta ánh sáng phân c ự c sát trận không có cách nào cung cấp quá nhiều trợ giúp ta biết loại tình huống này thật là quá tệ đã chúng ta bị vây quanh ở nơi này khẳng định là có gián điệp tiết lộ mọi người tình báo ở đây xa nhận nhóm nhận thuật đặc điểm khẳng định bị nghiên cứu đến nhất thanh n h ị sở lựa chọn thời gian này điểm công kích tuyệt đối là có dự mưu Mặc dù k h ô n g p h ả i là k h ô này g dùng ánh sáng phân cực sát trận, nhưng khẳng định không thể giống g thể sát trận, thể ánh phân định ban n cực thi triển thời điểm như thế không chút như không phí điểm so ứ c Tính trước với ệ tuyệt n nhằm nhận nhóm chiếm cư thế cư ưu đại ố i biết tập kích có bao nhiêu người. cũng kích có không bao tập đ mạc người n đi phối hợp su nhớ loạn địch nhân hậu phương, nếu địch hậu không được, cũng phải cũng thực a m dò rõ ràng địch nhân đầu nhập vào nhân nhập nhiêu địch đầu bao l lực ư ợ n chúng ta. Biết. nơi này g tới ta. Biết, t mai đại ma phục h so l ự cường c đại còn có mấy cái nhưng có thể chấp hành bí ẩn ám sát hành động cũng chỉ có su nạ cổ cùng đại m ạ mặc dù có chút lo lắng xen cùng rộn nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này tại cái này ưu ám rừng rậm nguyên thủy trung hòa hoàn toàn không biết gì địch nhân chiến đấu không cẩn thận liền biết toàn bộ chết ở chỗ này ba kỳ là đúng lúc này đại m Dự cũng chỉ có thể tin tưởng thực lực của các nàng chương một trăm tám mươi liên hợp chương một trăm tám mươi liên hợp a c t xù trị là cái phi thường cường đại thổ độn lý g a so mỏng gạ càng thêm lợi hại đã có được nham nhẫn nhóm phổ biến cường tráng thân thể n h â n thuật tạo nghệ càng là đăng phong tạo cực có thể một quyền đem vĩ thu hóa h ế thổ thể đánh bay đồng thời sử dụng thổ đột nhận thuật hạn chế lại ngoại đạo ma tượng cùng tập vĩ mặc dù thời gian không dài nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một người có thể cùng hạ tặc cả cạ xì đánh đồng đại nhân vật a cà xù chia tạo ý họa gạ cụ địa vị đại khái cùng dạ xả khi còn sống bà kỳ tại xù nạ gạ cụ địa vị không sai b i ệ t lắm nhưng thực lực tự hồ càng hơn một bậc dạng này người xuất hiện tại địch quân trong đội ngũ tuyệt đối không phải chuyện gì tốt b ị am hiểu quần thể tác chiến nham nhẫn mai p h ụ ngẫm lại đều cảm thấy để cho người sợ hãi lúc này lại ma chỉ có thể gửi hy vọng ở nham nhẫn số lượng không nhiều nếu không c xuyên thoát hy g liền vời. rất xa qua tại bóng cây pha tạp trong bụi cỏ đại mạt đánh giá một chút xù nạ cổ phương hướng dẫn lên phong độn trả cờ dạ kích thích gió nhẹ n h n bước nhẹ nhàng bước chân tìm kiếm lấy ẩn dấu đi địch nhân đầu tiên muốn đem thao túng côn trùng nghĩ dạ xử lý nếu không phải bị quấy dối đến chết cẩn thận từng ly từng tí né qua địch nhân do xét đại ma ngẩng đầu nhìn về phía trốn ở tán cây đằng sau hai bóng người một cái tóc trắng d â u q u a à nón một cái tóc dài âm hiểm kính mắt bốn phía giải lấy không ít điều tra dùng lóng mật chính là hai người các ngươi đi đại ma r á n h mắt nhắm lại ban đêm rừng rậm nguyên thủy bên trong tia sáng u ám dây đã côn trùng thật là tốt cảnh giới thủ đoạn hai người này bản sự không biết thế nào nhưng mong muốn đánh lén tựa hồ tương đối khó mắt người mặc dù không nhìn thấy hiện tại đại m a d nhưng côn trùng bằng vào cái k h á c cảm giác là có thể phát giác được áp sát quá gần khẳng định sẽ bị phát hiện cho nên chỉ có thể cường công sao mặc dù có chút mạo hiểm nhưng đã kéo không được hai tên âm thầm cảnh giới con dối thế thân sau lưng đại m a d thi triển phong độ liệt phong trưởng mượn áp xúc trả cờ dạ phong độ đại m a d lấy cực nhanh tốc độ phóng tới tương đối gần mang theo kính mắt âm hiểm t r u n g nhân nhân tại đối phương vừa mới phát giác được không đúng thời điểm đại m a d đã tới gần tay phải bắt lấy nó cổ đem nó đặt tại sau lưng trên cành cây lòng bàn tay phong đ ộ trả cờ dạ đem nó hết hầu triệt để quáy nát sau đó hóa thành mảnh như tơ bạc kim trâm lan tràn nó toàn thân phá hư thể nội trọng yếu khí quan còn đến không kịp kịp phản ứng cảnh báo kêu to liền bị đại m a z bóp chết ở trong miệng cụ đạ ca người cái này hôn đản tóc trắng dâu quai nón không khỏi kinh hãi tiến tới hướng về đột nhiên xuất hiện đại m a z gầm thét thao túng côn trùng nhẫn thuật có điểm đặc sắc nhưng bản thân thực lực có hạn dạng này liền dễ đối phó nhiều đại m a t thu hồi bị nhẫn thuật phản chấn mà có chút nói nhói bàn tay nhìn bốn phía vây tới h ó n mật phun ra một đoàn màu nâu đỏ thẻ dính vật ý đồ hạn chế đại m ạ hành động nhàm trán cho siết dạng này tiểu thủ đo đối phó không có kinh nghiệm giờ nhìn biết cực kỳ dùng nhưng đối đại maz tới nói cũng quá ngây thơ liếc qua không xa nơi hẻo lánh bi vẫn cùng làng bị g i ế t đ ị c h nhân đại m a i thi triển thuấn thân thuật biến mất tại nguyên chỗ đừng hòng trốn nói liền muốn chỉ huy h o n g mật lục x o á t đại maz vị trí lại không chút nào ý thức được phía sau trong không khí một thanh vươn r a cán quạt mũi nhọn lưỡi dao h à n quang loại lên liền cắt đứt nó hết hầu cùng mạch máu đợi phát giác được thời điểm nguy hiểm cổ mát lạnh máu bắn tung tóe đã mất đi mạng sống hy vọng côn trùng cảnh giới đ ố i có sinh mệnh khí tức nhân loại s á t thực rất mất cảm nhưng khôi lỗi chỉ là không có nhiệt độ tử vật vượt qua những n à y trí thông minh không cao côn trùng cảnh giới phạm chủ liên tiếp hai tên thao trùng sư bị giết đại maz nhìn chung quanh giải tán lập tức côn trùng lập tức yên tâm còn tốt chỉ có hai người với lại rất yếu động tĩnh bên này đương nhiên gây nên nham nhận nhóm chú ý một đội biêu hãn hình thể người bị mặt vây quanh đại maz bất động thanh sắc rời đi nguyên đ ị a chỉ đem một chỗ máu tươi cùng bị giết chết thi thể lưu cho bọn hắn nhanh như vậy liền bị xử lý rồi thật là vô dụng quả nhiên không nên đối thần h ạ nhất tộc ký thác kỳ vọng xuống g ố c ra hỏa ngay cả chú ngâm miệng dù nói thế nào cũng là cùng làng bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm mọi người để cao cảnh giác mặc dù có uy danh hiển hách gạ cà sủ chĩa tiền bối dẫn đầu nhưng ai phục xa nhận chuyện này nguy hiểm trình độ cực cao ai cũng không thể cam đoan có thể bình yên vô sự sống sót hồi hộp là không thể tránh được năm người không có cảm giác được đặc biệt xuất chúng ra hỏa là c h u y í n sao một k í c h thành công về sau lần nữa tiềm phục tại âm thầm giống như ưu linh bốn phía du tàu đại mạc thỉnh thoảng quan sát một chút xa nhận trận địa phương hướng ạ cà sủ chĩa cảm giác gác bách quá mạnh bạ ký liên thủ với sa tes đều bị nó nắm đấm đánh cho liên tục bại lui cặn cụ rồ thỉnh thoảng sử dụng khôi lỗi cùng khói độc hiệp trợ phòng ngự khiến người chán ghét côn trùng đại quân mặc dù thối lui nhưng xa nhận áp lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu tựa hồ mai phục chuẩn bị đã làm được không sai bị lắm ạ ca sụ triệt phi thân lui lại sau đó kết tấn hai tay chống điện cùng không biết có bao nhiêu số lượng người cùng làng liên hợp thi triển nhất thuật thổ đ ộ n hoàng tuyên triều nháy mắt xa nhận nhóm vị trí tính cả t r u n g quanh hóa thành lấy một mảnh vũng bùn đầm lấy mang theo nồng đậm trạ cờ dạ nước bùn không ngừng hạ xuống nuốt hết xa nhẫn nhóm bắp chân nguyên bản còn không chút phí sức phòng thủ lập tức trở nên không thể tiếp tục được nữa. Ngay sau đó, a cà xù chia liên hợp bọn thuộc hạ lần nữa thi triển n h ẫ n thuật thổ độn nham chủ lao từng cây so với người trưởng thành thắt lưng còn lớn hơn nham thạch cây cột dâng lên đem xa nhẫn vây quanh ở trong đó cá trong chậu lần này các người trốn không thoát a cà xù chia đứng người lên hoạt động một chút thủ đoạn mời đến một chút cùng làng thỏa thích triển khai công kích phụ cận vượt qua hai mươi cái nham nhẫn đi ra bóng tối mắt lom lom nhìn về phía bị nhốt xa nhẫn g ã a dạ động thủ cùng thành quy mô nham nhẫn đối chiến nếu như triển khai trận thế dùng nhẫn thuật đối oanh xa nhẫn hơn phân nửa không phải đối thủ chỉ có nhiều loại địch quân để nó không thể hình thành hợp lực còn có thủ thắng hy vọng liệu sa bực lưu đoạn thời gian gần nhất đã thật nhiều lần thi triển phạm vi lớn nhân thuật gạ ạ dạ càng ngày càng thuần t h ụ nguyên bản sắp thôn vệ x a nhẫn đầm lầy hóa thành s ù nạ cổ trào ra ngoài hình thành một đạo ngập trời xa sóng hướng bốn phương tám hướng xung kích ngây tơ ạ cassu chia hư lạnh một tiếng lần nữa liên hợp nham nhẫn bọn thuộc hạ phòng ngự thổ đội thổ lưu bích nham thạch trụ lao bị sa sóng xuống cúng lại đụng vào cứng cỏi vách đá tường thành chương một trăm tám mươi mốt chờ đợi chương một trăm tám mươi mốt chờ đợi đây chính là nham nhẫn nhóm liên hợp thi triển thổ đội vì l ư ợ sao quả thực chính là vì chiến trường mà sinh đại ma dưỡng bên ngoài kinh hãi mà nhìn xem địch nhân một cái tiếp một cái thi triển nhân thuật đánh tới hướng vòng chiến trung ương x a nhẫn tình huống như vậy cũng chỉ có dựa vào gạ ạ dạ x a nhẫn thuật tạm thời kiên trì một chút nhiều như vậy nhăm nhẫn còn có một cái hình người máy đ u ổ i đất thêm ma pháp sư ạ cà sủ chia còn không biết có hay không cái khác không hề lộ diệt nhìn liên hiện tại cái dạng này x a nhẫn cũng đã gần sắp không kiên trì được nữa làm sao đại ma d ư lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem cục diện dần dần chuyển biến xấu lại khổ vì tìm không thấy có thể ngăn cơn sóng g ữ biện pháp nhưng vào lúc này một trận sắc nhọn gầm rú vang lên s ù nạ cổ cánh tay dôi ra đẩy nã thổ đ ộ n phòng ngự bích quét ngang chụp vào nham nhẫn mai phục phương hướng đây là đã bắt đầu sử dụng dựa vào thể trạng thái sao đại mạc trong lòng hiểu rõ nham nhẫn bởi vì am hiểu tập đoàn tác chiến cho nên càng nóng lòng sử dụng dị nụ dị k ỳ vũ khí vài chục năm nay đã không chỉ một lần hai lần đem bốn đôi dị nụ dị k ỳ cùng năm đôi dị nụ dị k ỳ đầu nhập chiến trường chính vì vậy thu thập càng nhiều ví thú một mực là ý họa gạ c ủ phương t r ầ n một trong trừ báo thù cướp đoạt một đôi xủ gạ cụ tiến tới vì triệt để hủy diễn xù nạ gạ cụ đánh xuống cơ sở vững chắc cũng là hành động lần này có thể áp dụng trọng yếu nguyên nhân một trong. quả nhiên là một đôi dị nụ dị kỳ ạ cà s ủ chia nóng bỏng mà nhìn xem toàn thân bị ly miêu trạng xù nạ cổ bao k h o a g ạ ạ dạ hướng thủ hạ phân phó nói theo s á t ta bắt h ắ n lại trừ phong ấn thuật bên ngoài lại không có một cái lì dạ thôn so nhằm nhận am hiểu hơn đối phó vi thú cùng dị nụ dị kỳ chỉ cần nhiều người ạ cà s ủ chia có lòng tin bắt lấy bất luận cái gì một con vi thú liền xem như mạnh nhất cụ dạ mà cũng giống vậy phong độ vô hạn xa bụi đại đột phá tích lũy toàn thân trạ cờ dạ gà ạ dạ song tay nệ đất kích thích đầy trời đất cát hóa thành phong bạo hướng địch nhân k h c h s ạ thấy tình thế không ổn nham nhẫn nhóm chỉ tới kịp sử dụng thổ độn cứng lại thật u mặc dù không có bị kích xạ xa bùi đ ạ t h ư ơ n g nhưng cũng bị thổi đến người ngã ngựa đổ gặp tình hình này bà kỳ đang muốn để người cùng làng phát kích dưới chân thổ địa lại kịch liệt hở ra lên cao đặt chân bất ổn xa nhẫn nhóm không thể không ngừng lại thổ độn động h ạ c h thu về bàn tay hạ cà sủ t h ị a thỏa mãn nhìn xem các bộ hạ lần nữa đứng bước góc chân như thế non nứt gì nụ gì kỳ cũng dám lấy ra bêu xấu xa nhẫn thật sự là không người hạ cát xù chia hơi n h ư m à y xa nhẫn cùng nham nhẫn am hiểu phong độn cùng thổ độn lẫn nhau không khắt chế ai thắng ai thua liền nhìn bên nào thực lực càng mạnh nếu qua xa nhẫn độc dược thua thiệt không vẹn vẹn có cổ nổ hạ nham nhẫn cũng là bị hại nặng nề bao nhiêu uy phong l ấ m liệt nham nhẫn chính là chết tại xù nạ gạ củ khôi l ỗ i sư kịch độc phía dưới tạm thời l ư u lại đã không am hiểu thi độc cũng không tinh thông giải độc nham nhẫn cũng có chút kiên kỵ xem ra liền không dễ trêu t r ọ khói độc địch nhân chạy không thoát không nên gấp quyền chủ động tại chúng ta bên này hơi triệt thoái phía sau về sau nham nhẫn hình thành một cái lỏng ng nhìn xem nhang nhẫn triệt thoái phía sau trốn ở khói độc về sau xa nhận nhóm hơi thở dài một hơi bà kỳ quan sát một chút hồi phục nguyên trạng gà ạ dạ. cảm giác thế nào vẫn được so sánh với chiến đấu liên tục có thể cố giữ vững lâu gì nụ gì kỳ cái khác xa nhận trạng thái liền không có tốt như vậy chính diện chịu hạ cà sủ chia một q u y ề n s á t i s một mực ôm cánh tay nhịn không được đau đến nghe răng c h ậ n mắt ô tô cạ dở thở hồn hển xem ra mệnh đến n g ấ t ngư x u nạ cổ trong đám người ám sát xử lý một tên thực lực không kém nhìn về sau lọt vào phản kích thu một điểm vết thương nhẹ tạm thời không có gì đáng lại tệ h gì cùng c ả n cụ rồ có vẻ như cũng không t ệ lắm phụ trợ dồn c ù n g sen lông tóc không thường nhưng đi theo mà tới 9 tên chín tên nhìn có bốn người t h ụ t h ư ơ n g trong đó một tên thương thế khá nặng đang tiếp thụ dồn trị liệu đại mặt đâu sunaco n g ư ơ i thấy hắn sao bà kỳ bình tĩnh mà hỏi thăm có lẽ không sao đi ta nhìn thấy hắn đi tìm thao trùng sư đi bậy trùng lui chắc hẳn hắn nên được tay Ừm. bà kỳ nhìn một chút đem bốn phía bao phủ khói độc sầu lo mà hỏi thăm cạn cụ rồ độc dược của ngươi dự trữ còn có bao nhiêu gần nhất tiêu hao có chút lớn còn có thể lại kiên trì một vòng bao trùm xa kích không phải cản cụ r ồ i không n ữ a tại cùng âm nhận bốn người chúng thời điểm chiến đấu đã tiêu hao không ít sớm biết biết có hiện tại khống cảnh nói cái gì cũng sẽ không xa xỉ lãng phí ở gì dù bộ loại k i a mập mạp chết bầm trên thân nhưng vào lúc này khói độc một trận lắc lư một bóng người đi ra là ta đại mạc hiện ra thân hình thật sự là vạn hạnh tất cả mọi người còn sống người trở về rồi vậy quá tốt bà kỳ nhìn một chút tựa hồ lông tóc không thương mẹ mà phát hiện cái gì hai cái thao túng côn t r ù n g đã bị ta giết chết định nhân có lẽ không thể lại chuẩn xác năm chắc chúng ta t ì n báo mặt khác trừ hạ cắt s ủ trịa cùng bên người hai mươi ba tên bộ h ạ ta còn chứng kiến có bảy tên nham nhẫn nút trong bóng tối trong đó hai người cảm giác m ộ ư ơ i phần nguy hiểm truyền hoặc là đặc biệt nhìn a bà kỳ nghiêm túc nói vượt qua ba mươi tên nham nhẫn mai phục thật đúng là khoa trương nghĩ dạ giới tiểu quốc ở giữa chiến tranh đều rất khó góp đủ thực lực như vậy đây cũng không phải là biên cảnh xung đột đơn giản như vậy mặc dù đánh lui nham nhẫn lần thứ nhất tập kích chúng ta cũng thừa dịp loạn giết chết mấy người bọn hắn nhưng tiếp xuống có thể sẽ càng tàn khốc hơn tình huống y nguyên không thể lạc quan cho nên phải tùy thời làm tốt phá vây chuẩn bị nói bà kỳ nhìn về phía người phi hành khôi lỗi nhiều nhất có thể mang đi bao nhiêu người t ă m cái d á người n g nhỏ gầy thiếu niên hoặc là năm tên người trưởng thành dạng này a bà kỳ quét mắt ở đây người cùng làng rơi vào trầm tư đây là thượng vị giả tại nguy nan thời điểm chọn lựa a i có thể sống gian nan quyết định một máy mắt ở đây xa nhẫn nhóm đều nín thở ngay tại bầu không khí càng ngày càng nặng buồn bực thời điểm đại mạc giơ tay lên nói bà kỳ t i ê n bối ta cảm thấy sự tình còn chưa tới tuyệt vọng như vậy thời điểm ở ngươi có biện pháp nào đại m ạ thanh thanh hơi khô liên quan c ú họng nghiêm túc trả lời chắc chắn nói ta cảm thấy, tình huống có lẽ cũng không có hỏng bét đến tình trạng kia ạ c t sủ t r ị a dẫn đầu nham nhẫn nhóm người đông thế mạnh không thể đối đầu nhưng chúng ta cũng không phải không có ưu thế ưu thế ngươi nói là để gà ạ dạ sử dụng chợp mắt chi thuật phóng thích một đôi sủ cà c ụ chiến l ự c cái này quá mạo hiểm với lại nham nhẫn chưa hẳn liền sợ v ĩ thú gà ạ dạ đáng ra tín nhiệm nhưng giành lấy tự do một đôi sủ cà c ụ coi như không nhất định những năm gần đây liên tiếp phát sinh dị nụ dị kỳ bạo tẩu để s a nhận căn bản không dám đem hy vọng ký thắc vào một đôi sủ cà cù trên thân ạ cà sủ chịa mang theo nhiều người như vậy đến liền vì cho mỏng gà báo thù nói không chừng vĩ thú cũng là bọn hắn mục tiêu một trong một đôi đương nhiên đây cũng là át chủ bài một trong nhưng là đại m a cười cười nơi này là hỏa chi quốc địa bàn cách biên cảnh pháo đài kết n g ạ n h sơn thành cũng không xa lắm nhiều như vậy nham nhẫn chưa cho phép trộm v i ệ t quốc cảnh cổ n ổ hạ nghị dạ chẳng lẽ liền khoanh tay đứng nhìn sao người nói là gửi hy vọng ở cổ n ổ hạ vệ i t m i n h đây là đôi bên cùng có lợi sự tỉnh chúng ta thế nhưng là tới cổ n ổ hạ chấp hành nhiệm vụ sứ giả nếu là tại hỏa chi quốc bị nham nhẫn giết chết xù nạ gạ cụ cố nhiên tổn thất nặng nề cổ nộ hạ cũng mặt mũi không ánh sáng nếu như cổ n ổ hạ không biết cũng coi như là nếu là hiểu rõ tình huống còn đối minh hữu nguy nan làm như không thấy về sau ai còn sẽ đem cổ n ổ hạ cái này minh chủ để vào mắt mặt khác thảo quốc cùng vũ c h i quốc mặc dù đều là cỏ đầu tường nhưng đến cùng cũng là trên danh nghĩa minh hữu cho dù nơi đây cổ n ổ hạ lực lượng không đủ để hai cái này tiểu quốc nghị dạ thôn đến giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h b à kỳ sau khi suy nghĩ một chút có chút chần chờ mà hỏi thăm nếu như thuận lợi tự nhiên đều tốt nhưng nhưng vào lúc này xù nạ cố nói xen vào nói tiền bối ta cảm thấy đáy m ạ vẫn là có đạo lý nếu là minh hữu đối mặt cùng trung định nhân tự nhiên không có đơn đả độc đấu đạo lý kia thật u t a đã quyết định chủ ý bà kỳ cũng không do dự nữa sa nhẫn tại kết ngạnh sơn thành không có bao nhiêu người nhưng làm minh h i ế u vẫn là có thường trú điểm liên lạc dùng thông linh thuật đem sa nhẫn bị tập kích tin tức trở lại đi về sau bà kỳ nhìn một chút càng ngày càng mỏng manh khói độc đã quyết định cố thủ chờ cứu viện như vậy chiến thuật liền muốn biến một chút kỳ thật dừng dậm nguyên thủy bên trong đối sa nhẫn cùng nham nhẫn đều bất lợi so sánh dưới hay là chúng ta càng thêm thích ứ n g một điểm trăng lên giữa trời lảng lặng chờ lợi nham nhẫn nhóm một bên khôi phục trạ cơ g ạ một bên nạo báng trông thì ngon mà không dùng được thần hạc nhất tộc đồng thời cũng t i ế t h ậ n vô ý bị địch nhân ám sát cùng làng so sánh với các bộ hạ lòng tin tràn đầy ạ c t sủ c h ì a ngược lại có chút không yên lòng mang theo khổng lồ như thế nhằm nhẫn đội ngũ xâm nhập hỏa c h i quốc đây là lần thứ ban n g i ả giới đại chiến đến nay động tác lớn nhất một lần thành công cố nhiên là tốt nếu là thất bại như mỏng gạ chết tại tha hương nơi đất khách đ ố i ý họa gạ củ càng là lớn lao đà kích nhưng vào lúc này một trận kêu thảm chuyển đến t r ư c đêm tiểu đội phụ cận dối loạn t ư n g mừng chuyện gì xảy ra a ca sủ chia vội vàng đứng người lên lo lắng hướng xảy chuyện phương hướng mà đi. chỉ chốc lát phụ trách truyền lệnh n h ề n mang đến tin tức mới nhất s a nhận thế mà chủ động xuất kích rồi cảm giác nhận lớn lao khiêu khích gạ c t sủ chia vừa kinh vừa sợ chờ không nổi đến đây nhận lấy cái chết rất tốt đang muốn phân p h ó các bộ hạ chỉnh đốn đội ngũ xuất kích gạ c t sủ chia đột nhiên phát giác được n ị c h ánh trăng bóng tối loay lên mạnh mẽ bà kỳ cùng xạ tes một trước một sau xông tới một tiếng ẩm vang tiếng vang một quyền nện trên mặt đất cuốn lên đống đất ngăn chở xạ tes sa nhận thuật cùng bà kỳ phong độn công kích ạ cà sủ chia phi tốc lui lại rút ngắn cùng lâm vào bồi dối bộ hạ khoảng cách các ngươi thật đúng là gà lớn thế mà không chạ vốn chỉ là kiên kỵ tại khói độc quá thịnh sợ nham nhẫn tổn thất quá nhiều mà nhất thời nhượng bộ kết quả bị xa nhẫn nhóm phản kích mà tới bà ký lo liệu lấy lăng lệ phong chi lơi đ a o không ngừng cắt chém ạ cắt xù chĩa đất trên người độ nao giáp nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy bất quá chúng ta bọn hậu bối cảm thấy có lẽ minh h i ế u cổ nộ hạ sẽ hỗ trợ cũng khó nói minh h i ế u ạ cắt xù chĩa cơ nhạo q u y ề n phong đem ổ tổ cạ dơ bước đến một bên để vừa đánh vừa lui ủy họa gạ cụ nhìn dựa sắt vào các ngươi xa nhẫn lúc nào để ý qua cái gì minh ư ớ c cười chết người tại chỉ vì cái trước mắt xù nạ gạ cụ cao tầng trong m cái gọi là hiệp nghị đình chiến minh ước cái gì chẳng qua là một trường mười mấy năm ngưng chiến thông cáo mà thôi cũng chỉ có người trẻ tuổi sẽ đem loại vật này coi là chuyện to tát có lẽ cô nổ hạ viện binh thực sự tới đây vậy các ngươi liền hào hào chờ mong đi bất quá ta cảm thấy các ngươi lợi không được khi đó ạ cà xù chia s o n g tay k ế tấn thổ độn đất đá r ộ n g một đầu giữ t ậ n nham thạch cự long từ dưới đất bỏ lên q u a n xoắn lấy thân thể hướng bạ k ỳ bọn người đánh tới phương hướng phóng đi ở một tiếng thanh thủy âm sát thi triển phong chi lưới lao bạ kỳ đem nham thạch cự long cắt chém thành vài đoạn về sau hòn đá rơi xuống trên mặt đất ném ra từng cái đồng thời cũng chỉ trệ xa nhẫn xung kích tốc độ ngay tại ạ cá sủ chia lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm đại ma đ ộ t nhiên xuất hiện dùng tinh thần khôi lỗi dây c h ó i c h ả hắn dạng này tiểu thủ đoạn cũng muốn vây không ta ách đem có khả năng điều động lực lượng tinh thần một mạch rót vào ạ cá sủ chia trong đầu đại ma d chính mình cũng một trận trong đầu địch nhân càng là nháy mắt đứng chết chân tại chỗ thấy được cơ hội gạ ả dạ lập tức thi triển nhà tù xa mai táng đem ả cá sủ chia hạ xuống đến sâu hơn trăm thước lòng đất thở dài một hơi đại ma thu hồi tinh thần khôi lỗi dây mượn bóng đêm n h m hộ lần nữa biến mất trong tầm mắt chờ đợi lấy lần tiếp theo xuất、thủ. một bên khác mượn ánh sáng yếu ớt khó khăn điều tra lấy phụ cận động tính rộn thu hồi ánh mắt dáng chống đỡ lấy thân thể lạo đ ả o mướn ngã nhìn về phía giữa sân phương hướng phụ cận không có phát hiện có tiếp viện nhất thời bán hội xem ra đợi không được cổ nộ hạ n ý g i kia dựa theo kế hoạch hành động tệ ạ thì nhìn một chút bị sa nhẫn nhóm xua đuổi đến một chỗ nham nhẫn rút ra phía sau tam tinh thiến đ ô n g nhiên vung vẩy mấy lần phong độn chém chém múa mãnh liệt gió đêm theo phong nhận lan tràn đem lên trong vòng trăm thước cây cối chém ngã hướng bị thổi đến thất linh bắt lạc nham nhẫn n h ó mép tới xa nhẫn người cùng làng cực kỳ nguy cấp lui ra phía sau âm thầm mượn nhờ đãi mã lực lượng ẩ n tàng thân hình dạo b ư ớ c trong chiến trường sen tung xuống vô số mang theo dị hương bụi về sau bình yên vô sự trở về hoàn thành sao ẩn thân ở chỗ tối phòng ngừa n g o ạ i ý muốn nổi lên x ù nạ c â hỏi may mắn không làm được mệnh sen đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán phu cận tùy tiện một người đều so với mình mạnh hơn loại này liếm máu trên lưới đao hành động thân là giờ nhìn nàng thật là có bắn tỉa sợ hãi rất tốt xu nạ cố đem hai cây đầu ngón tay để vào trong tay phát ra một trận sắc nhọn tiếng h u ý sáo nguyên bản kích đột tiến mạnh xa nhõm lập tức giống như là thủy triều nhanh chóng lui bước cùng lúc đó bị vùi sâu vào lòng đất ạ cà sù chia t h i triển thổ độn thổ lo n g ẩ n chi thuật chui ra mặt đất nguyên bản còn dự bị lấy xa n h ẫ n tập kích kết quả bốn phía không hề có động tinh gì đợi nhìn thấy trật vật bộ hạ bị một ngang lộn xộn đoạn mục đẻ ở phía dưới thương vong cũng không lớn về sau lập tức thở dài một hơi bất quá trong không khí cái này một vòng nồng đậm mang theo hệ u y thuật chạ cờ dạ ba động mùi thơm để ạ cà sù chia có chút sầu lo đây là còn không đợi nham nhẫn nhóm nghĩ quá nhiều một cỗ hỏ tinh bốc lên cấp tốc lan tràn một trận nhân công nổ lớn như vậy bao phủ không k luôn luôn là dùng bạo đ ộ n tập kích địch nhân nham nhẫn cũng đụng phải đáng sợ như vậy công kích không chỉ có như thế p h ù cận cây cối cũng bắt đầu ở trong hỏa hoạn cháy hương thực cũng cấp tốc lan tràn ra trời hanh v ậ t khô cẩn thận cùi lửa nhìn xem hậu phương bị liệt diễm vây quanh địch nhân xa nhận nhóm l ò n g khẩn trương nghĩ lập tức bông u xuống không ít đánh lén rất thành công mặc dù lấy nham nhẫn cưng còi cùng thổ độn siêu cường lực phòng ngự chưa hẳn có thể giết chết bao nhiêu người nhưng hỏa diễm đốt bị thương là miễn không được hiện giai đoạn xa nhẫn còn không có đánh thắng nham nhẫn thực lực trả giá hai tên cùng làng trọng thương đại giới mới làm được điều này đã rất không dễ dàng. Mông lung một mảnh trong bóng đêm, mặc ấ mấy y ngay cái cổ chán lục soát, trong đó còn có hội tiểu đổi mang mang m nổ nỉ trong tên động theo tại xoát, theo vật hạ dạ đó t t nạ Phương bạo ạ ám bộ. sa cùng dù â quân n lên ánh lửa, lập tức vì để những này không mò ra địch tỉnh các viện quân chỉ phương hướng. g lửa, lập các địch chỉ ra cấp. 182, cứu cấp. tức Cứu Cứu Trước Trước Mặc vì để mỏ rõ 182. 182. d có một lần thành công tập kích nhưng đối xa nhận tới nói cũng không phải mọi chuyện như ý tổng cộng không đến hai mươi người đã tám người trên thân có tổn thương càng khiến người ta lo lắng chính là một người trong đó bị thổ đ ộ t đất long thương kích bên trong bụng nội tạng bị hao tổn lại thêm mất máu quá nhiều đã ở vào di lưu trạng thái xa dịu m u ố nếu không được sao. Satez c ố i cái này, tuổi trẻ, tài cao, thanh niên, điểm người cao cùng mình còn có một điểm quan hệ thân thích, cho này thanh mình quan thân nó người nhà nhờ và trẻ một thủ hệ mà cho không ít tới chết chiếu cố, không nghĩ tới sẽ chết ở để â y Nếu không đ ta thử một chút đại m a do dự một hồi vẫn là mở miệng đề nghị đem hắn giao cho ta nói không chừng có thể còn sống sót người có biện pháp trị liệu sa tết ngạc nhiên nhìn xem đại mà ta sẽ không chữa bệnh nhân thuật cũng vô pháp đem nó chữa khỏi nhưng có thể tạm thời làm dịu để nó thương thế không đến mức chuyển biến xấu bất quá có khó khăn gì chỉ cần có thể sống sót đều không phải không thể cân nhắc sa t ế s vội và nói g n n g ư ơ i biết khôi lỗi sư thủ đoạn luôn luôn có chút để người lên án ta có thể tạm thời tu bổ nó bị hao tổn bận bụng nhưng chỉ cần rời đi ta chung quanh ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực mong muốn để hắn khôi phục lại đầu tiên muốn hắn cầu sinh ý chí k i ê n định tiếp theo vẫn là phải chữa bệnh mì dạ giúp hắn khôi phục thương thế cuối cùng nhà đi theo ta thời điểm không bị giết chết cho nên là thao diễn nhân thân hô công a sa t ế s lập tức hiểu rõ đã thật lâu không có khôi lỗi sư trên chiến trường thao túng sắp chết người cùng láng tiếp tục chiến đấu chỉ cần có thể gia tăng xạ dịu mạng sống cơ hội ngươi có thể thử một chút thật sao đại mạt nhìn một chút b à kỳ phương hướng tựa hồ giả vờ như không nghe thấy hẳn là ngầm thừa nhận đã như vậy b u ô n g xuống lo lắng đại mạt đi đến xạ dịu bên người tay phải chống đỡ tại nó miệng vết thương tinh thần khôi lỗi dây điều khiển thể n ộ i yên lạc hủ cồn tế bào tiến vào nó thân thể đem vết thương lấp đầy nguyên bản còn tại dướng máu bộ vị lập tức khôi phục như thường chỉ là những cái k i a bộ vị tựa hồ chạy sôi một chút hào quang màu tím đen đây là cản c ú d ộ mở to hai mắt nhìn xem đại m ạ hành động thao diễn nhân thân hô công có hiệu quả như vậy sao không chỉ có như thế đ ạ chữa chữa dị trên bản chất a lực tới nói đại mad cũng không có bất kỳ cái gì trị liệu năng lực chỉ là ủ cồn cái kia tên là ký sinh quỷ sấu chi thuật huyết kế giới hạn kỳ thật cũng không phải là chỉ có phá hư hiệu quả xa cồn cùng ụ cồn hợp thể về sau có thể nhanh chóng khôi phục thương thế kỳ thật cũng là bởi vì song bảo thai tế b à o có thể trao đổi thông dụng kết quả đối với người ngoài tới nói ăn mòn suy yếu chính là nó kỳ dị ám sát chủ yếu đi y là chỗ nhưng đại m à hoàn toàn không có cần thiết làm như thế chỉ cần áp chế một chút nó phá hư hiệu quả dùng ụ cồn tế b à o thô thiện mô phỏng một chút thụ thương bộ vị khuyết tổn bộ phận liền có thể ngăn cản thương thế tiến một bước chuyển biến xấu đợi loạn chiến đi qua lại để cho chữa bệnh n h ị dạ trị liệu là được cái này liền giống một đầu va phải đá ngầm thì lớn lâm thời dùng khẩn cấp chặn lọt lưới vật liệu bổ khuyết lỗ h ồ phòng n ử a nước chỉ là tạm thời đến ủy khuất tên này hôn mê bất tỉnh nhìn làm đại ma d công cụ khôi lỗi tiếp tục chiến đấu thật đúng là đã lâu một màn a bà kỳ thở dài một hơi mười mấy năm trước lần thứ ban g h ị dạ giới đại chiến bà kỳ cũng chỉ là cái không quá quan trọng tiểu nhân vật c ù n g c ô nỗ hạ đối chọi trên chiến trường cũng xuất hiện qua tuyệt vọng dùng thao diễn nhân thân hô công tử chiến đến cùng khôi lỗi sư chỉ là không nghĩ tới biết ở đây tận mắt nhìn đến một màn này mặc dù là cuối thu khí sảng thời tiết trong rừng rậm rất nhiều lá tùng lông như chờ một chút đều mười phần dễ cháy nhưng những cái kia ngàn năm cổ một bên trong chứa được lượng nước là nhiều như thế chở cành khô la heo h một mảnh thiêu đốt màn tường đằng sau ạ cà sủ chĩa tiếp nối nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ kêu trên mấy tên đồng bạn lại có hai người chết rồi còn có bốn người bị nghiêm t r o n g bỏng cho tới bây giờ lại không thu hoạch được gì đây chính là chúng ta trăm phương ngàn kế chiến quả nếu như không phải còn có giết chết bệnh nhân cướp đi một đôi sủ cà cụ dự tính ạ cà sủ chĩa trái tim đều đang chảy máu đ bà kỳ phân phó thủ hạ đề cao cảnh giác chỉ huy cản cụ dô đem một mạng lớn độc khí đạn bán ra lan tràn khói độc đem xa nhận nhóm bảo hộ ở, ở giữa còn muốn dùng chiêu số giống vậy đối phó chúng ta a cà xù chia khinh thường nói lần này chúng ta đem không tiếc đại giới đem các người đánh tan hơn hai mươi tên nham nhẫn đồng thời k ế tấn cộng đồng thi triển n h ấ n thuật thổ độn thổ thạch lưu rộng mấy c h ụ c thức thổ địa hóa thành đất đã trôi hướng xa nhận phương hướng vào tới xuyên qua khói độc bao phủ khu vực uy lực không giảm đem xa nhẫn nhóm đánh tan tiếp tục thổ độn liệt thổ c h u y ể n t r ư ở n g phương v i ê n hơn trăm mét mặt đất từng khúc dạn nước đổ sụp hạ xuống để chuẩn bị không đủ xa nhẫn nhóm ngay cả nơi sống yên ổn cũng không tìm tới thật mạnh tập thể n h ấ n thuật đại m ạ trong lòng bất đắc dĩ c ả n khái hai quân giao chiến tiền tuyến cá nhân lực lượng thực sự không đáng giá nhắc tới trừ phi cường đại đến như nạ mỹ cạ dờ mỹ nạ tổ như thế có thể một người chống đỡ một quân trình độ, nếu không, đụng phải cục diện như vậy cũng chỉ là phá o hôi mà thôi thuật tay kéo một cái khí lực dùng hết rộn u g miễn cho nàng bị đại địa mai táng về sau đại maz không ngừng má lưới lại trong tầm mắt những người khác cũng liền tệ ạ gì mang theo sen ngồi cây quạt lướt đi cẳng cụ rồ đi theo b ả kỳ bên người cũng tạm thời không ngại cái khác không người chiếu cố có lẽ đã có người bị sụp đổ mặt đất vây khốn ngay tại một mảnh rối gen thời điểm to lớn xa chi hóa thân ngăn tại xa nhận trước mặt g ã a ra đã hiện ra hoàn toàn vĩ thú hóa hình thái sao loại tình huống này trừ vĩ thú có thể chính diện lạnh kháng bên ngoài xa nhận đã không có, có thể đối chiến cao thủ g ã ạ giả x a chi hóa thân dùng xù nạ cổ cánh tay đem tầm mắt nhìn thấy x a nhận phong tới sau lưng nhìn về phía nham nhẫn nhóm phương hướng chập mắt chi thuật nháy mắt bị mình thi triển cao cấp thuật thôi miên làm cho đánh mất ý thức g ã ạ giả cũng không còn có thể nắm giữ cỗ này thân thể cao lớn một cỗ nhảy thoát ý chí xuất hiện lần nữa rốt cục lại có thể xuất hiện khan khan quỷ dị giọng s ù ca cụ phát ra khó nghe hưng phấn gầm rú nói xong không thể không t í n h số xử lý phía trước ra hỏa để ta ra hít thở không khí nói một đôi sủ ca cụ mở ra miệng rộng vỗ bụng phong đ ộ luyện không đạn đ ộ ạ cà sủ chia c cùng cùng thổ thổ trong thuộc lòng hiểu rõ thổ lưu thành bích mặc dù cũng sụp đổ nhưng đến cùng để vi thú công kích trừ khử ở vô hình sau đó thổ độn núi thổ chi thuật mượn nhờ các bộ hạ trà cờ dạ A chia ra hai ra hỏa, ta hôm nay ra cà cạ củ cận, chế cái cầu cạ củ chế chết cạ cù cộ chân trước ác bách, ngọc cấp tốc hành thành màu thành mà sủ sủ sủ Su su phụ hình hạn ghét hôm nhất định phải phòng thân thời thú hình, hướng nham nhẫn nhóm kích tại đuôi rơi núi, đuôi giết ngươi. núi miệng đi. một tạo một trong tạo đất tự trong tím đem mắng, động. đó, Đáng đẩy đẻ đồng đen kẹp ép, ngọn nó nạ ngừa ở bị vị xạ lần này thổ lưu thành bích không có hoàn toàn ngăn trở cả hai giao kích m á n h liệt bạo tạc để miếng đất văng từ phía dùng cánh tay ngăn tại trước mắt tạ cà sủ chia nhìn xem phát ra một viên vĩ thú ngọc cũng có chút p h í sức một đôi sủ c ạ c ủ lập tức hiểu rõ bắt đầu thi triển giải quyết dứt khoát nhẫn thuật thổ đội đại địa động h ạ c h to lớn đống đất hở ra để sủ c ạ c ủ cũng không biết làm thế nào không chỗ mượn lực phía dưới bị núi thổ chi thuật kẹp ở trong đó không thể động đậy một đôi sủ c ạ c ủ muốn không được mọi người thêm ít sức mạnh đem ra hỏa này mang về ý hỏa g ạ c ủ ngay tại cục diện đối xa nhẫn cực độ bất lợi thời điểm một đoàn khô héo nhánh cây đột nhiên từ mặt đất dối ra hướng nh ạ cà sù chĩa quay đầu liền thấy đứng tại tán cây mang theo động vật mặt nạ việt quân c ô nộ hạ ám bộ thế mà thật sự có chi viện các ngươi hấp thụ giáo hấn còn chưa đủ hạ sa nhẫn cũng không đáng giá các ngươi xả thân cứu rút liên tục thi triển mấy cái cao cấp nhận thuật ạ cà sù chĩa cũng có chút mệnh mọi t h ở hào hẹn không cam lòng nhìn xem phụ cận càng ngày càng nhiều c ô n ổ hạ n i ra chúng ta chỉ là tại chấp hành hộ c ả đại nhân mệnh lệnh người tới phất phất tay chỉ huy ám bộ nhóm x u n g tới ạ cà sù chĩa trong lòng âm thầm thờ dài xem ra lần này lại muốn không công mà lui có truyền ngôn cổ n ổ hạ lại xuất hiện đệ nhất hồ cả một đ ộ n nhẫn tuật h không nghĩ tới thế mà là thực sự may mắn nhìn thấy dạng này huyết kế giới hạn cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch chí ít cổ n ổ hạ cùng xù nạ gạ cù minh ư ớ c thựa hồ cũng không phải là dốc tuyết cái này khiến nham nhẫn nhóm chế định chính sách quan trọng thời điểm cần suy tính một chút trong đó ảnh hưởng rút lui mặc dù tổn thất một chút nhân thủ nhưng đến cùng không có thương cân đ ộ u cốt thừa dịp còn có dư lực mau chóng rời đi nơi thị phi này không thể giống mỏng gạ như thế không giải thích được liền bị xử lý lúc đến vội vàng thời điểm ra đi cũng không chậm nâng lên đồng bạn thi thể mang lên thụ thương đồng bạn đoàn đội lực chấp hành ưu tú nham nhẫn tại cổ n ổ hạ viện quân không có hoàn toàn đuổi tới thời điểm quả quyết rời khỏi chiến đấu vừa đánh vừa lui hướng xuống đất c h i quốc phương hướng mà đi bộ đội tiếp viện lâm thời thủ lĩnh chỉ huy bộ hạ không nhanh không chậm theo ở phía sau tùy thời thi triển nhận thuật công kích nhưng ở trận địa sẵn sàng nham nhẫn trước mặt không có đưa đến quá tốt hiệu quả được cứu thoát lực gà ạ giả ngã trên mặt đất bị nham nhẫn đả kích một đôi xủ cạ cù đã trở lại nó thể nội xa t ế một cái cánh tay cùng một cái chân bị thương nhẹ hành động có chút không tiện ô tô cạ dở cùng xù nạ cổ không có gì đáng lại chính diện đối chiến ạ cà xủ chia bạ kị có ch bị đại mạc bảo hộ ở bên người xạ dự còn sống được nhưng là y nguyên có ba tên nhìn không t r á n h kịp bị n h ă m nhận thổ đội đánh trúng bất hạnh bỏ mình thật đúng là nhân sinh vô thường rõ ràng trước đó còn tại nói đùa không cẩn thận người liền mất rồi mặc dù biết nị dạ thế giới cũng không bình tĩnh nhưng lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh một dạng khủng bố tràng cảnh r ồ n cùng sen vẫn là cảm giác được có chút không chân thực tới c ổ nộ hạ nị dạ bên trong cũng có một chút tinh thông chữa bệnh nhất thuật ngay tại vì thụ thương xa nhẫn nhóm trị liệu chiến tranh chính là cái dạng này sao bên người dồm ôm đầu gối ngồi dưới đất nhìn xem thở hổn hển khôi phục thể lực đại m ạ không kém bao nhiêu đâu. mấy chục người cấp bậc xung đột đã khá là nghiêm trọng liền xem như mấy ngàn người nì dạ quân đắc chiến dưới đại đa số tình huống cũng là cái này quy mô chiến đấu mà thôi một bên khác tệ hạ dì tựa hổ trạ cờ dạ tiêu hao có chút lớn tại xác nhận gạ hạ dạ không có gì nguy hiểm về sau cùng s e n lưng tựa lưng ngồi dưới đất liền dậy không nổi bà kỳ tại cùng hư hư thực thực thiên tàng ám bộ trò chuyện một cái không có gì đặc thù ám bộ đi đến đại mạt trước mặt có cần khẩn cấp t r ị liệu sao có đại m ạ vội vàng đáp xa dịu ngực bụng bị thương nội tạng cần tu bủ t à xem một chút người tới xoể bàn tay ra thi triển trì rũ thuật giống như không nghiêm trọng như vậy ta cảm thấy ngươi có vẻ như càng thêm cần trợ giúp a chờ một chút đây là cái gì nguyên bản h ứ n g hở ám bộ tựa hồ phát hiện dị thường dạng này dị thể tu bổ kỹ thuật không phải c h ữ a bệnh nhân thuật thật là cao minh thủ đoạn lâm thời cứu cấp mà thôi chỉ là tạm thời kéo lại tính mệnh trên chiến trường có thể làm đến điểm này không biết có thể cứu vãn bao nhiêu người tính mệnh ngươi rất không sai đại m à g dị... n g ư ơ i b i ế t t a cũng coi là cái có chút danh tiếng người trẻ tuổi mặc dù không hoàn toàn là thanh danh tốt phối hợp với đại m ạ rút ra ủ cồn tế bào t ừ n chương một trăm tám mươi ba họa từ miệng mà ra chương một trăm tám mươi ba họa từ miệng mà ra lục tục nhau ngoe nghe chạy đến tri viện cộ nộ hạ lý dạ đem nham nhận nhóm khu gia hỏa tri quốc về sau hộ tống sa nhận nhóm đến kết ngạnh sơn thành tạm thời chỉnh đốn trong lúc đó Bà Kỳ cùng cổ nổ tựa hồ giao hạ hồ tựa lần ư được u qua chiến dịch này về sau, có lẽ đối minh ước thái độ, muốn u một mà minh thêm đoàn chính một điểm đi. Một độ, chút biết. thái t cái Chắc chiến dịch Cụ có ước càng không hẳn, chính Sú đại giờ đối đi. gì, Gạ đoàn Nạ này về lẽ sau, t r ọ này g thương người nguy mạng trên thể thoát ly nguy hiểm tính hiểm bọn xạ đại dịu sau, b ly về Kỳ lần làng lên Lần nữa mang theo người cùng làng lên đường. n theo à cho dù là tại phong tri quốc cảnh nội x ú nạ gạ cụ y nguyên lại phái ra hơn mười tên nhì dạ tiếp ứng cũng may con đường sau đó đồ không có phát sinh cái gì ngoài ý mến tất cả mọi người bình an vô sự trở lại xù nạ gạ cụ rời thôn rất lâu đại maz cùng đại bộ đội phân biệt về sau trực tiếp về đến trong nhà cùng mẫu thân cùng tổ phụ gặp nhau nói chuyện phía một hồi ăn xong cơm tối về sau trở lại c h u n g cư nghỉ ngơi mặc dù hồi lâu không có người ở trong phòng vẫn không có mốc meo khí tức ngay cả góc b à n cùng bệ cửa sổ cho bụi đều lau sạch sẽ đại khái làm mẫu thân tới quét dọn qua đi thêm chút thu thập về sau sảng khoái tẩy đi đ ầ y người phong trần đại maz tựa ở trên vế i à i tắm rửa lấy ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng mùa này phong tri quốc không khí dị thường k ô giáo cùng ôn nhuận hỏa tri quốc khác biệt nơi này là sinh mệnh tầng k u nếu như không có n g dù là có sông ngầm dưới lòng đất thủy thế trèo trống x ú nạ gạ cụ cũng nuôi không sống nhiều người như vậy sau khi màn đêm bông u xuống người đi đường thưa thất trên đường phố trừ tiếng gió gào thét bên ngoài cũng tìm không được nữa bao nhiêu có sinh hoạt khí tức đồ vật bình phục một chút hơi xúc động suy nghĩ đại maz tâm niệm vừa động tinh thần khôi lỗi dây đem một cái hình người sự vật từ thể nội kéo ra chính là bị đại maz k h ô n g chế nhốt tại thể nội ngủ say rất lâu ủ cồn hoàn toàn không biết gì ngươi nói không chừng tương đối nhẹ nhàng a đại maz nhẹ nói tập trung tinh thần vì họ rổ xì maz bán mạng âm nhẫn nhóm vì họ rổ xì maz m mà chết không sai biệt lắm coi như hoàn thành nó số mệnh điều khiển ủ cồn mở ra chú ấn về sau đem một chút t r ả cờ dạ rót vào thể nội nguyên bản trận địa sẵn sàng chuẩn bị chống cự chú ấn t r ả cờ dạ ăn bằng đại m à c ả m thụ một trận về sau lập tức thất vọng loại này t r ả cờ dạ mặc dù dị thường nhưng cũng chính là kết hợp một chút tự nhiên năng lượng sản phẩm đại m ạ thậm chí có thể tại ủ cồn phối hợp xuống sử dụng chú ấn t r ả cờ dạ thi triển nhân thuật với lại uy lực s o bình thường lớn một chút nhưng cái này có làm được cái gì nếu như nói chứ c h ú ấn ba trạng thái cùng tiên tri chú ấn Địa chi chú ấ ngay là rắn tiên n thuật kém hóa kém b ả âm nhận tại chúng đại này nhiều mad là xem như cắt xén bảng, cắt cũng、so、một một i suy tư thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lúc này chẳng lẽ là đem ù cồn thu hồi thể nội về sau đại mad mở cửa quả nhiên nhìn thấy trong ngực ôm con dối xe ả đại tiểu thư một thân chính trang đứng ở ngoài cửa đã lâu không gặp xe ả đại tiểu thư làm sao lúc này đương nhiên là thuốc n g ư ơ i trả tiền người không tại thời điểm tạm thời không nói đã trở về phải đem phía trước nên còn vốn và lãi bổ đủ đi tốt h a đại m a r đem xe ả mời đến trong phòng ngồi xuống ban đêm liền không cho n g ư ơ i dân g t r à uống nhiều ngủ không được cái này không cần đến n g ư ơ i nhọc lòng nợ nần thư thả lâu như vậy chẳng lẽ ngay cả một ly trả đều không đáng đến vậy người chờ lâu biết đại mars bất đắc gì đi phòng bếp chuẩn bị vừa trở về không bao lâu bận điệu t ư phía làm sao có thời giờ chuẩn bị t r à bởi vì lười nhác đ a động cho nên đến bây giờ trong nhà ngay cả nước nóng đều không có tẩy đ ồ dùng nhà bếp pha t r à tẩy c h é n t r à bận rộn một lát về sau mới bưng đồ uống t r à ra cho xe hạ đại tiểu thư rót thanh hương t r à nóng tay nể so trước kia tốt hơn nhiều bình thường không ít luyện a nhẹ nhàng nhấp một miếng xe hạ đại tiểu thư đem chén t r à để lên bàn ngheo t h a n h dặm này đều không thể để cho n g ư ờ i móc xuống những này dư thừa chi tiêu tiết kiệm một chút tiền tài cũng không biết suy nghĩ viết cái gì đại m a cười mà không nói xuất ra một cái thật dày phong thư đưa tới s xạ đại tiểu thư một thanh tiếp nhận ước lượng một lúc sau liền thu vào không đến một chút tin rằng ngươi cũng không dám gặp ta s xạ đại tiểu thư chuyện đương nhiên đáp tốt ta đại m ạ bật cười nói nhà có tiền đại tiểu thư loại kia tự tin cùng t h ò n g r ò n g ta như vậy tiểu môn tiểu hộ quả nhiên không học được ừ s xạ đại tiểu thư không vui lòng biết miệng vì cái gì ngươi chỉ là xưng hô ta là đại tiểu thư đ ố i cái khác người không rằng này bởi vì ngươi thật sự là đại tiểu thư a tệ a gì là đệ tứ nhà trưởng nữ ta liền không gặp ngươi xưng hô qua nàng vì đại tiểu thư cái này đại khái chúng ta quen biết thời gian tương đối dài đại màn h ị n không được nhớ tới một chút chuyện cũ không khỏi khỏe miệng khẽ cong xưng hô một cái từ nhỏ bị ta dọa đến o a o a thẳng khóc tiểu cô nương vì đại tiểu thư cảm giác là lạ xệ hạ đại tiểu thư nghe xong lãnh đ ạ m nói thầm lấy không phải liền là so ta sớm nhận biết mấy năm a xin lỗi không có nghe rõ ngươi nói cái gì không có quan hệ gì với ngươi xệ hạ đại tiểu thư tức giận đáp ngươi có phải hay không không thích được người xưng là đại tiểu thư không từ bản thân chính là đại tiểu thư đã sớm quen thuộc vậy ta gọi ngươi xệ hạ đại tiểu thư cũng không có gì kỳ quái a đại mạc không khỏi tò mò hỏi cái này cùng x ã nạ xưng hâu ngươi là tỷ tỷ đại nhân không phải một dạng sao cũng không gặp ngươi có cái gì bất mãn kia không giống ba mươi chín đại tiểu thư ba mươi chín xưng hô để ta cảm thấy giống như chỉ là cái nhà kia bên trong phụ thuộc đồng dạng hào môn ân đoán a chật chật chật vừa nhắc tới cái này đại m a c diên lặng đã lâu bắt quái chi hồn lập tức lại cháy hừng cực n mưu đoạt gia sản phụ mẫu bất hòa con cái xa cách vẫn là thiếu gia tiểu thư ở giữa tranh giành tình nhân x ạ a đại tiểu thư giống nhìn thẳng n ố c luôn luôn liếc xeo lấy đại mạc ta liền xa nạ một người muộn, muộn ai cùng ta tranh đo v ề phần cái khác những cái kia ngươi có phải hay không những cái kia nhàm chán tiểu thuyết nhìn nhiều rồi đại m à d s xong tay một đám vậy ta cũng không biết đây cũng không phải là cái kia cũng không phải chẳng lẽ đụng tới loại kia già nhất bộ môn đăng hộ đối nhà thông g i a kiểu đoạn vừa dứt lời xe hạ đại tiểu thư trên mặt biểu lộ cứng đờ uy không phải đâu thật đúng là để ta nói rồi nhìn không được bật cười đại m à d s dùng tay chỉ một mặt không h i ể u biểu lộ xe hạ đại tiểu thư r ờ i nhà trốn đi ở tại loại này phá trung cư ngươi ngươi lai là vì đ à hôn nhà ta trung cư qua phá vẫn là là có lỗi với ngươi Sẽ à đại tiểu thư lông mày đứng đấy trừng mắt đại mà d ì mới không phải cái gì đào hôn chỉ là đi ra mắt cái gì chỉ là như vậy đại mà dì chỉ cả dư cái này có cái gì khó còn đáng giá rời nhà trốn đi thông thông khoái khoái đi gặp một mặt sau đó mượn cớ đem đối tượng hẹn hỏi cho vùng không được sao n g ư ờ i không hiểu Sẽ à đại tiểu thư sắc mặt phức tạp nói mặc dù nói là ra mắt nhưng đối phương phụ thân là phong chi quốc thực quyền quá lớn một khi gặp mặt chính là rất khó cự tuyệt kết quả còn có thể dạng này các ngươi những người có tiền này ra sự tình ta là làm không rõ ràng đại mà sau đó mang theo đồng tình nhìn một chút xẹo đại tiểu thư một chút mặc dù là ra mắt nhận biết nói không chừng còn là người thích cái chủng loại kia thông ra cũng chưa chắc đều là chuyện xấu mới không muốn xẹo đại tiểu thư giận dữ nói chờ ta tấn thăng t r ì n h t r ì n h liền không cần q u ả những n chuyện nhàm chặt kia cho nên trốn ở chỗ này liền không sao rồi đối phương cũng là người có thân phận ta như vậy rõ ràng thái độ cự t u y ệ t liền sẽ không ép buộc ta đi ra mắt nhưng cái này cũng tránh không được bao lâu a cho nên ta mới vội vã đi cổ n ổ hạ tham gia liên hợp nhìn khảo thí không có nghĩ rằng thế mà lại là kết quả này vừa nghĩ tới năm nay cái gọi là t r g h ì n khảo thí chính là cái hô to sẽ hạ đại tiểu thư không khỏi một trận phiên mượn ngay cả ngươi dạng này ra hỏa đều có thể tấn thăng t r g h ì n vì cái gì ta liền không đụng tới dạng này cơ hội tốt nói đến ta cái này t r g h ì n tư cách giống bằng vận khí nhặt được một dạng đại ma tức giận nói làng hiện tại cái này quỷ bộ dáng nhất thời bán hội là không có cách nào tổ chức t r g h ì n khảo thí ngươi mong muốn tấn thăng vẫn là tại chiến công bên t r i n nghĩ biện pháp giết nhiều mấy cái n h ă m nhẫn nào có dễ giết như vậy nham nhẫn nếu là dễ đối phó như vậy xa nhẫn cũng sẽ không như thế nhiều năm chỉ có thể cần thủ phòng tuyến xe hạ đại tiểu thư còn có chút tự mình hiểu lấy tại giờ nhìn bên trong tự mình tính là siêu q u ầ n bạn tụy tồn tại nhưng ở trên chiến trường ngay cả cái phá o h ô i cũng không tính trong nhà ngươi liền không thể giúp điểm bận điệu hỗ trợ tổ đội tham gia chứ nhìn khảo thí đã là cực hạn yêu cầu quá nhiều chẳng phải là chứng minh ta không có tự lập năng lực nếu như bị lấy một chút quá phận yêu cầu làm sao cự tuyệt vậy ta liền không có cách nào đại m à g i ữ tiếp nối lắc đầu ngươi còn không bằng nghĩ một chút biện pháp để đối tượng hẹn hò chủ động từ bỏ nếu có thể làm được liền tốt sự do người làm ả thuê một cái giả bạn trai sau đó ở trước mặt cự t u y ệ t cũng có thể làm cho đối phương biết khó mà lui thuê giả bạn trai sẽ ạ đại tiểu thư lập tức nhãn tình sáng lên nói không chừng có thể uy ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi ngươi sẽ không coi là thật đi liền xem như thuê giả bạn trai cũng phải tìm một cái có thể để cho đối phương để nhà ngươi người đều tin tưởng nhân tuyển xu nạ gạ cụ cứ như vậy lớn ngần đầu không thấy túi lầu gặp tính cách cổ quái không có chút nào thưởng thức nói chuyện cay nghiệt sẽ ạ đại tiểu thư đột nhiên toát ra một cái không hiểu thấu bạn trai khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi nếu là lộ tẩy lấy xe ạ trong nhà trong thôn thế lực không bị xuyên tiểu hài mới là lạ tùy tiện ngẫm lại đại mads cũng không khỏi đến vì bị xe ạ đại tiểu thư chọn chúng ra hòa mặc niệm để những người khác tin tưởng ta có bạn trai quả thật có chút khó coi như tìm tới cũng không nhất định nguyện ý tiếp nhận thuê cùng ta ngụy trang thành người yêu bất quá quen biết cùng tuổi nam tính lý dạ, vẫn có thể tìm được đại mads khoát khoát tay cười nói không thể nào á. chứ ta ngươi còn nhận biết cái nào thằng xui xẻo m ỉ n cơi lấy đại mads hết sức vui mừng nâng chén trà lên uống một hớp lớn đã nhìn thấy xe đại tiểu thư hai mắt nhìn mình chằm chằm ý thức được không đúng đ ạ i m à d s đem nuốt đến một nửa nước trà phun ra ngoài s ạ c đến nhịn không được khục đến nước mắt đều chảy ra chờ một chút sẽ hạ đại tiểu thư ngươi sẽ không nói là ta đi không thể tin đ ạ i m à d s dùng thủ hạ chỉ mình chót mũi thấy đối phương tựa hồ tới thực sự cuốn quýt khoát khoát tay ta không được cũng liền cho ngươi xuất một chút chủ ý ngươi cũng không thể lấy bán trả ơn a giả vợ như bạn trai của ta có cái gì không tốt sao ta có thể giảm miễn ngươi lợn ẩn đây không phải c h u y ệ n tiền đâu đây mồ hôi đại m ạ cái ó t nhanh quay ngược trở lại suy tư để sẽ hạ đại tiểu thư bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ ngươi nhìn ta cái dạng này lại nghèo lại không xuất khí thực lực thường thường nào có một điểm hào môn đại tiểu thư bạn trai dáng vẻ khẳng định biết để lộ a ngươi vẫn là đổi người tuyển tương đối tốt ngoại trừ ngươi ta liền không có cái khác quen biết cùng tuổi nam tính lý ra đừng nói mỏ ngươi cũng đừng quên ngươi đồng đội ski ra đừng đề cập cái kia khổ đại c ử u thâm gia hỏa rõ ràng chính là cái sẽ chỉ thể thuật nghèo túng gia hỏa nếu không phải ta giúp hắn hiện tại ngay cả giờ nhìn đều làm không được thế mà xem thường ta có chuyện này đại m ạ trận mắt h ố mồm ski a mặc dù nghèo túng thời gian rất lâu nhưng người còn không xấu hẳn không phải là lấy o á n trả ơn người a hết lần này tới lần khác gạt ta mệnh lệnh ta cảm thấy hắn tại nhìn ta trò cười cái này đại ma dư lập tức hiểu rõ ngươi lai、like、chỉ là đại tiểu thư tính tình phạm hèn mọn nhưng không mất kiên nghị suy ra đoán chừng không có nên hợp xạ đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng cho nên bị nhìn với con mắt khác chế rêu cái gì ngươi nếu là không vui lòng đổi người chính là không nhất định càng muốn tuyển ta a ngươi như vậy vội vã cự tuyển có phải là cảm thấy ta không xứng làm bạn gái của ngươi tao mày xạ đại tiểu thư sắc mặc nhìn không tốt nhìn về phía đại ma ngay cả ngươi cũng xem thường ta sao không có sự tình đại ma vội vàng phủ nhận nói s xạ đại tiểu thư mỹ lệ h i ề n t h ự lan tâm vệ chất cực kỳ thông minh là ta không xứng với s xạ đại tiểu thư vậy tại sao cự tuyệt rõ ràng chỉ là giúp cái chuyện nhỏ mà thôi nếu như bị tệ a thi biết ta liền xong đã lại nhiều lần gây tệ a thi sinh khí đại mads cũng không thể tái phạm loại này sai lầm đường tưởng rằng sinh tồn gian nan s ù nạ gạ cụ thôn dân liền không bắt quái tại bắc cảnh pháo đài đại mads cùng s xạ đại tiểu thư kia xôn xao chuyện xấu thế nhưng là vết xe đổ lại là tệ a thi mặt dày mày dạn truy đổi cái kia dăm thúi nữ nhân ngươi làm sao không có cảm thấy không xứng với nàng x ạ đại tiểu thư bực bội đem nước trả uống một hơi cạn s không giúp đỡ được rồi rõ ràng là ngươi ra chủ ý thấy xạ đại tiểu thư không còn kiên trì đại maz vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán là ta lắm miệng nói lung tung xạ đại tiểu thư không muốn so đo nếu như biết đ ố i cái này đầu vóc toàn cơ bắp đại tiểu thư nói lung tung sẽ giữ họa vào thần đại maz tuyệt đối sẽ không nói hiệu nói vượn đều nói thiếu nợ chính là đại gia thế nhưng là tại s ù nạ gà cụ dám đối xạ đại tiểu thư nợ tiền không trả ra h ỏ a có thể có kết cục tốt mới là lạ qua cửa này về sau đại m a cười đối xạ đại tiểu thư nói tiền cũng còn cha cũng muốn qua không biết ngươi còn có chuyện gì sao chương một trăm tám mươi b ố hiểu lầm chương một trăm tám mươi bốn hiểu lầm sẽ hạ đại tiểu thư con mắt quét ngang cái này liền vội vã đuổi ta đi sao lại đến một chén tốt ta đại mạn n â n bình t r à lên cho sẽ hạ đại tiểu thư tục một ly t r à n a y thời gian cũng không sớm cô nam quả nữ bị người khác trông thấy nói xấu nhiều không được tuy nói liền ở tại s á t vách nhưng cũng khó đảm bảo người hữu tâm quan sát c h ỉ ít sẽ hạ đại tiểu thư mội mội san ạ đại mạn đã cảm thấy khẳng định là cái phần tử nguy hiểm ta còn không sợ n g ư ờ i sợ cái gì v v v sẽ hạ đại tiểu thư đại khí là ta quá tính toán chi ly rõ ràng là lẫn nhau thấy ngứa mắt hàng xóm cũng không biết chừng nào thì bắt đầu thế mà có thể tâm bình khí hòa ban đêm ngồi cùng một chỗ uống t r à đại khái là từ thiếu đặt mông nợ về sau đi người tại gạt ta sao ba mươi chín phải ba mươi chín nói một lần liền đủ chút chuyện nhỏ này đừng so đo đại mạc thở dài một hơi lần trước ta cùng ngươi ở giữa ba mươi chín chuyện xấu ba mươi chín dẫn phát bạo động đối ngươi liền không có một điểm gợi ý sao thanh giả tự thanh để ý tới những cái kia n h ả m chán lời đồn đại làm gì xe a đại tiểu thư khinh thường nói đại khái ở trong mắt nàng trừ miễn cưỡng có thể con mắt nhìn nhau cái khác đều là không đáng chú ý ven đường hòn đá đi nói đi thì nói lại tinh thần của ngươi chuyển biến tốt đẹp tựa hồ có hạn so ta tưởng tượng bên trong chầm nhiều cái này cũng nhìn ra được đại mads kinh dị hỏi cũng không phải là sẽ đại tiểu thư đ o á n bò đại m a d ự cũng trải nghiệm được đến lực lượng tinh thần thuần hóa tốc độ tại trở nên chậm đối t a loại này tinh thông tinh thần bí thuật nghi dạ tới nói như ngươi loại này tình huống tựa như trong đêm tối đom đóm đồng dạng liếc qua thế ngay chỉ cần cách xa nhau không phải quá xa thậm chí là đại khái suy nghĩ viết cái gì đều có thể có biết một hay cái này chẳng phải là độc tâm thuật đại mads lập tức kinh hãi sẽ hạ gia tộc bí thuật có mạnh như vậy sao không phải độc tâm thuật không có chuẩn xác như vậy kém xa sẽ hạ đại tiểu thư lắc đầu tinh thần cương đại cảm giác nhạy cảm là một mặt nhưng là chủ yếu trách nhiệm tại ngươi ta đại mặt nói lại thế nào rồi tại cảm giác của ta bên trong người tinh thần tựa như linh hồn bóng ngược hiện ra ánh sáng bảy màu ba động tâm tình tựa như như ẩn như hiện h n g quang đem người trong tiềm thức cảm xúc hiện ra ở trước mắt trước mấy thời gian ta chính là phát hiện như vậy tinh thần của ngươi có vấn đề loại thuyết pháp này ta vẫn là lần đầu tiên nghe được những người khác ta chỉ có thể phát giác được đại khái nhưng ngươi khổng lồ lực lượng tinh thần không thể hoàn toàn kiềm chế tản mát ba động liếc qua t h ấ y ngay nói như vậy ta tựa như cái dấu không được tâm sự h ả i tử đem sướng vui giận buồn đều viết lên mặt rồi s o cái này còn hỏng bét xệ hạ đại tiểu thư lắc đầu cho tới nay ngươi đều không có gặp được cái gì huyễn thuật cao thủ a nhìn như sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bên ngoài hành trước mặt có thể tùy ý n g h i ê n ép nhưng là tại chính thức tinh thông huyễn thuật cùng tinh thần công kích ni dạ trước mặt tựa như cổng kènh heo n g p đồng dạng mặc người sâu xé xệ hạ đại tiểu thư một phen nói đến đại mà giá khẩu không trả lời được k ỳ thật loáng thoáng ở giữa đại m a d ự cũng phát giác được những này nhưng là ta không hiểu được như thế nào tu hành huyễn thuật càng không hiểu như thế nào mới có thể k i ể m chế tinh thần ba động ngay cả ngươi bây giờ nói cũng đều kiến thức nửa đời chỉ có thể dựa vào thời gian tới c h ậ m giai hóa giải thai hoàng ẩm x u nạ gạ cụ khan hiếm huyễn thuật cùng âm độn truyền thừa cho dù có cũng là như sẽ đại tiểu thư con dối khôi lỗi thuật đồng dạng thuộc về gia tộc bí truyền đại m a d ự cho dù có đem khổng lồ lực lượng tinh thần hào hảo lợi dụng ý nghĩ cũng tìm không thấy hành chi hữu hiệu thủ đoạn bí thuật tinh thần khôi lỗi dây là cho tới nay thành công nhất nếm thử còn vẫn không thành thủ, cái khác liền những này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đại mà h ạ đại tiểu thư nhìn c h ầ m c h ầ m đ á i mà diễn biến sắc mặt nghiêm túc nói nguyên bản ngươi tốc độ khôi phục có lẽ không đến mức c h ầ m như vậy hẳn là có cái gì ngoài ý muốn ngoài ý muốn ta có thể đại khái nghĩ đến hai loại khả năng một chính là gần nhất lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn ảnh hưởng khôi phục tốc độ hai n h a Sẽ h ạ đại tiểu thư do dự một chút vẫn là nói ra miệng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cảm xúc thế nào nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu không khó được lộ ra một bộ nghiêm túc biểu lộ xạ đại tiểu thư vạch trần đại mà mặt nạ ta nhìn thấy một mảnh lo nghĩ ngay tại thôn vệ ngươi lo nghĩ đại ma nhịn không được nhữ n g mày trước kia ngươi mặc dù cũng không ít tâm tình tiêu cực nhưng thời điểm nghiêm trọng nhất cũng không giống như bây giờ từ khi ta giúp ngươi đem ẩn dấu tinh thần năng đo tìm trở về về sau tựa hồ xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác không đến nguyện ý hoàn toàn thừa nhận mình nội tâm mặt trái ý nghĩ người là không tồn tại nhưng coi như ngươi che giấu đến cho dù tốt trong tiềm thức bắt đầu sinh lo nghĩ cũng sẽ một mực ảnh hưởng ngươi ta cho rằng đây mới là ngươi tốc độ khôi phục không kịp dự tính chân chính nguyên nhân ngươi nói là ta lo nghĩ cảm xúc mấy tháng này đang không ngừng phóng đại sao linh hồn ba động là không biết nói dối xẹa đại tiểu thư đầu ngón tay đụng vào một chút đ à i maz cài chán một cô ẩn chứa lực lượng tinh thần trả cờ d ạ đánh nát đ à i maz à tầng ngoài ngụy trang n g ư ờ i đang sợ cái gì một ngày mắt nguyên bản bình tĩnh đại maz lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng để chờ đợi trả lời xẹa đại tiểu thư cũng s ừ n g sốt một chút cho nên a xẹa đại tiểu thư ngươi liền không thể lưu cho ta một điểm mặt ngũi sao đâm t r ọ n người khác trong lòng được điểm cũng không phải cái gì có lễ phép hành vi quả nhiên là ta cho ngươi trải vớt tinh thần ba động thời điểm bỏ sót cái gì sao không nguyên nhân là tự ta từ cụ dạ mạ r a tộc huyết k ế giới hạn tạo nên quái vật ý đồ cũng không phải những thứ đơn giản như vậy coi như chỉ là cái mang theo bộ phận lực lượng đặc tính phân thân cũng giống vậy lo nghĩ sợ hãi cùng t u hận trong lòng mỗi người đều có đại mà cũng không ngoại lệ ý đồ tựa như cắm rễ ở những n à y tâm tình tiêu cực tinh thần tập bệnh đồng dạng đại mà chỉ là bởi vì một chút n g o à i ý m u ố ngẫu n nhiên tiếp xúc cũng bị truyền nhiễm sau đó dựa vào tự thân cường đại lực lượng tinh thần tự lành mà thôi dù là như thế cũng đối đại mà mang đến ảnh hưởng rất lớn ngay từ đầu đại mà còn tỉnh, tỉnh mê mê về sau mới cảm nhận được tinh thần khôi lỗi dây là hết sức lợi hại bí thuật đã mô phỏng bộ phận ý đồ năng lực tự nhiên cũng phải tiếp nhận nó phản vệ cũng không phải là nói đại mà thể nội liền thực sự sinh ra ý đồ hoặc là biến thành nhân cách phân liệt người bệnh chỉ là lo nghĩ sợ hãi h ê u hận những n à y tâm tình tiêu cực trở nên tương đối dễ dàng sinh sôi mà thôi trước mắt đại mà tinh thần khôi phục chậm chạp nguyên nhân nhận ý đồ lưu lại ảnh hưởng đều là tiếp theo mấu chốt vẫn là đại mà sợ hãi cùng lo n g h ĩ c h i tâm ta có thể vì ngươi làm chút gì sao mặc dù đại mà xem ra không có gì đáng ngại nhưng luôn cảm thấy làm cái gì không chuyện tốt xạ đại tiểu thư vẫn có chút hổ thẹn chủ động ra tay giúp đỡ. kết quả thai họa ngầm cũng không hề hoàn toàn thanh trừ ngược lại có n g o ạ i ý m u ố n biến hóa không cần căn nguyên vẫn là tại ta quả thật có chút lo nghĩ đi có thể nói cho ta một chút sao kỳ thật cũng không có gì đại không được đại khái chính là mong muốn càng ngày càng nhiều nhưng năng lực nhưng dần dần có chút theo không kịp khoác l á c quá nhiều cảm giác lực bất tòng tâm có chút làm không được rồi ngươi còn nói ngươi sẽ không độc tâm thuật đại ma lập tức song tay ngăn trở xe ạ đại tiểu thư nhìn mình bên này ánh mắt ta liền điểm này bí mật nhỏ đều muốn bị ngươi nhìn xuyên ngươi còn cần nhìn xuyên x ạ đại tiểu thư chẳng thèm ngó tới nói cũng không biết ngơi nơi nào đến tự tin dám đi t r e o chọc cái kia âm hiểm tệ à gì bất quá ngươi bây giờ dáng vẻ có vẻ như thật nhiều thật sao kia đại khái chính là tâm tư quá nhiều buồn b ự c ở trong lòng nín hòng đi cho nên nói ra liền dễ chịu nhiều đại mã cười ha ha một tiếng ta khả năng thực sự không phải cái gì đa mưu túc trí ra hỏa không có gì lòng dạ trong lòng n g ẹ n không được sâu à ai quản ngươi tên n g u ngốc này sẽ a đại tiểu thư y ê u nhã đặt chén t r à xuống cho nên xảy ra chuyện gì bị đả kích đến rồi nghe nói các ngươi trở về nhận nham nhẫn tập kích bị dọa sở rồi điểm này thất bại nho nhỏ ngược lại không đến n ỗ i để ta sợ hãi cùng lo nghĩ ta là lo lắng về sau vì cái gì nhận rơi biết có số lượng không ít ba bốn mươi tuổi giờ nhìn cùng đại lượng cả một đời nhìn ra hỏa là bọn hắn không đủ cố gắng sao tư chất là một mặt càng nhiều vẫn là không có lao sư tốt không có thích hợp bản thân truyền thừa phía trước không có đường đi chỉ có một bụng ý nghĩ xấu đại m ạ dựa vào tùy tiện tính cách cùng lô mãng làm việc tác phong thật có thể chống rông đi ra một con đường đến vì chính mình cùng để ý người gia tăng mạng sống cơ hội sao cô nộp hạ phong ấn chi thư bên trên cấm thuật đại bộ phận là đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mà sáng tạo nhưng trong đó rất nhiều chính hắn cũng sẽ không dùng mạnh nhất n h giả thôn cả còn có ràng buộc đại ma cho dù có lại nhiều tốt ý nghĩ thực hiện không được cũng là không tốt là bởi vì tệ a di sao xe a đại tiểu thư ngữ khí bình thản hỏi không hoàn toàn là cũng có cái khác đại ma cười lắc đầu kỳ thật trước kia ta cũng không nghĩ nhiều như vậy nhưng là mấy tháng gần đây kinh lịch sự tình n h i ề u suy nghĩ cũng nhiều tia đại khái chính là trưởng thành phiền nao đi đã truy đổi tệ a di mệt mỏi như vậy ngươi liền không nghĩ tới từ bỏ mệt mỏi không có a đại mads tuổi trò đặt ở trên bàn trà dùng thủ đoạn kéo lấy cái cảm nhìn một chút ngoài cửa sổ ánh trăng chỉ là đối tương lai lại biến thành bộ dáng gì có chút lo nghĩ mà thôi hy vọng mọi người s ư ớ n g hưởng tương lai là không sai biệt lắm bộ dáng đi người cứ tự nhiên tương lai trên tinh thần tái xuất vấn đề cầu viện ta thời điểm cũng đừng trách ta thu phí quá cao qua không được bao lâu ta liền có thể tự mình giải quyết không làm phiền xạ đại tiểu thư đại mads nâng bình trà lên đang muốn lại thêm nước đều đã lạnh chúng ta trò chuyện rất lâu đi ừ n ta muốn đi hôm nay cảm ơn ngươi có mấy lời nói ra cảm giác nhẹ nhõm không ít cái thật này l h quái gở đại tiểu thư cũng không có gì bằng hưu nói chút thì thầm mong muốn rằng cho người khác nghe cũng không có đối tượng hôm nay coi như ta dâng tặng miễn phí tâm lý trị liệu lần tiếp theo nhưng là muốn lấy tiền vậy thì thôi đại ma quả quyết khoát khoát tay nếu là lại nợ tiền thực sự không trả nổi làm sao thực sự bị buộc đi làm ngụy trang bạn trai coi như vạn sự đều yên đứng dậy đi tới cửa đang muốn rời đi xa đại tiểu thư đột nhiên quay đầu hỏi lúc trước ngươi khen ta dung mạo xinh đẹp có phải là đang cười nhạo ta ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đại ma dư lập tức dợ khóc dợ cười thế nào lại là chê cười bất quá ta vẫn là tương đối thưởng thức ngươi ngày đó thanh nhã dáng vẻ ngươi quả n h n thấy rõ ràng loại kia xấu bộ dáng ta bình thường che lấp rất h á xấu đại ma dưng sở mạng n g i hỏi một câu ngươi bây giờ trang dùng là cùng ai học ta tham khảo khôi lỗi sư mặt văn mình suy nghĩ thế nào không sai ta tốt ta đại ma d ư khoát khoát tay có chút chán nản mà h ỏ i t h ă m vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy mình nguyên lai là dáng vẻ rất xấu xây a đại tiểu thư tựa hồ nhớ tới một chút không chịu nổi chuyện cũ không vui nói khi còn bé mọi người bởi vì ta là nhà có tiền đại tiểu thư xa l á n h ta thế là ta chuẩn bị thật nhiều tiểu lễ vật vui vẻ đưa cho hắn người có thể tất cả mọi người đối ta tránh không kịp rõ ràng rất cố gắng luyện tập trào hỏi tiểu dung thế nhưng là tất cả mọi người lộ ra một bộ trông thấy đáng sợ đồ vật biểu lộ cho nên ngươi từ đây liền đem chân diện mục che giấu tại thật dày trang d u n g phía dưới ngươi thật đúng là không sai từ nay về sau liền không ai chê cười ta xấu đại mạt gãi gãi đầu không biết nên từ nơi nào nói lên đầu tiên những người khác lộ ra ngươi cho rằng đáng sợ biểu lộ không nhất định là thực sự cảm thấy xấu xí cũng có thể là đáng yêu xinh đẹp trình độ vượt qua tưởng tượng nhất thời có chút chấn kinh không thể tin mà thôi tiếp theo không ai lại chê cười ngươi cũng không phải là không ai cảm thấy ngươi xấu mà là xa lành đến ngươi nghe không được bọn hắn đánh giá thẩm mỹ quan là rất tư nhân đồ vật coi như kinh diễm đến đâu mỹ nhân cũng sẽ có người cảm thấy không dễ nhìn cuối cùng ngươi đối ta cùng ngươi ở giữa càng truyền càng không hợp thói thường chuyện xấu chẳng hề để ý ta còn tưởng rằng ngươi thực sự không thèm để ý tất cả mọi người cách nhìn nguyên lai、like、chỉ là không quan tâm không liên hệ người ý nghĩ cho nên h ả o h ả o quý trọng giá trị của mình không thể để cho những cái kia thối cả chúa nát khoai tây tùy ý nói xấu dám không nghe lời nói liền đánh bọn hắn một t r u n bởi vì không có bằng hữu không có so sánh cũng không có người hôn hắn sẽ đại tiểu thư sai lầm nhận biết cùng ý nghĩ đến mức để nàng tại cô độc con đường bên trên càng chạy càng xa đại khái chỉ có nàng cái kia ý đồ xấu nội nội sa nạ còn tại cố gắng bảo hộ lấy tỷ tỷ không bị thương tồn đi là như vậy sao ngươi sẽ không gạt ta đi sẽ a đại tiểu thư nghi ngờ nhìn xem chứng t r ạ c đàng hoàng đại mà、dị. muốn thật sự là dạng này cha mẹ của ta cùng mội mội san nạ vì cái gì đã không có nhắc nhở cho ta ngươi có hướng bọn hắn để cập qua phiền não của ngươi sao đại ma cười đáp đại khái ngươi trong lòng bọn họ chỉ là cái cần quan tâm xấu tính đại tiểu thư liền sợ n h ấ t lên trong lòng ngươi khúc mắc kích thích để ngươi càng thêm q á i gợ đi ngươi lai、like、ta cũng không phải là xấu đến để người bị kinh sợ a đại ma cứ đ ú n bay cái này liền cần chính ngươi đi quan sát phát hiện cảm ơn ngươi không khách khí ngược lại ta cũng thụ ngươi không ít tấn huệ cùng ngươi tâm sự để ta cũng nhẹ n h õ n không ít không có người trời sinh chính là cổ quánh người chỉ là quá khứ kinh lịch để bọn hắn đi đến lối rẽ lộ ra cùng đại bộ phận người có chút không hợp nhau mà thôi đúng đại mà ta rất không thích ba mươi chín đại tiểu thư ba mươi chín xưng hô thế này ngươi về sau gọi ta sẽ ạ là được Sẽ ạ tiểu thư nhất thời bán hội đại mà thật đúng là khó mà cải biến lâu như vậy thói quen x â ạ tiểu thư nói thầm nhiều lần sẽ ạ đại tiểu thư cuối cùng gật gật đầu cũng được đi hôm nay ta uống trà cái chén không cho phép lại cho người khác dùng lần sau ta lại đến còn dùng nó v â n g v â vâng, n vân, g không sớm đừng lao đứng tại cổng bị người phát hiện không được phanh nặng nề mà đóng cửa lại xã đại tiểu thư bạch bạch bạch nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm cuối cùng đi còn tốt tinh thông tinh thần bí thuật xã đại tiểu thư cũng không có phát hiện dấu ở đại mà thể nội yên lạc ủ cồn quả nhiên các loại cổ quái kỳ lạ năng lực nhận biết tầng tầng lớp, lớp nói không chừng liền có có thể phát hiện thể nội ủ cồn ra hỏa nhất định phải sớm ngày đem tìm kiếm ba mươi chín vật chứa ba mươi chín kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng tâm hữu sở động đ á i m à t đem đồ uống trà rửa sạch về sau đem xạ đại tiểu thư dùng qua chén trà đơn độc cất kỹ miễn cho làm h ố n mặc dù đ á i m à t cảm thấy coi như qua loa ứng phó một chút cũng hơn nửa sẽ không bị phát hiện nhưng bạn nhất bị phát giác được liền không tốt chủ nợ một điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu yêu cầu vẫn là phải thỏa mãn ngủ một g i ấ c đến đại hương đông vừa lòng thỏa ý đại m à t ăn sáng xong về sau sớm đi ra ngoài tụ hợp chờ đã lâu tệ à gì, gà á ra càn cụ r ồ dồ, dồn cung sen tại ô tô cạ dở cùng xạ tệ dẫn đầu dưới đi vào cạ dẹt nhà phòng nghị sự tới qua mấy lần tỷ lệ ba người lộ ra tương đối bình tĩnh. lần thứ nhất tham dự loại đại sự này dồn cùng sen liền có chút thấp t h ỏ g đại mạt ngược lại là có chút vô c h i không sợ cảm giác thoải mái mà nhìn xem ở đây đáng người một cái đại mạt có chút ấn tượng d i ữ a mép nhìn cầm văn kiện liếc nhìn cái gì dạ đây chính là su nạ no xạ sổ dị dán điệp sao tiềm não thao xa là mười phần thần kỳ bí thuật có thể tạm thời đem dạ là gian tế ký ức p h o n g ấn cho nên cái này cẩn trọng su nạ gạ cụt nhìn hiện tại thật là cái vì làng suy nghĩ cốt cắn chỉ có chủ nhân giải trừ tiềm não thao xa dạ mới có thể nhớ lại mình gián điệp thân phận loại này thần kỳ thủ đoạn để ẩn nút càng th thời khắc mấu chốt phản bội tạo thành tổn thương cũng liền càng lớn tựa hồ phát giác được đại mà ránh mắt ra nhìn về phía dị dạng phương hướng đại m a cũng chưa có trở về tránh thản nhiên đối cái này đem mình s e n cùng dồn phân phối cho ổ tổ c ả giờ dẫn đầu đại nhân vật nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ tôn k í n h tốt người đến đông đủ x ạ cùng c h ế c x ẻ ký lâm thời bị điều đi bắc cảnh pháo đài hôm nay liền từ ta r ạ t i ê n bối sáng đầu còn có bà kỳ chủ trì hội nghị lớn tuổi nhất tư lịch d à nhất xa ngôi ở vị trí đầu chuyện đương nhiên là hôm nay hai tò mặt lớn c h í n đại m a cùng mấy tên g i n h ì thì không có chút nào quyền lên tiếng chỉ là được mời tới dự tính cũng cung cấp lời chứng ra hắn g rộng một cái bình tĩnh nói truy nãy m à r s phụ mệnh dẫn đầu dơ nhìn tiểu đội tiến về cổ n ổ hạ chấp hành 39, h ậ u bị nhân tài liên hợp bồi dưỡng kế hoạch 39, thực hiện minh ước điều khoản hồ ca đời t h ứ năm cho đánh giá rất cao nhiệm vụ ghi chép trải qua chúng ta xem xét liên quan tới hiệp trợ cổ n ổ hạ giết chết họ rổ xì mars mấy tên thủ hạ đắc lực làm rất khá Dạ xạ dù nói thế nào cũng là danh chính ngôn thuận kz bị họ rổ xì mars á m sát về sau một mực không có bất kỳ cái gì biểu thị xa nhẫn cũng thực tế cầm họ rổ xì mars không có cách nào bất có thể giết chết âm nhận bốn người chúng cùng cạ g ụ dạ kỹ mỹ mã rộ gián tiếp chút cân giận cũng là rất bị người tán thưởng cử động c ô nộp hạ cho cấp a nhiệm vụ thù lao là các ngươi nên được làng khó khăn đi nữa cũng sẽ không để lập công người cùng làng thất vọng đau khổ liên quan tới trở về trên đường tao n ộ nham nhận hạ các sủ c h ị a dẫn đầu đội ngũ chặn giết sự tình nhiệm vụ ghi chép nghe đến đó giỡ nhìn nhóm lập tức mừng rỡ tại làng không có cách nào cử hành nhìn khảo thí thời điểm bằng vào chiến công tấn thăng chính là đường tắt duy nhất một lần cấp s nhiệm vụ đánh giá đối giờ nhìn tới nói quá mức kinh người chỉ cần tiếp xuống biểu hiện không kém liền cực kỳ cơ hội thu hoạch được đặc biệt tấn thăng cơ hội liên quan tới đại mà cùng mấy tên giờ n h ì n sự t ì n h đã sớm làm có kết luận hiện tại chỉ là tuyên bố mà thôi sau đó su n a gà c ụ cấp cao tầng thảo luận một chút những chuyện khác trong đó đại bộ phận đều cùng nham nhẫn có quan hệ mặc dù tại ạ cà sủ chỉa tập k í c h giới chỉ tiếp nhận rất nhỏ tổn thất ngay tại cổ nộ hạ trợ rút xuống bình a n trở lại su n a gà c ụ thậm chí chiến tồn phương diện còn chiếm một điểm tiện nghi nhưng đến cùng có người tư thương tất yếu phản chế biện pháp cũng cấp bách xa cùng c h kỳ tiến về bắc cảnh pháo đài chỉ là triển lộ su nạ gà cũ cường n g n h thái độ đại chiến tranh nhất thời bán hội khẳng định là không đánh được nhưng quy mô nhỏ xung đột khẳng định thiếu không được chờ thật lâu về sau rốt cuộc đến phiên cái cuối cùng để tại à i thảo luận. đ mà dạ cẩn thảo ậ n phen cổ nổ hạ liên quan tới lẫn nhau, cung chính tín, dẫn phòng nên nói. Nguyên tra xét một tới trợ thức thư xuất thấp thiếu giao cấp giúp hạ cổ cố lưu, đối sự b n làng người người trương rất có phê bình kín có tác chủ có ít tự rất đối phê bất thể quá, cũng không thể coi không luận à vấn đề q á lớn, cho nên lần nên này như cho khuyết điểm v y bởi vì ngươi đã t â n thăng t r ừ n g n h ước định mà thành thủ ngự nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành mỗi nửa năm một lần bắc cảnh pháo đài đóng giữ ngươi không thể vắng mặt cân nhắc đến n g ư ơ i đồng đội dồn cùng sen vẫn là giờ nhìn ba người các ngươi đem cùng t r ừ n g n h ì ô t ổ c ả giờ đóng giữ nhiệm vụ sắp nhập đến lúc đó bốn người cùng nhau tiến đến còn có không đến hai tháng các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút vâng khâu tọa thật lâu dồn cùng sen đứng người lên lớn tiếng đáp ứng nói không cần t h ầ n trương ngồi xuống đi ra an ủi một chút lơm nớp lo sợ hai cái tiểu cô đường sau đó nói với đại mạ g d... ậ t qua năm sau c về về xem thật kỹ một chút đừng đến lúc đó trở tay không kịp nhanh như vậy hai thôn liền thương nghị địa phương tốt tán sao nghị dạ hiệu suất cao thật đúng là không thể khinh thường dĩ vang chỉ là giờ nhìn chấp hành đội trưởng mệnh lệnh là được chúng coi như không giống lúc cần thiết cũng cần một mình đảm đương một phía lãnh đạo lực chương một trăm tám mươi lăm thời đại chương một trăm tám mươi lăm thời đại giao cho đại màn nhiệm vụ không tính quá phiền phức cơ b ả nhưng còn tại trong dữ liệu. Vì, cô trong nổ tại liệu. dữ Vì, sụp cụ đầu kế hoạch, thất bại, tổn thất rất nhiều h bại, nạ dạ. tốn rất ní n gà bởi vì cùng cô n ổ hạ mới minh ước ngược lại cầm về bộ phận mất đi nhiệm vụ số định mức khiến cho toàn bộ làng nhân thủ càng thêm giật gấu va vai lại thêm cùng n h a m nhẫn quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu rút đi bộ phận t r ú n g kiên đi bắc cảnh pháo đài đóng dữ nó kết quả chính là ngay cả rất hơn phân nửa giải nghệ trạng thái xa nhẫn đều không thể không tái xuất vận điệu từ phía vì làng tận một phần lực bởi vì những n à y biến c ấ ngoài ý mớn ngược lại dẫn đến xu nạ gạ cũ bày biện ra một cỗ hư giả phồn vinh trạng thái để có chút đoán chừng không đủ su nạ gạ c ủ cao tầng cũng có chút trở tay không kịp lại thêm c ả dẹp chi vị tiếp tục t r ố n g chỗ dựa vào cố vấn các t r ư ở n g lao họ quyết sách hiệu suất đến cùng vẫn là quá thấp thậm chí rất nhiều không quá sự tình k h ẩ n yếu cũng đều càng để lâu càng nhiều theo lý thuyết từ c ố nộ hạ trở về đáy m à cùng dơ nhìn tiểu đội nhóm có lẽ có một đoạn thời gian ngày nghỉ mới đúng có thể kiểu bận rộn này thời điểm ai quản ngươi những n à y tat càng cụ dô cùng gạ dạ tam tỷ đệ dạng này lý ra đẳng cấp không cao nhưng thực lực cường đại dơ nhìn bị xem như xoát nhiệm vụ máy móc liêu mạng nghiền ép là rõ ràng chuyện sắp xảy ra liền xem như đại m a d trừ sớm đã an bài tốt nhiệm vụ đoán chừng cũng thanh nhàn không xuống đương nhiên tấn thăng nhìn về sau đại m a d tiếp xúc đến trong thôn sự vật xa so với trước đó phiền phức nhiều lắm đầu tiên qua được trước mắt cửa này đại m a d ngồi quỳ chân tại không biết tài liệu gì chế tác mà thành bồ đoàn bên trên nghiêm nghị mà nhìn xem cách đó không xa hai tên lẳng lặng thả câu tỷ đ ệ ebis cái này mặc dù về hưu nhưng y nguyên nắm giữ lấy xù nạ gạ cụ tiềm phục tại cái khác nhì dạ thôn đại lượng gián đ ư ợ c trước quân sư đại m a là không trông cậy và có thể ở trước mặt hắn có thể chiếm được tốt v ậ phân tính tình càng kém chiến rộ càng làm cho đại mads trước đây không lâu nghe tới bà kỳ tự đủ chịa rổ trưởng lão mong muốn gặp n g ư ờ i đại mads lập tức thấp phỏng trong lòng dị thường vừa mới trong thôn bộc lộ tài năng liền gây nên chịa rổ cùng e b ị chú ý coi như lại xem cho mình đại mads cũng sẽ không cảm thấy hai người kêu biết đ ố i một cái nhìn nhìn với con mắt khác là có hành động gì để bọn hắn chú ý tới một chút không giống bình thường sao do xét tự thân thật lâu cũng không có phát hiện cái gì không ổn đại mads đành phải kiên nhận trở lấy tỷ lệ hai người tra hỏi không biết qua bao lâu t h ư hồ có chút g i rời chịa rổ hoạt động một chút cánh tay mồi câu đều bị ăn sạch con cá cũng chạy xem ra ta sắp lao hồ、đồ. Câu cá thời điểm thế điểm mà ngươi Ngay tại Chia c Rồ ờ thời trời i điểm, tới Đại ha hà phàn nản thời điểm, tựa hồ rốt cục chú tựa nản bên n rốt một Mát. cục ý g ư là ai tại cái này làm gì tỉ tỉ là ngươi đem hắn kêu đến e bị d á n mua thanh em hùng hậu nói như vậy có chuyện này đúng giống như thật sự là ta phân phó chia rồ chậm rãi buông xuống cần câu quay đầu nhìn một chút đại mà một chút xa số gì mất tích thời điểm cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều bất quá ngươi so cháu của ta xấu nhiều để ngài chê cười đại mà cười xấu hổ lao ra hỏa này cao tuổi rồi miệng thực sự độc chừng bảy mươi tuổi lão nhân đã sớm qua biết thiên mệnh niên kỷ đ ặ t ở dân gian đại bộ phận đều đã lao hồ đồ coi như tùy tiện nói lung tung người khác cũng sẽ không so đo cái gì đại maz cho dù có bất mãn cũng chỉ có thể đem tâm tư cưỡng chế đến đáy lòng chia rồ c ư ờ i h í p mắt lần nữa hất ra lưỡi câu sau đó như có điều suy nghĩ tự đủ ta bảo ngươi đến là vì cái gì tới đối ngươi ngươi là gọi ta đại maz là được đại maz thật là một cái câu nệ thiếu niên ngươi rất hồi hộp có phải là biết một chút ta sự tỉnh phải đã ẩn lui thật nhiều năm bên ngoài liên quan tới ta chuyển ngôn đã không nhiều một cái vừa mới tấn thăng t r u y ề n thiếu niên tin tức linh như vậy t h ô n g quả nhiên là cái không an phận ra hỏa mặc dù xù nạ gạ cụ cao tầng không ít người đều biết chĩa r ồ trưởng lao lực ảnh hưởng vẫn luôn tồn tại nhưng trung hạ tầng lý ra trừ số người cực ít bên ngoài đối ẩn thân phía sau màn nàng đã không có gì ấn tượng thậm chí ngay cả sống hay chết đều không rõ ràng đại bộ phận thậm chí ngay cả chĩa r ồ cùng e b ị tồn tại cũng không biết được cái này khiến ta trả lời thế nào không biết ứng đối ra sao đại m ạ dứt k h á t túi đầu xuống một bộ lắng nghe lời dạy dỗ thái độ kiên nhẫn nghe chính là đại mads n g ư ơ i xuất sinh thời điểm nhận giới chiến tranh đã kết thúc đi vâng phụ thân của ta mặc dù từ chiến trường may mắn còn sống nhưng không bao lâu liền vết thương cũ tái phát bỏ mình ta đối với hắn cũng không có gì ấn tượng ngươi cũng coi là trong thôn anh hùng hậu nhân đại mads chết đi có phụ thân là ai đã nhiều năm như vậy trừ người nhà bên ngoài đã không bao nhiêu người để ý su nạ gạ cụ dạng này bình dân nghi dạ gia đình nhiều lắm nếu không phải đại mads xuất hiện đều không ai biết nhắc lên cái kia không đáng chú ý phổ thông nghi dạ cũng chỉ có ngươi dạng này không có trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến tiểu hải tử mới đúng cộ nộ hạ ký thác hy vọng ý của ngài là đại m ạ n trong lòng hơi động có chút hiểu được không cần khẩn trương chỉ là ta lão gia hòa này mong muốn tìm hiểu một chút trong thôn người trẻ tuổi ý nghĩ đối xa nhẫn c ổ nổ hạ thậm chí toàn bộ nhận giới minh bạch mời ngài rủ xuống tuân kinh lịch liên tiếp biến cố lớn về sau duy nhất thu hoạch được đặc biệt tấn thăng rợn nhìn đồng thời nhiều lần tiến về c ổ nổ hạ biểu hiện sinh động không chỉ có trên đó ti thưởng thức ngay cả đã từng quen biết c ổ nổ hạ đối nó đánh giá cũng không tệ cùng tuyệt đại bộ phận lớn tại phong chi quốc người trẻ tuổi khác biệt đây là cái thấy qua việc đời bình dân thiên tài đợi nó tương lai trưởng thành có lẽ sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng s ù nạ gạ cụ tương lai ngươi rất thích cổ n ổ hạ sao vâng kia là cái cực kỳ sức sống địa phương đại ma đàng hoàng đáp sức sống chịa rồ hơi nhấm nuốt một chút từ ngữ này sau đó bật cười nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy s ù nạ gạ cụ âm u đầy t ử khí sao âm u đầy t ử khí ngược lại không đến nỗi chỉ là so sánh cổ n ổ hạ chiều khí phồn thịnh tràn ngập hy vọng chúng ta xa nhận chỉ là gian nàn còn sống mà thôi ngươi thật đúng là lớn mật nếu là vài thập niên trước chỉ bằng ngươi cái này dài người khát chi khí sau k phong mình phán đoán suy luận ta đã sớm đem ngươi ném tới phía tây vớt hải không sai phong c h i quốc là có đường ven biển trên thế giới nào có không có biên giới đại lục đâu một đường hướng tây hướng nam phong c h i quốc càng ngày càng càng cỗi phong c h i quốc bắc bộ đông bộ cùng trung bộ miễn cưỡng còn có phía bắc thổ c h i quốc phía đông thảo quốc cùng vũ c h i quốc tới hơi nước phía tây liền hoàn toàn là đất cằn sỏi đá từ hải dương thổi tới gió lớn tứ ngược qua một mảnh bằng thẳng không có chút nào ngăn cản h o a mạc đem cận tồn hơi nước toàn bộ thổi đi ngay cả có sa mạc chi chu thanh danh tốt đẹp là đà đều rất khó xuyên qua mảnh này sinh mệnh công c bình thường không có việc gì xa nhẫn cũng sẽ không đi loại kia địa phương quỷ quái trừ mấy cái nhìn chằm chằm d ư ơ n g mặt tháp canh cùng thông lệ trực ban thằng xui xẻo ai nguyện ý đến đó mỗi ngày nghe chua sót gió biển an tràn đầy mùi tanh hải ngư tỉ tỉ đừng nói những n à y hù dọa tiểu hải tử ta chính là tùy tiện nói một chút ngược lại đã ẩn lui cũng không bao nhiêu người nguyện ý nghe ta lại ngại ha ha nói chế rộ phát ra một trận tự rêu tiếng cười đại maz ngươi cảm thấy trong làng nhiều như vậy tiền bối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hy sinh vì tranh đoạt một mảnh không gian sinh tồn liền không đáng ngươi kính sợ sao ở trong đó thế nhưng là có phụ thân của ngươi a Ta đối b ọ người hắn tràn n ậ p tính n h ý. n sinh không đoạn, làng nên hơn chúng vọng. Nếu như những này những anh hùng biết hậu đại như cũ tại lặp lại bọn hắn g chảy mục đích, chỉ cũ hy phải thủ hy hậu máu mới biết đại tại lại lặp để đ là là trở tốt ta ư n không g xưa, b ế biết thế t Người nghĩ như thế nào.、Người、là nghĩ như vậy chịa rộ thấp giọng nói có phải là cảm thấy các tiền bối vô năng cho nên nhiều năm như vậy làng tình trạng không có cải thiện ngược lại càng thêm ác liệt tương lai đổi các ngươi liền biết không giống ta không có nghĩ như vậy đại mà giải thích nói chẳng qua là cảm thấy đại thế như thế đổi ai cũng cùng dạng đúng vậy a ai cũng cùng dạng đợi trước ca dẹp nhóm đều không ưu tú sao đệ nhất dẫn đầu xa nhận nhóm phong ấn tứ ngược một đôi sủ ca cụ trừ c ô nộ hạ bên ngoài cái thứ nhất làm được loại này hành động vĩ đại đệ nhị sáng tạo xa nhận thuật cùng k h ô i l ố i thuật đặt vững s ù nạ gạ cụ cơ sở đời thứ ba là từ độn huyết kế giới hạn người nắm giữ xả thể xa t e s nhận thuật y c h ấ n nhận giới nhất làm cho cùng làng lên án c ả rét đệ tứ cũng nắm giữ từ độn xa kim bí thuật dẫn đầu xa nhận tại cực độ bất lợi lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong toàn thân trở ra cũng chống nổi bấp bênh mười mấy năm còn có cái kia để trịa dỗ đều sợ hai thán phục tại nó thiên phú cháo trai chiến công hiển hách trước độn ạ cụ ra xa chỉ là thua phương thức khác biệt mà thôi chứng kiến xù nạ gạ cụ lịch sử triệu rổ cùng e b ị s có cái gì không rõ chỉ là lần thứ nhất có người ở trước mặt nói đến ngay thẳng như vậy mà thôi nhìn xem tựa hồ có chút đắm chìm ở trong chuyện cũ triệu rổ đại mạ giới đ á n h b ạ o nói mặc dù có chút thủ dũ nhưng xù nạ gạ cụ đến cùng không phải nhận giới trung tâm quyết định đại thế không phải chúng ta xa nhẫn cho nên ngươi tại cổ n ổ hạ nhìn thấy cái gì cho nên mong muốn tăng mạnh c ù n g cổ n ổ hạ liên hệ mượn nhờ bọn hắn lực lượng sao mặc dù đối cộ nổ hạ tràn ngập thành kiến cùng i ự u hận nhưng chịa rổ cũng không phải không biết chuyện người ẩn cư nhiều năm như vậy cũng muốn biết một chút cùng quá khứ không giống biến hóa nếu không cũng sẽ không gọi đại mà d ư ớ lại là thiếu niên tới tiền bối thời đại thay đổi chịa rổ cười ha hà nói mỗi đệ nhất c ả d ẹ t đều nói qua lời tương tự những này không mới mẻ đại mà nghiêm túc nói lần này không giống trải qua người thời đại trước hầu như đều phải chết sạch một ngày mắt chịa rổ cười ha h à khuôn mặt cứng nở ngay cả ebis cầm cầm câu tay cũng không khỏi tự chủ nắm thật chặt chúng ta cũng lao không sai biệt lắm đáng chết đi ebis thật lâu chị d ổ gượng cười vài tiếng hướng về y nguyên n một ngạt đệ để nói e b i s t l e dài một hơi t ỷ t ỷ chúng ta đã rất c h ứ n g thọ tùy thời chết đều không kỳ quái cô n ộ hạ sáng lập thời gian gần sáu mươi năm trước mắt chị d ổ gần bảy mươi tuổi là ít có gặp qua chiến quốc thời đại hôn loạn hóa thành sống mà tuổi tắc gần hộ cả đời thứ ba hỉ dù r è n xạ dù tô bi mấy tháng trước đó đã chết rồi thằng như lại mà hướng gà ạ dạ cùng c ả n cụ rổ nói như vậy cô n ộ hạ chiếm cư nhận giới phì nhiều nhất thổ địa về sau xác lập một thôn một nước cân bằng trật tự nhưng loại này ổn định cũng không kiên cố cho nên trước sau có ba lần nhận giới đại chiến gặp qua chiến quốc thời đại loạn thế các lao nhân chủ đạo nhận giới thời đại sắp trôi qua ánh mắt của bọn hắn từ trên xuống dưới chứng kiến lịch sử cho nên mới đối cái gọi là minh ước cũng không có ôm hy vọng thời đại kia lạc ấn đã thật sâu khắc vào trong linh hồn của bọn hắn trò chơi thực sự kết thúc rồi hả? xác thực mặt ngoài nhìn là như thế này bất quá cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục t ỷ như xì、sì、mù gia đ ẳ n g t ỷ như nộ kỳ t ỷ như à thậm chí bao gồm chè rộ chiếm tiện nghi mong muốn càng nhiều ăn phải cái lỗ vốn mong muốn cất đoạn cường đại nghĩ đến được đến hết thảy nhỏ yếu cần phô trương thanh thế dọa lùi kẻ hàm lớn mặt khác còn có ẩn thân phía sau mà lũ trí hạ mạ đã dạ nạ gạ tô bọn người đệ nhất người mới thay người cũ chỉ có tại trật tự mới xuống xuất thân cũng lớn lên lý dạ mới có thể tán đồng trước mắt nhận giới trật tự vũ lực q u y ế t trương thậm chí là độc bá toàn bộ nhận giới tư tưởng mới có thể lui khỏi vị trí tuyến hai liên giống với đài màn kiếp trước như thế lý dạ thôn ở giữa cạnh tranh sẽ lấy một loại đại giới càng nhỏ hơn càng thêm mịt mở phương thức tiến hành loại kia tình trạng đối x ú nạ gạ cụ thậm chí phong tri quốc là tốt là xấu tạm thời khó nói nhưng lịch sử trào lưu không thể n ị c h xù nạ gạ cụ thực lực có yếu không làm chủ được dạy người nhất định phải sớm tạo mối quan hệ, chiếm cái vị trí tốt. ngay tại đại m à c ó chút bận tâm chính mình có phải hay không nói đến quá ngay thẳng thời điểm chịa d ồ xoay người lại lần thứ nhất nghiêm túc quan sát một chút trước mặt thiếu niên rất thích tàn nhẫn tranh đấu xa nhẫn rất nhiều trong đó không thiếu kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài tâm địa thiện lương xa nhẫn cũng không ít có ngây thơ có cổ hủ thậm chí lòng tốt làm chuyện xấu ra hỏa cũng không phải một cái hai cái nhưng là có thể phóng nhãn toàn bộ nhận giới chính thức suy nghĩ làng tương lai phương hướng thật đúng là không bao nhiêu ngươi thật đúng là tên kỳ quái rõ ràng chỉ là cái vừa mới tấn thăng trỉnh tại sao phải suy nghĩ những này cái này sao đại mạc n ư ợ n g g ù n gãi gãi đầu đi c ổ nổ hạ ba mươi chín thấy qua việc đời ba mươi chín về sau cảm giác có chút khó mà chịu đựng làng loại này nước chảy bẻo trôi lại không nhìn thấy tương lai dám vẻ có dành l i ề n nghĩ thêm đến có thể minh bạch rất nhiều ngươi vì cái gì không tuyển chọn đợi tại c ổ nổ hạ cưới một cái hỏa chi quốc tân lương định cư ở đâu lấy đại ma biểu hiện ra ngoài thiên phú c ổ nổ hạ sẽ không quá hiếm có nhưng cũng sẽ không ghét bỏ m ớ i đúng điểm này dung người chi đo mạnh nhất bị dạ thôn vẫn là có nơi này có nhà của ta mặc dù có chút nghèo túng nhưng tự tay kiến thiết thành mình hy vọng bộ dáng cảm giác càng có thành tựu cảm giác ha, ha. chia rỗ lần nữa n ở nụ cười xem ra vẫn là xa nhận nữ hải có mị lực để ngươi không nguyện ý bỏ qua mảnh này hoàng vu thổ địa không có chút nào khởi sắc s ù nạ gạc cụ hàng năm cũng không ít người đối nó thất vọng tìm nơi nương tựa phong tri quốc đại danh thậm chí đi xa t h à hương bắt đầu cuộc sống mới mỗi một lần n h ậ n giới đại chiến kết thúc về sau phong tri quốc s ó i mòn nhân khẩu là nhiều nhất trong đó tuyệt đại bộ phận bị hỏa tri quốc thu nạp một số nhỏ lưu lạc thảo quốc cùng vũ tri quốc ra cờ xì ca bụ tô mười mấy năm trước chính là như vậy bị xù nạ nọ xạ sổ dỉ nhét vào cổ nộ hạ cô nhi viện khu cụ đại ma lung túng cười làm lành ngươi ý nghĩ, Ta minh một i n h mạch. vấn đề cuối cùng ngươi đ ố i cổ n ổ h à người trẻ tuổi thấy thế nào bọn hắn đều có một bộ không có nhận qua ước hiếp mặt về sau hơn phân nửa cũng sẽ không thụ ước hiếp không có gì bất ngờ xảy ra đại khái cũng không hứng thú ước hiếp người khác x u ố nệ g đ nhất cổ n ổ h à nghĩ ra là như thế này ra hỏa thật thú vị chịa r ổ xoay người sang chỗ khác nạp lại tốt mồi câu lung lay cần câu hứng hở nhìn xem trong nước cá cả đáng tiếc chúng ta đại khái là không nhìn thấy nói xong trang diện lần nữa yên tĩnh lại đại m ạ nhìn một chút không nói nữa chịa rồ Cùng một bên bất động thanh sắc ebis do dự một hồi đứng dậy về sau rời đi cái này cảm thấy có chút kiềm chế địa phương hưu nhà nơi n tốt nhưng không quá thích hợp ở lâu lại thấy ánh mặt trời đại m a z đối diện đụng vào t r ờ i đã lâu bà kỳ không có xảy ra vấn đề gì a không có việc gì đại madz may mắn đáp chỉ nói là một điểm mình ý nghĩ c ù n g c ô n ổ hạ sự t ì n h vậy là tốt rồi bà kỳ thở dài một hơi chia rô cùng ebis hai vị ẩn cư t r ư ở n g lão đã thật lâu không có chủ động yêu cầu gặp người nào lần này triệu kiến đại m a thật đúng là để người giật mình kêu lên chương một trăm tám mươi sáu lưu phái chương một trăm tám mươi sáu lưu phái một mảnh xạ xa, xa mà bãi đại mads nhìn đứng ở phong hóa nham đỉnh ổ t ổ cá dơ không ngừng mà thở hồn hển đội trưởng chỉ là luật bàn không cần đến nghiêm túc như vậy đi lần thứ nhất cùng một tên chút nghìn đơn đấu đại mads cũng muốn thử một chút thực lực bản thân kết quả để người thất vọng ổ t ổ cá dơ tại chút nghìn bên trong cũng không phải là đ ỉ n h tiêm liền xem như tại xù nạ g ạ cụ cũng không ít người mạnh hơn hắn cho dù dạng này đại mads ý nguyên kém đến có chút xa chút có lẽ còn có không quá tinh thông chiến đấu loại hình nhưng chỉ cần là n h ì n liền tuyệt đối khó đối phó ô tô cá dơ ngồi xếp bằng xuống từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đại mạt liền xem như luật bản cũng phải để ngươi đối chú nhìn có cái rõ ràng nhận biết nếu không đánh giá sai thực lực bản thân làm có sai lầm lựa chọn hạ chẳng coi như khó nói tốt ta đại mạt nắm thật chặt trên bàn tay băng vải sau đó xoa xoa mồ hôi trên mặt tiếp tục n g ư ơ i cực kỳ đấu trí nha vậy là tốt rồi ta còn tại lo lắng quá mức đ ã kích lòng tự tin của ngươi đâu nói ô tô cạ i ờ đứng người lên đôi cánh tay giao nhau trước người ngăn chở đại m ạ đã bay tới đuổi tốc độ thật nhanh so vừa rồi lăng lệ nhiều cùng ta luận bàn ngươi còn nghĩ muốn lưu thủ nhìn ta cho ngươi đẹ mắt một k í c h không chúng đại mà cấp tốc lui lại chợt biến mất sau đó xuất hiện sau lưng ô t ổ cạ dơ hoàn điện thường phục thật nhanh phản ứng ô t ổ cạ dơ một cái xoay người nhảy xuống phong hóa nham thời khác không quên thao túng tia sáng lửa dối ta thị giác sau đó từ góc chết tiến công ý nghĩ rất không sai nhưng là không đợi rơi xuống đất ô t ổ cạ dơ quay đầu chính là một quyền đem k í n đáo chuẩn bị thi triển phong độn chân không ngọc con dối thế thân đ ộ i nào đối chút nhìn tới nói từ trực giác mang đến cảm giác nguy hiểm rất n h ạ cảm coi như ngươi có thể hận dấu trả cờ ra ba động cũng không dễ dàng đánh lén hai chân sau khi rơi xuống đất ô tô cạ dơ một cái vội xoay người lại t r á n h thoát đột ngột từ mặt đất mọc lên xa bụi phong long quyển song tay kết tấn phong độ liệt phong trưởng một mảnh phong nhận dòng nước xiết hướng về phía trước và tới đem ẩn thân con dối hình người tệ ạ gì đánh ngã ta người n g ấ u đại man nhịn không được một tiếng ai thán hoa thật lớn đại giới quản lý tóc bị phong nhận cắt đứt, quần áo cũng rách rách dưới dưới xin lỗi thu lại không được tay ô tô cạ dơ nói nói xin lỗi trên mặt nhưng không có bất cứ tiếc nối nào chi sắc người phong độ tựa hồ quá mức cường địa hình thái biến hóa giai đoạn thứ hai n g á y mắt tăng lớn biến hóa đo kém đến có chút xa đến mức lực s á t thường tiểu rất nhiều phong độ tu hành rất thương thân thể đội trưởng đại mạc đau lòng thu hồi con rối tệ á di dẫm lên gió nhẹ y ê u nhã bước chân vạch lên đường vòng cúng n g á y mắt đi tới ổ tổ cạ dờ bên cạnh thân chập ngón tay lại như dao hiện ra thanh sắc quang mang chính tay đâm liên tục chém ngang m i ệ n cưỡng cắt đứt ổ tổ cạ dờ g ó c áo chiêu này vẫn được vẫn chưa x o n g đâu mượn cùng phong nghiệp hộ đại mạc lần nữa biến mất nháy mắt xuất hiện tại ổ tổ cạ dờ phía sau một phát bắt được phía sau quần áo khuỷ tay đập nện để nó tạm thời mất đi cân bằng sau đó một cái ném qua vai. đem ổ tổ cạ dơ đập xuống đất sau đó phong độn trả cờ giả thuận thủ đoạn tụ tập ở lòng bàn tay đ ô n g nhiên hóa thành vạn cái cương trâm đâm vào thể nội tiến tới lan tràn khắp nơi phá hư nó cơ thể phanh trong tay chế trụ ổ tổ cạ dơ đột nhiên hóa thành một đoạn tán toái cây khô thế thân thuật đại ma con ngươi co dù lại nhìn về phía cách đó không xa hiện ra thân hình đội trưởng thật đúng là mạo hiểm kém một chút liền thụ t h ư ơ n g chỉ bất quá ngươi cũng không cần chủ u a n ở cái gì đại ma sẽ n g sở lập tức kịp phản ứng vỡ vụn đầu gỗ phía dưới ẩn giấu một chương tiêu đốt khởi bạo phủ Hoàng bét. vội vàng lui lại đại m a d đến cùng hay là bị bạo tạc sóng súng kích trung đích uy n g ư ơ i còn tốt đó chứ một t r ư ơ n g khởi bạo phù có lẽ còn nổ không chết ngươi vừa dứt lời trên sân là l a n lộn đại m a d hóa thành trạ cờ dạ xương mủ biến mất trong không khí ảnh phân thân mới vừa phát giác được không ổn ổ tổ cạ i ờ bị một cái tay bắt lấy cánh tay đ ố n g nhiên va chạm nhịn không được một cái lảo đảo đ ạ i m ả o s o n g tay như chào đao hung tàn đánh về phía ổ tổ cạ i ờ yếu hại liên tục cháo kích đem ổ cạ dơ mặt ngoài thân thể xe rách máu tươi văng khắp nơi đợi đại m a d thể lực sắp chống đỡ không nổi về sau b cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất thật mạnh phía sau một trận tiếng vô tay chuyển đến bị đại m a ư làm n h ụ c thân ảnh hóa thành t r ạ cờ dạ biến mất quả nhiên cũng là ảnh phân thân rất không sai đại m a ư ô t ổ cạ giờ đi lên trước kéo đại m a ư cánh tay quả nhiên một bộ phận không chịu nổi áp lực mà mất khống chế phong nhận phản vệ đem đại m a ư cánh tay cắt mấy cái lô hồng nhỏ năng lực khống chế còn còn chờ tăng mạnh nhưng một chiêu này đã có thể đối chuột n tạo thành uy h i ế tăng mạnh khống chế ta luyện tập thật nhiều năm đều chỉ là cái dạng này đại maz cơi khổ mong muốn đem không bị trói buộc phong phân phục nào có đơn giản như vậy ô tô cá dở cơ nhẹ vô vô đại mạt bà v a i đã là rất thành thục chiêu số lấy cái vang dội danh tự đi về sau nhất định sẽ danh chấn nhận giới ta kêu hắn ba mươi chín bắt t r í nữ ba mươi chín bắt t r í nữ ô tô cá d s ư ớ n g sở kỳ quái mà nhìn xem đại mạt mấy năm trước liền phòng bị một chiêu này người dã tâm không nhỏ a hiến tế cho diệt thế đại xà tám tên tế phẩm tiểu n ữ hải quả nhiên có một loại hung tàn rắn độc đi săn ăn v ậ t vị thiếu một bước cuối cùng đại mạt dùng băng vải quấn tốt có chút d ớ n máu vết thương vừa rồi đem đội trưởng đánh ra thế thân thuật một chiêu kia ta chuẩn bị gọi ba mươi chín chân cầm nguyện ba mươi chín dùng cực hạn trạ cờ dạ tính chất biến hóa phong độn đánh vào địch nhân thể nội nếu như đem nguyên lý dung nhập ba mươi chín bắt t r ị nữ ba mươi chín bên trong mới là trong lòng ta có được hoàn chỉnh y lực chung kết kỹ năng hoa n g ấ m lại đều hung tàn ta nên may mắn ngươi vẫn chưa hoàn thành một bước này sao ô t ổ c giờ khoa trương sợ hai thán p h ụ nếu như hoàn toàn phát huy có lẽ miễn cưỡng có cấp phái nhẫn thuật y lực cấp a đại khái đi cái này cũng còn không thỏa mãn n g ư ơ i nhà đừng mơ tưởng xa vời từ từ xe đến ô tô ca dơ nhịn không được vì đại mạ dý nghĩ kinh ngạc phải biết đại bộ phận nhìn kỳ thật cũng không tìm tới thích hợp bản thân cấp hai nhân thuật có thể có cái chịu đựng cấp b nhân thuật đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống đúng đã có ba mươi chín chân cầm nguyện ba mươi chín có phải là còn có ba mươi chín giả cầm nguyện ba mươi chín không có không có thì thôi chỉ đ a một chút ô t ổ cạ giờ k h o á t k h o á t tay nói những này tạm thời không đ ể cập tới ngươi vì sao lại đem phong độn dùng thành hiện tại cái dạng này ánh sáng phân cực sát trận cũng coi như bắt chị nữ cùng chân cầm nguyện còn có lúc trước phong cách chiến đấu ngươi là tại hướng phong độn trạ cờ dạ hình thức bên trên phát triển sao vâng truyền ánh mắt chính là không giống cùng l à am hiểu phong độn n ý giả so chút nhìn giờ nhìn cường một mạng lớn khó trách ô t ổ ca giờ gật gật đầu trước kia không có người làm được hy vọng ngươi khả năng khai thác ra một con đường tới bất quá cũng đừng đem áp lực đều kháng trên người mình hữu tâm liền tốt không cần cơ cầu trà cờ dạ hình thức thân thể cùng trà cờ hợp 2 làm 1, dạ hợp hai là một lý giả thể thuật trí cao điểm liền xem như có được huyết kế giới hạn thiên phú cường giả đều rất khó làm được đại m a cười gật gật đầu trước kia ta cũng muốn như tệ ạ gì như thế sử dụng phong độn hoặc là như đội trưởng ngươi dạng này phát triển toàn diện cũng tốt nhưng rất đáng tiếc chúng ta không bằng tự mình tìm tòi liền thành cái dạng này lại quay đầu lần nữa tới qua cảm giác có chút lãng phí xa nhẫn nha như ngơi ư loại này tình huống còn thật nhiều tự mình tìm tòi đi dễ dàng đem đường đi lệnh nhưng không mình nếm thử lại hôn không nổi danh đường không ai coi trọng không chiếm được đường đường chính chính chỉ điểm bất quá đại m à c o i như may mắn mình k i ê n một bộ cùng xa n h ẫ n truyền thống phong độn nhận thuật cũng không xung đột chỉ là lại nghĩ giống tệ ạ gì như thế khi một cái uy lực tuyệt luân phong độn pháo đài liền có chút khó hai người ngồi tại phong hóa nham thượng khán cuối thu sa mạc tà dương nghỉ ngơi một hồi tán gấu một chút chuyện nhỏ sau đó liền chuẩn bị về thôn Đại mà d... n g ư ơ i cái k i a ánh sáng phân cực sát trận kỳ thật cực kỳ dẫn dắt ý nghĩa xạ tes tiền bối có vẻ như chuẩn bị khai phát một bộ cùng xa nhẫn thuật xứng đôi tương tự hiệu quả n h ấ n thuật cái này rất tốt ta ô t ổ ca dở thở dài một hơi ta còn tưởng rằng ngươi biết không cao hứng làm sao lại như vậy bởi vì à xa nhẫn truyền thừa quá ít mỗi một loại đều lộ ra rất chân quý khai sáng ra một cái lưu phái đặt nền móng người vốn có danh vọng ngươi bây giờ còn không hiểu ô tô ca dở lắc đầu ép ui tiền bối kết giới thuật kz nhất hệ từ lộn sẽ bọn hắn nhất mạch tia tinh thần bí thuật khôi lỗi thuật mỗi một dạng đều có thể thành tựu một cái thực lực khổng lồ phái phiệt danh vọng cùng địa vị cũng liền thôi đây chính là thật sự có thể ban đơn cho t ử tôn c h ỗ t ố t mặc dù xạ tết chỉ là tham khảo nhưng đến cùng vẫn là chia lãi đại m à mới thành lập c h i công không sao đội trưởng có thể đối làng có chỗ tốt là được lại nói đây cũng không phải là cái gì ghê gớm bí thuật xạ tết đã từng cùng đại m à nghiên cứu thảo luận qua cùng loại ý nghĩ sáng tạo một cái tương tự hiệu quả nhận thuật kỳ thật không khó liền nhìn thực dụng không thực dụng ta đã từng cũng muốn để những người khác thử một chút bất có nha cản cu dỗ học không được từ bỏ x e n không có phong độ n thuộc tính dồn trừ thủy thuộc tính năng khiếu bên ngoài phong độn cũng còn qua loa nhưng trả cờ dạ đo không đủ học cũng không có ý nghĩa gì mặc dù ta chỉ điểm qua mấy lần nhưng biến thành cái dạng gì ta cũng không biết tệ ạ gì nha nàng càng thích loại kia công phòng nhất thể đem địch nhân một mẹ hốt gọn đại uy lực nhất thuật không nghĩ phân tâm ánh sáng phân cực s á t trận loại này phụ trợ nhất thuật sự thật chính là như vậy đại mạng sáng tạo thuật nhìn như đơn giản nhưng cánh cửa kỳ thật không thấp cấp thấp nị dạ không đạt được yêu cầu thực lực cường đại nị dạ lại không có rất cường n h cầu phân tâm tu hành ngược lại sẽ chậm trễ thực lực tăng lên Ngươi t ì mặt khác i h m ô tô ca dơ đột ồ để đi, rõ nhiên cười nói với đại mad mặc dù có chút sớm nhưng nếu như ngươi có trí tại tấn thăng chín mấy cùng fui sa t ệ t bọn hắn tạo mối quan hệ hai người kia có vẻ như thật thường thức ngươi bọn hắn không phải cùng đội trưởng bên này quan hệ không quá hòa thuận sao KZ、đệ trong ứ giả nguệ, lại tinh xạ lưu một nhóm b a k đó t a dì gã dạ cùng cạn cụ dồ có thể bình yên vô sự bọn hắn xuất lực không nhỏ đại m a trên lý luận cũng là thân cận phái này hệ ô tô ca dơ giật dây mình đi thân thiện xưa nay mâu thuẫn trùng điệp fui i luôn cảm giác có chút kỳ quái không nên nghĩ quá nhiều thân phận của ngươi rất ba mươi chín sẽ ba mươi chín xuất sinh cùng trưởng thành kinh lịch l i ế c quan tới ngay là cái rất thuần túy xa nhẫn chúng ta cùng ép ui mặc dù lý niệm khác biệt nhưng cũng sẽ không để trong thôn nhân tài trở thành phái phiệt tranh đấu phá hôi thật sao ta minh bạch mặc dù bởi vì lợi ích liên lụy cùng bất đồng chính kiến mà tranh đấu không l ớ t phái phiệt đến cùng cùng vì phản đối mà phản đối đảng tranh là không giống đối với những cái kia chính thức bị coi là làng tương lai chủ cột nhân tài cũng sẽ không thực sự có người biết vạch mặt đi nhằm vào chuyện tương lai ai nói đến chuẩn tiện tay lưu lại một cái thiện duyên tương lai nói không chừng có vượt quá tưởng tượng hồi báo tình hình như thế để đại màa cũng không thể không may mắn hoa rất đại tinh l ự c chuẩn bị mấy tháng này biểu hiện vì chính mình v ấ t không ít thanh danh một chút như có như không chiếu cố bắt đầu dần dần vì đại màa mang đến không ít ngoài ý liệu chỗ tốt cũng không hưởng công ta vất vả một trận lại no một đoạn thời gian chờ nho nhỏ anh em vợ bắt đầu phát lực cà dẹp chi vị nắm chắc mình liền hết khổ Trưng Trưng bà bà hộ. Trưng 187, bà hộ. x u nạ gà cũ bên trong ít có người dùng trong giáo trường sắt vách dồn cùng khoảng một nghìn một trận xem ra mười phần kịch liệt thể thuật quyết đ ấ u đ ố i nữ nị dạ tới nói muốn đền bù bởi vì thể lực thế yếu mà mang đến thể thuật được điểm muốn so nam tính nị dạ khó khăn nhiều lắm vì không bị đáy m à vứt xuống quá xa dồn cùng sen không thể không tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới tu hành thể thuật c ả n c ù dỗ mười phần thoải mái mà thử một chút điều chỉnh thử hoàn hảo khối lỗi tài liệu mới chế tắc mà thành lưỡi giao biểu hiện phi thường tốt ngâm độc hiệu quả thời gian duy trì rất dài để trường kỳ vì độc dược tiêu hao quá lớn mà nhức đầu c à n cụ dỗ vui mừng quá đôi về phần một bên tệ á thi thì tựa hồ hơi có điểm tâm sự tỉnh thi triển lấy phong đột khảo thí thực lực bản thân đem trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ về sau mệt mỏi ngồi tại ghế đá nghỉ ngơi tệ a di n g ư ơ i là thế nào rồi cái này cũng không giống như là tại tu hành dáng vẻ cũng là đang phát tiết bất mãn càng c ù d ô nhìn một chút sát cái cổ mồ hôi tệ a di có chút kỳ quái mà hỏi thăm không có gì chính là cảm thấy có chút khí lực không biết hướng cái kia dùng nguyên bản c ù n g g ạ ạ dạ càng c ù d ô nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi nhưng một chút hơi có khả năng đụng tới nham nhẫn tập kích ra ngoài nhiệm vụ trên cơ bản đều bị phủ quyết luôn cảm giác chúng ta tựa hồ bị quá độ bảo hộ tệ ạ di nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau đó nghiêm túc lau sạch lấy nhiễm lòng bàn tay vết mồ hôi cẳng q u ặ n qua một đoạn thời gian đại khái liền biết tốt một chút đi ngươi nhìn gà ạ dạ đều không nói gì c ẳ n cù dồ không hề lo l ắ n g nói nhiệm vụ nhẹ nhõm có thể nhiều một chút thời gian làm điểm mình muốn làm sự tình còn không tốt sao tệ ạ di lông mày q u é t ngang nhìn xem không yên lòng c ẳ n cù dồ chính là bởi vì gà ạ dạ không nói gì ta cái này khi tỉ tỉ mới không thể như thế trầm mặc nhất định phải vì hắn đòi cái công đạo dựa vào cái gì muốn đối chúng ta nhìn với con mắt khác là chúng ta biểu hiện không tốt vẫn là nhiệm vụ hoàn thành đến không xinh đẹp t ỉ n h táo một điểm, tệ điểm, à g ì cù n c rộ thả tay xuống bên trong khôi lỗi vật liệu ta cảm thấy ngươi có phải hay không quá nóng nảy một điểm gà ạ dạ là lấy cả d ẹ z làm mục tiêu nếu là ngay cả điểm này kiên nhẫn đều không có làm sao đi lấy tin tại vốn là đối với hắn có thành kiến người vậy liền để ta như thế trơ mắt nhìn xem sao ta làm không được nếu không còn muốn ta tỉ tỉ này làm gì đều không giúp đỡ được cái gì đây cũng là chuyện không có cách nào kỳ thật ta cảm thấy dạng này cũng có tốt chỉ là ngươi có phải hay không bị đáy mà d n h hướng đến kỳ vọng quá cao cho nên cảm thấy nhất thời không hiệp để ngươi cảm giác t r a n lệnh quá lớn cho nên tức giận bất bình tại sao lại nhắc tới đài mà rồi tệ ạ gì c a o mày chờ lấy cản cụ rỗ giải thích ta chính là ăn ngay nói thật tại ba mươi chín cổ nộp hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín mới vừa thất bại chúng ta mang theo gà ạ dạ trở về thời điểm ngươi còn nhớ rõ sao h o à n g sợ không chịu nổi một ngày nói cản cụ rỗ nhịn không được cười cười ngươi còn tại lo lắng gà ạ dạ có thể hay không bởi vì nhiệm vụ thất bại mà gánh chịu trách nhiệm bị như vậy giam lại tiếp nhận lao ngục thai đâu đâu kết quả hiện tại vì cái gì một điểm khinh m ạ n đã cảm thấy thủ ủ y khuất lớn lao tệ ạ gì sau khi suy nghĩ một chút áp từ gà ạ dạ nói muốn làm cà d ẹ t bắt đầu cẳng c ù dô lắc đầu từ đại mạc nói gà ạ dạ chỉ cần mạnh lên liền nhất định có thể lên làm cà d ẹ t thời điểm bắt đầu cái này tệ ạ g ì trên mặt lộ ra một vẻ bối rối ta không biết ngươi là có ý gì đại mạc nói qua như vậy đừng giả bộ cẳng c ù dô nhịn không được cười nhạo nói lần thứ nhất đi tắm suối nước nóng ngươi ngay tại nghe lần a ngươi đều biết rồi nhịn không được lộ ra một tia đỏ bừng tệ ạ g ì vội vàng phân v u a ta chỉ là lo lắng hai người các ngươi sẽ bị đại m ạ cho mê hoặc cho nên vừa mới bắt đầu không biết về sau phát hiện ngươi vụn trộm dùng qua ta máy nghe trộm liền biết cản cu dô thở dài m ộ t hơi mặc dù có chút không nguyện ý thừa nhận nhưng đại maz à nói đều là đúng có lẽ chúng ta sớm đã bị hắn mê hoặc cho nên mới phát giác được chỉ là quá độ bảo hộ đều không thể chịu đựng cô nộp hạ cựu vĩ gì nụ gì kỳ có tam nhẫn một trong dị gì dị gì dạ dạ tiếp h thân bảo hộ cùng dạy bảo x a nhẫn có thể có cái gì t ạ gà ạ dạ còn chưa thành thục thời điểm hơi hạn chế một chút hành động thực sự không có gì đại không được tốt ta ngươi nói đúng ta chính là không nguyện ý thừa nhận đại maz đúng là một ít sự tình bên trên phán đoán so với chúng ta cho nhiều có lẽ chúng ta có lẽ đi hỏi một chút b ạ i mà thôi đi gần nhất hắn rất bận rộn cản h í n c c ù rộ âm dương quái khí n h ạ o bán g thế nào ngươi gần nhất cũng thụ hắn khí cũng không có gì chính là muốn hỏi một chút hắn loại kia kỳ quái sợi trả cờ dạ dây là thế nào l u y ệ n thành sau đó bị chê c ư ờ i rồi t ệ ạ g ì lập tức tâm tình tốt lên rất nhiều các ngươi không phải quan hệ thật tốt sao nếu không phải hắn coi ta là làm tiểu anh em vợ ta cảm thấy hắn cũng sẽ không cùng ta nhận biết tên kia hiện tại trèo lên cành cây cao liền không nghĩ phản ứng ta loại này nghèo túng công từ ca c à n c u dô chỉ là nhất thời mâu thuẫn cãi nhau mà thôi qua một thời gian ngắn hắn liền biết xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra mặt dạng mày dày d í n h xác mới không phải ra mặt dày ta cảm thấy hắn là căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng qua một đoạn thời gian liền quên cùng ta náo qua mâu thuẫn vậy ngươi còn tức cái gì cùng loại này đồ đần so đo không phải quá hưởng phí sao ta chính là k h ô n g phục dựa vào cái gì ta vì những này phá sự phục hiệu hắn tựa như một người không có chuyện gì một dạng c à n c u dô giàu dĩ không vui đoán trách nếu không ngươi đi cho ta xả giận ngươi nói hắn tuyệt đối sẽ không, không để trong lòng cái này cùng ta có quan hệ gì t ệ a gì có chút không được tự nhiên nói t h ầ m thôi đi t ệ a gì, nghĩ rõ ràng điểm c ả n c ù dô chuyện đương nhiên nói tuổi tác không kém nhiều xa nhận bên trong có cái nào so đại mà càng thích hợp khi ta t h ị phu ngươi nếu là còn không chủ động một điểm nói không chừng liền bị người khác cướp đi tên ngu ngốc kia có ai biết coi trọng hắn vậy ta cũng không biết chính ngươi nhìn xem xử lý ta liền thuận miệng nói tên kia mặc dù u ẩ n một điểm nhưng cũng là cái có thể bất chi bất giác ảnh hưởng chung quanh rất nhiều người đ ầ đần liền xem như ngươi không phải cũng tin vào hắn sao ngay cả gà ạ dạ đều bị hắn nói đến vui lòng phục tùng tập trung tinh thần muốn làm ca dép ta tự có tính toán mặc dù lúc trước nghe lén đến k h á c s ạ n suối nước nóng bên trong đ á i m a đối cạn cụ dỗ cùng gà ạ dạ nói những cái kia nhưng đến cùng còn không có ở trước mặt nói qua những cái kia để người cảm thấy khó xử tệ ạ gì trong suy nghĩ tương lai vị h ô n phu hẳn là một cái có vì xuống cái thời đại đặt nền móng tư chất có thể làm cho mình hạ quyết tâm cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo mới nhận giới anh hào nếu không được cũng hẳn là có được để xu nạ gà cụ trở nên càng thêm phù hợp trong suy nghĩ hy vọng dáng vẻ năng lực mới được mà bây giờ đài m a mặc dù không hề giống mặt ngo nhưng đến cùng có hay không năng lực như vậy tệ ạ gì còn có chút đắn đo khó định có được mỹ hảo ý nghĩ nghĩ dạ rất nhiều phụ thân của mình chính là vì trong lòng lý tưởng hiến thân người nguyện ý cùng mình vì đ ó phấn đấu mới là tệ ạ gì trong suy nghĩ hợp cách vị hôn phu nhân tuyển c h ư n một trăm tám mươi tám tự ngạo c h ư n một trăm tám mươi tám tự ngạo nhìn một chút vẫn không chịu thua tệ ạ gì cản cụ rồ thở dài lắc đầu ngươi ý nghĩ ta không tiện đánh giá bất quá đại mạng không có bị ngươi dọa chạy ta vẫn là thật bội phục không chỉ có nghèo còn không có bối cảnh gì thậm chí cũng không phải xoáy đến vô pháp vô thiên hoa hoa công tử không biết lấy ở đâu tự tin truy cầu tệ ạ gì loại này đẩy trong đầu ngây thơ hảo tưởng tiểu tiểu quý nữ người cũng tin tưởng đại mads cảm thấy tỉ tỉ của ngươi là cái gì cũng đều không hiểu chỉ là cái bị hư vô m ở mịt mơ mộng mê hoặc đầu nao đồ đ ầ n sau ta không có nghĩ như vậy đại mads cũng không phải ý tứ này đối mặt hùng hổ dọa người tệ ạ gì, cảng cụ r ồ vẫn còn có chút rụt rẻ vội vàng giải thích ta chỉ là có chút lo lắng lan rách nát đến không còn hình dáng người trẻ tuổi bên trong đại mads đã là biểu hiện tốt nhất c h í n khảo thí trước đó c ả n cụ dồ còn có lòng tin thắng qua đại mads một bậc chưa tới nửa năm đi qua mạnh yếu xu thế n g ư ờ chuyển mặc dù có chút khâm phục nhưng dựa theo đại maa tốc độ phát triển tương lai xù nạ g ạ cũ khả năng chỉ có g ạ ạ dạ có thể so sánh hắn lợi hại hơn có đôi khi ta cũng đang nghĩ khoảng thời gian này rõ ràng rất cố gắng vì cái gì hay là bị hắn vượt qua nếu như nói dẫn trước một bước tấn thăng truyền hình khảo thí hay là bởi vì thế cục cho phép chặn g i ế t âm nhận bốn người chúng đánh lui nham nhận phục kích tao nội chiến đại m a biểu hiện so đại bộ phận truyền hình cũng còn muốn trói sáng cái này liền không khỏi để nhiều người nghĩ chẳng lẽ đại maa kiên phú thực sự so đã chết cả dẹt nhà hải tử còn tốt hơn sao ta di nhìn một chút cách đó không xa còn tại cùng rồn khổ tu sen một chút. hậu tích bạn phát đi thiên phú không nhất định hoàn toàn thể hiện tại nhận thuật thiên phú bên trên có đôi khi tư tưởng so thân thể càng quan trọng từ hắn hai cái đồng đội nơi đó tệ hạ gì thu hoạch không ít đại mà đoán chừng không quá thích để cho người khác biết tình báo cản c ù dồ tán đồng gật đầu đại mà điểm xuất phát quá thấp là không thể vì hắn loại này lúc đầu không quá sáng mắt ra hỏa cung cấp quá nhiều chi viện cho dù dạng này hắn cũng trăm phương ngàn kế chuẩn bị thật nhiều năm bắt lấy liên hợp n h ì n khảo thí cùng ba mươi chín cỗ nộ hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín cơ hội để hắn tích lũy đầy đủ bay lên tài nguyên về sau bình thường sa nhẫn đoán chừng là rất khó đuổi kịp hắ nhiều năm như vậy dùng các loại thủ đoạn từ trên người chính mình đổi lấy bao nhiêu đ ồ tốt cẳng cụ rồ thế nhưng l à nhất thanh n h ị sở còn có thiếu sẽ hạ cái kia cổ cái nữ nhân nhiều tiền như vậy đến cùng dùng tại nơi nào rồi n g ắ m lại đều cảm thấy cảm khái có lẽ từ hắn đạp lên nghị ra con đường tu hành bắt đầu ngay tại vì hiện tại làm chuẩn bị đi tat ngươi cảm thấy đ á i mà tại sao phải như thế phòng bị hắn tự hồ rất đã s ớ m dự định tại chúng ta những n à y thiếu ra tiểu thư trước mặt đặc ý đại khái hắn kia dám túi bộ dáng bình thường đều đổi tấm gương luyện tập rất lâu đi nói cẳng cụ dô tự hồ lại nghĩ tới đáy mà tấm kia dùng lỗ mũi nhìn xem mình mặt to mong muốn cười một cái mặt lập tức lại sổ xuống tệ ạ gì cất ký lau sạch lấy cán quạt khăn mặt đứng lên hướng sen cùng dồn đi tới ngươi đi làm cái gì cùng các nàng cùng một chỗ luận bàn thể thuật đều như vậy còn muốn tu hành sao ngày mai rồi nói sau càng c ù dầu có chút không vui lòng khôi lỗi sư thực lực càng nhiều thể hiện tại khôi lỗi bên trên cho nên muốn phân ra đại lượng thời gian để luyện tập chế tạo cùng bảo dưỡng khôi lỗi lưu quá nhiều mồ hôi tại sân huấn luyện kỳ thật không có cái tia tất yếu tuy ngươi bất quá lần sau liền chờ ở trước mặt ta phản nạn thực lực bị đại m ạ càng kéo càng xa tệ ạ gì dưng bước lại thoáng quay người quay đầu nghiêm túc nói vừa rồi ngươi vấn đề kia đáp án trước kia ta khả năng không rõ nhưng là hiện tại đại khái có thể cảm nhận được một điểm ngươi minh bạch cái gì rồi cản cù dô có chút không hiểu hỏi tiêu ngạo là đối với mình cực độ tự tin cao ngạo ngươi nói là đại mà、dị. cái kia một mặt vô lại c ò n miệng đầy tao lời nói dễ dàng xúc động động thủ so động não càng nhanh bạo lực cùng đây chẳng qua là tác phong làm việc tiêu ngạo là khắc vào trong linh hồn là cấn không tự chủ được biểu hiện ra ngoài làm sao ngươi biết tên kia có chút tự đại lại không coi ai ra gì ta là biết nếu không cũng sẽ không chết ra lại mặt đụng lên tới cao n ạ o hắn hiện tại lại không phải nhân vật tài giỏi gì c à n g cù dồ có chút không đồng ý tê a di cách nhìn hơi suy nghĩ một chút về sau phản bác tê a di thở dài một hơi nhẹ nói cũng không phải là đại nhân vật mới có tư cách ba mươi chín cao ngạo ba mươi chín cao ngạo tự táng án dương đặc biệt lập cao khiết người cũng sẽ ba mươi chín cao ngạo ba mươi chín chính vì vậy cho nên cảm thấy không có dáng vẻ cạnh cớm giả vờ như thận trọng tất yếu về phần tại sao ta sẽ biết bởi vì tỷ của ngươi ta cũng là dạng này người nói tê a di lộ ra một bộ lãnh ngạo lại tự tin nụ cười đắc ý vọng tộc quý nữ dung mạo thanh tú thiên tư thông minh từ chính ta nói ra tựa hồ có chút khoe khoang nhưng sự thật chính là như thế không chỉ có là s u nạ gạ cụ liền xem như tại cổ nổ hạ t u ổ i tắc gần nữ nị ra bên trong ta chính là ưu tú nhất một cái kia truyền khảo thí biểu hiện chính là chứng minh cho dù là toàn nhân giới tệ hạ dị cũng có lòng tin trở thành cao cấp nhất nữ nị ra một trong cho nên cản c ù dỗ trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem tệ hạ dị tựa hồ muốn nhận thức lại cái này một mặt đắc ý tỉ tỉ, ngươi cho rằng đại mà dí nghĩ giống như ngươi không sai bởi vì ta ưu tú nhất hai người các ngươi đều là đồ đần cản cụ dỗ nhịn không được khẽ gắt một ngụm đều chỉ nghĩ đến n u ồ n tốt nhất cái này có cái gì không đúng sao tệ ạ gì chuyện đương nhiên nói ước mơ ta người rất nhiều những cái kêu bởi vì tranh lệch quá lớn ngay cả lời cũng không dám cùng ta nói đồ hèn nhát cũng liền thôi nghĩ bằng vào tốt với ta lấy ta niềm vui liền ôm mỹ nhân về gia hỏa có phải là quá ngây thơ rồi ta có thể cho không được dạng này giá rẻ tình yêu một phần trả giá liền nghĩ thu hoạch một phần hồi báo nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt giữa nam nữ tình yêu còn nhiều toàn tâm toàn ý trả giá mà không có chút nào đoạt được kết quả tệ ạ gì người nghĩ như vậy đại mặt biết hắn có phải hay không quá đáng thương đáng thương ngươi quá coi thường tên n g u ngốc kia tệ ạ di cười h i ế p mắt hỏi ngược lại ngươi ngẫm lại xem từ một lần kia hắn nhờ n g ư ơ i đem ta hô lên đi tới một lần kia buồn cười tỏ tình về sau thật sự có đ ố i ta đi theo làm thủy tùng hỏi hàn ân cần quan tâm đầy đủ hành động sao về phần những cái kia lấy tiểu cô nương niềm vui tiểu lễ vật ta là cho tới bây giờ chưa từng thấy thậm chí ngay cả anh hùng cứu mỹ nhân dạng này cảnh tượng hoành tráng đều khoan thai tới chậm nhớ tới tại bên ngoài cổ nộ hạ trong rừng rậm kia một trận đào vòng tệ ạ di nhịn không được khoe miệng k h é quang khả năng này là hai người thân cận nhất một lần chứ ngẫu nhiên vỡ tên kia trừ vốn là không bao nhiêu thanh danh tốt bên ngoài cơ bản không có quá mức cố gắng trả giá cái gì ngươi nói là tên ngu ngốc kia ngay từ đầu liền biết ta cũng là về sau mới nghĩ rõ ràng tệ a di cười h i ế p mắt nói đã hắn tự nhận là nhân tài kiệt xuất xứng với đồng dạng ưu tú nhất ta kia liền biểu hiện cho ta xem đi chỉ là nhìn có vẻ như còn không có sức thuyết phục gì thật muốn có như thế tâm khí cùng thực lực tương lai tự nhiên gặp lại ta xóm vai h ứ càng cù dộ đập đi một chút miệng nhỏ giọng thầm thì nói ta còn đang vì các ngươi lo lắng ngươi lai là hưởng phí công phu ngươi lại tại phàn nàn cái gì không có gì tạ t gì, ta liền không rõ tương lai rất dài ngươi thực sự có nắm chắc như vậy nếu là xảy ra ngoài ý muốn ngươi thế nhưng là hối hận cũng không kịp ngoài ý muốn tạ t gì kỳ quái mà hỏi thăm ngươi là chỉ cái gì thì như nói ngươi nếu là nhìn nhầm làm sao một người tài hoa nếu là dễ dàng như vậy bị nhìn xuyên liền sẽ không có nhiều như vậy bị mai một nhân tài sẽ không tạ t gì v ô vỗ lưng sau đừng bị tam tinh thiến so ta nam nhân ưu tú sẽ không kém ngươi có lòng tin liền tốt c à n g cụ rộ nhìn vẻ mặt ngạo khí tạ thi không thế nào phản bác còn có nếu là đại mạn tương lai di tình biệt luyến làm sao di tình biệt luyến tệ ạ g ì bật cười nói kia chẳng phải chứng minh ta không còn là ưu tú nhất sao lúc này đương nhiên là phải đem hết toàn lực đề cao tự thân cố gắng cướp về nếu như làm không được nói do cực hạn của ta cũng bất quá như thế cho nên đại mạn sẽ bị nữ hải t ử khác cướp đi cái gì ngươi liền cho tới bây giờ không có lo lắng qua lo lắng cái gì tệ ạ g ì ngạo n g h ĩ nói có thể bị nữ nhân khác hơi câu dẫn một chút liền chạy nam nhân đi cũng liền đi đi không có thèm chương một trăm tám mươi chín cảm đồng thân thụ chương một trăm tám mươi chín cảm động thân thụ nói thực ra cản cụ r ồ hôm nay thật sự có bị tệ ạ di k i n h đến nguyên lai、like、bình thường xem ra thích bảy tỷ tỷ giá đỡ tệ ạ di trong lòng lại có nhiều như vậy ý nghĩ liền xem như tự nhận là đã biết quá tường tận đại m à n g cũng có mình không có phát giác được một mặt lập tức dĩ vãng còn đối với mình ánh mắt có chút tự tin cản cụ r ồ trong lòng một mảnh thất vọng bao phủ thế nào có cái gì không đúng sao n g ư ơ i nếu là không thoải mái liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi tệ ạ di ép xuống thân thể nhìn xem có chút hệ p ả i đệ đệ lo lắm nói không có việc gì chính là cảm thấy mình giống như cũng không hiểu rất rõ người bên cạnh có chút hổ thẹn mong muốn hiểu rõ người khác nói nghe thì dễ liền xem như sáng tỏ tự thân đều không đơn giản không cần tại mình không am hiểu sự tình bên trên mù suy nghĩ chính là bởi vì lòng người khó mà nhìn thẳng mỗi người đều sẽ đem nó đặt thật dày dưới mặt nạ mặt không có vượt qua người ta một bậc ánh mắt là khó mà nhìn xuyên chỉ cần có một viên chân thành đối xử mọi người tâm liền sẽ không có vấn đề người ngẫu nhiên ở trước mặt ta nói đại mà dữ lời hữu ích là chính ngươi nghĩ a hắn có lẽ sẽ không cần xin ngươi làm loại chuyện này mới đúng ngẫu nhiên nói đùa để t ậ qua nhưng nghiêm túc xin nhờ s ắ c thực chưa từng có c ả n c ù dồ áo nao nói ta quả nhiên chính là cái đồ đần kẹp ở hai người cắp n g ư ơ i ở giữa bị đùa bỡn xoay quanh tệ ạ g ì vô vô c ả n c ù dồ bà vai không ai đùa người n g ư ơ i ta nghĩ đại mạt cũng là rất cảm kích n g ư ơ i quan tâm à về sau không nên nghĩ quá nhiều là được tỉ tỉ của n g ư ơ i ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài còn không cần ngươi tới nhọc lòng nói thật nhẹ nhàng nếu không phải đụng phải đại mạt cái này ngu ngốc ta cảm thấy ngươi bây giờ thái độ này sẽ rất khó g ả được ra ngoài c ả n c ù dồ lẩm bẩm phản bác to lớn xù nạ gạ cụ suy nghĩ nhiều tìm ra một cái cùng tệ ạ gì chen mồm vào được nam tính lì dạ cũng khó khăn không nguyện ý chấp nhận tệ ạ gì đoán chừng là chướng mắt những cái kia không n ú n cùng làng chẳng lẽ tương lai thực sự muốn cùng phong tri quốc quan lớn hiển quý đi thông gia hoặc là đến cổ nổ hạ đi còn không bằng cùng đại mà vui k ế t liền cành đâu c h í ít ở đến gần tương lai đi lại cũng thuận tiện nào có khoa trương như vậy tệ ạ gì k h o á t k h o á t tay cười nói ngược lại là ngươi cùng gạ ạ dạ ta cảm thấy rất nguy hiểm tương lai gạ ạ dạ nếu là làm ca dép đoán chừng không có nữ hải tử dám tới gần hắn còn có ngươi trầm mê ở thu thập khôi lỗi chứ ta sen cùng dồn ngươi liền không cùng nữ h à i tử khác đã từng quen bây ta liền xem như dồn cùng sen các ngươi cũng rất ít nói chuyện c ả n cụ dộ chẳng mặc một hồi do dự nói giống như ngươi lại có mấy người dám cùng c ả d ẹ t đệ tứ nhà thiếu ra chuyện trò vui v ẻ đâu công sự giao lưu còn dễ nói bí mật cảm giác cùng người khác không có gì tốt nói chuyện về phần những năm kia k ỷ còn nhỏ mê muội không nói cũng được không chỉ là c ả n cụ dộ kỳ thật tệ ạ gì cùng gà ạ dạ làm sao không có đụng phải vấn đề như vậy đâu gà ạ dạ tình huống đặc thù tạm thời không nói tệ ạ gì tốt xấu còn có sen như thế một cái nhận biết nhiều năm bằng hưu cẳng cụ rồ là thực sự cô đơn c h ế i bóng trừ cung đái mà có sinh ý lui tới bên ngoài những năm này đều rất ít gặp có thể nói mấy câu người đồng lửa tựa hồ nhớ tới một chút thú vị chuyện cũ cẳng cụ rồ trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười có một lần cung đái mà dập tắm suối nước nóng thời điểm hắn còn đã từng nói với ta tương lai cổ n ổ hạ rất nhiều tên âm thanh bên ngoài lợi hại nỉ dạ đều muốn độc thân cả một đời hắn chuyện lạ quái luận nhiều làm cái trò cười nghe một chút là được không cần quá mức để ý tệ ạ gì không hề lo lắm nói không tệ ạ gì nghe ngươi h ta ngược lại là cảm thấy đại mạng nói rất có đạo lý càng là ưu tú n g dạ, càng là không nguyện ý chấp nhận bình thường người tình yêu và hôn nhân khả năng sẽ còn nhận phụ mẫu thân nhân gia tộc lãnh địa làng thậm chí là thông gia phương diện ảnh hưởng n g dạ càng là cường đại càng là ưu tú liền càng độc lập cố kỵ sự t ì n h lại càng ít có thể không có chút nào lo lắng truy đuổi trong lòng mình hoàn mỹ lương nhân nhưng là thỏa mãn điều kiện người cứ như vậy nhiều nhẫn giới như thế lớn gặp mặt cũng khó khăn lựa chọn không nhiều cho nên chú định có rất nhiều người tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng không cố kỵ gì tam nhẫn không có một cái thành ra gia tộc xuống dốc hạ t ạ c cả cạ s ỉ cùng không ai có thể dám t h ú c tờ dù mì mê ấ y lo lắng rất ít s ì dùn mì tạ dạ s ì ẳng cộ mọi người đều là ví dụ mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác nhưng cái này xu thế là tồn tại tương tự xù nạ gạ cụ rõ ràng so người khác ưu tú một mảng lớn tệ ạ gì cản cụ rô cùng gạ ạ dạ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại xù nạ gạ cụ cơ bản không có khả năng tìm tới có thể ngang nhau đ à m một trận yêu đương nhân tuyển cho nên thật vất vả toát ra một cái miễn cưỡng nhìn được nay mà tệ ạ gì thế mà thờ c ặ n cụ dỗ nhịn không được liền lên thúc giục tâm tư cản cụ dỗ đại khái không tưởng tượng ra được. nguyên bản vận mệnh quỹ tích bên trong tệ ạ g ì đến cổ n ổ hạ về sau không người quản thúc mình cùng g ạ ạ dạ thực sự trở thành lớn tuổi chưa lập gia đình nam bộ dáng nhìn xem cản cụ dồ c a o mày d á n g vẻ tệ ạ g ì nhịn không được vươn tay go go nó cái chán có thời gian này nhọc lòng còn không bằng nắm chặt thời gian tu hành nói tệ ạ g ì ngồi dậy quay người rời đi trong mắt của ta tình yêu tựa như không thể thua chiến đấu thừa dịp người đối thủ còn không có xuất hiện hảo hảo để cao mình đi ta hiện tại không có thời gian làm cho ngươi tâm lý trị liệu ngươi cũng k ẩ n trương sao tệ ạ dì đưa lưng về phía cản cụ dỗ phất phất tay tương lai cũng không thể giống như ngươi bị đ á y m à giữa tên ngu ngốc kia chê cười còn có như như lời ngươi nói những cái kia không biết nơi nào tới mong muốn khiêu chiến ta địa vị người cạnh tranh ta muốn để các nàng biết lấy y ê u nhã phong c h i công chúa vì đối thủ là cỡ nào tuyệt vọng một sự kiện y ê u nhã nhìn xem tệ ạ gì đi xa bóng lưng cản cụ d ầ không khỏi n h ế t miệng là tàn bạo còn tạm được đi cái kia đánh bạo đi an u ổ i g ạ ạ dạ lôi kéo tay của hắn đi nhìn mặt t r ă n g tệ ạ gì đã dần dần lớn lên nhưng đối thân nhân vẫn không mất ôn nù nàng cũng sẽ không hướng đối thủ hiện ra nhân tử về phần mục tiêu s ạ ạ cái kia cổ cái nữ nhân nháy mắt tiến vào cạn cụ rỗ não hải tự cầu phúc đi cũng không nên bị tệ ạ gì đánh càng thêm quái g ợ chiến đấu kịch liệt về sau sen cùng r ồ m dừng lại nghỉ ngơi một bên uống nước một bên t ạ n gấu liền thấy tệ ạ gì âm thầm đi tới nha làm sao ngươi tới tu hành kết thúc muốn đi sao sen rất quen lên tiếng c h à o nhìn xem tựa hồ một mặt nhẹ nhõm bạn bè không có nhìn các ngươi thể thuật tu hành hiệu quả tựa hồ không sai có thể để ta cũng gia nhập sao tệ ạ gì lắc đầu cười hồi đáp có thể là có thể ngươi không phải có nhân tuyển tốt hơn sao sen có chút kỳ quái không nói lao sư của nàng b à kỳ liền xem như đại m a chỉ sợ cũng phải rất tình nguyện cùng tệ ạ gì luận bàn một hai gần nhất tất cả mọi người b ể bộn nhiều việc là đâu ngay cả sĩ dạ đều thường xuyên cùng xẽ đại tiểu thư cùng xa nạ các nàng ra ngoài làm nhiệm vụ hoàn toàn không có thời gian hướng hắn tỉnh h giáo thể thuật dồn hợp thời nói xen vào g á n trách có vẻ như chỉ có chúng ta còn chỗ chống tại sân huấn luyện vì sái mồ hôi đại m a thế mà bỏ lại ta cùng xen bận bịu sự tình khác đi hắn là nhìn sự tình luôn luôn rất nhiều xen kiên nhẫn khuyên giải nói dồn đại m a không phải dậy qua ngơi một điểm ánh sáng phân cực sát trận nguyên lý sao học được thế nào rồi đại ma cho mình có thể làm đến i c h hôm ộ t nay cái dạng này không biết luyện tập bao nhiêu năm ta biết trong lòng biết thiên phú của mình rất khó hướng cường công hình hàng phía trước nhị dạ phát triển rộn minh bạch ánh sáng phân cực sát trận là cái cơ hội rất tốt có thể làm cho mình thu hoạch được trừ cực xa xem cách điều tra năng lực cùng có hạn chữa bệnh nhân thuật bên ngoài lại một cái cường lực phụ trợ nhân thuật không nói cái này hiện tại là rèn luyện thể thuật đền bù nhược điểm tu hành nghỉ ngơi một hồi chúng ta tiếp tục đi ngư long hữu tạp chương một trăm chín mươi ngư long hữu tạp xuyên quốc tiếp giáp vũ quốc hẹp ở h ò a c h i quốc hòa phong c h i quốc ở giữa giảm s ó c khu vực diện tích không nhỏ nhưng toàn bộ quốc gia đều bị r ầ m rạp rừng rậm nguyên thủy bao trùm thủy vong dày đặc liên miên gò đồi địa thế phức tạp là cái không quá thích hợp nhân loại chỗ ở vì hoang vắng lại dễ dàng ẩn nấp tự nhiên liền thành thế lực khắp nơi thiết lập bí mật cứ điểm nơi tốt gần trước cửa nhà tiểu quốc x u nạ gạ cụ tự nhiên sẽ không để lòng cảnh giác đại mã thay mặt dẫn hai tên đồng đội khó được ra ngoài làm nhiệm vụ lần hành động này không có cái gì cụ thể mục tiêu chỉ là thông lệ dọn dẹp một chút giảm s ó c khu vực như quỷ x a thần thuận tiện nhìn xem một chút có hay không thế lực mới gây sóng gió đánh thắng được tự nhiên thuận tay thanh lý mất đánh không lại tận lực dò xét sau đó báo cáo là được bởi vì rất có thể sẽ gặp được lưu lãng những người nghèo túng võ sĩ thợ săn tiền thưởng thậm chí là thực lực cường đại phản nhẫn cho nên nhiệm vụ cấp bậc là bệ niệm như không phải nể mặt đại mạng nguy hiểm như vậy trình độ không thấp nhiệm vụ căn bản không có khả năng để hai cái giờ nhìn tham dự mặt khác dồn điều tra năng lực tại xuyên quốc hoàn cảnh bên trong tương đối dễ dàng phát huy cũng là cân nhắc nhân tố một trong đứng tại một mảnh độ cao so với m ặ t biển không thấp núi nhỏ đỉnh một đoàn người nhìn vào mắt đi tới cảnh sát phong tri quốc một bên một mảnh cắt vàng lan tràn đến cuối tầm mắt xuyên quốc một bên xanh đúng tươi tốt sinh cơ giạt rào càng xa phương nam là sóng biết hạo đáng b i ể n cả thỉnh thoảng có một chút chấn kinh bầy cá cùng hải thú vượt ra mặt nước thế giới này đối phong tri quốc thật đúng là không công bằng nha dồn kim lòng không đặng tự lẩm bẩm bao cắt đầy trời quốc gia sinh tồn là gian nan như vậy liễn liên xuyên tri quốc loại này ngóc hét r đều so sù nạ gạ cụ lộ ra có sinh cơ thiên nhiên tạo nên bi kịch đại ma nhẹ nhàng thở dài từ tây đến đông gió biển quét ngang phong tri quốc đem sinh mệnh tri nguyên hơi nước đưa đến nơi này cùng đông nam phương hướng thổi tới gió mát ở đây g i a o hội mấy trăm cây số mưa xuống mang như vậy hình thành xuyên quốc còn tốt dựa vào phía bắc vũ quốc nơi đó mới thật sự là tối tăm không mặt trời cơ hồ liền không có tạnh thời điểm đại lượng nước mưa một bộ phận hướng chạy hỏa tri quốc một bộ phận thuận giang hà chạy vào xuyên quốc hội tụ đến phía nam biệt cả ngay tại mấy người ngơ ngác nhìn so sánh rõ ràng như thế kỷ cảnh thời điểm đông nam phương hướng một con cự ưng xoay quanh má lên tựa hồ phát g i á c được ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn qua phương xa xa nhẫn một đ o à n người phát ra thê lương tiếng kêu to t h ư ợ n h ư là bị thuần dưỡng điều tra hưng xen to mày nhìn về phía con k i ê u biểu hiện quái dị đại điệu không cần quá kinh ngạc loại địa phương này trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m rất nhiều người đại m à chuyện đương n h i ê nói n nhiều mặt hội tụ ngư long hô tạng loại này b ệ vệ xuất hiện đều là tiểu nhân vật đừng nhìn nơi đây người ở thưa tớt h phát sinh qua xung đột đ ấ m máu không phải số ít xù nạ gạ cụ cùng kỳ di gạ cụ chiến đấu đại bộ phận liền tập trung ở vùng này sa nhẫn g ó cũng t thỉnh thoảng từ nơi này xuất phát viễn độ trùng dương tập kích thủy c h i quốc cho nên trên lý luận coi như cách lại xa ngũ đại nị dạ thôn ở giữa cũng là có thể tùy thời đánh lên cách xa nhất nham nhẫn cùng vụ nhẫn đều thỉnh thoảng làm một trận tự nhiên không thể nào làm mượn đến hỏa tri quốc cùng lôi tri quốc chỉ chốc lát dối liền dùng nàng siêu viễn c ử ly điều tra năng lực đem đối phương tình báo mò được từng cái thanh hai sở một đám lưu lãng n h ữ n người đại khái là đang tránh né c ử u g i a truy sát đi cho nên rất cảnh giác có bao nhiêu người bị ta phát hiện có chừng khoảng hai mươi người tất cả đều là đều là n ý dạ xem bộ dán g là bất quá trong đó có không ít người già trẻ em người già trẻ em cũng là n ý dạ những này lưu lạc n ý dạ tộc phần lớn trôi qua không thế nào tốt không chỉ có cùng là lưu lãng n h ữ n người cạnh tranh còn thỉnh thoảng sẽ gặp phải đại nhận thôn xa lánh bọn hắn kết quả tốt nhất chính là đầu nhập một cái thế lực lớn bán vũ lực thu hoạch được không gian sinh tồn vũ quốc gà katsuki ban đầu kỳ thật chính là một đám lưu lãng nhẫn người vì bao đoàn s ử a ấm mà thành lập phát triển thành về sau phản nhẫn tập đoàn chỉ là rất bất hạnh bị c à n g cường đại phía sau màn hát thủ nhìn chúng mà thôi làm sao muốn giết chết bọn hắn sao dồn cùng s e n nhìn xem đại mà chờ đợi lấy đội trưởng quyết định đầu tiên chờ chút đã những người này lúc nào thanh lý cũng không muộn chúng ta còn có thời gian cũng không phải là đại mà dân nhân từ nương tay đại bộ phận lưu lãng nhẫn người vì sinh tồn nhưng mà cái gì đều làm xung làm tay chân trông nhà hộ viện đã coi như là tương đối hòa bình m ư sinh phương thức khách mời thợ săn tiền thưởng khi hành bá thị thậm chí ngụy trang thành cường đạo cướp bóc cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g chính vì vậy lưu lãng n h ẫ n người thường xuyên bốn phía kết thủ một khi đụng phải c ọ n g rơm cứng liền trốn mất cũng coi là ứng lưu lạc nhị dạ thanh danh xem trước một chút phụ cận có hay không người khác mai phục những n à y không người quản thúc giảm sắc khu vực chính là phiền phức ngay cả cái định đ o ạ t hai to mặt lớn đều không có dối bời địa giới nói không chừng cái nào thâm sơn rừng rậm trong sơn động liền ẩn giấu thực lực cường đại phản nhẫn hoặc là ngũ đại nhị dạ thôn thiết lập tại nơi này điểm liên lạc xuyên quốc cách vũ quốc gần như vậy à cả xủ kỳ không có lý do biết ngồi yên không lý đến rất khả năng trong đó có ẩn hơn hai năm về sau ây đã i ả cùng sủ nạ no s ạ sổ d ì bắt đi gạ dạ rút ra một đôi sủ cạ cu địa phương tỷ lệ lớn chính là ở phụ cận đây trong một cái s â n động sù nạ no s ạ sổ d ì cùng c h i a rộ mất mạng địa phương đại maz cũng không dám chủ quan vạn nhất gặp phải cái kia vừa lúc trải qua cấp ép phản nhẫn cái mạng nhỏ của mình liền khó giữ được nơi này quá dễ thấy chúng ta rời khỏi nơi này trước đại maz phân p h ó lấy hai tên đồng đội đi theo mình rời đi xuyên quốc rộng rãi mong muốn đại khái nhìn cái hư thực không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành cẩn thận từng ly từng tý tại rừng rậm nguyên thủy bên trong điều tra đã hơn nửa ngày về sau Đại mà trải ì m cái khô á o n hẻo l qua một đoạn thời gian thăm dò đại maz hơi minh bạch dù cồn huyết kế giới hạn ký sinh bị xấu chi thuật cực hạn đây là một loại cắm dễ tại thân thể bị giới hạn tự thân tế bào cường độ năng lực thiên phú Ký từ nội bộ phá hư lịch nhân bộ phận thân thể cung cấp đoạt chất dinh dưỡng đền bù tự thân đầy đủ thể hiện cái này một huyết kế giới hạn ký sinh chỗ đáng sợ có thể đây đã là chú ấn có thể tăng lên cực hạng loại này huyết kế giới hạn rất mạnh giả cờ xị cạ bụ tổ có thể dưới đây thi triển truyền dị viễn ảnh chính là chứng minh nhưng họ rổ xị mát à d vì cái gì không có đối ủ u ồ n thân thể động tâm bởi vì muốn để ký sinh quỷ x ấ u chi thuật nâng cao một bước chú ấn lực lượng rõ ràng không đủ dùng khả năng cần chính thức tiên nhân hình thức mới có thể thôi động ưu cồn rất rõ ràng là không có tiên thuật tư chất v à n g không cũng sẽ không bị họ rổ xị mát xem như phá hôi loại này nửa v ở i huyết kế giới hạn họ rổ xị m á không để vào mắt cũng rất bình thường chỉ có thể ký sinh cũng phá hư cũng không có tưởng tượng trung hậu tục tiến thêm một bước ký sinh cấp đoạn huyết kế giới hạn cùng thiên phú năng lực đừng nói họ rồ si maz ngay tại lúc này đại maz cũng nhìn không thuận mắt nếu không có giả cờ xỉ ca b ù tổ vết xe đổ sử dụng rắn tiên thuật sinh sinh tích tụ ra truyền dị v i ế n ảnh đại maz căn bản là đối cái này huyết kế giới hạn không có hứng thú bất quá cường có cường ưu thế yếu cũng có yếu cách chơi có sắn huyết kế giới hạn cũng là không phải không còn gì khác nuôi một cái ưu cồn thời điểm chiến đấu có thể cung cấp một điểm trả cờ dạ cung cấp đại mà sử dụng thời khắc mấu chốt còn có thể đánh lén đương nhiên hiện tại đại maz đầu tiên cân nhắc là để ủ q u ồ n lấy cái gì tư thái quang minh chính đại xuất hiện ở bên người còn không làm cho người ta chỉ trích c h ư một trăm chín mươi mốt ném đá dò đường c h ư một trăm chín mươi mốt ném đá dò đường có cái gì thường dùng đồ vật cho dù có một chút gì thường mọi người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đâu ủ cồn huyết kế giới hạn mang đến cực kỳ cường đại năng lực khôi phục trên lý luận coi như đem nó chém thành hai đoạn ủ q u ồ n cũng có thể đem một nửa khắc mọc ra đại ma chưa từng thử qua tàn nhẫn như vậy vẹn vẹn đem cánh tay kêu bên trên một bộ phận tổ chức tế bào cắt vứt bỏ qua một đoạn thời gian về sau quả nhiên liền mọc đủ toàn chỉ là muốn cung ứng nó đầy đủ sinh thể tổ chức để nó thôn phệ hấp t h u đền bù tiêu hao đương nhiên đây cũng là muốn tiêu hao đại lượng trả cơ dạ. căn cứ vào đây đại mạt có thể nghĩ đến phương pháp chính là để nó biến hoán hình thái ngụy trang thành thời khắc bất ly thân khôi lỗi con dối thế thân loại kia to con rõ ràng không quá phù hợp thường xuyên ngồi tại đại mạt đầu vai con dối tệ ạ gì cũng không phải tốt ký sinh đối tượng ăn ở ăn cùng ở rõ ràng không được hành thay đi bộ thông linh thú a có vẻ như cũng không tốt lắm luôn có không thích hợp thông linh thú tiến vào nơi trốn như vậy chỉ còn lại tùy thân quần áo quần áo hình thái khôi lỗi nháy mắt đại m ạ d g nhãn tỉnh sáng lên cái này đến cái khác xuất sắc ngụy trang thân thể dị thường ra hỏa xuất hiện trong đầu mặt nạ u c h í hạ ổ bi t o dùng qua băng vải xi mù dạ đan giữ trang thật nhiều năm người tàn tật những này đều có thể cân nhắc bất quá tốt nhất vẫn là một kiện mình trước mắt cần còn có thể tăng mạnh sức chiến đấu đồ vật tỉ như quần sáo bao cổ tay có thể bảo hộ đái m à n g bởi vì thi triển nhận thuật mà thụ thương cánh tay lại diễn sinh ra thậm chí là vũ khí cùng đồ phòng ngự công năng khôi lỗi cũng có thể cân nhắc vừa nghĩ như thế lựa chọn kỳ thật thật nhiều mặt khác còn có thể ngụy trang thành bí thuật hiệu quả t ạ i trị liệu xa dịu thời i dịu xa đ ể m đã c ó người p h á tinh g á c được m ì có thần ể lâm lực loại. mà thời tu thương chút tinh t binh như h ngoài Đại cứu quán bổ Bên dư năng ngu. cùng cấp có chấn động nháy mắt nhớ tới t ạ i cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch bên trong bên trong hỉ ủ gạ hy nạ tạ nhu quyền thời điểm còn có thể sử dụng nhận thuật bên ngoài lâm thời trả cờ dạ thông lộ ta làm sao đần như vậy cầm súng bắn tỉa khi c h ả y gỗ dùng đứng người lên đại m d c điều khiển thể nội ủ cồn tế bào tại thân thể thể hiện ra ngoài làm từng đạo màu tím sầm gân lá trạm đường vân vì cái gì chỉ nghĩ đem nó xem như trả cờ dạ tin cùng thời gian chiến tranh cấp cứu thuật rõ ràng có thể làm càng nhiều chuyện hơn Có cờ sân thứ trả hai bộ đại t ạ man i nhẹ m nhàng vung tay lên liền đem một cây trưởng thành thắt l ư n g phẩm chất thân cây chặt đức phủ lấy tầng này háo lót hoàn toàn có thể coi như xuyên một kiện trang bị sử dụng một chút năng lực đặc thù cùng kỹ năng tăng mạnh nhận thuật quy lực về phần trang bị hình thái kỳ thật không quan trọng suy nghĩ phát tán đại madz lại thử một chút ủ cồn có thể hay không ký sinh thực vật kết quả rất tiếc lối xem ra chủng tộc khoảng cách quá lớn vẫn chưa được chí ít bên người có cây tất cả đều ký sinh thất bại còn có cái gì là không có chú ý tới sao đại madz bắt tay cách đó không xa trên nhánh cây cú vọ bị đại madz tinh thần khôi lỗi dây bắt được chân tướng đem nó khống chế kéo về đến bên người sau đó để ủ cồn xâm nhập thể nội chỉ chốc lát cái này cú vọ liền thành lâm thời ký sinh thể ngồi yên lặng đại madz điều khiển mang theo ủ cồn cú vọ bay lên đầu cảnh quan sát đến bốn phía động tính một con cú vọ liền đầy đ ủ để ủ cồn hoàn toàn k xem giai đoạn thời gian gần nhất chơi đùa quá mức tấp nập để nó tế bào thân thể thâm hụt quá lợi hại mở ra chú ấn bản thân liền là cần tiêu hao trả c ơ dạ nếu không phải đại ma dương nuôi hắn cái này một ư ơ i bốn tuổi thiếu niên sớm đã bị chú ấn mà chết thí nghiệm mấy lần về sau đại ma dương dạ tiêu hiến tế cho ủ c ổ n bổ sung một điểm tiêu hao sau đó đem nó thu hồi thể nội ngủ say trở về liền làm một bộ mảnh che tay khôi lỗi thử một chút phản ứng nhìn có người hay không sẽ cảm thấy kỳ quái nếu như không ai có dị nghị đại ma liền biết làm nhiều mấy cái vật chứa nhìn xem hiệu quả quần sáo rẽ mơ kỳ dây chiến hộ thối áo đại mạ dương nhiều năm như vậy góp nhặt không ít sinh thể vật liệu cũng có thể phát huy được tác dụng bởi vì ủ cồn là có trạ c ờ dạ phản ứng cùng đại mạ dương mình còn không giống cũng may xù nạ gạ cụ không có dạng này n h ạ y cảm trạ c ờ dạ cảm giác n g dạ về phần tại cổ nổ hạ thời điểm coi như bị h ỉ ủ gạ nệ gì phát giác được một điểm vấn đề cũng không tốt hỏi nhiều giống như cái kia cổ nổ hạ ám bộ xa nhẫn bí thuật q u a n ngươi cổ nổ hạ n g dạ chuyện gì chỉ là bởi như vậy trong lòng luôn cảm thấy là lạ rõ ràng là khôi lỗi làm sao cảm giác hướng t h a n h ĩ con đường bên trên đi rồi lấy ủ cổn tế b à o thân thể tự mang ký sinh quỷ xấu chi thuật làm cơ sở đem các bộ phận liên thành một bộ công t h ủ gồm nhiều mặt khối lỗi mặc dù không có ý chí nhưng rất rõ ràng là có sinh mệnh nếu không vẫn là chế tắc một bộ t r ư ờ n g b à o hình dạng khối lỗi dạng này tương đối là ít nổi danh ngay tại đại mạt trái lo phải nghĩ không quyết định chắc chắn được thời điểm bị bừng tỉnh sen âm thầm xuất hiện tại sau lưng đang suy nghĩ gì gác đêm thế m à n h ư thế không có lòng cảnh giác a xin lỗi thất thần nhìn thấy quen thuộc đồng bạn đại mạt h ở dài một hơi đến hay ca thời gian còn không có nhưng là nhanh sen kỷ quái nhìn thoáng qua bị đại m à t chém ngã xuống đất thân cây lúc này cũng không quên tu hành nhìn nó cảng một đ a o chặt đức ngươi phong độn đã lợi hại đến trình độ này rồi cũng không tính tu hành chính là lòng có cảm giác không tự giác thử một chút tay đại m à t có chút xấu hổ động tinh ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi rồi không có ta cũng là mới vừa nhìn thấy ngươi có thể ngủ tiếp một hồi thời gian đến ta đi gọi ngươi không cần sen đi đến đại m à t bên người cách đó không xa ngồi xuống một bộ đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng đại màa nói chuyện tư thái thế nào có tâm sự ừ n sen gật gật đầu hỏi người cảm thấy ta dùng mùi thi triển h u y ế n thuật phương thức tương lai có biến cường hy vọng sao đại ma cười đáp đương nhiên là có chỉ cần tìm được phương pháp chính xác là được cho dù không có có xạ gì gẳng u c h i hạ ít chĩa cũng là h u y ế n thuật cao thủ cụ dạ mạ gia tộc người coi như không có thức tình huyết kế giới hạn thi triển h u y ế n thuật cũng so tuyệt đại bộ phận mì dạ lợi hại hơn phương pháp chính xác ga sen cười khổ một tiếng cái này tại truyền thừa khan hiếm su nạ gạ cụ g i sao nó khó tìm có chút đánh mất lòng tin rồi cũng không tính đi trải qua rất nhiều sen so nguyên bản quỹ tích bên trong nàng mạnh hơn nhiều lắm làm từng bước phát triển tấn thăng truyền ì n là chuyện chắc như đinh đóng cột trở thành truyền ì n cũng cực kỳ hy vọng nhưng đối có thể đổi theo đại mà bước chân càng ngày càng không có lòng tin tt a, Cú Dô, a. c à n cụ d ồ ga d ra xe a bọn hắn đều có con đường của mình coi như xì ra dù là không biết nhận thuật cùng huyễn thuật cũng tại thể thuật bên trên cũng xông ra một con đường tới còn có rộn ánh sáng phân cực sát trận mặc dù rất khó nhưng đến cùng nhập môn chỉ cần kiên trì tương lai bất khả hà lượng nhưng là ta cảm giác mình đã tiến vào bình cảnh liều mạng tăng lên thể thuật đ ề bù nhược điểm nhưng ở chủ công huyễn thuận phương hướng thật lâu đều không có tính thực chất đề cao x u nạ gạ cụ điều kiện cứ như vậy s e n có thể tại không người chỉ điểm tình hương dưới dùng mùi tại trên huyễn thuật đi đến hiện tại thiên phú thực sự không thấp đại ma g ư lực lượng tinh thần cường đại như vậy huyễn thuật thiên phú hoàn toàn hoang phế phương diện này còn không bằng nàng đâu cái này ta cũng không phải rất hiểu không biết nên nói thế nào đại ma thực sự không phải khiêm tốn trừ thiên phú tự mang năng lực cùng ngoại ý muốn được đến tinh thần khôi lỗi dây cái khác hoàn toàn không có đầu mối huyễn thuật nghiên cứu đến cuối cùng tóm lại là muốn chạm đến âm độn tu hành cũng không thể rời đi lực lượng tinh thần rèn luyện phương diện này ta liền nhận biết sẽ đại tiểu thư củng cổ nộ hạ cụ da mạ g i c ù mò cấp bậc của bọn hắn quá cao hoàn toàn vượt qua ta năng lực phân tích nói đại mạt từ t r o n gãi gãi đầu làm lão đại của các ngươi ta khả năng giúp đỡ cũng liền chút chuyện nhỏ này nếu như ngươi có phát hiện gì cũng dạy một chút ta coi như ta cho ngươi mượn chân dung thủ lao đi đúng làm hư nhưng làm muốn bồi Tốt. s e n trịnh trọng đem vải vẽ cất kỹ vừa cười vừa nói đem nữ hải tử tặng ngươi lễ vật cho người khác mượn nếu như bị người phát hiện cũng không quá rượu trong nhà còn có một bức nên vấn đề không lớn đi đại mạc nghĩ như vậy chương một trăm chín mươi hai cố làm ra vẻ chương một trăm chín mươi hai cố làm ra vẻ cương đại tinh thần lực là đại mạc duy nhất đem ra được có thể được cho siêu quần b à tụy tiên h phú trước kia là sẽ không dùng không người hướng dẫn cũng liền thôi hiện tại rõ ràng có có thể đem nó lợi dụng khả năng nếu là lại như thế hoang phế xuống dưới kia liền quá đáng tiếc coi như chỉ là mình mụ chơi đ ù a tinh thần khôi lỗi dây cũng đã để cho mình thu hoạch rất nhiều có thể bắt được có được hết k ế giới hạn đủ cồn chính là nhờ vào đây đương nhiên cũng không ít tiếng mới u cồn trên thân chủ ấn có thể làm cho đại mặt gián tiếp sử dụng tự nhiên năng lượng nhưng là không có cách nào để cho mình học được sử dụng tự nhiên năng lượng cả hai nhìn như không sai biệt lắm kỳ thật có cách biệt một trời ý lại tại ngoại lực đến cùng vẫn là so ra kém mình nắm giữ muốn tới đến đáng tin trên lệch thời gian không nhiều người đi nghỉ người đi sau đó đến p i ê n xen trực ban sau nửa đêm、ừ. đại maz cũng không có t h ậ t trọng trực tiếp đi vào miễn cưỡng có thể che lấp một chút ban đêm mang theo đàm hàn phong ăn mòn khô giáo hang động cùng áo nằm xuống làm như thế nào đột phá tầng này bình cành đâu đại maz trong lòng suy nghĩ nhất thời bán hội còn ngủ không được kỳ thật không chỉ là sen cảm thấy con đường phía trước hẹp hỏi đại maz sao lại không phải như thế đơn thuần tăng lên sức chiến đấu là có cực hạ mặc dù có chút rủ rũ nhưng đại m a cũng biết phong độn trạ cờ giả hình thức có thể tu hành tỷ lệ thành công rất tiểu cái này cùng đại m a học được lợi dụng tự nhiên năng lượng độ khó nhưng thật ra là không sai biệt lắm đường l ạ ở chỗ này nhưng là có rất khó vượt qua t r ư n g ngại không có trở ngại tự nhiên một mảnh đường băng thẳng rất nhiều dĩ vãng khó mà thực hiện ý nghĩ đều sẽ thành hiện thực không qua được đoán chừng giống như tệ hạ dĩ giống như cạn cụ r ổ tương lai khi một trong đó quy bên trong cựu xu nạ g ạ cụ nhìn tối đa cũng liền nhiều một chút tiểu thông minh thôi mặc dù đại m dự còn có không nhỏ tăng lên không gian nhưng tương lai phát triển đã đại khái có thể thấy rõ xen lẫn trong s u nạ g ạ cụ đối đại maz tới nói đã đủ rồi liền xem như tại nhận giới đại maz cũng liền không nhỏ nắm chắc kiếm ra một điểm danh khí nhưng những này thực tế khó mà thỏa mãn đại maz khẩu vị không thể để cho ba mươi chín s í c h chi cắt bụi 39, c á i này nổi tiếng danh hiệu h ồ thẹn a có đôi khi đại mạt cũng lớn có phải là đi làm mấy cái xạ dị gẳng thử một chút đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút ngay tại suy nghĩ lung tung ở giữa đại mạt mơ mơ màng màng ngủ trở lại mở to mắt thời điểm bên ngoài đã sáng do thật đúng là cái ẩm ớt địa phương quen thuộc phong chi quốc khô giáo khí hậu x a nhẫn thật đúng là không nhất định nhận được loại này sớm tối độ ẩm lớn đến để nhân khí buồn bực không khí thật đúng là chẳng ghét đi tới đại mạt đã nhìn thấy dồm dầu dĩ không vui lau sạch lấy chán của mình coi như nhiệt độ không phải rất cao nhưng toàn thân đều cảm giác mồ hôi trên thân sềng sệt đặc biệt khó chịu sen cũng không khá hơn chút nào bạch nhung quả sát rất dũng dính thành một đoàn vặn còn vặn không ra nước đến cứ như vậy tức chết người may mắn nơi này không phải vũ quốc đại mà may mắn cười nói một năm bốn mùa trời mưa quốc gia thật không rõ người ở đó là thế nào kiên trì mặt trời mọc lâu như vậy trong rừng rầm vẫn là như thế ở mức khó trách không có người nào nguyện ý ở tại loại này địa phương quỷ quái sen lắc lắc quý t r ọ n g bạch nhung quả sát mong muốn mau chóng để nó h o khô đi thôi thời gian không sớm mặc dù là cái có thể kéo dài công việc nhiệm vụ nhưng cũng phải trước tiên đem nên làm công việc làm rồi nói sau đại maz thanh tẩy một chút có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ xoa xoa gương mặt dùng phong độn tăng tốc bên ngoài thân lượng nước bốc hơi lập tức trở nên nhẹ nhàng k h o a n khoái hở tóc của ta còn từng sợi địa đều nhanh chảy ra nước dùng tóm lấy có chút để ý xong má đôi đành phải đem những này tạm thời bông xuống đ u ổ i theo đại maz cùng sen bước chân nhỏ giọng một chút phụ cận nói không chừng có mai p h ụ đại maz quay đầu lại nói ngươi nhìn bọn ta hôm nay muốn dò xét khu vực có cái gì dị thường biết bình thường đại maz vẫn là rất tốt nói chuyện nhưng là một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ liền sẽ có chút bá đạo lạc hậu một bước sen cùng dồn đi song song che chở lấy ánh mắt phóng tới phương xa mà có chút coi nhẹ chỗ gần phòng ngự đồng bạn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót yên tĩnh trong rừng xa nhẫn một đoàn người cẩn thận né qua cơ hồ tất cả người quan sát ánh mắt đi tới một chỗ r ử a vào núi ở cạnh sông xây dựng cơ sở tạm thời chỗ xa nhẫn âm thầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới ngay tại chỉnh đốn đội ngũ quan sát đến bọn hắn thực lực đây chính là ngày đó ngươi quan sát được lưu lãng nhẫn người sao h ẳ là dồn gật gật đầu thật đúng là một đám người ô a đại ma nhẹ nhàng thở dài nay chỗ nào là tình trạng không thế nào tốt lưu lãng nhất người nói là một đám nạn dân đều có người tin tưởng nếu không phải bọn hắn mang theo không biết nơi nào nhặt được miếng sắt mình khắc hộ chán cùng ngẫu nhiên lộ ra nhanh nhẹn d ũ n g manh khí tức ai sẽ tin tưởng bọn họ sẽ là nị dạ nị dạ thanh danh ở thế tục bình dân trong mắt cũng không làm sao tốt những người này sở tác sở vi khó mà thoát tội những n à y miễn cưỡng còn nắm giữ lấy một điểm vũ lực g i a hỏa tại chính mình cũng sắp sống không nổi thời điểm gặp mặt người sâu xé dễ béo liền sẽ không đi khách mời một thanh cường đạo đoạt một thanh sao đều khoái họa không đi xuống một điểm không có ý nghĩa t h a n h danh tính là gì nói bọn hắn là lý dạ, quả thực cất nhắc bọn hắn đây chính là một đám biết một chút nhận thuật lưu dân thôi mặc dù xa nhận nhóm nhiệm vụ là quét dọn giảm sắc khu nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải đem khách không mời tất cả đều xử lý chỉ là giữ lại những người này đến cùng là cái thai hoàng ẩm ta đi xem một chút đi đại m a dần tàng thân hình bất động thanh sắc tới gần sau đó phất phất tay bốn phía một đám thân hành giống nhau như đúc đem cái này lưu lạc nhận đám người lập tức hoảng loạn lên miên cưỡng có mấy cái khổng vũ hữu lực g a hỏa ơ lưu tinh truy lang nham đồng đao mổ heo loại hình hung khí đại e m tương đối nhỏ yếu đồng đối yếu b n bảo hộ ở g maz không, không cao n g ư mày bị bọn g i a hỏa này coi là việc gác bất tận trùm phản diện đại maz cũng sẽ không để ý cái gì vấn đề ở chỗ từ người dẫn đầu này lý do thoái thác đến xem bọn hắn lưu lạc đến nơi đây cũng không phải là không có nguyên do bất quá trên đời để người không biết làm sao sự tình nhiều lắm các ngươi có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng ta cũng không cảm thấy hứng thú ta chỉ là tới thông chi các ngươi rời đi hoặc là tử vong tự mình lựa chọn đại nhẫn thôn nghĩ ra quả nhiên đều là bá đạo như vậy h ố n đản nhỏ vụn phong nhận nháy mắt xẹt qua khoảng cách giữa hai người đem to con gương mặt cắt ra một cái chảy máu lô hồng nhỏ không nên nhìn ta trẻ tuổi đã cảm thấy dễ lừa gạt đại ma lộ ra một bộ nghiền mâm tiếu dung bởi vì thụ không công chính đối đãi liền nghĩ đứng tại đạo đức trí cao điểm hướng ta tạo áp lực ý đồ lừa dối quá quan nào có loại chuyện tốt này nói đại m à đột nhiên biến mất xuất hiện tại đồ tệ bên người tinh thần khôi lỗi dây đem nó c h ó i buộc nháy mắt liền đem nó khống chế xoay người một đao b ổ vào sau lưng một tên nhỏ yếu thiếu niên trước người cổ á o bị cắt mở trên cổ thoát ra một đầu nhỏ bé huyết tuyến lần này cuối cùng cảnh cáo ta có thể cùng các ngươi nói lời đã toàn nói xong lần tiếp theo lại tại xuyên quốc gặp mặt chính là tử kỷ của các ngươi nói xong bốn phía đại m a thân ảnh tựa như bọn biển đồng dạng biến mất trong không khí danh lấy tự do đ ồ tệ đặt mông ngồi dưới đất nhịn không được thở h ồ n hển đúng lúc này một tên mang theo mảnh khung kính dâm người trẻ tuổi đi tới xem ra giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình chiêu số không dùng được a tô ta đã sớm nói một chiêu này không có khả năng đối với người nào đều hữu hiệu đ ồ tệ đầu đầy mồ hôi đứng lên doa đến ta kém chút t kẻ ra quần xin dị m a r s lần này chỉ là ngoài ý muốn gặp được chính là tâm ngoan thủ là xù nạ gạ cù n ì dạ s a nhẫn cùng cổ n ổ hạ n g h dạ không giống cho dù là tiểu hải tử cũng là đầy tay huyết tình hạng người vậy ngươi nói nên làm sao bây giờ cũng không thể cứ như vậy s á m xịt rời đi nơi này đã là chúng ta cuối cùng dung thân chỗ đô tệ mặt mũi tràn đầy g i ữ t ậ n trên mặt lộ ra một tiêu lo nghĩ từ vũ quốc trốn tới đã rất gian nan thảo quốc đều là một đám ăn người không nhà xương linh cầu c ố nộ hạn nghị dạ nhìn như k h á c h khí kỳ thật cũng dung không được chúng ta xa nhẫn càng làm ộ t lời không hợp liền muốn giết người quân sư bộ giá ngạ h tổ tự tin cười cười t i ê n tâm đi ta có biện pháp chương một trăm chín mươi ba xin miễn thư cho kẻ bất tải chương một trăm chín mươi ba xin miễn thư cho kẻ bất tải đại m ạ đơn giản trực tiếp tác phong để sen cùng dồn cũng không khỏi đến vẽ mắt quá thô bạo đi dồn nhịn không được hỏi dĩ vãng người làm nhiệm vụ cũng không có gì kiên nhẫn nhưng rất ít dạng này không chút nào người thân thiết tình à. lần này không giống đại mạc nghiêm túc giải thích nói ta chỉ cùng nguyện ý hảo hảo nói chuyện người giảng đạo lý những người này vô luận ta nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không nghe làm sao người biết xen tò mò hỏi giảng đạo lý lưu lãng n h ữ n người sống không lâu càng không khả năng có bản lĩnh chạy trốn tới xuyên quốc đại mạc bình tĩnh nói để người dùng mình ta mới vừa tiếp cận những người này liền một bộ ba mươi chín ta nghèo ta yếu ta có lý ba mươi chín thái độ để ta hoàn toàn đánh mất cùng bọn hắn lý luận tâm tư thống chi chúng ta cũng không phải tới nói đạo lý kẻ tự tiện đi vào chết đại ma có thể cho bọn hắn rời đi cơ hội đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ thế nhưng là trong bọn họ luôn có một chút người vô tội đi đại ma cười khổ lắc đầu nơi này cũng không phải là có được trật tự bình thường thế giới bước vào trong đó nên có bị người khác để mắt tới giác ngộ dồn sen hai người các ngươi chú ý có khả năng chúng ta cũng sẽ trở thành ba mươi chín vô tội ba mươi chín người người nói là sen cùng dồn không thể tin hỏi nơi này biết có người coi chúng ta là làm thanh lý mục tiêu có cái gì kỳ quái sao cấp bên h i ệ m vụ ấy các ngươi sẽ không coi là chính là tiêu d i ệ t một chút sơ tặc khu trục một chút không có mắt lưu l ã n g nhẫn người à. đại m ạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ta một c á i nhìn mang theo hai người các ngươi dơ nhìn tới đây cũng không phải vì soát nhiệm vụ đo âm thầm thăm dò thợ săn nhóm tuyệt đối không chỉ đ á i m à bọn h ắ n cái này một đội xa nhẫn chỉ là tại cái này hỗn loạn giảm sắc khu rất nhiều người không nguyện ý ngoi đầu lên mà thôi đối các ngươi tới nói chuyển tư cách làm sao tới tay đại mạc d n g d n nói Ta k h ô người n h ấ nói h còn c dẫn các g ư ơ quá là dồn g cùng k sen biến sắc dĩ vãng còn lo lắng qua có thể hay không bởi vì chính mình thực lực không đủ mà bị đại mà dứt bỏ mặc dù về sau bởi vì khắc khổ tu hành mà dần dần hòa tan trong lòng hai người sầu lo nhưng là hôm nay đại mars đột nhiên nói lên chuyện này để hai người đều có chút trở tay không kịp ta luôn không khả năng giống như các ngươi tại cấp thấp nhiệm vụ bên trong lan lộn cái này đối ta ý nghĩa không phải rất đại đại mars thở dài một hơi nói ta cần mau chóng tấn thăng làm nhìn thân là nhìn đại mars hiện tại miễn cưỡng tính một cái nhân tài mới nổi ngôi sao của ngày mai nhưng đại mars chờ không nổi truyền địa vị vẫn là quá khéo léo xù nạ gạ cu h ạ c h tâm tiếp xúc không đến phá sự cũng không ít cả ngày bận bịu từ phía đã lãng phí thời gian chậm trễ tu hành lại không thể tại một chút dự định đ ú n g tay sự t ì n h bên trên kịp thời tham dự trong đó chỉ có tấn thăng chìm nhìn mới có thể để cho đại mà có được trình độ nhất định quyền tự chủ dồn cùng s e n nhìn nhau kia đại khái liền cùng đội ngũ mới lập ngươi liền đúng chúng ta nói muốn tham gia chìm nhìn khảo thí đồng dạng chỉ là lần này càng thêm cuồng vọng các ngươi không cảm thấy thất vọng là được s e n chuyện đương nhiên nói tâm lý chuẩn bị chúng ta sớm đã có chỉ là lần đầu tiên nghe ngươi như thế minh sắc nói lên mà thôi đại mà gì nghĩ dồn cùng xen đại khái rõ ràng một chút thừa dịp còn chỗ chống nhàn thời điểm tận lực rút một thanh coi như về sau không có cách nào thường xuyên cùng một chỗ làm nhiệm vụ cũng có thể để cho hai người đồng bạn có tự lực cánh sinh năng lực nói thật ra mặc kệ là dồn cùng sen đều có một loại bị đại mad kéo lấy đi cảm giác dục tốc bất đạt hậu quả đại mad là hiểu thiếu khuyết đầy đủ thời gian tích lũy coi như hai người tấn thăng t r chín mà không có đầy đủ lãnh đạo lực sẽ chỉ ở vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm ngươi cảm thấy mình bao lâu về sau biết tấn thăng t r chín sen nhìn một chút t ự hồ tại bàn giao mình rời đi về sau sự t ì n h đại mad coi như thế cũng không có nghĩa là đội ngũ tan ra thành từng mảnh đi tranh thủ chừng một năm làm được đi đại mad sau khi suy nghĩ một chút nói về phần đội ngũ nhà các người nếu như có thể tấn thăng trinh n n có tư cách tham dự đẳng cấp cao hơn hành động nói không chừng liền sẽ không tán nếu như đại mà trở thành trinh n n lấy xù nạ gạ cụ cao cấp nhị dạ khan hiếm trình độ tuyệt đối sẽ không để năng lực của hắn lãng phí ở những n à y cấp thấp trong nhiệm vụ dồn cùng sen âm thầm suy đoán trinh n n tư cách đa nhiệm vụ bên trong biểu hiện khẳng định rất trọng yếu xuyên quốc nhiệm vụ chính là một lần cơ hội tốt để hai cái cho tới nay đều quá ỷ lại đại mà đồng đội biểu hiện tốt một chút một phen đồng thời cũng nhận rõ vị trí của mình trở lại bọn này lưu lãng nhẫn người trên thân đại mà vị dĩ vãng tiếp xúc không đến phương diện này sự tình đồng đội giải thích nói bọn hắn có lẽ rất nghèo túng nhưng tuyệt đối không đáng thương những cái kia ngươi cho rằng người già trẻ em cũng không nhất định cùng những cái kia hiên ngang l ấ m liệt đầu lĩnh nhóm thực sự một lòng v y bức lợi d ụ lựa g ạ t cưỡng đoạt liền xem như cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm lưu lạng những người cũng chưa chắc liền phi thường hòa thuận thậm chí khả năng căn bản cũng không phải là một đám không nên đem những cái kia đám ô hợp chuyện đương nhiên cho rằng như một cái nỉ dạ thôn nỉ dạ như thế đều là cùng làng n g ư ờ i nói là dồm lập tức bừng tỉnh đại n ộ có lẽ nhìn qua rất bi thảm bọn hắn chỉ là tại n g ư ơ trang tranh thủ đồng tình ta không biết chỉ có thể nói khả năng rất đại đại mars cười đáp g i a thế h i ề n hách ăn chơi thiếu ra liền nhất định là khi hành b á thị cưỡng đoạt bại hoại nghèo rất mùng hơi bần hàn g người ta liền nhất định thiện lương thuần phát cần cụ đơn giản n h i ệ t tình hiếu khách cái này x e n cùng dồn muốn nói lại thôi nhìn về phía đại mars không biết nên nói thế nào l o n g người nha đại mars có thể lý giải hai tên đồng bạn tâm tình giống như đại mars tất cả mọi người là nhà cùng khổ g i a hài tử tự nhiên không có khả năng cho là mình là bại hoại những cái kia không làm gì an vị hưởng kỳ thành con em nhà giàu là người tốt đại m a phán đoán suy luận rõ ràng phản bội giai cấp có phải là cảm thấy chúng ta cũng không có hư hỏng như vậy đó là bởi vì chúng ta còn chưa đủ nghèo coi như trôi qua lại thế nào gian nan chúng ta đến cùng là nị giả lại nghèo túng cấp thấp nị giả cũng là nị giả chính thức nị giả có thể không giàu có nhưng tuyệt đối không có khả năng nghèo quá chỉ cần cần cù một điểm tiết kiệm một điểm khẳng định so đại bộ phận bình dân muốn giàu có kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh lục á c người à phần lớn thời gian đều tại su nạ gạ cụ rất khả năng trải nghiệm không đến ba mươi chín cùng hung cực gác ba mươi chín rốt cuộc là ý gì nghèo khó và thật xấu kỳ thật không có trực tiếp quan hệ nghèo đến có c ố t khí phú đến có lương tâm người cũng không ít nếu như ông người y ê u g h é t tới chấp hành nhiệm vụ phi thường dễ dàng xuất hiện trí mạng n g ộ phán mặc dù có chút không tình nguyện nhưng dồn cùng sen cũng có thể minh bạch đại maz nói là đúng chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn khu trục là được sao nếu như dựa theo ngươi nói có ẩn t ì n h khác có phải là nên làm chút gì đại maz lắc đầu làm cái gì giết chết bại hoại cứu vớt nhỏ yếu đứng đốc chúng ta cái gì đều làm không được những cái kia có thể là bị cưỡng ép người già trẻ em bởi vì có chút giá trị lợi dụng rất khả năng còn có thể tiếp tục sống nhưng nếu như bị cứu già lại không có địa phương thu lưu không cách nào tự mưu sinh lộ bọn hắn lập tức liền b i ế t chết nếu thử đem bọn hắn đuổi đi chính là ta có thể làm đến ba mươi chín lớn nhất ba mươi chín từ bi v ô vô không đành lòng dồn cùng s e n đại ma trầm giọng nói chúng ta là lý giả chỉ là công cụ lấy hoàn thành ủy thác mà sống tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm thậm chí không nhất định đại biểu thiện lương cam đoan mình không làm chuyện xấu sự tình không làm trái bản tâm đã rất không dễ dàng không muốn tiếp qua tại làm khó chính mình bị ổ tố cạ dở mang theo lần thứ nhất ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm Đại đúng liền mà dư rồn c ù n sen nói g lời qua t ư ơ n g tự. Mặt khác, những người này trên thân, lộ ra một trăm chín mươi bốn xem xét thời thế chương một trăm chín mươi bốn xem xét thời thế nghĩ ra tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm nên như thế nào tránh đi ngoài ý liệu phong hiểm không nên tùy tiện đem mình bại lộ tại người khác trong tầm mắt t ậ n lực cẩn giấu càng nhiều át chủ bài mới là tại thời khắc nguy cấp biến nguy thành a n mấu chốt chứ những cái kia bị thợ săn tiền thường truy đuổi tiếng t â m lừng lây ra hỏa lưu lãng n h ẫ n người liền không có quá lợi hại nhân vật đối các đại n h ẫ n thôn chính thức nghỉ dạ tới nói những này dây ruột tại n h ẫ n giới màu sáng khu vực linh cầu rất ít có bên trên được mặt bàn g i a hỏa xa nhẫn nhóm gặp được cái này một nhóm người tự nhiên cũng chẳng có gì ghê gớm b ả n sự nếu không cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này bất quá rời xa những này rất có thể sẽ mang đến phiền phức nhân vật cũng không có nghĩa là xa nhẫn nhóm liền biết đ ố i bọn hắn làm như không thấy tự hồ tại kế hoạch cái gì đại khái là muốn tìm phắt chúng ta cùng cái khác n h ỉ dạ quan hệ tốt ngư ông đắc lời đi đại ma dị cười bọn gia hỏa này bạn sự cũng liền dặn này đây cũng không phải bình thường người có thể mưu đồ kế sách bọn hắn thực sự sẽ không dẫn lửa thiêu thân sao rời khỏi xuyên quốc chẳng phải tốt rồi sao đối với những người này lựa chọn x e n trong lòng hơi có điểm tiết đ ố i dụng ý khó dò đám ra hỏa lôi kéo những cái kia người vô tội hướng phía tử vong phương hướng lại tiến lên một bước d à i đại maz n g ư ơ i cảm thấy bọn hắn sẽ tìm ai tới đối phó chúng ta đại maz sau khi suy nghĩ một chút đáp vụ n h ẫ n rất không có khả năng cách nơi này quá xa với lại cũng không có quá mạnh ý nguyện n ú n g tay xuyên quốc sự tỉnh đông nam p ư ơ n g hướng những cái kia tiểu quốc mới là vụ nhận phạm vi thế lực cộ nộ hạn nhị dạ nha có khả năng nhưng chúng ta cùng cộ n ổ hạ một lần nữa ký kết minh ước đã truyền khắp thiên hạ cho nên có thể là vũ nhẫn cái này tồn tại cảm cũng không phải là rất cường n h giả thôn thực lực cũng không yếu nhất là ra cái được vinh dự bán thần hản rộ về sau lấy sức một mình để chiến loạn tấp nập vũ nhẫn thôn tại nhẫn giới sừng sững không ngã cũng là tương đương không dễ dàng vũ nhẫn dồn hơi nghi hoặc một chút chúng ta không phải minh hữu sao đại mã cười nhạo nói kẹp ở phong tri quốc cùng hỏa tri quốc ở giữa vũ quốc hận nhất chính là cộ nộ hạ nghĩ dạ tiếp theo chính là sa nhẫn bởi vì nhỏ yếu chỉ có thể lần lượt biến thành hai phe chém giết chiến trường túi đầu trước cổ nổ hạ trở thành ba mươi chín minh h ư u ba mươi chín một trong chỉ là thực lực không đủ tình thế cho phép mặt khác thuận tiện nói một câu chúng ta xa nhẫn cùng vũ nhẫn cho tới bây giờ cũng không phải là minh h ư u làm sao có thể dồn cùng s e n kinh ngạc nhìn xem đại mạc truyền khảo thí thời điểm vũ nhẫn không phải cũng tham gia sao đại mạc cười giang tay ra các ngươi làm rõ ràng một điểm cái khác làng nị dạ đều là bởi vì cổ nổ hạ bởi mà tham gia chứ n h n khảo thí tất cả lộ diện nị dạ thôn đều là cổ nổ hạ minh hữu nhưng lẫn nhau ở giữa là không có bất kỳ cái gì minh ư ớ c người nói là dồn cùng s e n nhìn nhau lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ chúng ta cùng vũ nhẫn còn có thảo nhẫn cũng không thân mật có thể không đánh lên đã là xem ở cổ nổ hạ trên mặt m ũ i đủ khắc chế minh hữu minh hữu không phải chúng ta minh hữu ỏ rồ xị m à dẫn vào tử vong xâm lâm là xuống tay với thảo nhẫn gạ hạ dạ đem vũ nhẫn huyết tế về sau lại bỏ qua cổ nổ hạ nị dạ mặc dù đều là trùng hợp nhưng chưa chắc không có trong tiềm thức đối với mấy cái này tiểu nị dạ thôn miệt thị cùng xa lánh ngũ đại quốc ngũ đại nị dạ thôn đã hơi có vẻ chen chúc một điểm đừng để càng nhiều có dã tâm có thực lực n h ị dạ thôn ra mặt là chuyện đương nhiên lang nhẫn có được thất vĩ nặng minh mấy chục năm tự xưng lang c a lâu như vậy một lòng muốn trở thành thứ sáu đại nhất thôn cũng như thường không thể toàn nguyện lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cùng lần thứ ba nhẫn giới đại chiến h à n rộ dẫn đầu vũ nhẫn một trận có tả hiệu nhẫn giới đại thế năng lực cuối cùng còn không phải đ i ề u thấp nhận sợ bọn hắn đóng cửa lại tới tự xưng lang c a vũ ảnh bí mật qua qua làm nghiện là được ra mình làng nhẫn giới có ai biết thừa nhận chỉ có chúng ta xa nhẫn miễn cưỡng coi là cỗ nộ hà minh hữu cái khắc những cái kia tiểu n h ị dạ thôn cũng không có việc gì cổ vũ liền đủ rồi chuyện quan trọng không trông cậy được vào bọn hắn đám này cỏ đầu tường cho nên nếu thật là vũ nhẫn hoặc là thảo nhẫn không cần thủ hạ lưu tình đúng liền xem như cổ n ổ i hạ nghỉ ra nhiệm vụ mục tiêu nên đoạt vẫn là phải đoạt chỉ là tận lực không muốn hạ sát thủ vạn nhất không cẩn thận chơi chết thủy thi diện tích cái gì nghỉ ra trường học có lẽ đều học qua làm được chuyên nghiệp một điểm ẩn nấp một điểm cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phá hư hai thôn nhiều năm trước tới nay truyền thống hữu nghị mà cao cấp nghĩ nhiệm vụ đều là phiền toáy như vậy sao các ngươi nghĩ sao Đại mà người đúng vai. Giao thiệp với người, so sa đối đần. hiểm nhiều. Tất cả mọi người hiểu hiểu biểu、lộ. Người phó hung nhất hạt nhau như chúng không thể hồ hồ Thuất không nguy ngu tàn ngầm lẫn cũng lên Xen Tất ta làm ta. ra mạc mơ mơ cự cả bước vậy, lộ lộ. ý tứ chúng ta đại khái rõ ràng nhưng người có phải hay không quá mức xem nhẹ chúng ta coi chúng ta là làm n h â n từ nương tay đồ đần mặc dù nói có chút không dễ nghe nhưng sự thật chính là như thế các người à đừng tưởng rằng động thủ g i ế t mấy cái cường đạo đã cảm thấy mình đã là sát phạt quả đón đi ra thời khắc mấu chốt có thể nhịn rét chóc dục vọng mới là tâm trí thành thục biểu hiện cho dù là vô ý rất nhầm cũng phải tránh nội tâm của mình trên lương tâm tình tiêu cực bao phục cái này thực sự rất khó có một loại phi thường đặc thù bệnh tâm lý gọi là hậu chấn tâm lý chứng đương nhiên nhận giới không có chuyên nghiệp như vậy cách nói nhưng hàng năm y nguyên có cực ít bộ phận nhị dạ bởi vì thích ứng không được mà xuất ngũ nguyên lai、like、thời gian dây bên trên nạ dạ xỉ c ả mạ dư cũng bởi vì tại lần thứ nhất nhìn nhiệm vụ bên trong thực lực không đủ chỉ huy không thỏa đáng để bộ hạ kém chút chết mất mà một trận manh động giải nghệ ý nghĩ ngay cả dạng này thiên tư chắc tuyệt ra hỏa cũng dễ dàng xảy ra vấn đề bình thường nhị dạ liền có thể nghĩ mà biết giờ nhìn không thể đơn độc ra ngoài làm nhiệm vụ trừ ngư long c c hỗn tạp xuyên quốc chính là một cái chiết xạ nhị dạ sinh hoạt muôn màu mạn dễ kỳ hụ xem đi quả nhiên bên kia xuất hiện vũ nhẫn đại mạc thông qua nhìn về nơi xa xa chi nhãn nhìn thấy từ bốn tên vũ nhẫn tạo thành tiểu đội hướng về lưu làm nhẫn người doanh địa phương hướng mạn đi t h A chương Dồn tựa hồ đã s một trăm chín mươi lăm quả quyết chương một trăm chín mươi lăm quả quyết tới bốn người tất cả đều là vũ nhân không sai nhưng lấy dạng này phối trí truy sát lưu lạng những người có phải là quá mức chuyện bé xé ra to rồi người tới trên dưới ba mươi tuổi hành động mau lẹ chí ít đều là n h dồn nghi hoặc mà hỏi thăm đối phó một đám lưu lãng những người cần thiết cẩn thận như vậy sao vũ nhân thôn cao cấp nhị dạ số lượng đã giàu có đến nước này rồi xem ra tình huống rất là không đơn giản đại m ạ nghiền ngâm tự hỏi lúc này vũ nhẫn thôn đại khái ở vào trạng thái gì nói thật đại mạc lối vũ quốc chú ý cũng không ít nhưng quốc gia này bởi vì hạn rộ tồn tại mà quá mức phong bế muốn biết quá nhiều tin tức cũng không thể ở mẹ gà cụ tình trạng cực kỳ đặc thù mặc dù nó lực lượng chủ yếu tại vũ quốc nhưng ở hoang vắng xuyên quốc trên lý luận cũng là ở mẹ gà cụ phạm vi thế lực ở mẹ gà cụ là duy nhất gánh vác hai quốc gia vũ lực phòng ngự nhị dạ thôn mặc dù vũ quốc vũ ẩn cùng xuyên quốc vũ ẩn là hai cái làng nhưng tất cả đều về hạn d ộ thống lĩnh đương nhiên xuyên quốc có hay không làng lý dạ kỳ thật tất cả mọi người không thèm để ý ngược lại lấy ở m ẹ gạ cụ thực lực cũng cải biến không được quốc gia này hiện trạng nhưng là hạn d ộ vô cùng có khả năng đã chết rồi từ khi dạ hỉ cổ sau khi chết nạ gạ tổ lãnh đạo hạ cả xù kỳ từ thôi động hòa c h i quốc phong c h i quốc cùng thổ c h i quốc sống trung hòa bình lý niệm sinh động thế lực chuyển thành bí ẩn tổ chức một đoạn thời gian rất dài đều lấy tại tiểu quốc ở giữa sung làm chiến tranh lính đánh thuê mà xuất hiện tại số ít người người hưu tâm trong tầm mắt nhưng là nạ gà tổ giết chết h ẳ n rỗ lật tung nó thống trị chính thức nhập chủ vũ quốc lại là tại trị... nhìn khảo thí không lâu về sau hiện tại hẳn là nạ gà tổ đem h ẳ n rỗ di ệ tộc t huyết tinh thanh tẩy nó người ủng hộ giai đoạn một chút e ngại nạ gà tổ tàn khốc giết chóc vũ nhẫn chạy ra vũ quốc cũng không kỳ quái như vậy xa nhẫn nhóm gặp được lưu lãng những người nó người dẫn đầu rất khả năng chính là phản bội l ầ n c h ố n người nếu như là dạng này bọn gia hỏa này lọt vào vũ quốc không đông tha truy sát cũng liền giải thích được cho nên bọn hắn mong muốn dẫn xa nhẫn cùng vũ nhẫn nhóm sống mái với nhau nhưng thật ra là có biện pháp mong muốn đem chúng ta liên lụ s a nhận biết hẳn d ộ bị g i ế t vũ quốc đã biến tiên dạng này liền đầy đủ chỉ cần hoài nghi liền có thể khiến cái này vũ nhận nhóm đối cùng những n à y lưu l ã n g những người nhóm tiếp xúc qua s a nhận nhóm g i ế t người diệt khẩu chúng ta có chừng phiền phức đại màn khép cười một tiếng nguyên bản không muốn gây chuyện bất quá xem ra người khác không nhất định muốn vương tha chúng ta đối với ngươi mà nói cũng rất phiền phức xen do dự hỏi coi như bọn hắn đều là nhìn địch sáng t a t ố i chưa hẳn đánh không lại nếu có nhìn cũng không nhất định tìm được chúng ta nói thì nói như thế nhưng là đem những n à y vũ nhận nhóm rết chết tương đối tốt những n à y ba mươi chín lưu lãng nhẫn người ba mươi chín rất khả năng nắm giữ để vũ nhẫn nhóm không thể không truy sát đến cùng bí ẩn tình báo cùng bọn hắn tiếp xúc qua chúng ta đã không có khả năng tẩy thoát hiểm nghi cái này dồn một mặt không tin chúng ta rõ ràng cái gì cũng không biết cái này có quan hệ gì chỉ cần địch nhân hoài nghi chúng ta có khả năng biết liền có đầy đủ động cơ giết người chuyến k h ả o thí nội dung còn nhớ rõ sao tình báo trọng yếu tầm quan trọng không cần ta nhiều lời đi mặt khác đại m a r còn có một chút sầu lo hạn rộ chết rồi vũ cốc rơi vào hạ cà sủ kỳ trong tay như vậy xuyên quốc ở mẹ gạ cụ sẽ như thế nào rất có thể sẽ bị ả cà s ủ kỳ hấp thụ trở thành bọn hắn bí mật nắm giữ xuyên quốc công cụ nguyên bản thời gian dây bên trên thực sự phát sinh qua chuyện như vậy sao đại m ạ không cách nào xác nhận sự t ì n h phát triển phương hướng trong trí nhớ căn bản cũng không có dạng này chi tiết chỉ là liên quan tới ả cà s ủ kỳ rất sống lâu đ ộ n g đều là phát sinh ở xuyên quốc liền không thể không khiến đại m ạ có chút suy đoán có khả năng thực sự gặp phải đương nhiên nên phát sinh cố sự nhưng mình hoàn toàn không có ấn tượng làm sao ngay tại đại m ạ suy tư thời điểm một cái tay ở trước mắt lung l y làm sao rồi người lăng thần một hồi đang suy nghĩ gì sen lo lắng mà hỏi thăm có muốn hay không chúng ta rời khỏi nơi này trước không do dự là tối kỵ thời điểm then chốt dù là làm ra không phải tốt nhất quyết định cũng so lo trước lò sau mạnh hơn thân là đội trưởng do dự để các bộ hạ lòng người bảng hoàng càng là ngu xuẩn cực độ chúng ta tìm một cơ hội đem những cái kia vũ nhận giết chết mặc dù r ồ n cùng sen không hề lộ diện đại ma sẽ xuất hiện thời điểm cũng cẩn thận làm che giấu chân diện mục nguy trang những cái kia lưu lạng nhẫn người cũng không nhất định có thể xác định đại ma dân phận nhưng đại ma sẽ không nghĩ phức tạp nhân giới là có đọc tâm bí thuật hẹn nhân gian đạo liền có thể để cho địch nhân biết mình đại khái hình thể đ ặ thù nhận thuật đặc điểm cũng bại lộ chỉ cần trang một chút lúc này sẽ xuất hiện tại xuyên quốc xa nhẫn lại so sánh một chút ánh sáng phân cực sát trận hiệu quả liền có thể xác định đại m à t dân phận bốn cái nhìn thậm chí có khả năng gần giấu đi nhìn chúng ta thật muốn thử một chút sao đại mạt nghe răng cười cười tự tin nói su nạ gạ cụ là tinh anh hóa bồi dưỡng quán triệt nhất triệt để nghị ra thôn chỉnh trở xuống lực chiến đấu của chúng ta so ra mà nói vẫn tương đối cường vũ nhân loại này tiểu n h ị dạ thôn bồi dưỡng ra hỏa cảng là không đáng kể su nạ gạ cụ coi như lại n h ẹ t ú n cũng so ở mệ gạ cụ còn mạnh hơn nhiều không có ngoài ý muốn sinh ra thiên tài hắn r cùng hạ kasuki t vũ nhận chính là người gặp người lấn cá nạm đã đại mà có lòng tin đồng thời làm ra quyết định dồn cùng sen tự nhiên không tốt phản bác dồn ngươi xem một chút b ố n phía có hay không chuẩn bị đục nước béo cò ra hỏa sen chuẩn bị bố trí huyễn thuật cảm ấy lần này ta mang các ngươi mở mang tầm mắt chính thức nghĩ dạ đối kháng nhiệm vụ là cái dạng gì chính trong cuộc thi bởi vì thứ ba thi sớm dự tuyển chiến bại bỏ lỡ cổ nộp hạ sụp đổ kế hoạch dồn cùng sen cũng không phải là rất rõ ràng cùng cái khác n h ĩ dạ chém giết cảm thụ chắn giết â m nhận bốn người chúng hai người cũng chỉ là gõ cổ vũ cơ bản không có tham dự chiến đấu v ề phần h i ể m tượng hoàn sinh ngạ cả sủ chỉa i mang theo nham nhẫn nhóm mai phục chiến trận c á i tiết chiến l ư ợ c vượt qua nhiều lắm hoàn toàn không có thực cảm giác lần này ta là chiến đấu chủ lực nhưng địch nhân quá nhiều không nhất định có thể hoàn toàn chiếu cô ở các ngươi cẩn thận đứng đối s a nhẫn nhóm chuyện thứ nhất phải làm chính là đem phụ cận hoặc sáng hoặc tối con mắt tất cả đều thanh trừ hết cung vũ n h ẫ n chém g i ế t s a nhẫn nhóm cũng không thể cam đoan hoàn toàn chiếm cư ưu thế lúc này cẩn thận một điểm không phải chuyện xấu lưu lắng n h ữ n người doanh địa quân sư ạ tố cùng đồ tể xin gì mà lo lắng chờ đợi uy thiên kia xa nhẫn thực sự không xuất hiện làm sao đô thị xin gì mạt nhịn không được hỏi chúng ta chỉ biết hắn là x a nhẫn chờ một chút có phải là thật hay không x a nhẫn đều không rõ ràng còn có hắn có hay không đồng bạn chỉ bằng những này chúng ta nói thế nào động truy sát ba mươi chín phản đồ ba mươi chín tin tưởng chúng ta cái này giao cho ta là được ta tới cùng bọn hắn liên hệ tốt xấu trước kia cũng là kể vai chiến đấu cùng làng có lẽ sẽ không không có chút nào nể mặt mới đúng chúng ta không phải liền là hướng người quen nhóm cầu tình mới thoát ra tới sao À tổ tựa hồ cực kỳ tính toán trước nói nhưng nó không ngừng run run bắp chân bại lộ nó lòng khẩn chứng tự cụ thể tình báo không rõ ràng có quan hệ gì ngược lại chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn bị sai nhận chiếm quyền điều khiển về sau nhận k h ả o vấn tiết lộ tình báo quan trọng dạng này cũng có thể tương đối chất phát xin gì m à t r ậ n mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem nói chắc như đ i n h đóng cột dạ tổ nếu là những người khác nói ra tình hình thực tế làm sao người khác ạ tổ âm t r ầ m ánh mắt nhìn về phía cái khác run lẩy bẩy đồng bạn nếu như thành, thành thật à n h h t thật liền phân phối thêm một điểm đồ ăn nếu là nói lung tung liền đem bọn hắn bỏ ở nơi này cho giã thú ăn đi ngươi quả nhiên là cái xấu thấu ra hỏa xin dị m ạ nghe tới ạ tổ dự định khẽ gắt một b ụ n không biết có bao nhiêu người dễ tin ngươi lên phải thuyền giặc về sau bị ngươi bán thế nào đồng tình những ngày vớ n g hiểu rồi nếu không phải ta bọn hắn đã sớm chết ạ tổ bất mãn hướng khổng vũ hữu lực xin dì mà xoán trách ta có đôi khi cũng lo lắng sẽ hay không có một ngày ta cũng là bị ngươi vứt bỏ một cái kia ngươi cùng bọn hắn không giống xin dì m à r ạ tổ hứa hẹn đến ngươi là ba mươi chín người một nhà ba mươi chín chúng ta có lẽ liên hợp lại trung độ nan quan mà không phải lẫn nhau nghĩ kỵ xin dì m à hư nhẹ một tiếng không tiếp tục nói ngầm thừa nhận ạ tổ lý do thoái thác sau nửa giờ bốn tên vũ nhận rốt cục chạy tới mặt không thay đổi đem bọn này lưu lạng những người doanh địa vây quanh gương mặt lạ ạ tổ nhiễu chặt lông mày trong lòng sinh ra một tia linh cảm không lành cấp trên của các n g ư ờ i là ai nói không chừng chúng ta còn có không cạn giao tình không có trả lời càng không có hàn n g u y ê n cầm đầu dâu quai nón xuất ra mấy t r ư ơ n g trần d u n g sau khi xác nhận gật gật đầu là bọn hắn đ ộ n thủ bốn tên vũ nhẫn như vào bảy cựu sói đói trong chốc lát liền bị vây quanh một đám người dết đến người ngã ngựa đồ đô tệ xin dị m ặ rút ra đại khảm đao đột nhiên vung vẩy trước lui sau tập kích, sau đó lui kéo đây không lâu một tên xa nhận tù binh chúng ta thẩm vấn qua đi mang theo vũ nhận thủ lĩnh hạn r i đã chết tin tức rời đi dâu quay nón thủ lĩnh đột nhiên tiến lên đá một cái bay ra ngoài sìn di mars bắt lấy hạ tổ cổ áo nhấc lên ngươi nói đều là thực sự các ngươi nguyên bản có thể thống khóe mà chết đi nhưng nếu là nói láo kia liền thảm phải làm cho ta ra xong khi mới có chết đi tư cách một phen nói đến ạ tổ cùng ngồi ngay đó xin gì mà cũng nhịn không được dùng mình một cái xin tin tưởng chúng ta tuyệt đối không dám ở nơi này loại sự tình đã nói láo mang bọn ta đi tìm tới cái kia xa nhẫn đem ạ tổ ném xuống đất dâu coi nón thủ l ĩ n h lanh không nói đừng nói cho ta ngươi nhớ không do hắn bộ dáng lại hoặc là tìm không thấy hắn ở đâu chương một trăm chín mươi sáu địa lợi chương một trăm chín mươi sáu địa lợi phiến phức tìm tới cửa thời điểm cũng không phải là muốn tránh liền có thể né tránh được tựa như lần này đại ma dự tính đến nguy hiểm nhưng không có nghĩ qua như vậy rời xa mà là chuẩn bị tại phiền phức phát triển thành càng khó mà xử lý thai họa trước đó liền đem nó bóp tắt tại n à y sinh bên trong đáng tiếc những cái k i a người vô tội đem đây hết thể nhìn ở trong mắt ruộng t i ế c nối thở dài nói trung quy là cùng sai thủ lĩnh nếu không nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống đại ma thật không có biểu hiện ra quá đa t ì n h tự k i a lại là một cái khác khác biệt tương lai sẽ phát sinh thứ gì ai cũng đoán trước không đến những n à y đi theo chạy ra vũ có người dù là đổi con đường liền thật có thể thoát khỏi ả cà sù kỳ truy sát bị nạ gà tô nhận định là kẻ đối địch mà lọt vào thanh thầy mong muốn sống sót khả năng quá thấp tại không có làm tốt toàn diện bắt giữ vi thu chuẩn bị trước đó ả cà sù kỳ cho ẩ n thân có thể giấu một hồi là một hồi liền xem như có được gì nệ g ặ n g thực lực mạnh hơn nhưng nạ gà tổ thân thể thế nhưng là kháng không được bao lâu tại có năm chắc trước đó điệu thấp tích lũy thực lực mới là thượng sách mà những cái k ê u biết dẫn đến tình báo tiết lộ hạn rộ những người ủng hộ chú định không có kết quả tốt lấy thích xác nhận ám sát nhiệm vụ mà chịu đủ lên án vũ nhẫn tại truy tung phương diện thực lực vẫn là không thể khinh thường đại ma dẫn dồn cùng sen cùng vũ nhận nhóm c ả bụ tổ nửa ngày vòng tròn đều không thể đem bọn hắn hất ra bố trí cạm bẫy phần lớn cũng không có đưa đến quá tốt tác dụng thật đúng là một đám không thể khinh thị ra hỏa lại một chỗ h u y ê n thuật cạm bẫy bị phá giải sen nhịn không được quay đầu sầu lo mà nhìn xem hậu phương từng b ư ớ c ép sát địch nhân có vẻ như khó đối phó chúng ta đều đã rất cẩn thận ý nguyên bị phát hiện hành tung cẩn thận đại ma bật cười nói như vậy chúng ta phản truy tung năng lực đều không quá hành dồn đoán chừng so giờ nhìn tân thủ không mạnh hơn bao nhiêu ngươi cũng là gà mờ ta chỉ biết chạy đủ nhanh liền không ai có thể đuổi kịp ta thế nhưng là chúng ta rõ ràng đã ẩn tàng thân hình dồn có chút không hiểu truy tung ở mức độ rất lớn cũng không ỉ lại thị giác siêu cường cứu giác cùng cảm giác cùng kinh nghiệm phong phú mới là mấu chốt địch nhân phán đoán sai nhẫn đại khái phương hướng chủ yếu là dựa vào trải qua vết tích tới p h â n rõ khoảng cách gần chiến đấu tức thời cảm giác chủ yếu dựa vào thị giác ánh sáng phân c ự c sát trận là cực kỳ hiệu nhưng ở như thế nào đào thoát truy tung cao thủ bám đuôi mà kích bên trên ngược lại không có tác dụng gì ta còn tưởng rằng một chiêu này thực sự lúc nào đều có thể ứng phó đâu dồn một bên bay đầu nhìn một chút địch nhân cùng phe mình khoảng cách một bên nói thầm đồ đẩn đại maz bất mãn nói nhân thuật là chết tất yếu đến hoạt học học o dụng cái này không nói trước đ ị c h nhân có vẻ như lại tới gần một điểm chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị tiếp chiến không cần đến đại maz tràn đầy tự tin nói lúc nào khai chiến phải do chúng ta định đoạt mới được đừng quên ta thế nhưng là có chạy trốn chuyên dụng khôi lỗi nói đại maz hướng đồng bạn lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ ngươi nói là bay lên trời chạy trốn nghĩ đến lần kia thống khổ phi hành kinh lịch dồn cùng xen trong lòng một vạn cái không vui lòng đem trong dạ d à nước chùa đều nôn sạch còn hung hăng cảm giác muốn nói thực sự không nghĩ lại thể nghiệm một lần cái này kỳ thật tựa như say sóng chỉ cần nhiều thích thứng mấy lần l i ề n không sao các ngươi cũng không cần đem nó nghĩ đến thật đáng sợ nhìn xem các bộ hạ hồi tưởng một chút đều sắc mặt trắng bệnh biểu hiện đại mà không khỏi an ủi bất quá hôm nay hẳn là không dùng đến khôi lội u linh thật sao vậy là tốt rồi nghe tới không cần đến lại bị buộc lấy c u ộ n thành một đoàn v ố n tại hẹp hỏi khoang điều khiển bên trong mơ mơ hồ hồ bay lên không trùng sau đó đầu váng mắt hoa nằm xuống đất bên trên hai tên nữ nị dạ lập tức may mắn nói xa nhẫn nhóm coi như thoải mái mà nói đi tới một chỗ hai bên bờ đều là tuyệt bích rộng lớn dòng suối hẻm núi loại này cùng loại địa、hình. tại thảm thực vật rậm rạp xuyên quốc cùng hỏa c h i quốc rất phổ biến cùng kết thúc cốc so sánh thiếu kêu bao la hùng vĩ thác nước lớn cũng không có đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng s ẹ n rủ hạt hỉ dạ mạ chờ danh nhân ở đây giao thủ điện cố càng không có người ở đây dựng nên cái gì to lớn tảng đá pho tượng là cái giết người diệt khẩu nơi tốt r ồ n nhìn chung quanh một chút có người hay không sẽ đánh nhiều chúng ta cùng vũ n h ẫ n chiến đấu nơi này r ồ n hơi nghi hoặc một chút nhưng không có lập tức phản bác mà là tuân theo đại m ạ mệnh lệnh cẩn thận điều tra lấy phương viên mấy cây số phạm vi bên trong độc tĩnh trừ truy tung chúng ta mà tới vũ nhẫn không có bất kỳ phát hiện nào rất tốt chúng ta ngay ở chỗ này đem vũ nhẫn nhóm xử lý đi hẻm núi dòng suối ở đây hội tụ hình thành một cái đường kính gần một cây số đầm sâu hồ lớn hoàn cảnh như vậy đối xa n h ẫ n tôi nói có lẽ không thế nào có lợi cho phát huy mới đúng đại mạn thực sự không có vấn đề sao sen có chút trần trờ mà hỏi thăm xa nhẫn thế nhưng là rất ít có am hiểu thủy đ ộ n tương phản vũ nhẫn ngược lại là có không ít tinh thông thủy đ ộ n cùng loại hoàn cảnh này ám sát thuật yên tâm ta tự có tính toán mấy cái ở mệ gạ cụ c h mặc dù là cái không lớn không nhỏ uy hiếp nhưng càng làm cho đại m ạ kiếm kỵ là ẩn vào chỗ tối rẻ trắng nếu có thể đại m ạ vẫn là muốn t ậ n lực m u ộ n một chút xuất hiện tại cái này có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương điều tra cao thủ trong tầm mắt có thể cùng đại địa có cây hòa làm một thể dẹp trắng am hiểu phù du chi thuật thực tế là để người khó lòng p h ò n g bị tại rộng lớn thủy vực có thể trình độ nhất định ngăn cách nó nhìn trộm đây mới là đại mạc lựa chọn loại này rõ ràng có chút bất lợi cho xa nhận chiến đấu nơi trốn thấy đại mạc tựa hồ cũng không có thay đổi chủ ý ý nghĩ dồn cùng sen nhìn nhau không trần trở nữa bắt đầu làm lấy chiến đấu sau cùng chuẩn bị cùng lúc đó đại m ạ thi triển ánh sáng phân cực sát trận để thân ở hồ trung ương xa nhận nhóm vô thanh vô tức biến mất trong không khí. chứ v ớ i lúc trải qua cảm thấy nhỏ bé sóng nước dập dờn cá bơi bên ngoài cũng sẽ không còn có người khát phát g i á c được không có vật gì trên mặt hồ thế mà còn có người mai phục tại này áp lấy hạ tổ cùng x ỉ n gì mà đến chỗ này vũ nhẫn nhóm t a o mày nhìn về phía thanh phong gợn sóng hồ lớn phiến phức dâu q u a i nón thủ lĩnh nhìn một chút bên hồ vết tích mặt nước cơ hồ che lấp địch nhân tuyệt đại bộ phận vết tích chúng ta không cách nào phán đoán bọn hắn là thuận thượng du vẫn là hạ du đào thoát cái này hẳn không phải là lỗi của chúng ta、phức. phi tiêu xẹt qua hạ tổ y t hầu mang theo một sợi tơ máu còn muốn nói nữa cái gì Quân sư, chương ò n c a kịp biểu i h vẫn một trăm chín mươi bảy so sánh、so、này, đem hai cái có cũng được mà không có cũng không sao dẫn đường giết chết về sau vụ nhận nhóm cũng không chần chờ không muốn chia binh chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận nhìn địch nhân vết tích chỉ ít có ba người không thể khinh thường thủ lĩnh như là phân phò nói về phân phương hướng hướng thượng du đi xa n h ậ n nhóm có lẽ sẽ không đi hạ du thủy vong dày đặc địa phương thượng du tới gần phong tri quốc càng thích hợp bọn hắn phát huy nói vũ nhẫn theo thứ tự bước qua mặt hồ chạy như điên chỉ là tại trải qua giữa hồ phụ cận thời điểm dẫn đầu dâu quay nón khỏe mắt đột nhiên liếc tới phe mình bộ pháp kích thích vận sóng tại cái nào đó điểm sinh ra kỳ quái diễn s ạ bên kia là cái gì cá bơi không đúng có biến nhanh t ả ra rất đáng tiếc đã tới không kịp tựa ở cuối cùng đồng bạn đầu lâu bị bàn tay vô hình bắt lấy một đạo từ nhỏ vụn phong nhận hình thành vòi rồng mang theo bọt nước phóng lên tận trời tiêu thảm cùng với huyết thủy văng khắp nơi bên ngoài thân mình đầy thương tích chỗ ngực bụng yếu hại bị xuyên thủng mấy cái lôi thủng vũ nhẫn bị ném ở trên mặt nước cấp tốc chìm xuống dưới một mảnh nồng đậm c ủ hệ lại cấp tốc lan tràn đem trong suốt nước hồi nhuộn thành chói mắt huyết sắc Cái Đại giọng nói thứ nhất, thật trong theo nhẹ nhóm. không mang sự là mà hành động của ngươi không xứng với phách lối ngữ khí ngay cả chân diện mục cũng không dám lộ ra các ngươi cũng phải có bản sự để ta hiện ra chân dung mới được đại m a khinh thường cười nhạo nói các ngươi cái k i a đáng thương đồng bạn liền mặc kệ h ắ n sao lại không kéo một thành sẽ phải cho cá ăn như thế rộng lớn hồ nước bên trong đại gia hỏa cũng không ít mùi máu tươi khẳng định biết hấp dẫn không ít trong nước l o à i săn mồi đến đây nếu là nhất thời bán hội không vớt ra có khả năng về sau liền thực sự tìm không thấy chờ giết các ngươi những này phách lối gia hỏa tự nhiên có thời gian làm điểm cái khác nói dâu có ai nón thủ lĩnh phất phất tay sau lưng một tên xem ra hơi có vẻ trẻ tuổi nhìn chậm rãi chìm vào trong nước một tên khác mặt em bé nhìn thì cấp tốc thi triển thủy phân thân hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng thăm dò mà đi thủ lĩnh mình móc ra phía sau dù che mưa ném lên thiên không nhẫn pháp như vũ lộ thiên bản lít nha lít nhít cương châm xe bòn từ trên trời ra xuống tại nó thao túng xuống quét ngang phụ cận mặt hồ tựa hồ mỗi một cái vũ nhẫn đều sẽ một chiêu này a tốc độ cực nhanh uy lực không tầm thường xe bòn có thể xuyên tâu không quá g à y thép tấm cứng răng chống đỡ biết rất phí sức với lại hiệu quả cũng chưa chắc rất tốt ngược lại là xố nhưng cực kỳ cứng cỏi xa nhận thuật tương đối tốt phòng ngự đáng tiếc nơi này là mặt hồ đại mặt cũng không có có một hồ lô sù nạc hồ người trốn không thoát mặc dù không biết đai mặt cụ thể phương vị nhưng chỉ cần công kích đem phụ cận tất cả đều bao trùm luôn có thể trúng đích đối thủ thế nhưng là thật sự có dễ dàng như vậy sao sẽ bòn như mưa rơi rơi xuống kích thích điểm điểm bọc nước nhưng không có bất luận cái gì đánh trúng địch nhân dấu hiệu làm sao lại như vậy d â u q u ai nón thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xem không hề có tác dụng sẽ bòn mưa chìm vào lấy nước ở phía trên đồ đẩn nhìn không được ngẩm đầu nhìn lại, lại chỉ thấy từ mặt trời trong bóng tối rơi xuống thân ảnh không tốt đợi ý thức được không đúng thời điểm đã tới không kịp một đạo trói mắt ánh sáng ánh vào nó con l g i để nó tạm thời đánh mất thị lực đồng thời nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm âm thanh mấy cây tinh thần khôi lỗi dây từ trên trời giáng xuống c u ố n lấy nó cánh tay ngay sau đó đại mạ d ắ p xuống cánh tay hóa thành phong độn trạ cờ dạ lơi đ a o chém vào chém ngang đâm thẳng liên tục ba cái tấn công mạnh thế muốn đem nó cắt thành v à i khúc chỉ là rất đáng tiếc phong nhận đậm nệm tại trên người bệnh â n phát ra kim thiết giao tiếp thanh thúy thanh vang đây là đại mạc run lên nhìn xem bị chém bay rút lui dâu quai nón thủ lĩnh liên tục mấy cái l ộ ngược ra sau sau đó vững vàng đứng ở trên mặt nước thân là vũ nhẫn thế mà mặc áo giáp thật đúng là cho n ỉ dạ mất mặt g i a hỏa này không chỉ là mang theo một đống lớn nặng nề xe bọn còn rất không có lòng xấu hổ mô p h ỏ n g theo võ sĩ ở bên ngoài áo trùm phía dưới còn một tầng lực phòng ngự a cực cao hộ giáp về phần đại m à q u ấ n lấy cánh tay kia tinh thần khôi lỗi dây cũng không thể xuyên thấu tầng này kim loại chỉ cần có thể sống sót mặc áo giáp tính là gì chúng ta vũ nhẫn nhưng không có xa nhẫn như thế thừa thãi có thể kiêu ngạo mà kiền chỉ nị dạ truyền thống dâu có ai nón thủ lĩnh thoát khỏi đại mặt sắc mặt ngưng trọng nói cuối cùng để ngươi tại chỗ nguyên lai、like、là một tên khôi lộ sư giả vờ như có mấy người dáng vẻ đoán sai ở đại mạc đưa ngón trỏ ra đắc ý lung lay một người đối phó các ngươi bốn cái ta cũng cảm thấy có chút phí sức có hai cái có thể chia sẻ một điểm áp lực đồng đội còn được nhìn có vẻ như đồng bạn của ngươi cũng không quá lợi hại a cách hai người giao chiến khu vực có một chút địa phương xa tên kia trẻ tuột nhìn giống như mất tâm trí lăng lăng bị sen bạch n u n g quá sắt cắt đứt tiết hầu truyền bá mùi không chỉ có không khí nước cũng có thể mặc dù khoảng cách không thể truyền bá quá xa nhưng chỗ gần ngược lại càng dày đặc huyễn thuật hiệu quả càng tốt hơn một cước đem mắt thấy không sống được địch nhân đá vào trong nước xem cảnh giác nhìn xem đem mình vây quanh thủy phân thân chớ đ ắ c ý ta còn có một người trợ giúp đại màn khẽ cười nói trợ thủ của ngươi tạm thời không đề cập tới vị đại thúc này ngươi có phải hay không nên quan tâm một chút chính ngươi liền không có cảm thấy nơi nào không thoải mái sao ngươi l ạ i am hiểu dùng độc khôi lỗi sư ta làm sao có thể không chú ý điều này thực sự sao kia liền kỳ quái đại m à lôi kéo tinh thần khôi lỗi dây một sợi màu tím đen tế bảo tổ chức xuất hiện tại nó trong cơ thể không ngừng mà ăn mòn nó cơ thể nguyên bản không thèm để ý chút nào dâu quai non thủ lĩnh trong lúc đó phun ra một ngụm máu tươi làm sao có thể ta trúng độc cung quýt ở giữa từ nhân cụ túi móc ra một viên giải độc hoàn n u ố t vào nhưng không có hiệu quả gì nói thực ra có thể thế lực ngang nhau chém giết đối thủ ta vẫn là rất chờ mong nhưng rất đáng tiếc bởi vì một chút nguyên nhân khác không thể lại tiếp tục dù sao cũng là tại nhiệm vụ quá trình bên trong quá mức tùy hứng để cho mình cùng bộ hạ lâm vào trong nguy hiểm là không thể làm an tâm đi thôi người cái kia đắc lực ba mươi chín giúp đỡ ba mươi chín không lâu sau đó chúng ta cũng sẽ tiến hắn đi cùng các ngươi tụ hợp một tên con dối thế thân từ dâu quai nón thủ lĩnh phía sau trong không khí xuất hiện dùng phi tiêu không chút lưu t ì n h đâm vào nó hậu tâm sau đó cổ tay khé đảo k h u ấ y động để vết thương mở rộng chảy ra càng nhiều máu tươi công kích đ ị n h nhân ủ cồn cũng sẽ nhận liên quan tổn thương cũng may đại mad kịp thời kết thúc ký sinh quỷ xấu chi thuật để ủ cồn trở lại thể nội đương nhiên bộ phận mấu chốt dùng ánh sáng phân cực sát trận c h á lấp đại mad cũng không muốn để dồn cùng s e n quá sớm biết ủ cồn tồn tại về phần tại sao bộ hạ của ngươi không có giúp người bởi vì hắn căn bản cũng không biết ngươi gặp nạn nhìn xem chậm rãi chìm xuống dâu quai nón thủ lĩnh, còn thừa lại một cái hai cái đánh một cái có thể đối phó được không chỉ có bản thể một phần mười cơ sở năng lực thủy phân thân cũng không phải là rất mạnh duy nhất phiến phức chính là số lượng hơi nhiều lẳng lặng ẩn thân ở chỗ tối vì hai tên bộ hạ lược trận đại m ạ n thời khắc nhìn chằm chằm một tên sau cùng địch nhân bản thể bất quá sen cùng dồn biểu hiện vẫn là có không ít điểm sáng truyền thủy phân thân vây công tại sen cùng dồn thành thạo thể thuật phối hợp phía dưới hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì trừ tiêu hao một điểm thể lực cùng trạ cờ ra bên ngoài không có bất kỳ cái gì uy hiếp thực lực như vậy nếu là tại những năm qua truyền khảo thí đã có rất lớn có thể sẽ tấn thăng thực lực tăng lên người cố gắng là cực kỳ trọng yếu xem ra cùng đại mà dự tổ đội hơn nửa năm này thời gian hai người kia cũng trả giá không ít tiến bộ đã rất đại nếu như không có đại mà vượt qua thức tăng lên so sánh thực sự đã rất không sai với lại càng mấu chốt chính là dồn siêu cường quan sát năng lực cũng đã biết địch nhân bản thể chỗ với lại sen bạch nhung quạt sắt trên dưới tung bay chung quanh bao hàm lấy h u y ệ n thuật trả cờ giả mùi càng lúc càng nồng n ặ n g để cái k i a tựa hồ còn đang chờ đợi đội trưởng giải quyết địch nhân về sau、so、đến giúp đỡ thẳng xui xẻo không có chút nào ý thức được nguy hiểm giáng l ô n sen dùng để thi triển luyện thuật mùi tuyệt đại bộ phận là nhân loại không cách nào phân biệt nhưng cảnh giác nghĩ ra biết phát giác được trong không khí dị dạng trạ cờ dạ biến hóa nếu như đánh mất tính cảnh giác tự nhiên hết thể đừng nói muốn thắng đại ma thỏa mãn gật gật đầu không phải quá m ạ n h nhìn sen liên thủ với dồn đã có chiến thắng thực lực trừ phi sử dụng thao diễn nhân thân hô công khống chế dồn cùng sen dưới tình huống bình thường đại ma cùng các nàng phối hợp cũng không phải là mười phần thành thạo mà thường xuyên cùng một chỗ tu hành hai người ăn ý trình độ viễn siêu đại ma mấy phút về sau liên thủ đem cái cuối cùng địch nhân giết chết hai tên bộ hạ cùng đại ma cùng một chỗ đem bốn tên vũ nhận thi thể thu thập lại cùng quân sư ạ tô cùng đồ tể xin gì mà đặt chung một chỗ qua loa đem bọn hắn mai táng đi thôi đem bọn hắn hộ i chán mang đi xem như chiến lợi phẩm lấy về là được lần thứ nhất bằng vào mình thực lực giết chết nhìn hai cái nữ nị dạ còn có chút không thể tin được chúng ta cũng có thể đối phó cho nhìn rồi đại mà cười đáp lấy giờ nhìn trình độ hai người các ngươi đã rất c ư ờ n g không muốn bởi vì thường xuyên cùng tệ a di cẳng cụ dầu cùng gà ạ dạ sen lẫn trong cùng một chỗ liền nhận biết không đến tiến bộ của mình thế nhưng là cùng ngươi so sánh chúng ta hoàn toàn không đáng chú ý sen thở dài một hơi nói ta là đặc thù người bình thường nào có dễ dàng như vậy hơn được ta cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh lại nhiều nhiều cố gắng chính là đại m à c chuyện đương nhiên nói tốt chớ suy nghĩ lung tung chúng ta rời đi trước nơi này mấy phút về sau xa nhận bóng lưng đi xa một tên làn da tái nhận sinh vật hình người từ dưới đất bắc ra đem mấy tên vũ nhẫn từ trong đất đào ra lại chết nhiều như vậy ba mươi chín tài liệu ba mươi chín không thể lãng phí chờ một chút cỗ thi thể này thương thế thật kỳ quái c h ư một trăm chín mươi tám giao tiếp c h ư một trăm chín mươi tám giao tiếp chết được thảm nhất là một tên toàn thân bị phong độn cắt đến rách rách dưới dưới thẳng xui xẻo cho dù tử vong một đoạn thời gian còn bị hồ họa tờ bụt bẩn đến hơi có bắn địa bạch nhưng giữ tận chỗ miệng vết thương ý nguyên lưu lại phong độn trạ cờ dạ khí tức là sa nhẫn vẫn là cỗ nổ ha ni dạ bất quá bị đặt ở phía dưới cùng nhất thủ lĩnh tim xuyên qua vết cắt rõ ràng là trí mạng nguyên nhân trực tiếp ni dạ thi thể dép trắng thấy nhiều nhưng giống cái này một bộ thể nội mấu chốt khí quăn mất đi đại lượng tế bào đồng thời hệ thần kinh cơ hồ bị phá hư hầu như không còn quá mức hiếm thấy có ý tứ để ta xem một chút rốt cuộc là ai thủ bút. nói d ẹ t trắng ép xuống thân thể đẩy ra cái khác những cái kia có vẻ như không có gì dị thường di hải đem l ự c chú ý tất cả đều p h ó n g tới mình cảm thấy hứng thú sự vật bên trên mong muốn tạo thành thương thế như vậy cũng không dễ dàng người nhị dạ này thế nhưng là mặc giáp trụ độc dược có điểm giống nhưng loại này t r ả cờ dạ phản ứng đại khái là huyết kế giới hạt đi một máy mắt mấy tên có khả năng làm được loại chuyện này nhị dạ xuất hiện tại d ẹ t trắng trong đầu trong đó cũng bao quát trên danh nghĩa đã tử vong xạ cổ đ ủ cồn nhưng vào lúc này dẹp trắng đột nhiên cảnh dắt lên mặt lộ vẻ, vẻ quỷ dị nhìn xem đột nhiên xuất hiện cũng xông tới ba người một tên cánh tay phải cột thật d à y băng vải d á n tại trước ngực lớn tuổi lý dạ mang theo hai tên đầu đội động vật mặt nạ bộ hạ xuất hiện s i m u dạ đẳng gi n g ư ơ i thế mà lại xuất hiện ở đây những người này là n g ư ơ i chết nói d ẹ t trắng lắc đầu nếu như là n g ư ơ i cùng bộ hạ của n g ư ơ i xuất thủ những n à y vũ nhẫn căn bản liền sẽ không có dãy rủa cơ hội nơi này cũng xuất hiện như ngươi loại này đồ vật ở lại có ba mươi chín đồng liêu ba mươi chín đã bại lộ hành tung cổ n ộ hạ ba mươi chín rụt ba mươi chín lý dạ quả nhiên danh bất hư truyền các ngươi là phân thân ai biết được n g ư ơ i có muốn hay không thử một chút nói không chừng ta chính là bản thể giết chết về sau liền có thể thanh trừ tất cả phân thân p h ị c h một tiếng tiếng vang ngay tại đề phòng đột nhiên xuất hiện địch nhân d ẹ t trắng phân thân bị t i ê m ẩn tại thi hải phía dưới bạo tạc cảm b ấ y lật tung hỏng bét lộ diện chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của ta ý thức được không ổn d ẹ t trắng bị ném đi tại không trùng mong muốn mượn nhờ thổ đội nhanh chóng chạy trốn đã không có khả năng làm bản thể diễn sinh vật dẹp trắng phân thân có tương đối lớn tự chủ tính những này phân thân đối với sinh tử cũng không phải là mười phần đạm ạ c nhưng cũng không giống người bình thường coi trọng như vậy phải chết sao thật đ dẹp trắng phân thân có mạnh có yếu mạnh nhất có thể thi triển không kém hơn sẻn dù hạt hỉ ra mà một đ ộ n nhân thuật cùng ngũ ảnh á c chiến mà không rơi vào thế hạ phong yếu nhất cũng liền có thể so với nhìn không thể nó rơi xuống đất liên tiếp phong độn đạn đem giữa không trung dẹp trắng phân thân xuyên thủng mấy cái lỗ thủng nhưng là không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra ngay sau đó lại là một trận phong long quyển phóng lên t ậ n trời đem dẹp trắng phân thân cắt tới mình đầy thương tích đồng thời cũng đ e m nó thổi lên thiên không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sao trả lời y nguyên mặt không đổi sắc dẹp trắng phân thân là liên tiếp trắng kích đem nó tứ chi toàn bộ chém một tên mang theo động vật mặt nạ rút niza bắt lấy r ẹ trắng t phân thân cổ nhấc lên đây là ý thức được ta sẽ thông qua đại địa chạy trốn sao xem ra tình báo bại lộ không ít ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín quả nhiên danh bất hư truyền không có trả lời xì m ù dạ đang lộ ra mắt phải mạn dễ kỷ ủ xạ dị g ằ n g đang chuẩn bị l i ễ u lo không ngừng chửi rủa z trắng phân thân lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi mà nhìn xem trước mặt niza mạn dễ kỷ ủ xạ dị đằng thân là không phải ủ trí hạ tộc nhân lại có thể làm được tình trạng này ngươi thật đúng là không tầm thường ngươi cảm khái chính là những n à y sao để ta nhìn ngươi đến cùng biết chút ít cái gì đi thoại âm rơi xuống mong muốn dây rủa dẹt trắng phân thân lập tức mất đi thân thể khống chế m à n dễ kỳ ủ xa dìn gang miễn thuật quả nhiên lợi hại sau một lát bị xóa đi tất cả ý thức dẹt trắng phân thân bị s ì mù dạ đàn một tên bộ hạ vác tại phía sau một tên khác bộ hạ đem vẫn sinh cơ bừng bừng tứ chi nhặt lên cất kỹ mang theo ngươi cuối cùng tình báo vĩnh c ử u ngủ say đi ngớ ngẩn nói s ì mù dạ đàn lộ ra một bộ cùng niên kỷ khí chất không hợp cười quái g không nghĩ tới thực sự biết có một cái thực lực không cường dẹt trắng phân thân tại phụ cận giám thị bất quá cũng thế nạ gà tổ lần thứ nhất chủ chính vũ quốc ban bố mệnh lệnh chính là thành trừ hạn rộ dư đảng d ẹ p trắng không tận tâm tận lực cũng không được mặc dù là dụng ý khó dò người hợp tác nhưng bây giờ có được di n ệ g ặ n g nạ gà tổ là ạ c t s ủ kỳ chiến lược mạnh nhất d ẹ p trắng còn không thể trắng trận chống lại mệnh lệnh của hắn đem d ẹ t trắng phân thân tứ chi dùng chữ vật quyển trục c ấ t k ỹ thứ hai bộ hạng nói nơi này còn không có thoát khỏi nguy hiểm chúng ta không muốn lộ ra c h â n ngựa đem ba mươi chín chín lợi phẩm ba mươi chín âm thầm giao cho bản thể mới được dạng này a ta đi cấp bản thể báo tin các ngươi cẩn thận một chút Xì m ù r a đan dự gật gật đầu tiếp một cái thủ ấn sau đó hóa thành trạ cờ dạ biến mất trong không khí cách đó không xa chậm rãi tiến lên đ ạ i mạn dự vì tránh đi hai tên bộ hạng tìm cái đi tìm thức uống lấy cớ rời đi về sau thông qua nhìn xa mắt cảm giác động tĩnh nơi xa lợi simuza đan dự biến mất đại màs trong lòng hơi động một cỗ ký ức chống rông xuất hiện tại não hải mỗi câu ném xuống không bao lâu nhanh như vậy đã có cá lớn c ă n cào hơn nữa còn làm mình ứng phó được hữu tâm tính vô tâm liền xem như thực lực không kém d ẹ t trắng phân thân đại màs cũng có thể cho cho hắn đầy đủ tổn thương duy nhất để đại màs có chút bận tâm chính là giả vợ như thi triển mạng dễ kỳ ủ xạ dìn g ả n g huyết thuật xì m ù r a đan dự kỳ thật chỉ là tinh thần khôi lỗi dây thêm chút khống chế mà thôi nếu như dệt trắng phân thân lúc ấy liều chết chống cự còn chưa nhất định thuận lợi như vậy đại khái là bị sĩ mu g a đan bị dọa cho phát sợ sau một lần hai gã khác ảnh phân thân đem còn lại thi thể toàn bộ tiêu hủy chìm vào đáy hồ mang theo bị chẻ thành nhân côn dẹp trắng phân thân đi tới đáy maz trước mặt thuận lợi phải làm cho người quả thực không thể tin được đem c h i ế n lợi phẩm nhận lấy về sau hai tên dùng biến thân thuật giả vờ như rút n ì ra ảnh phân thân cứ thế biến mất trong không khí đại maz không tìm được vui mừng nghĩ nghĩ ý thức được dồn cùng sen còn đang chờ mình thế là thả ra ủ cồn mong muốn thử một chút nó huyết kế giới hạn ký sinh quỷ xấu chi thuật có thể hay không đối dẹp trắng phân thân sử dụng kết quả nha ủ cồn quả thật có thể đem mình ký sinh tại dệt trắng thể nội nhưng không cách nào cấp đoạt nó tế bào chất dinh dưỡng cho mình dùng loại tình huống này là bởi vì dệt trắng mang theo thực vật đặc tính vượt qua ủ cồn huyết kế giới hạn đi săn phạm vi hay là bởi vì nó ẩn chứa sinh mệnh năng lượng quá mạnh ủ cồn quá yếu đến mức căn bản cũng không có biện pháp nhìn qua trước mặt một đen một trắng hai cố khối lỗi đại ma d linh cơ k h ẽ động chặt đứt ủ cồn hai tay sau đó đem nó tiếp tại dệt trắng phân thân trên cánh tay thế mà thật có thể nối liền với lại không có chút nào bài xích phản ứng đại ma kinh ngạc nhìn xem trước mặt một màn d ẹ t trắng phân thân không chỉ có thể đem tự thân tế bào hóa thành thụ thương nhì ra một bộ phận trị liệu nó thương thế khôi phục sinh mệnh lực thậm chí có để cao bị kẻ phụ thân thực lực tác dụng ngay sau đó đại ma lại đem d ẹ t trắng phân thân một đối thủ cánh tay cho h ữ cồn lắp đặt vẫn là không trở ngại chút nào nối liền cùng một chỗ thật kỳ quái sinh mệnh đại ma thông qua hình thành khôi lỗi dây lờ mờ cảm nhận được một cố r ồ i r à o sinh mệnh lực từ d ẹ t trắng trên cánh tay tràn vào h ữ cồn thể nội nguyên bản có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên nháy mắt khôi phục lại trạch thái đề phòng thậm chí có ngao nghe muốn động tiến thêm một đại maz vân vân trong lòng hiểu rõ cường đại sinh mệnh lực đối hết thể nguy hại thân thể ăn mòn đều có cực mạnh sức chống cự đây có lẽ là chuyện tốt đại maz trong lòng xem chừng cường đại sinh mệnh lực dót vào để ủ cồn bởi vì chú ấn kích thích mà cơ hồ khó mà có phát triển tiềm lực có nhảy vọt đề cao cùng lúc đó dép trắng phân thân tựa hồ cũng bản năng tại ăn mòn thôn vệ ủ cồn bao hàm lấy huyết kế giới hạn ký sinh bị xấu cùng h thuật i lực l ư tế lúc đó m n bên ngoài mấy ngàn km hỏa tri quốc thẳng giám thị cổ nổ hạ động tính z trắng dẹt b n thể kinh ngạc nhìn về phía xuyên quốc phương hướng simuza d... nói g đồ a nhiều năm như vậy trừ di nghệ găm dụ hoặc để hắn mang theo rút đi ra đại bộ đội đi một lần vũ quốc liền rốt cuộc không có nhận giới c h i ám hiện thân trước mặt người khác tin tức có lẽ là những người khác ngụy trắng a bất quá lại có thể có người có thể thiết hạ cảm b ấ y mai phục d ẹ t trắng phân thân thực tế là để người không thể tưởng tượng d ẹ t trắng cũng không phải là tất cả đều cường đại có như vậy một hai cái bị xử lý sự tình trước kia cũng phát sinh qua nhưng bị người tận lực nhằm vào phục kích về sau b ỏ mình còn là lần đầu tiên phát sinh c ố ý liệu bên ngoài đ ị c h nhân d ẹ t trắng phân thân bị rét không phải cái đại sự gì để người lo lắng chính là lại có thể có người rõ ràng chính mình đặc điểm từng bước nhằm vào sau đó bị giết chết tạ cà sù kỳ có phản đ ồ sao không đúng cho đến bây giờ ta đều không có bại lộ qua quá nhiều tình báo duy nhất biết được tương đối nhiều chẳng lẽ là u chị hạ ô bito lập tức dép trắng bản thể đem cái này buồn cười ý nghĩ khu trừ r a não h ả i cái kia bị u chị hạ mạ đạ dạ l ừ a khăng khăng một mực ra hỏa căn bản liền sẽ không làm loại chuyện này bất quá về sau tại cái khác thành viên trước mặt phải cẩn thận cẩn thận có gián điệp hiểm nghi cũng không phải không có thì như u chị h Itchia. Cái kia có thể để cho c kia thể trí tổ hạ để ô bì ũ nhưng g k ô n hành động thiếu suy nghĩ đồng thiên tài. Thực lực thật là khiến n g g dám thiếu hậu thực thật tài, là tộc bối suy lực ờ i hãi ta t sợ h ả phụ. h n n ư vào lúc này một cái bí ẩn z trắng phân thân chuyển đến s、si、ì mù Dạ đàn đột nhiên xuất hiện cùng xù nạ tranh chấp về sau rời đi tin tức quả nhiên là có người vu hoan hãm hại không biết là thần thánh phương nào thật sự là cả gan làm loạn tập sát z trắng phân thân sau đó giá họa cho s、si、ì mù Dạ đàn thật đúng là đánh ý kiến hay bất quá z trắng bản thể vẫn là đem hoài nghi mục tiêu nhìn về phía cổ đồ hạ si mù g i đàn bản thân liền là cái rất người thần bí có thể đem nó gần đây bộ dáng ngụy trang đến không kém chút nào tuyệt đối là nó người bên cạnh c ô nội hà nội đấu a d ẹ t trắng phân thân phát ra k h à n giọng khó nghe âm thanh cười nạo h lấy nhìn về phía cựu vĩ gì n ụ gì kỳ phương hướng nơi đó có gì dễ ra tại liền xem như d ẹ t trắng cũng không dám quá phận tới gần cường địch như vậy chỉ có thể để có được di nệ gắn g nạ gạ tổ tới đối phó ạ c á t sủ kỳ bên trong những người khác rất khả năng đều không phải đối thủ chỉ là không biết nạ gạ tổ có thể hay không kiên trì đến ưu trí hạ mạ đạ dạ phục sinh này g đó nếu có quá nhiều dạng này cường giả đối địch chỉ bằng nạ gạ tổ cũng là không được cho nên còn phải tạm thời ẩn nút một đoạn thời gian tích lũy lực lượng mới được hạ cà sù kỳ quan g minh chính đại hành động này g đó đã sẽ không qua xa dẫn theo ấm nước chậm rãi xuất hiện đại mạc cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hai tên bộ hạ cảm xúc phát hiện cũng không có bởi vì động tác của mình chậm chạp mà sinh lòng n g h i hoặc lập tức yên tâm xuyên quốc dân bản địa rất ít những n à y sơn dân không phải đại mạc mục tiêu của bọn hắn vụ nhân tựa hồ đã rời khỏi cái này phân tranh quốc gia cộ nộ hạ ngược lại là có một chút chấp hành nhiệm vụ lý giả thậm chí là số ít tám bộ hoạt động tại phụ cận mặc dù có chút không thích ứng nhưng đại m ạ vẫn là cùng lẫn nhau phát hiện đối phương các đồng minh lên tiếng trào ra hiệu nhiệm vụ không co xung đột về sau riêng ph thảo nhẫn còn tại cùng nham nhẫn nhóm tranh đấu không nớt cũng không biết bây giờ c ả dìn là đã vụng trộm đi ra ngoài bị hỏi rổ x i m a t du lưu vẫn là y nguyên lợi tại thảo quốc sung làm biết di động mau bao từ phía bắc mà tới vẹn bộ hạ đại maz một mực không còn lộ diện đánh thắng được liền toàn bộ giết chết đánh không lại liền giả vợ như không nhìn thấy ngược lại là xuyên quốc vũ nhẫn chi nhánh nguyên bản chung với hạn r ồ một nhóm người để đại maz lao mắt mà nhìn thật là thê thảm chiến đấu rõ ràng đều là vũ nhẫn vì sao lại dạng này hạn rộ thế mà lại để xảy ra chuyện như vậy thật sự là kỳ quái xem nhìn cách đó không xa phân tranh trí địa trừ số ít tuổi nhỏ hải tử đại bộ phận xuyên quốc vũ nhẫn đều chết rồi ở huệ gạ cụ sự tình chúng ta đừng quản đại ma dễ nhắc nhở chờ một chút chọn mấy cái lạc đàn xử lý nạ gạ t ô lúc này đối xuyên quốc căn bản cũng không cảm thấy hứng thú chỉ cần đừng quá kích thích hắn đại ma dạng này tiểu nhân vật cũng sẽ không bị để ở trong lòng biết tiếp xuống chúng ta lại tìm một chút đạo t h ậ t đoàn giết chết liền xong việc sao d ồ m hỏi kỳ thật vốn là muốn nói khu trục lưu lãng những n g i chỉ là tại trước đây không lâu trông thấy một đám không kiêng nể gì cả ra hỏa đem một cái tiểu sơn thôn tàn sát không còn về sau n xuyên quốc tại phong t h i quốc đông nam tầm quan trọng mặc dù không bằng thảo quốc cùng vũ quốc nhưng cũng không thể bỏ qua đương nhiên nơi này là có xu nạ gạ cụ cứ điểm nhiều ngày như vậy một mực tại bận rộn đại mars đều không muốn lấy đi qua trò hỏi đã nhiệm vụ đã chuẩn bị kết thúc tự nhiên không có khả năng lại làm như không thấy sau đó phủi mông một cái về thôn cứ điểm ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ về sau cứ vậy rời đi xen cười một cái nói ngươi gần nhất giống như rất nóng lòng cùng khác biệt địa phương xa nhẫn liên hệ cái này sao đại mà bật cười nói còn nhớ rõ ta trước kia tại bắc cảnh pháo đài đã nói sao ba phần thực lực bảy phần nói khoác nào có khoa trương như vậy mặc dù n h ẫ n giới cũng nổi danh không phó thực g i a hỏa nhưng những người này sớm m u ộ n lại bởi vì vượt qua thực lực bên ngoài tên tuổi mà cuốn vào một chút không phải là bên trong vì năng lực không đủ mà chết đi chúng ta xù nạ gạ cụ chú nhìn mong muốn tấn thăng chú nhìn chính là phiền thoái như vậy đại mã bất đắc dĩ i a n g tay ra không có hùng hậu bối cảnh chưa hề nói được lời nói đội trưởng dịu dắt trừ phi thực lực rõ ràng vượt qua người khác một mạng lớn nếu không ngay cả như thế nào trở thành chú nhìn con đường đều sờ không tới ô tô cạ dơ đội trưởng đến cùng vẫn là trẻ tuổi một điểm trừ bạ k ỳ tiền bối tìm không thấy quá nhiều có thể liên hợp đề cử ta nhìn chú là đề cử mới tấn thăng sao lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này dồn cùng xen rất có hứng thú mà hỏi thăm đề cử chỉ là tấn thăng tư cách nhất định phải thông qua tấn thăng nhiệm vụ mới có thể trở thành c h ì n không ai đề c trừ phi đ á y m à đi đem mỏng gạ cao thủ như vậy làm thịt mấy cái mới có để người nhìn thẳng vào khả năng ta còn tưởng rằng biết giống như nhìn khảo thí đồng dạng tới cái nhìn khảo thí dồn thè ngươi nghịch ngợm cười duyên nói nhìn khảo thí hưởng cho ngươi nghĩ ra được nếu là có hơn một trăm hào đình cấp nghìn hội tụ vào một chỗ đều đầy đủ đem nhận giới đại bộ phận tiểu quốc là tung liền xem như cộ n ấ hạ bên ngoài nhìn kỳ thật cũng so cái này nhiều không có bao nhiêu đi nơi nào tìm dạng này trường thi góp đủ đầy đủ c h ừ n quan giám khảo đều là cái năn đề thế nhưng là bốn phía chóc nối liền có thể để ngươi tấn thẳng nhìn xen vừa cười vừa nói ta cảm thấy còn không bằng đi bắc cảnh tháo đài rất nhiều mấy cái nham nhẫn có tác dụng nơi đó đến cùng vẫn là quá vắng vẻ một điểm chân chính có quyền có thế đều tập trung ở trong làng xuyên quốc có lẽ không có quá nhiều thai to mặt lớn đại nhân vật nhưng chỉ cần có thể tuyên truyền thanh danh của ta coi như lộ cái mặt cũng tốt nói khoác nói nhiều luôn có người tin tin nhiều người thanh thế tạo có thể để cho đại mạc rất nhiều p h i ề n phước vượt quá đại m ạ dự kiến chính là xa nhẫn tại xuyên quốc cứ điểm thế mà thật có không ít người trong đó có làm qua đại mạc xen d... cùng dồn danh nghĩa đội trưởng cầm gì vì cái gì ở đây xuyên quốc tài nguyên phong phú là rất chương i ề u d ợ c liệu n i hai ê n n cứu. này sinh có v ậ trăm lướt qua liền thôi chương hai trăm lướt qua liền thôi nói cứng su nạ gạ cụ tại xuyên quốc sinh vật sở nghiên cứu nhưng thật ra là tại cùng đại mạ dị đoạt mối làm ăn nếu như không có nó đại mạ dùng phương pháp sản xuất thô sơ luyện kim chế bị những cái kia hàng tốt nhất định có thể bán đi giá tiền cao hơn tới đại khái làm rõ ràng nơi này chữa bệnh nghi dạ trình độ đại m ạ d ư liền mất đi hiểu thêm một bậc hứng thú xu nạ gạ cụ chữa bệnh bộ đội thật sự là quá yếu còn dừng lại tại dùng tương tự triệu chứng cho các loại tật bệnh cùng chúng độc phản ứng phân loại cơ sở giai đoạn cái gọi là trị liệu kỳ thật chính là đang loay hoay chuột b ệ n h chính thức hơi ổn thỏa một điểm vẫn là các tiền bối truyền xuống chữa bệnh nhân thuật tương đối có tác dụng l i n g ữ cái đã có còn gian nan liền lại càng không cần phải nói khai thác tiến thủ có thể góp đủ đầy đủ nghiên cứu hình chữa bệnh nghi dạ để trong này vận chuyển bình thường đã rất không sai đối với đại mads nghĩ hoặc g ă n g gì chuyện đương nhiên nói phong chi quốc cứ như vậy nhiều người su nạ gạ cũ cũng không có bao nhiêu nơi nào bồi dưỡng đạt được quá nhiều không cần chiến đấu một lòng nghiên cứu y thuật ní dạ. tốt à nói thì nói như thế đại mads cũng không phải không thể lý giải nhưng kiến thức qua cổ n ổ hạ đầy đủ chữa bệnh hệ thống về sau to lớn chánh lệch để người nhất thời bán hội thật đúng là khó mà tiếp nhận đại khái su nạ gạ cũ chữa bệnh trình độ tinh hoa đều tập trung ở trịa rộ trên thân y tại phương diện nào đó ngoài ý muốn xuất hiện một thiên tài lý g i về sau đoán chừng sẽ bị xem như quốc bảo một dạng thận trọng đối đãi mấy chục năm đều muốn thụ nó ảnh hưởng tỷ như c ả d ẹ p đệ nhị sa m ọ n chia rô sa su di những này đại biểu tính nhân vật kinh lịch cơ hồ liền phản ứng toàn bộ xù nạ gạ cụ lịch sử đại m a mang theo dồn cùng sen ở đây tham quan một phen về sau liền xin nhờ g n g dì hỗ trợ tìm mấy cái gian phòng tạm thời ở lại cái tuổi đó không nhỏ gọi là tia l ử a chữa bệnh n ì ra đầu mục đại mad không thế nào quen còn tốt có g n g dì cái này nhận biết tiền bối hỗ trợ cuối cùng là có cái nghỉ chân địa phương khoảng thời gian này màn trời chiếu đất vất vả có phải hay không ni dạ mặc dù đã thành thói quen không có chỗ ở cố định thời gian nhưng xuyên quốc loại này địa phương quỷ quái liền không thích hợp tại giã ngoại sinh hoạt quá mức cờ mức khí hậu có đôi khi sẽ để cho quen thuộc khô giáo gió nóng xa nhẫn nhóm không t h ở nổi không phải sao mấy ngày trôi qua đáy mạ toàn thân trên dưới đều nhanh dài nấm mốc x u nạ gạ cụ cứ điểm là căn cứ thế núi đem một bộ phận móc sạch thành lập dưới mặt đất bộ phận sau đó một mực kéo dài đến bên ngoài nhìn từ đằng xa chỉ là một loạt không bao nhiêu kiến trúc thôn s ố n g nhỏ nhưng n g ư ợ n ngọn núi che giấu dưới đất bộ phận vượn xa trên sân là bộ phận cứ điểm tinh hoa đương nhiên đều dưới đất đây cũng là các thế lực lớn tại xuyên quốc cứ điểm phổ biến hiện tr dồn cùng sen sớm trở về phòng nghỉ ngơi đại mà thân là nhìn đại nộ g khẳng định là không giống một người chiếm cứ một gian rộng rãi p h ò n g nhỏ tự hỏi mấy ngày gần đây nhất thu hoạch chỉ là lòng có chỗ b u ồ n đại mà vẫn có chút ngủ không được sớm trốn đi đi tới một mảnh không người địa điểm suy nghĩ trên người mình có khả năng sẽ phát sinh biến cố có thể sớm bắt được một cái d ẹ t trắng phân thân tuyệt đối là vượt qua đại mà tưởng tượng niềm vui ngoài ý mớn loại này bao hàm sinh mệnh lực lượng loại người sinh vật bản chất là thần thụ tạo nên binh khí sinh vật bọn hắn hình thái mặc dù không khác nhau nhiều lắm nhưng cực kỳ cá biệt vẫn là có không nhỏ khác biệt hiện tại sinh động tại nhận giới d é t trắng cùng nó phân thân trên danh nghĩa là u c h í hạ mã đạ dạ sử dụng dung nhập tự thân đệ nhất tế bào chế tạo ra nhưng tình huống thật như thế nào đại m a không rõ lắm chỉ là biết d é t trắng phân thân vốn có khổng lồ sinh mệnh lực là làm không được giả u c h í hạ ô bị t ô lợi dụng d é t trắng tế bào không chỉ có để nửa người đều bị ép nát mình sống tiếp được với lại mức độ lớn nhất tránh sử dụng mạn dễ k ỳ ủ xạ d ì n gẳng về sau tác dụng v ụ cho dù không có tấn thăng thành vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng y nguyên có thể vô hạn sử dụng cả mù ai đối đại mads i nói dép trắng phân thân cũng là cực dài v nhưng có thể bổ túc c ụ c ò n tiêu hao đã để người vừa ý càng khiến người ta vui mừng chính là d ẹ t trắng phân thân p h ụ thể về sau có thể làm cho tự thân tố chất cấp tốc tăng lên về phần sử dụng m ộ t độ năng lực đại mad cho tới bây giờ còn chưa phát hiện mặt khác d ẹ t trắng phân thân, thân thể â n t h cấu tạo cùng nhân loại cũng có rất nhiều khác biệt cái khác là dạng gì đại mad không rõ lắm nhưng bây giờ bị bắt lấy được cái này thể nội nhưng thật ra là không có hệ tiêu hóa cùng cơ quan bài tiết nói một cách khác d ẹ t trắng phân thân không cần ăn cơm coi như ăn cũng sẽ không đi tiểu cùng kéo dài liền nhưng là một m sinh mạng thể không có khả năng tồn tại vô hạn hoạt động động lực như vậy cơ hồ có vô hạn tuổi thọ d ẹ t trắng phân thân từ nơi nào thu hoạch được sinh tồn năng lượng giống thực vật một dạng tiến hành quan g hợp tự cấp tự túc đây chỉ là chuyện tiếu lâm d ẹ t trắng phân thân mặc dù từ tế bào phương diện đến xem giống như là sẽ sống động thực vật nhưng đến cùng không phải thực vật như vậy d ẹ t trắng phân thân là từ đâu thu hoạch được đồ ăn có lẽ chính là ta trước mắt còn không cách nào cảm thấy được tự nhiên năng lượng đi đây chỉ là cái không có chút nào căn cứ suy đoán nhưng kết hợp dẹp trắng có thể chống tự chú ấn ăn mòn điểm này đến xem cũng không phải là lung tung liên tưởng chú ấn thế nhưng là kém hóa bản tiên thuật trả cơ dạ sản phẩm có thể cùng nó tướng địch nổi chỉ có thể là ngang nhau cấp bậc lực lượng dẹp trắng phân thân không thể lại tiên thuật như vậy dùng để chống cự chú ấn vô cùng có khả năng thật là thể nội tự nhiên năng lượng nói một cách khác dẹp trắng là thần thụ sản phẩm có lẽ kế thừa một chút hấp thu cũng lợi dụng tự nhiên năng lượng bản năng nhưng là bao quát đ ạ i m ạ bắt được cái này một con ở bên trong tuyệt đại bộ phận dẹp trắng phân thân đều không cường đừng nói sử dụng uy lực mạnh mẽ một đội đại mạt r o n g tay cái này trừ đào mệnh bản sự cũng liền tố chất thân thể so với bình thường nhìn hơi cao một điểm hơi ra dáng một điểm nhận thuật cũng sẽ không chỉ có một chút đẳng cấp cao sinh mệnh đặc thù đến cùng chỉ là cái không hoàn chỉnh tạo v ậ t e m qua xa d ẹ t trắng phân thân là hao hết tất cả tiềm lực binh khí sinh vật cho nên không có tiếp tục trưởng thành không gian nhưng ở d ẹ t trắng phân thân trợ giúp dưới lại có thể để cho người khác đột phá một chút khó mà vượt qua bình cảnh tại cùng hai cái d ẹ t trắng phân thân cánh tay tranh đoạt bên trong ủ cồn ngay từ đầu cũng không có chiếm thượng phong nhưng có lợi thế sân nhà hán vẫn là chậm rãi lật về thế yếu tại cả hai nhiều lần tranh đoạt kết nối bộ vị bằng thẳng vết cắt vết tích đã không tồn tại thay vào đó là liên tiếp cải răng lược v tâm niệm vừa động đại mars hướng ủ cổn thể nội dót vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tại đại mars chờ mong ánh mắt bên trong ủ cổn thể nội tế bào phương diện tranh đoạt trận trì trệ chú ấn trạc cơ ra lực lượng tinh thần sinh mệnh năng lượng cùng đại mars còn không cảm giác được tự nhiên năng lượng lấy một loại kỳ quái phương thức hỗn hợp tại thân thể nho nhỏ bên trong nguyên bản coi như bình ổn đủ cồn không tự chủ được mở ra chú ấn hai trạng thái không hề đứt đoạn nghiền ép tự thân chế tạo ra càng nhiều càng mạnh chú ấn trạ cơ dạ trong lúc đó chú ấn trạ cơ dạ tựa hồ được đến không h i ể u cường viện thuận tinh thần khôi lỗi dây đảo lưu mà quay về đại mà thân thể cùng tinh thần giống như nhận nặng ngàn cân truy áp bách không tự chủ được ngã nhào xuống đất cùng lúc đó toàn thân trên giới không tự chủ được run dày thân thể mỗi một cái tế bảo bị không ngừng nghiền ép cùng lực lượng tinh thần kết hợp sau đó từ thể nội tản mát mà ra hóa thành một tảng mắt mà ra、cầu. k h ô nhưng g ề đứt đoạn t bành r cái là vẫn là đã muộn một chút ủ cồn thể nội kia cố không cách nào tùy tiện tán đi cường đại trả cớ ra chuyện đương nhiên trở thành đại mạt vương hữu dưới sự bất đắc dĩ đại m d n xong tay kết ấ n thi triển ảnh phân thân chi thuật sau đó bắt đầu thi triển phong độn chân không ngọc hướng phía không t r u n g đ ố n g nhiên vào tới mười mấy phút về sau cuối cùng là đem thể nội t r ả cờ dạ tiêu hao đến có thể k h ô n g chế trình độ đại m d n thở hồng hộc ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục tiêu hao khá lớn thể lực cùng tinh lực ảnh phân thân tiếp tục thời gian càng dài phong độn chân không ngọc y lực so trong dự liệu mạnh hơn không ít đây là cái gì t r ả cờ dạ so chú ấn hai trạng thái trạ cờ dạ còn mạnh hơn nhưng cũng không phải tiên thuật trạ cờ dạ đại marx trong suy nghĩ tiên nhân hình thức không có yếu như vậy ngược lại là có điểm giống lúc trước dùng tinh thần khôi lỗi dây không chế cả gụ dạ kỳ mì mạ r ổ cùng ngụ chỉ hạ xạ sủ kẹ cảm giác ngay cả ăn mòn thân thể cùng tinh thần hiệu quả đều như thế tiếp cận đây coi là cái gì u cồn chú h ấn hai trạng thái đã sắp tăng lên tới hai điểm năm trạng thái sao đại marx trong lòng loạn xạ nghĩ đến nguồn gốc từ c h ứ cổ c h ấn bị họ rổ xì m a r c ấy ghép về sau gia nhập mình hàng lậu sau đó hơi có một chút giá trị thực dụng có thể giúp mình tốt hơn thi triển bất tử chuyển sinh cướp đoạt mục tiêu thân thể âm nhận bốn người chúng trên thân phổ thông c h ú ấn e m hóa quá nghiêm trọng thậm chí cũng không bằng tiền chi c h ú ấn cùng địa chi c h ú ấn có mạnh như vậy ăn mòn hiệu quả đương nhiên nếu như không làm như vậy gieo xuống c h ú ấn một phần mười tỷ lệ sống sót coi như không g á n h nổi mà đại m ạ cử động tựa hồ để ủ cổn thể nội gần như khai phát đến cực hạn c h ú ấn tìm về một điểm tiên nhân hóa bản năng họ rồ sĩ m ạ có lẽ sẽ không thích chứ loại kia không bị hạn chế tiên nhân hóa nếu không sẽ không bỏ qua tốt như vậy thân thể nhưng chu ứ n lại xác thực rất cương đại như vậy đem chu âm chu ứng đương nhiên chú ấn yếu đi không ít họ rổ xị mạt gia nhập mình thành quả nghiên cứu biến thành miễn cưỡng có thể xem xét địa c h i chú ấn thậm chí là thiên c h i chú ấn đã có thể hướng dẫn bắt được nhìn chúng thể xác lại có thể lưu lại cho mình phục sinh thời cơ chương hai trăm linh một năng lực chán ra chương hai trăm linh một năng lực chán ra dép trắng cực kỳ dùng nhưng là dép trắng tế bào đến cùng có thể hay không để ủ cồn huyết kế giới hạn phát sinh căn bản tính thuế biến đại mạng cũng không thể mà biết chỉ có thể về sau trầm dai nếm thử đã bị chú ấn ăn mòn ba bốn lần đại mạng cũng hơi có một chút thích ứ n g năng lực không có giống hai lần trước như thế hoàn toàn không thể động đậy mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào nhưng đến cùng còn có thể chịu được được hơi nghỉ ngơi một lúc sau miễn cưỡng khôi phục một điểm thể lực mạnh mạn nên bước có chút phủ phía bước chân thần không biết quỷ không hay trở lại mình gian phòng còn tốt chung quanh đều là người một nhà nếu là tại giã ngoại thật đúng là đến lo lắng cả buổi tại sao phải đến xa nhẫn cứ điểm bên trong mới thử một chút thành quả chính là sợ hãi bởi vì n g o ạ i ý muốn tình huống mà đánh mất sức chiến đấu tại cái này nguy cơ từ phía xuyên quốc trông cậy vào hai cái g i nhìn vẫn là không quá đáng tin cậy nói thực ra có thể nhanh như vậy khôi phục lại d ẹ t trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực không thể bỏ qua công lao chỉ cần không phải tiêu hao quá mức tinh thần còn chịu đ ự n g được ta chiến đấu năng lực đường dài đem tăng lên cực lớn sẽ không lại giống như trước đồng dạng đánh ra hai ba lần hắc cám vãn ca cùng bắt t r í nữ thể lực cùng t r ả cờ dạ liền có chút căng thẳng đương nhiên nếu như mình trực tiếp thấy ghép d ẹ t trắng tế bào nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn nhưng như thế cũng tất nhiên biết gánh chịu nhất định phong hiểm nếu là phản vệ coi như thảm dùng u cồn tới xung làm cả hai giảm sóc g á n tiếp lợi dụng dẹp trắng sinh mệnh lực mặc dù hiệu quả kém một chút nhưng tương đối an toàn liền xem như phải ngã nấm m c cũng là ủ cốn trước gặp nạn. ngay tại đại mads mọi m ệ n h không chịu đ ổ i chuẩn bị như vậy nghỉ ngơi thời điểm gian phòng nhóm đột nhiên vang quen thuộc trạ cơ dạ ba động đại mads đứng dậy đi qua mở cửa ngoài cửa không ngoài sở liệu đứng nhỏ nhắn sinh sắn dồn hơn nửa đêm gõ nam nhân trẻ tuổi cửa phòng không có chút nào thuộc nữ vớt xuống cùng làng vụ trộm đi ra ngoài có vẻ như cũng không giống là đội trưởng nên làm sự tình nhà dồn cơi xấu xa lấy nhìn một chút hơi kinh ngạc đại mads chỉ cần hưu tâm phụ cận liền không ai có thể đủ dấu dếm được ta sự tình m u ộ n như vậy mợi nữ hải tử đến gian phòng của mình bên trong tới ngoài miệng nói đùa mình lại không khách khí chút nào đi đến quan sát một phía tìm cái ghế thoải mái mà tòa hạn ơ i này không có t r à liền dùng nước sôi để ngội nước thay thế đi đại ma sử dụng trong phòng đã sớm chuẩn bị tốt ly pha lê rót hai chén nước trong đó một chén đưa cho ruộng m u ộ n như vậy không ngủ thì ta có chuyện gì chỉ là ngủ m u ộ n một điểm còn tốt dù sao cũng so đội trưởng hơn nửa đ ê m đi tu hành nhận thuật muốn tốt nhiều người thấy rồi đại ma trong lòng căng thẳng rét trắng cùng ngủ cồn hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm bây giờ đại mad còn không chịu nổi quá nhiều bí mật bại lộ hậu quả ngươi làm cái gì ta không biết bất quá hướng lên bầu trời bắn ra nhiều như vậy phong độ đạn tháo chỉ cần ta muốn nhìn liếc qua t h ấ y ngay thật sao đại mad trong lòng hiểu rõ cái này bị phát hiện cũng d â u d ị a mặc kệ là phục s á t d ẹ t trắng phân thân vẫn là thí nghiệm ủ cồn uy lực đại mad đều quen thuộc tính sử dụng ánh sáng phân cực s á t trận ẩn giấu tự thân phu cận có dồn như thế cái siêu viễn c ử ly cảm giác lý dạ bình thường không chú ý một điểm bí mật đều sẽ bị nàng nhìn hết ngươi không chuyện tới chỗ nhìn loạn làm gì liền xem như x e n ạ gạ cụ thường trú điểm cũng không nhất định biết không có nguy hiểm. cho nên ta liền muốn nhìn một chút bốn phía không nghĩ tới phát hiện lén lút tu hành đội t r ư ở n g tốt là việc này còn phải đoán đại mã nói với dồn một đống lớn c ầ n cẩn thận để nàng hình thành đi ra ngoài bên ngoài chỉ cần điều kiện cho phép không có việc gì liền thích bốn phía xem xét thói quen những này tạm thời để ở một bên ngươi bây giờ tới muốn nói điều gì ta cũng nhắc nhở ngươi nếu như bị người khác phát hiện đối thanh danh của ngươi cũng sẽ không quá tốt không có việc gì không có việc gì dồn không hề lo lắng k h o á t khoác tay coi như bị trông thấy mọi người cũng sẽ không đối ta nhìn với con mắt khác ngược lại là ngươi thanh danh đoán chừng phải trở nên càng kém Tốt ta. đại m ạ bất đắc dĩ nói hiện tại nữ hải tử thật sự là quá không thận trọng có cái gì mau chóng nói nếu không cẩn thận ta đem ngươi ném ra bên ngoài thận trọng có ít người chính là quá thận trọng lãng phí cơ hội thật tốt dồn thấp giọng lầm bầm ngươi nói cái gì không có gì ta chính là muốn hỏi một chút liên quan tới ánh sáng vân cực sát trận tu hành có nghi vấn gì đại m ạ đưa tay từ chữ vật quyển t r ụ c bên trong lấy ra một đại chồng sách bản bên trong liên quan tới toán học bao nhiêu cùng quan g học lý luận thư tịch chiếm tuyệt đại bộ phận không phải những này á dồn vội vàng k h o á t k h o á tay đã thể nghiệm qua một lần tên nhỏ con nữ nị dạ, không còn nghị kinh lịch một lần học tập địa ngục liên quan tới thao túng không khí t r u n g quanh cải biến tia sáng chuyển bá đường đi biện pháp ta có một chút tư tưởng mới Ở, đại ma n g o à i y muốn nhìn xem tựa hồ có chút thấp thỏm dồn nói n g h e một chút nị dạ tu hành vốn cũng không phải là một lần là xong nhất là mới khai phá bí thuật lẫn nhau ở giữa tham khảo nghiên cứu thảo luận cũng là phải có chi ý vậy ta liền nói dồn hít sâu một hơi nếu là ánh sáng phân cực sát trận chỉ cần có thể tự nhiên thao túng tia sáng kỳ thật không cần phong độn cải biến không khí mật độ chết xạ cũng được không cần phong độn đại mạn trong lòng hơi động trước đây không lâu x a t ệ s l i n mong muốn khai phát một cái xa nhận thuật phiên bản ánh sáng phân c ự c sát trận kết quả như thế nào còn không biết bên này lại toát ra một cái giờ nhìn cũng m u ố n ma đổi một chút thật là làm cho đại mạn có chút n g o à i ý m u ố n ta nhớ được ngươi trạ cờ dạ thuộc tính trừ phong chính là nước chẳng lẽ nói không sai ta muốn dùng thủy đồn thử một chút dồn nghiêm túc hồi đáp phong độn quá khó khống chế tương phản thủy đồn liền ổn định nhiều lắm nếu như ta dùng thủy đồn hoặc là dùng phong độn cùng thủy đồn kết hợp phương thức nói không chừng có thể tiết kiệm không ít tích lực tiêu hao trạ cờ dạ còn càng、ít. t h ủ y độn a đại ma d suy tư sau một lát nói nước thấu kính ánh sáng phân cực hiệu quả xác thực càng thêm ưu tú nhưng là nước không chỉ có biết có chiết xạ sẽ còn phát sinh tương đối rõ ràng p h ả n xạ bởi vì chất môi giới khác biệt tia sáng trải qua thời điểm sẽ xuất hiện một chút cùng không khí thấu kính hoàn toàn khác biệt hiện tượng dùng t h ủ y độn nhìn thấy đồ vật biết hơi tối với lại biết có điểm sáng hoặc là bóng trồng biên giới vụ hóa trở lộ ra càng thêm không chân thực lựa gạt hiệu quả biết giảm b ấ t đi nhiều thế nhưng là đại ma có đôi khi thực sự không cần quá mức hoàn mỹ lựa gạt chỉ cần quấy nhiễu địch nhân phán đoán liền đủ loại thuyết pháp này có vẻ như có chút đạo lý Kỹ thuật Đại Ma c ũ n g có c h ú t thức ý đ ư ợ c m ì n h c h i t i ế t thao tác n ă n g linh ự thực c c trong h ế đã vượt qua tất qua yếu ạ n n độ, á h sáng p h â n cực h i ệ u quả có c h ú t chương n g k h ô n g s a o khả n ă n g c à n g t h í c hai hợp n g ư Chương 202, phối hợp Chương 202, phối hợp. 202, theo nhận giới giao lưu càng ngày càng tấp n ợ p một chút cao cấp nhận thuật cũng dần dần lưu truyền ra tới thiên kiến b ệ phái y nguyên vẫn tồn tại sư đồ truyền thừa vẫn là rất bị người coi trọng nhưng đến cùng không bằng lấy t r ư ớ c như vậy nghiêm túc đại mà lợi dụng phong độ sinh ra cùng loại huyễn thuật hiệu quả cũng không phải cái gì ghê gớm việt chiều chỉ là phương hướng phát triển có chút đặc sắc thôi dồn ý nghĩ đại m a d vẫn tương đối duy trì nếu như ngươi thật có thể làm ra một chút để người cảm giác mới mẹ tiên h phong về sau tiền đồ bất khả hàm lượng học được từ người khác bí thuật chỉ có đem nó lý giải thấu triệt dung nhập tự thân về sau mới xem như mình tiên h phong cái này ta cũng không biết rõ vất quá dồn thử thăm dò nói có lẽ ta còn thực sự có thể tìm tới ánh sáng vân cực sát trận một chút tương đối đặc thù công dụng ngươi đây là tới thỉnh giáo rõ ràng là tới khoe khoang đại m a d khẽ cười nói có ý nghĩ gì không cần quanh c o lòng vòng trực tiếp biểu diễn ra để ta xem một chút đi l đại maas chết h y là lửa chết kinh ngạc nhìn xem một màn này hơi có chút ngoài ý muốn ngoài hai cây số một chỗ bờ sông nhỏ địa điểm, điểm cá bơi nổi lên h vị quang đầu cành ngô cục rung động cú mèo ngẫu nhiên lướt qua mặt nước con rơi c làm làm tia sáng truyền bá có điểm xuất phát cùng điểm cối trên lý luận tới nói lì ra mặc kệ ở đâu một mặt đều có thể khống chế một chỗ khác cảnh vợt điều kiện tiên quyết là chạ cỡ dạ có thể ảnh hưởng đến xa như vậy lấy dồn thực lực rõ ràng không có khả năng thao túng hai cây số bên ngoài không khí tại tia sáng tình huống tương đối tốt che chắn tương đối ít ngoài trời đại mad cũng có thể quan sát được xa như vậy nhưng có thể đem tại chỗ gần lại xuất hiện liền có chút khó khăn trừ phi có thể đem nơi xa cảnh vật y nguyên không thay đổi tới ghép tới hoặc là đem tia sáng xem như thuốc màu tại p h ụ cận lấy hình chiếu ba d phương thức từ không tới có miêu tả ra cái trước liền giống với đồ nốc máy ảnh đánh ra ảnh trụ cái sau tựa như họa sĩ phát họa đối đại m à z tới nói đều là gần như không có khả năng làm được sự tỉnh d ù n g thực lực so đại maz kém xa ánh sáng phân cực sát trận thuần thục trình độ càng là kém xa tích t ắ p cho nên hẳn không phải là dùng tới thuật hai loại phương pháp như vậy đây là thiên phú của ta nha dồn có chút đắc ý nháy nháy mắt đây chính là ta vẫn lấy làm k ê u n g o năng lực cũng thế coi như dồm sau này thực lực tiến bộ không lớn cũng là một cái không gì sánh kịp chiến trường quan sát viên chỉ cần hoàn cảnh phù hợp phương viên mười cây số đều tại nó quan sát phạm vi bên trong tại n h ậ n giới dạng này trình độ khoa học kỹ thuật bối cảnh phía dưới mười cây số điều tra khu thực tế là thật đáng sợ l i ê n xem như tại lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến dạng này có năng lực đặc thù cảm giác n h ỉ dạ cũng cực kỳ hy hi hữu trước kia đều không thế nào để ý nguyên lai ánh mắt của ngươi còn có thể dạng này dùng người con mắt có thể sinh ra thị giác chính là tia sáng thông qua con người chiếu xạ tại võng mạc bên trên kích thích thần kinh thị giác sinh ra tín hiệu chuyển vào đại não trải qua phân tích về sau tạo ra lập thể cảm giác xem ra dồn là đem v ó n g mạc tia sáng phản xạ lấy ánh sáng phân cực sát trận phương thức xử lý tại phủ cận tái hiện đại khái cùng loại với phim máy chiếu phim nguyên lý đi đại ma sử dụng mạch suy nghĩ luôn luôn là tận sức tại làm sao để cho đ ị c h nhân nhìn không thấy hoặc là trông thấy sai lầm đồ vật dồn có thể kết hợp tự thân đặc điểm nghĩ đến để cho mình trông thấy nơi xa cảnh vật hiện ra cho người khác nhìn cái này cũng tương đương hữu dụng tại thay đổi trong nháy mắt chiến trường k h â cản lời nói là không thể nào đem tất cả chi tiết đều thuyết minh rõ ràng đem nó t r ự quan mà hiện lên tại người quyết định trước mặt tự nhiên là không thể tốt hơn bất quá t hình tượng thoạt nhìn vẫn là quá mức cảm đạm đã có ban đêm tia sáng không đủ nguyên nhân cũng cùng dồn thao túng còn không thuần thục có quan hệ thông qua trong không khí vô số g i ọ t nước nhỏ hữu tùn có thể hoàn nguyên thành thực tế cảnh vật đã rất khó được lại tìm kiếm màu sắc bảo đảm thật liền có chút làm khó người đôi mắt kia là huyết kế giới hạ n sao dồn đáp hẳn không phải là tổ tiên của ta nhóm đều không có nghe nói có cùng loại năng khiếu đại khái là n g o ạ i ý muốn biến dị được đến đặc thù bản lĩnh đi cùng nao đại đối một cái m g i khác điều kiện chính là cần trả cờ giả mới có thể phát động hoặc là tiếp tục tiêu hao trả cờ giả đầu này còn có chút vi rượu bất quá đại mà cho rằng dồn con mắt cũng không phải là huyết kế giới hạn bởi vì d ù n năng lực phát động thời điểm trên lý luận phát huy tác dụng con mắt cùng đại não đều không cần dùng đến t r ả cờ dạ chỉ là d ù n thời gian dài sử dụng con mắt siêu viễn cự ly quan sát vẫn là biết tiêu hao t r ả cờ dạ đây thật ra là não bộ năng lượng cung ứng không đủ cần t r ả cờ dạ để duy trì tiêu hao thôi cái này liền tương đương với nhị dạ không sử dụng t r ả cờ dạ cũng có thể chạy rất nhanh nhưng mong muốn chạy nhanh hơn xa hơn cần tiêu hao t r ả cờ dạ tới ra chỉ tự thân nhưng ngươi chạy lại nhanh có thể nói đây là nhị dạ huyết kế giới hạn sao bất quá coi như không phải huyết kế giới hạn đối dộn cũng là tương đương vì giá năng lực trải qua mấy đời nhị dạ khai phát chưa hẳn không thể nghiên cứu ra mới huyết k ế giới hà tới thấy đại mà dư lâm vào trầm tư dồn kiên nhẫn chờ một hồi mới nhìn thấy đại mà d ư n g đầu cách dùng như thế này trong chiến đấu cũng là hữu hiệu ngươi đem loại thủ đoạn này hoàn thiện một chút thương lượng với sen làm sao cùng nàng huyễn thuật phối hợp lại nói không chừng có không tệ hiệu quả có lẽ này sẽ là một cái không sai nghị dạ tổ hợp tiếp tục có hiệu lực mùi huyễn thuật c ả m ấy một cái sơ sẩy liền sẽ trú n g chiêu với lại càng lún càng sâu nếu như lại thêm dồn chi viện thiết chí như quỷ đà tưởng dạng này liên hoàn viễn cảnh nói không chừng sẽ để cho bị nốt địch nhân cho là mình đã lâm vào h u y ễ n thuật bên trong mà sinh lòng sợ hãi lộ ra càng lớn sơ hở đây là trong lòng ta ánh sáng phân cực sát trận lúc đầu bộ dáng nếu như lại thêm hư hư thật thật ảnh phân thân khôi lỗi chờ một chút vậy thì càng hoà n mỹ chỉ tiếc đại mạn sẽ không h u y ễ n thuật mong muốn làm như vậy cũng khó khăn chương hai trăm linh ba xâm nhiễm chương hai trăm linh ba xâm nhiễm cùng nó tốn quá nhiều thời gian tại phía trên h u y ễ n thuật còn không bằng nghiên cứu một chút làm sao để cao phong độ lực sát thương cùng làm sao lợi dụng tự nhiên năng lượng viễn thuật mình nghiên cứu khẳng định là không kịp nếu có ai có thể chuyển hai tay có sẵn ngược lại là không có bài xích bí thuật tinh thần khôi lỗi dây kỳ thật đã đủ đại mad dày vò nghĩ đến cái này đại mad cũng là trở nên đau đầu mặc kệ là ủ cồn ký sinh quỷ x ấ u chi thuật vẫn là z trắng t phân thân siêu cường sinh mệnh lực đều là hiếm có đại sắc khí bị z trắng t tế bào đại lượng sinh mệnh lực thẩm bổ ủ cồn huyết kế giới hạn năng lực cũng tại vững bước đề cao nhưng đây cũng quá chậm sinh mệnh lực đối thân thể t h ờ lễ là một cái trường kỳ quá trình di thực xen dù hạt hì dạ mạ tế bào hữu trí hạ mạ đã dạ thẳng đến trước khi chết mới rốt cục để vĩnh hằng mạn dễ kỷ ụ xạ dịn gẳng ti cùng là huyết kế giới hạn ủ c ổ n ký sinh quỷ xấu chi thuật khẳng định kém xa ủ trí hạ mã đạ dạ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhưng dẹt trắng phân thân sinh mệnh lực cũng so ra kém đệ nhất tế b ả o có lẽ đem ủ c ổ n huyết kế giới hạn tăng lên tới cao hơn trình độ không cần mấy chục năm thời gian mấy năm liền có thể lên một cái bậc thang nhưng cái này y nguyên rất c h ậ m cùng đại ma trong dự đoán thực lực vượt qua thức tăng lên trên lệnh cách xa vạn dặm lần thứ tư nhận giới chiến tranh không chờ người a nếu là mới vừa khi lên n h ị dạ vậy sẽ có hiện tại điều kiện đại ma lựa chọn nào khác liền có thêm uy d n nhỏ giọng nhắc nhở lấy ta còn chưa đi sao ngươi làm sao lại nhiều lần phối hợp mọi người nhớ tới một chút sự tình đại mad mừng đầu hôm nay chỉ tới đây thôi ngày mai chúng ta còn muốn ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ tốt h ta dồn đứng dậy lần sau có thành quả lại đến tỉnh giáo tùy thời hoan nghênh muốn hỏi đều đã được đến giải đáp dồn hài lòng rời đi đóng cửa lại về sau lần nữa an t ĩ n h lại gian phòng bên trong đại mad nhẹ giọng thở dài một hơi phong độn trả cờ dạ hình thức ca đây chính là so huyết kế giới hạn còn muốn không lưu l o t bí thuật tu hành độ khó chưa hẳn so tiên nhân hình thức đơn giản g i n đều có huyết kế giới hạn hình thức ban đầu có trước h ể đái mà n g bản sách đại mạt dùng bút trên giấy họa bốn cái vòng bên trong phân biệt viết tự nhiên năng lượng tiên thuật huyết kế giới hạn vĩ thú có thể bị đại mạt thấy vừa mắt huyết kế giới hạn cũng liền như vậy mấy loại trong đó xạ dị gẳng đoán chừng là không trông cậy được vào nếu như đại mạt lộ ra xạ dị gẳng coi như không bị ủ trí hạ ỉ triệu cùng ủ trí hạ xạ s ủ kẻ tìm tới cửa s ù nạ gạ cụ bên này liền không vượt qua được t ừ đột ví thú cái này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nhưng là cùng một đôi s ủ cạ cụ liên hệ muốn thông qua gạ hạ dạ ủ tùn cái này tương lai sẽ làm bên trên cạ d ẹ t c ầ u em vợ tuyệt đối không phải đống ố c đại mạc ó quá nhiều bí mật không nghĩ cho hắn biết có thể cân nhắc nhưng không thể trông cậy vào cùng nó ngấp ngẽ t ừ đột còn không bằng hỏi một chút một đôi s ủ cạ cụ như thế nào tăng mạnh phong độ uy lực tự nhiên năng lượng thông qua dẹp trắng tựa hồ miễn cưỡng đủ nhưng còn không có đủ nhưng không c t tới đại mạc g kiểm ê n nhân kê tự h thân t ờ i hội n sở hữu khả năng về sau đại mars bất đắc dĩ đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng hy vọng chỉ có khôi lỗi thuật sao có thể đem lên thuật đại mars liệt ra yếu tố sâu chối cũng chỉ có cái này một loại nhân khôi lỗi là không trông cậy được vào muốn làm phản nhẫn đi ạ cả sủ kỳ nội ứng cũng không có cách nào khôi lỗi sư ơ n g thuộc tính cùng su nạ no xạ sổ dị t r ù n g hợp những cái k i a cấp S p h ả n nhẫn căn bản liền sẽ không để ý đại m ặ t dạng này mặt hàng ucon c ù n g z trắng phân thân nơi tay người sống khôi lỗi n ắ m chắc đây cơ h ộ i chính là tinh thần khôi lỗi dây tiếp cận lý tưởng trạng thái ứng dụng có lẽ bọn hắn mạnh hơn tinh thần khôi lỗi dây đều không nhất định có thể vững vàng áp chế lại bọn hắn bản năng cần càng mạnh khôi lỗi c kz đệ nhị xa mọi ý nghĩ là đúng tư chất có hạn người thân thể nếu như không đạt được cái tia cao độ liền nhất định phải mượn nhờ ngoại lực bình thường khôi lỗi đối đại mad là vô dụng với lại cũng không có cái tia thời gian đi nghiên cứu có thể dung nạp tự nhiên năng lượng siêu cường khôi lỗi xa bọn cả một đời đều không có làm được sự t ì n h đại mad cũng không cho rằng mình trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành cho nên chỉ có thể sử dụng có sẵn khôi lỗi có lẽ ta đến bước lên điểm phong hiểm mới được quá mức ổn thỏa đương nhiên an toàn có căn đoan nhưng là cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội một ngày mắt đại mad làm sau khi quyết định liền nhanh chóng hành động u cồn dẹp trắng p â n thân cùng có một đoạn thời gian không có, có tác dụng lớn con rối tệ hạ gì xuất hiện lần nữa ở đầu vai từ một chút đi nơi này khắp nơi là chữa bệnh lý dạ coi như bị trọng thương cũng có thể đem ta cấp cứu tới l i ê n xem như một đống lang băm tụ tập cùng một chỗ hẳn là cũng có thể đưa ra một chút hữu dụng phương án trị liệu đại khái đi đại ma dự từ con dối t ể ạ gì mắt phải bên trong lấy ra con mắt cùng mắt phải của mình thần kinh tiếp nhận sau đó cùng ù c u ố n mắt phải trâu đổi l i ê n dùng ba mươi chín con mắt thứ ba ba mươi chín để ta cảm thụ một chút chú ấn mở ra thời điểm đến cùng là trạng thái gì đi l i ê n xem như năng lực bản thân không đủ nhưng nếu như có thể nhiều cảm thụ một chút người khác thể nghiệm cũng hẳn là hữu dụng t r ự đại maa tinh thần i chấn động thông qua con mắt thứ ba đại maa nhìn thấy một màn cảnh tượng kỳ quái nguyên bản có chút thú ám gia phỏng trở nên càng thêm ảm đạm nhưng tựa hồ cũng không có khiến người ta cảm thấy càng thêm mơ hồ đây không phải tia sáng không đủ nguyên nhân mà là cảm giác phát sinh biến hóa đại maa che mắt phải của mình cố gắng dùng chú ấn hóa trạng thái con mắt thứ ba đem nó thể nghiệm ghi chép lại tiếp tục hơi do dự một chút đại ma d i y ê n điều khiển ủ cồn mở ra chú ấn hai trạng thái nguyên bản còn duy trì hình người thiếu niên biến thành một cái khô gầy độc rác các quỷ trạng thái này phía dưới chú ấn trả c ờ dạ rõ ràng c à n g mạnh đại ma thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy mình bên ngoài thân t à n mát trả c ờ dạ ba động thật đúng là để người mới lạ thể nghiệm đại ma n ă n g lực nhận biết mặc dù không tệ nhưng cũng không có đạt tới có thể hoàn toàn thấy rõ trả cơ dạ tình trạng mà đây chỉ là bắt đầu theo ủ cồn chú ấn hai trạng thái khởi động, nó ghép tới trắng phân thân hai tay bắt đầu không ngừng mà cung ứng sinh mệnh năng lượng cho ứng cho ứng theo chú ấn trạng thái không ngừng gia tăng đại mã dử nghiệm hướng con mắt thứ ba rót vào một điểm tinh thần năng đo nháy mắt giống như một đoàn dầu nóng bên trong ném vào một cây thiêu nước diêm xôi trào tinh thần năng đo hỗn hợp có dẹp trắng tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng hóa thành một đoàn quỷ dị cường đại trà cớ dạ cùng chú ấn trà cờ dạ quấy nhiễu cùng một chỗ thật mạnh u c ổ n chú ấn hai trạng thái thực lực mặc dù cũng không yếu nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu nếu không cũng sẽ không bị đại mà đánh bại nhưng là hiện tại đại mà khắc sâu cảm nhận được nếu như lúc kia hắn cùng xạ c ổ n có hiện tại mạnh như vậy đại mà tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm chiến thắng làm không tốt thực sự sẽ thua bất quá loại này chạ cờ d i ăn mòn năng lực cũng thực sự đáng sợ cứ như vậy một hồi đại mà bản thể bị tinh thần khôi lỗi dây ngược dòng mà tới chú ấn chạ cờ d i đào ngược xâm nhập sau đó không ngừng cho mình thân thể tạo áp lực bất đắc dĩ đại mà qua loa kết thúc lần này đến thử chợt đem con mắt cho đổi đi qua c o tốt không phải lần đầu tiên thể nghiệm loại chuyện này đại mạt miễn cưỡng sờ đến tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng cho nên chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cùng lúc đó đại mạt kỳ quái nhìn xem lòng bàn tay trở nên có chút cổ quái con mắt thứ ba bị ăn mòn rồi nguyên bản trắng xám đen tam sắc rõ ràng ánh mắt tổ chức bây giờ bị nhiễm lên một tầng nhàn n h ạ t tự sắc không giống như là muốn hư dáng vẻ không bằng nói so lúc trước tựa hồ càng thêm có sức sống sinh mệnh lực lượng chỉ cần không có hoàn toàn chết hẳn liền có thể rót vào cũng kích phát hoạt tính sao cho dù là đại m ạ dùng các loại sa mạc động vật tổ chức bảy liệu tám góp mà tới con mắt cũng hơi rót vào một điểm trạ cờ giả đến con mắt thứ ba nội bộ nguyên bản năng lực chịu đựng có hạn tế bào hiện tại rõ ràng so trước kia cưng c õ i không ít bởi vì điểm xuất phát thấp chất lượng kém cho nên cải tạo hiệu quả rất tốt nếu như là chính thức n i ra con mắt đoán chừng liền không có rõ ràng như vậy bất quá cái này đã rất khó được nếu như ta dùng loại phương pháp này chắc vá ra một cái khối lỗi lại biến thành bộ dáng gì đâu vừa nghĩ đến đây đại m ạ nháy mắt nghĩ đến một biện pháp tốt có lẽ ta căn bản cũng không cần đi trèo sinh vật khoa học kỹ thuật liền có thể chế tạo ra một đống lớn thích ứng tự nhiên năng lượng chú ấn trả cờ dạ thậm chí là tiên thuật trả cờ dạ cơ thể sống khôi lỗi linh kiện có thể làm đến loại chuyện này ý nghĩa là tương đương trọng đại trên lý luận đại m a d có thể đem những này chế tạo ra linh kiện chắc vá ra một cái có được chính mình mong muốn đặc tính hoàn mỹ cơ thể sống khôi lỗi đây không phải khâu lại quái sao c h ừ thủ đoạn kỳ quái một điểm trên bản chất nhưng thật ra là một dạng thiên tài xù nạ no xạ sổ gì thành quả chính là nhân khôi lỗi họ rồ sĩ m a chăm chỉ không ngừng mấy chục năm đem mình biến thành trên tinh thần khâu lại quái không mình chỉ ả i đi loại để này n g ư có như thế đại ma còn có thể thông qua sử dụng loại này đặc thù khôi lỗi quá trình gia tăng tự thân thích hướng chú ấn trả cơ dạ tự nhiên năng lượng thậm chí là tiên thuật trả cơ dạ năng lực tư chất kém điểm xuất phát thấp cũng không nhất định liền tuyệt đối hoặc không được chỉ cần có có thể dẫn đạo nhập môn biện pháp đằng sau liền dễ nói học tập g i á n tiên thuật quá trình quá mức thu bạo bạch xà tiên nhân trực tiếp đem tự nhiên năng lượng rót vào nì giả thể nội chống đỡ nổi liền tốt không chịu đựng được liền biến thành bữa ăn ngon ăn vặt cóp tiên thuật cũng không khá hơn chút nào rượu m ộ t sơn nhiều như vậy hết xanh pho tượng đại bộ phận đều là tu hành thất bại nì giả hóa đá sau biến thành không phải tất cả mọi người đều có tư cách hưởng thụ cóp dầu ra chỉ cùng phủ c ả xạ c ủ tiên nhân phụ trợ tu hành đ ã ngộ một cái sơ xầy liền chơi xong trong tưởng tượng đương nhiên rất đẹp nhưng là hiệu quả thực tế như thế nào còn muốn thao tác cụ thể thời điểm lại đến tr c ò nếu có một cái một không vòng như c đi tân tân khổ khổ tất cả đều dựa vào chính mình từ không tới có hoàn thành một bộ khâu lại quái không biết phải tốn bao nhiêu thời gian lúc này liền cần như su nạ gạ cụ tại xuyên quốc sở nghiên cứu loại hình tri viện mong muốn thu hoạch được trợ giúp trừ vật tư trao đổi kỹ thuật giao lưu bên ngoài đơn giản nhất trực tiếp đương nhiên chính là cho tiền tiền không thể mua được tất cả mọi thứ nhưng có thể mua được tuyệt đại bộ phận mong muốn có thể để cho đài mà tiết kiệm không ít thời gian hết lần này tới lần khác đài mà không có tiền vấn đề lại trở lại địa vị tiền tài cùng nắm giữ tài nguyên đi lên nhỏ đến người lớn đến nghỉ ra thôn đều không thể rời đi tiền thậm chí đạt tới nhất định cao độ về sau rất nhiều mấu chốt đồ vật đã không phải là tiền có thể mua được tỉ như vật tư chiến lược ví thú thụ địa nhân khẩu thậm chí là nguồn nước cùng không khí x u n ã no xạ s ổ gì nếu như không phải chia r ổ cháu trai mong muốn thuận lợi khai phát ra nhân khôi lỗi kỹ thuật chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền xem như kinh tài tuyệt diễm obdos simaz cũng không thể không hợp tác với simu da đản mới có thể ở sau lưng thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu ra một hệ liệt thành quả ta cần thành viên tổ chức của mình vì chính mình thu thập tài nguyên quản lý công việc v ạ t không thể cái gì đều mình tới đơn đả độc đấu thời gian dần qua có chút chơi không chuyển đây cũng là đi đến độ cao nhất định về sau tất nhiên họ rồ xì maz rời đi cỗ nổ hạ một trận nhờ bao che tại hạ kassu kỳ về sau cũng thành lập thâm nhất thôn n u ô i dưỡng một nhóm thuộc hạ vì chính mình hối hả ngược xuôi đại maz vô ý tham dự s ù nạ gạ c ù nội bộ tranh đấu nhưng hiện thực làm cho đại maz không thể không thấp cao n ạ o đầu lâu tại lực lượng cường đại đến có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận thế tục gút mắt trước đó tìm một cây c ổ t r ụ ông hoặc là lôi kéo một đám người lớn mạnh thanh thế cũng là cần thiết coi như không thể làm tới như xuyên quốc khổng l ỗ như vậy cứ điểm làm căn cơ cũng phải tổ kiến một cái có lợi hại quan hệ lỏng lẻo lỏng gạ ạ dạ bên kia còn muốn tiếp tục lắc lư vì tương lai phát triển tạo mối quan hệ kéo bẹ kết phái tựa hồ hiện tại liền có thể tiến hành không đúng là hiện tại đã đang tiến hành vì tấn thăng nhìn đại mã d đã tại tìm vòng tròn chắp nối loay hoay quên cả trời đất những người này về sau nói không chừng sẽ trở thành đại mã d trợ lực về phần hiện tại a có thể vì đại mã d sử dụng cũng liền bên người mấy người này có thể bị đại mã d lôi kéo giúp đỡ trừ dồn cùng sen bên ngoài thật đúng là tìm không ra quá nhiều người c h í n thân phận vẫn là thấp một điểm cũng không có cách nào để cho mình thoát khỏi rất nhiều cưỡng chế an bài nhiệm vụ t h như lần này trở về liền m u ố cái gì người h h p á xuyên việt hồ khu chấn động mạnh tướng minh túi đầu liền bái kiểu đoạn liền đừng nói lớn mạnh tự thân hấp dẫn nhân tài chủ động phụ thuộc mới là chính đồ nếu là hiện tại vội vã đi lắc lư người khác đầu nhập vào là không thể nào làm được như fui、e. bà ký như thế chính thức đại nhân vật nói không chừng còn tồn lấy lôi kéo đại mà khi mã tử tâm tư ngươi còn muốn đi thu phục bọn hắn cho mình dùng làm cái gì xuân thu đại mộng liền xem như tự nhận là có t à i nhưng không gặp thời kẻ tầm thường đều tập trung tinh thần mong muốn học được văn võ nghệ hàng bán đế vươn g ra chân chính có bản sự người càng sẽ không đem đài mã căn này hành đ ệ vào mắt tiềm lực tại thực hiện là thật l ự c trước đó là không có bao nhiêu sức thuyết phục trưởng thành trên đường không biết bao nhiêu ngày mới nửa đường chết yểu thêm chút sức sớm một chút tấn thăng trìm đi muốn làm ra ra cũng phải từ một đường ra vẻ đáng thương đi tới nàng dâu nấu thành bà liền có thể muốn đánh cháu trai đánh cháu trai muốn mắng nàng dâu mắng nàng dâu đại mã vừa nghĩ một bên k ô n g chế dẹt trắng phụ thân tiếp lấy liền muốn đ nhưng vào lúc này đại màa trong lòng đột nhiên sáng lên chờ một chút ta tựa hồ xem nhẹ cái gì đại màa sẽ xong tay chỉ trệ đầu góc nhanh quay ngược trở lại bắt giữ lấy k i ê n một tia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm nhìn trước mắt hai mắt l ố c trệ ủ cồn từ đầu nguồn đến điểm cuối trải vớt mục tiêu của mình truyền dị viết ảnh là rất khó đ ạ t thành mục đích cuối cùng nhất nó có thể giúp đại màa nắm giữ số nhiều năng lực thậm chí là huyết kế giới hạn như vậy có phải là nói đạt tới trình độ nhất định ký sinh q u ỷ xấu chi thuật có thể đồng thời đối nhiều người thi triển ủ cồn bây giờ trạ thái có thể coi là ngay tại ký sinh ẹ trắng t phân thân cánh tay trước đây không lâu nó m ắ t phải còn bị đáy mạt thay thế thành con mắt thứ ba tương đương với đồng thời dung hợp hai cái mục tiêu mặc dù ẹ trắng t phân thân cánh tay cùng con mắt thứ ba đều không phải độc lập tự chủ sinh mệnh nhưng nếu như là hai nhận giả liền thực sự không được sao d ấ u ở đáy mạt thể nội không phải cũng là ký sinh quỷ xấu chi thuật hiệu quả sao mặc dù ẹ trắng t phân thân cực kỳ đặc thủ bản thân liền có phụ thân năng lực nhưng ủ cồn đúng là đồng thời ký sinh số nhiều sinh mệnh đại m ạ rất xác định trước kia ủ cồn đang chủ yếu ấn một trạng thái là làm không được Có có c nếu như không phải ban đêm lại là tại người một nhà cứ điểm bên trong đại mads đều muốn tìm hai cái thẳng xuôi xẻo thử một chút hiệu quả có dẹp trắng phân thân gián tiếp cung cấp sinh mệnh lực để đại mads buồn ngủ đều đại đại làm dịu tại qua loa ngủ gần nửa đêm về sau đại mads liền thần thái sáng láng rời giường mang theo tinh thần có chút hệ vải dồn cùng sen rời đi tại tới trước trên đường đại mads có hai tên bộ hạ thử một chút đang chủ yếu ấn hai trạng thái dưới ủ cồn có dẹt trắng phân thân sinh mệnh năng lượng cùng đáy mads lực lượng tinh thần g i a t r ỉ dưới quả thật có thể đem một con kền kền cùng linh cầu đồng thời ký sinh loại kia bộ dáng đã vượt qua người bình thường tưởng tượng nếu như giả cờ sĩ ca bụ tổ rắn tiên thuật không có tu hành thành công sẽ bị ký sinh quỷ xấu chi thuật dày v ò thành cái gì bộ dáng nhìn xem trước mặt quái vật đại mads liền có thể tưởng tượng một hai trong miệng chạy hôi thối nước bọt linh cầu trên lưng mọc ra một đoàn bay n h ả cánh kền kền nó cứng rắn khéo mồn khéo miệm đem linh cầu cắn k ề n k ề n cổ chính là một trận xe rách hai cái đều nhanh muốn chết ăn mục nát động vật lúc này đều không quên đem đối phương đưa vào chỗ chết đại m ạ rút ra tra tấn hai cái ra thu hữu cồn linh cầu cùng k ề n k ề n trận dây r ủ i lấy muốn rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này bất đắc dĩ cả hai đều bị chú ấn trả cơ dạ dày v à o đến t o i thóp phí công đi ra mấy bước về sau liền ngã trên mặt đất đã hôn mê không phải tất cả sinh vật đều có thể giống như đại mạc có thể hết lần này tới lần khác đang chủ yếu ấn xâm nhập xuống xâm sót thậm chí còn sinh ra nhất định năng lực chống cự bình thường nghĩ ra Bị chương hai trăm linh năm sơ thí chương hai trăm linh năm sơ thí t h ầ n trơ một chút đại mạ đem trên mặt đất linh cậu cùng kèn kèn thu vào thượng hạng vật liệu trải qua chú ấn hai trạng thái trạng cờ dạ tời lễ chất liệu không phải bình thường trạ cờ dạ mạng truyền tính cũng dị thường hữu dị dĩ vang muốn tìm được dạng này hàng tốt cũng không dễ dàng thực lực bây giờ để cao về sau ngược lại là so trước kia dễ dàng nhiều đem hết thẻ vết tích đều xóa bỏ về sau cẩn thận điều tra một hồi xác nhận không có gì thường về sau mới trở lại dồn cùng sen bên người thật chậm dồn có chút bất mãn phàn nàn rõ ràng chỉ là ra ngoài m ú c nước làm sao hiện tại mới trở về ta là đường đại mạc chuyện đương nhiên đáp nói hiệu nói vượn g dồn còn đợi tranh chấp lại bị sen một tay ngăn lại tốt đây đều là việc nhỏ chúng ta vẫn là thương lượng một chút đợi lát nữa đi đâu tuần t r ă đi cái này không đội đại m a đem đựng đầy thanh thủy ống trúc đưa cho dồn cùng sen ta có một kiện việc tư muốn nhờ các người À, dồn có chút kỳ quái ngươi lại có cầu viện chúng ta thời điểm đại maz không phải là không có bởi vì tình thế bắt buộc mà muốn cầu cạnh người khác nhưng hướng dồn cùng sen nói loại sự tình này còn là lần đầu tiên bình thường việc nhỏ đại m a mình liền giải quyết nếu như cảm thấy khó giải quyết dồn cùng hơn ngàn bán cũng không giúp được một tay một chút chuyện nhỏ đi luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt dồn nghi ngờ nhìn xem đài m á hỏi đầu tiên nói trước quá phiền phức chúng ta có thể giúp không được gì một chút cũng không phiền phức đại maz k á t qua tay đợi chút nữa các ngươi tại phụ cận cảnh giới phòng ngừa có người q u ấ y rầy ta thân thể của ngươi xảy ra vấn đề sen lo lắng nhìn một chút đại m a d không có phát hiện có cái gì không đúng hiện tại không có chờ chút liền không nhất định đại m a d khẽ cười nói dồn ngươi xem một chút b ố n phía đừng để bất luận cái gì nhị dạ tiếp cận chờ một chút lập tức liền bắt đầu sao dồn không khỏi hồi hộp nói không nghĩ tới đại m a d nhanh như vậy liền tới thực sự trước đây không lâu tại ba mươi chín cứ điểm ba mươi chín bên trong không tốt sao tại sao phải tại loại này g ã ngoại hoang vụ làm chuyện nguy hiểm bởi vì có nhiều thứ không thích hợp để quá nhiều người biết nhiều người phức tạp ai biết trên người mình một ít dị thường có thể hay không bị người hưu tâm nhìn ở trong mắt dồn cùng sen nhìn nhau mặt lộ vẻ vẻ sầu lo không thể tại cùng làng trước mặt tùy ý triển lộ bí mật tuyệt đối không phải cái gì quang minh chính đại sự t ì n h sen nghiêm mặt nói ngươi có thể tín nhiệm chúng ta dồn cùng ta đều rất cao hứng nhưng là muốn hay không suy nghĩ thêm một chút ngươi đã l à nhìn người đồng lứa bên trong số một thiên tài vì cái gì còn muốn mạo hiểm chúng ta không bằng đồng đội kiêm bộ hạ nói lời đại mạc làm sao có thể không hiểu nhưng có một số việc thực sự không thể hoàn toàn gửi hy vọng ở vật khí ta muốn sớm một chút tăng thực lực lên t ấ n t h ă n g truyền. n g ư ơ i chúng ta cũng còn trẻ tuổi tại sao phải gấp gáp như vậy sen có chút trần trờ mà hỏi thăm ngươi ngay cả cái tình địch đều không có t h ế ạ gì y nguyên sẽ còn chờ ngươi có một số việc ta không biết nên làm sao nói với các ngươi đại mạc n dở dài nói tóm lại ta đã làm quyết định d ừ n g núi hoang vắng dù là gây ra rủi ro cũng không dễ dàng bị người phát giác được gì thường vậy được rồi chỉ chốc lát ba người tìm một chỗ yên tĩnh dồn cẩn thận quan sát đến m ộ n phía xác nhận không có địch nhân tới gần về sau cùng sen không xa không gần hộ vệ ở chung quanh đại mạt ghis sâu một hơi từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một ống ống kim đem bên trong hiện ra màu tím nhạt quang trạch huyết dịch rót vào trong cơ thể mình cái này một ống máu không phải từ người khác thể nội rút ra mà là thuộc về đại mạt bản nhân những huyết dịch này hàng mẫu tại rót vào ủ cồn thể nội sau đó mở ra chú ấn hai trạng thái nó trả cờ dạ tại ủ cồn sinh mệnh năng lượng cùng đại mạt giết siêu cường lực lượng tinh thần ra chỉ dưới đem đại mạt huyết dịch xâm nhiễm thành cái dạng này mặc dù vẫn là đại mạt h ế t dịch trong đó tế bào máu cùng đại mạt h ể tế bào di truyền vật chất đều giống nhau như lúc nhưng vẫn là tại cực đoan tình huống dưới phát sinh một chút dị th mang theo mánh liệt chú ấn khí tức hết u y dịch trở lại đ á i mạc thể nội về sau cấp tốc mạng hóa nó sinh mệnh l ự c xa so với đ á i mạc bản thể tế bào mạnh hơn trong lúc đó đau đớn kịch liệt t h u ậ t trên cánh tay phải ống kim d ó t vào hết u y dịch vị trí lan tràn khắp nơi khối mạch máu tại dưới áp lực cường đại vỡ tan để đ á i mạc toàn thân cấp tốc biến đỏ trụ cột mạch máu cũng dần dần có chút không chịu nổi gánh nặng cũng may phụ thân dẹt trắng phân thân tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng không ngừng chữa trị đại mạc thương thế bên trong cơ thể để bạo thể mà chết hai hỏa ngầm như vậy bình ổn vượt qua cách đó không xa dồn con mắt không tự chủ được quan sát đến đại m à phản ứng nguyên bản còn có chút h ứ n g hở tiểu cô nương trong lúc đó sắc mặt đại biến đây là loại kia quen thuộc màu tím đen t r ạ cỡ dạ trên thân thể màu đỏ đen lan tràn vân vân cùng kia cố để người buồn nôn đến buồn nôn khí t ứ c để người muốn không chú ý đến cũng khó khăn làm sao rồi con mắt không bằng dồn sen sầu lo mà hỏi thăm có phải là xảy ra vấn đề gì ta không biết vậy coi như không tính là xảy ra vấn đề bất quá dồn muốn nói lại thôi không biết từ nơi nào nói lên ngươi liền nói đại m ạ có hay không nguy hiểm đi hiện tại sẽ không có chuyện gì vậy chúng ta liền đợi đến đợi chút nữa hắn tự nhiên sẽ hướng chúng ta giải thích s e n chuyện đương nhiên nói nếu không cũng sẽ không tránh đi ba mươi chín cứ điểm ba mươi chín bên trong cùng làng để chúng ta đưa cho hắn c ả n h gác t h u i ta cứ làm như thế chú ấn loại này q u ỷ đồ vật dồn cùng s e n mặc dù không hiểu nhiều nhưng đến cùng cũng đã gặp mấy lần từ họ rồ xì maz khai phát tà ác bí thuật làm sao lại tại trên người đại maz xuất hiện cái này liền cần bản nhân đến thuyết minh đau quá đại maz toàn thân không tự chủ được run dày nếu không có chút quen thuộc cảm giác như vậy khả năng đã sớm mất đi dù vậy đại maz y nguyên kém chút không có chịu、được. ưu c h ị hạ xạ xủ kẻ thật đúng là cái không tầm thường ra hỏa nguyên bản ba mươi chín thiên c h i chú ấn ba mươi chín s o cái này ăn mòn lực mạnh hơn nhiều tên kia thế mà đỉnh lấy dạng này thân thể còn có thể thông qua nhìn khảo thí thứ hai thì ngay sau đó không cần trả cờ dạ đánh bại ạ cặp dò dòi không nói nó ưu tú tố, tố chất thân thể chính là nó tinh thần ý chí cũng tuyệt đối là đình tiêm theo bị xâm nhiễm qua huyết dịch c h ả y khắp toàn thân màu đỏ đen vân vân cũng trải rộng toàn thân làn da cảm giác đau đớn đạt tới cực hạn căn chặt răng bay m a trên mặt gân xanh nổi lên cố gắng không để cho mình đều thảm xuất thân màu tím đen chú ấn trả cờ dạ không ngừng nghiền ép lấy đại mạt tế bào thân thể cùng lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần cũng coi như đại mạt giàu có cực kỳ tiêu hao nhiều hơn một điểm còn có thể giảm bớt một điểm áp lực s ớ m ngày khôi phục bình thường trên thân thể thâm hụt vốn là uy hiếp lớn nhất có dẹt trắng phân thân cung cấp sinh mệnh năng lượng không ngừng mà đền bù phía dưới cũng miễn cưỡng kiên trì được lại thêm dẹt trắng tế bào đối chú ấn bản năng bài xích khiến cho chú ấn trả cờ dạ không thể đi vào một bước xâm nhập đại mạt h o i tâm mười mấy phút sau toàn thân màu đỏ đen vân vân chậm dai thối lui đại m ạ màu tím đế đại m ạ nguyên địa khô tỏa mấy phút về sau hơi khôi phục một điểm thể lực nỗ lực đứng lên đi lại tập t h n hướng h hai tên bộ hạ đi tới gặp tình hình này r ô n cùng s e n vội vàng tới đem đại mạt ỡ lấy thế nào còn tốt chứ nếu không lại nghỉ ngơi một hồi t r u n g quanh không có đ ị n h nhân h a i chúng ta kiên trì được r ô n nhìn xem đại mạt sắc mặt tái nhuận tựa hồ mất máu quá nhiều lại giống bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ có chút khẩn trương đề nghị không có việc gì ta hơi đi một chút liên tốt chỉ cần không phải tại chỗ sụp đổ có đầy đủ sinh mệnh lực bổ sung qua không được bao lâu liền có thể đem tiêu hao hết trả cờ dạ cùng thể lực bổ sung đã đại maz kiên trì sen cũng không tốt phản đối vừa rồi cái kia là chú ấn ngươi có phải hay không cùng họ rồ si maz có quan hệ đại maz lắc đầu đây không phải là chú ấn chỉ là chú ấn phó sản phẩm về phần họ rồ si maz ta cũng muốn biết hắn bất quá hắn khả năng không hứng thú nhận biết ta nói đại maz cười một cái tự dễ ức ta chỉ là ăn cắp một bộ phận chú ấn lực lượng mong muốn thử một chút có thể hay không làm việc cho ta hiện tại xem ra có vẻ như vẫn được qua một thời gian ngắn thân thể khôi phục về sau thử một lần nữa trở triệt để cải thiện thể chất của mình lại đến tiến hành bước kế tiếp ngươi làm sao làm được sen tò mò hỏi các ngươi đừng nói cho người khác bị ta giết chết tên kia âm nhận bốn người chúng bọn hắn là s o n g bảo thai h u y n h đệ ta chỉ là đem đệ đệ xạ cồn giết chết thi thể nộp ra các ca h cồn bị ta giấu đi ngươi mong muốn thu hoạch được chú ấn lực lượng không ta chỉ là muốn thông qua chú ấn cải thiện một chút thân thể của mình tư chất nếu như thành công để các ngươi cũng thể nghiệm một chút sen cùng dồn nhãn tình sáng lên chúng ta cũng có thể sao cũng không có vấn đề chương hai trăm linh sáu còn nghi vấn chương hai trăm linh sáu còn nghi vấn nghe tới đại m ạ trả lời khẳng định dồn cùng sen trong lòng có chút vui vẻ nhưng cũng khó nén trên mặt sầu lo ngươi làm như thế thực sự không sao sao dốn lo lắng chính là đại mà có thể hay không làm cái gì vi phạm lệnh cấm sự tình mà sen thì tại quan tâm sử dụng nguy hiểm như vậy cấm thuật có thể bị nguy hiểm hay không hiện tại chỉ cần không bị phát hiện liền không có vấn đề kia về sau đâu về sau đại mà nhẹ g i ọ n g cười nói trong làng không có người biết lo lắng loại chuyện nhỏ nhặt này về phần nguy hiểm tu hành cái gì nhẫn thuật không có nguy hiểm chờ trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn hiện thế một chút cấm kỵ tại ạ ca sủ kỳ áp lực cường đại phía dưới không đáng giá nhắc tới trong thôn khôi lỗi sư thực sự không có người đánh sử dụng nhân khôi lỗi chủ ý sao ngay cả c ả dẹp đều không chọn được hiện tại nếu như có thể đem giả xạ chế tắc trưởng thành khôi lỗi đã sớm tạo ra tới chấn áp thế cục rất khả năng xù nạ gạ c ụ căn bản là không có người biết chế tạo nhân khôi lỗi bao quát trịa r ô ở bên trong cũng không được cấm thuật cái gì thao diễn nhân thân hô công miễn cưỡng cũng coi như cấm thuật chỉ là nguy hại không phải lớn như vậy không bao nhiêu người để ý thôi t h n g chi đại ma dự là không người truyền thụ tự hành lĩnh ngộ tu hành thành công cho nên không ai quản mình sinh chuyển sinh càng là tổng thể không ngoại chuyện cấm thuật lấy mạng đổi mạng t h ầ n kỹ trừ đại giới to lớn bên ngoài rất có thể sẽ biến thành không từ thủ đoạn nghiền ép công cụ tuyệt đối không được đánh giá cao người đương quyền tại không bị quản chế hẹn thời điểm đạo đức quan tỉ Tì như tìm tới một chút có được chữa bệnh n h ậ n thuật thiên phú mầm non bồi dưỡng thành chuyên môn thi chuyển mình sinh chuyển sinh tụi bệnh công cụ nhân đây không phải s o người khôi lỗi thuật còn muốn ác liệt tội ác sao có thể bị liệt là cấm thuật tự nhiên là có nó nguyên nhân cường đại nị dạ không có mấy cái sẽ là đồ đẩn chờ gà ạ dạ lên làm cạ dép đời thứ năm có một số việc liền có đường lùi lúc kia coi như bại l cũng phước. có chút cái chằm chằm không phiền Ngươi không Sen nhìn gì? sẽ thái phải hay biết ít quá đại á quá i hỏi. Biết quá nhiều có đôi khi sẽ chỉ tăng thêm phiền đại mà mặt, thêm chẳng chờ có chỉ hề trần tăng để đ ý sẽ áo. mạc đáp tận lực mạnh lên sau đó tấn thăng cao cấp n ý dạ tóm lại là có chỗ tốt dồn tự hồ nghĩ đến cái gì hỏi dò chẳng lẽ muốn buộc phát chiến tranh sao chiến tranh lúc nào đi xa qua đại mạc dung dung nói cùng nham nhẫn to to nhỏ nhỏ xung đột cho tới bây giờ liền không có ngừng qua xa nhẫn trước đó không lâu còn c ù n g cổ nộ hạ sử dụng bạo lực ngay cả c ả dẹp đệ tứ giả xạ c ù n g hộ cả đời thứ ba hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đều chết rồi có được thực lực dù sao cũng so sự đáo lâm đầu bất lực m u ố n tốt hơi khôi phục một điểm thể lực đại m à d thoát khỏi sen cùng dồn nâm tay thẳng tắp cái e o xoa xoa cái c h á n tinh mịn mồ hôi ngươi đã không có chuyện gì sao nhìn cả người còn tản ra suy yếu khí tức đại m à d s rồi vẫn còn có chút lo lắng chủ tâm quất không tại trạng thái nếu là gặp được địch nhân tập kích hai tên giờ n h n có thể hay không ngăn c ả được thật đúng là khó nói、ừ. đừng lo lắng ta là khôi lỗi sư chỉ cần có thể động thủ chỉ dù là còn thừa lại một k i a trả cỡ dạ sức chiến đấu cũng không thể khinh thường nhìn ngươi sắc mặt tái nhận chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đã hôn mê không nghĩ tới như thế một hồi liền khôi phục lại không hề có một chút niềm tin ta làm sao lại tùy ý hành động đại ma dự tự tin vô vô lồng ngực tự a h ồ dùng sức quá mạnh lại hoặc là thân thể có chút suy yếu khí tức không thông suốt ngược lại là nhịn không được đau đến nghe răng n ế t miệng đừng khoe khoang, khoang chúng ta t r ư ớ c dừng lại chỉnh đốn một hồi xem để dồn vịn ho khan nôn khan đại ma dựa xuống sau đó đưa một chút ống nước lạnh đi qua ta tới bố trí c ặ n ấy dồn gần chỗ vết tích che lấp một chút. cũng không cần khoa trương như vậy ngoài miệng nói đại mạc tiếp nhận các bộ hạ h ả o ý tiếp nhận ố n g trúc uống một hớp nước lớn hơi thấm vào một chút rời sông lấp biển dạ dày nhìn xem r ồ n cùng sen bận rộn đại mạc trải nghiệm đ ố n g chốc bị ẩn chứa chú ấn lực lượng huyết dịch kích thích xâm nhiễm về sau thân thể một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cải biến đã lặng yên phát sinh nguyên bản bởi vì tu hành phong độn t r ả cờ dạ tinh chất biến hóa nhiều năm mà tích lũy an thương không ít đều đang chủ yếu ấn trạ cờ dạ cùng sinh mệnh năng lượng nhiều lần tứ ngược phía dưới khỏi hẳn thậm chí để thân thể trở nên càng mạnh bất quá chú ấn là nguy sử dụng số lần quá nhiều y nguyên sẽ chết tu hành góc tiên thuật nếu như thất bại hoặc là biến thành nết s a n h điêu k h á c hoặc là cứ vậy rời đi từ đây cùng tiên nhân hình thức vô duyên tu hành rắn tiên thuật không phải thành tức tử cho dù là kém hóa về sau chú ấn cũng giống vậy nếu như không thể lên cấp đến rắn tiên thuật trường kỳ lại chú ấn trả cờ dạ cũng sống không lâu rõ ràng tốt như vậy dùng vì cái gì dạ cờ xỉ c ả bụ tổ không có bị hó rổ xỉ mà thực hiện chú ấn đồng dạng đãi ngộ còn có cả dịn sụi ghét hồ dù kỳ cùng những cái k i a căn bản không có tư cách trao tặng chú ấn ngay cả công cụ cũng không tính phá hôi khác biệt đây đều là nhân tài hoặc là quý giá nghiên cứu tài liệu nếu như không nghĩ cấp đoạt thân thể của bọn hắn vẫn là sống lâu một đoạn thời gian tương đối tốt truy cứu nguyên nhân nhìn xem chú ấn đầu nguồn chú gô liền biết tu hành rắn tiên thuật thất bại hạ tràng cho dù không bị ăn sạch cũng sẽ trở thành đánh mất lý trí quỷ sát nhân chú gô tại tự nhiên năng lượng nồng đậm địa phương nó thân thể sẽ mở ra tiên nhân hóa nhưng là đang phát tiết qua giết chóc khát vọng về sau còn có thể khôi phục lại như âm n h ậ n bốn người c h ú n g loại kia một khi hoàn toàn bị chú ấn t h ô n vệ đánh mất lý trí về sau còn có thể tự chủ thu hồi chú ấn trạng thái sao đoán chừng là không có khả năng biến thành như thế hạ tràng không phải bị người giết chết chính là thể lực cùng trả cờ giả nghiêm trọng tiêu hao suy kiệt mà chết không chỉ có như thế mỗi một lần lôi cuốn lấy tự nhiên năng lượng chú ấn trả cờ giả lan tràn toàn thân đều sẽ tăng mạnh một bộ phân thân thể tế bào một ít bản năng t ỷ như hiện tại đại m ạ n đã cảm thấy có chút để người buồn nôn chú ấn trả cờ giả phát ra khí tức tựa hồ cũng không giống lúc trước như thế chán ghét đến để người khó mà chịu đựng chú ấn trả cờ dạ không chỉ có thể cải biến thân thể tư chất còn có thể thông qua ảnh hưởng tế bào bản năng gián tiếp v ậ n vẹo chú ấn người sở hữu tinh thần tham gia qua c h ư ơ n trình khảo thí tự cao tự đại đột kỳ nụ tạ đều sinh ra phản kháng họ rồ xì m à d í thức mạnh hơn bọn họ âm nhẫn năm người chúng thế mà khăng khăng một mực vì họ rồ xì m à chịu chết ngay cả m ỉ tạ dạ xì ảng cộ tại bên trong tử vong xâm lâm đều sinh ra cùng họ rồ xì m ạ đồng quy vô tận buồn cười ý nghĩ chú ấn đến cùng là cái gì vì cái gì long địa động biết làm ra tiên nhân hóa loại vật này họ đem cắt s é n phiên bản chú ấn bốn phía tản bạch xà tiên nhân thế mà không phản ứng chút nào có lẽ long địa động thực sự siêu nhiên vật ngoại đối với mấy cái này đều không có hứng thú nhưng vạn nhất có cái khác mục đích đâu có thể lợi dụng chú ấn trả c ờ giả cải thiện thân thể của mình tư chất thậm chí sử dụng chú ấn hóa khôi lỗi chiến đấu nhưng mình thân thể tuyệt đối không thể bị nhiễm phải chú ấn tam đại thông linh thú thánh địa đều đã tồn tại thật lâu là từ c ả cụ dạ thời đại liền lưu t r u y ể n đến nay bí cảnh bạch xà tiên nhân đại cắp mô tiên nhân cùng cạc sĩu tiên nhân đều là sống vượt qua ngàn năm láo k h á i vật tu hành tiên nhân hình t ứ c liền có thể trường sinh bất mạnh hơn bọn họ lục đạo tiên nhân cùng sột sủ ký hà mù ra đều chết rồi vì cái gì những đại gia hỏa này nhóm còn sống các x u ấ h ữ u con cóc cùng rắn thấy thế nào cũng không giống là so với nhân loại còn muốn trường thọ giống loài ngay tại đại mạt suy nghĩ lung tung thời điểm sen cùng dồn thu t h ậ p xong đi tới đại mạt đối diện ép xuống thân thể nhìn xem trên mặt khôi phục có vẻ như so trước kia mạnh hơn là bởi vì vừa rồi cử động sao sen cẩn thận quan sát một chút đại mạt không có phát hiện có nuốt linh đan rượu rượu gì dấu hiệu thế là nghi hoặc mà hỏi tham đại mạt đáp không hoàn toàn là khôi phục tương đối nhanh kỳ thật có khác với lý do về sau sẽ nói cho các người biết r ồ n nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm có phải là chưa có được chú ấn đ ủ cồn ngươi còn bắt được cái khác vật gì tốt cái này ngươi làm sao lại nghĩ như vậy đại ma một mặt kinh ngạc nhìn xem r ồ n cái này bình thường cũng không làm sao động nào tên nhỏ con nữ nghĩ ra trực giác tựa hồ ra ngoài ý định tinh chuẩn không thể nào thật sự có ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi xen một cái thù đ a o nhẹ nhàng chém vào r ồ n đỉnh đầu về sau loại lời này không nên nói lung tung nói đùa cũng không được đau dồn bất mãn hướng xem nói n g ư ơ i liền không thể điểm nhẹ sao ai bảo ngươi nói lung tung nếu là thật dẫn xuất phiền phức liền h n g bét biết dốm l ầ m bẩm ta còn muốn chờ lấy đại mạt trợ giúp ta mạnh lên đâu sẽ không hư sự tình từ đại mạt biểu hiện đến xem cũng không phải cái gì đổi phong b ạ i tục người g h é t quỷ tăng tu hành phương thức v ề phần có phải là cẩm thuật hiện tại còn không biết nhưng ngay cả cẩn thận đái mạt đều trên người mình từ qua có lẽ sẽ không quá nguy hiểm phương pháp của ta không nhất định có thể để các ngươi mạnh lên chỉ là khiến cho thân thể tư chất biến tốt đây không phải càng tốt sao nếu là bỗng dưng chiếm được lực lượng ta còn muốn lo lắng có phải là an toàn đáng tin đâu dồn ngược lại là rất sáng sủa cười nói thông qua mình cố gắng để thực lực tăng lên càng để cho người yên tâm người hài lòng liền tốt đại khái tiểu cô nương này hiểu lầm đại m à cái gọi là tư chất biến tốt trình độ đó là chân chính biến hóa thoát thai hóa o cốt mặt khác các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy quá trình sẽ không rất nhẹ nhõm đau đớn không thể tránh được chỉ có cái này có vẻ như có chút khó chịu dồn có chút hơi khó đề nghị ngươi có thể hay không để ta sau khi hôn mê lại đếm thử như thế liền trải nghiệm không đến đau đớn ta đoán chừng ngay cả thuốc mê đều vô dụng chú ấn trả cơ dạ thế nhưng là toàn phương v ị xâm nhiễm bao quát hệ thần kinh ở bên trong toàn bộ thân thể đều sẽ chịu ảnh hưởng kia ta xem một chút sen biểu hiện rồi quyết định muốn hay không dùng、một. người đã biết nhiều như vậy không đem ngươi lôi xuống nước ta sao có thể yên tâm sen khỏe miệng ngầm lấy cười nhìn xem do dự dồn nói mạnh lên cơ hội không phải lúc nào cũng có tiếp nhận một điểm đau đớn trên thân thể thực sự đã rất khó được một điểm đau đớn đại m a cười một tiếng coi như là như vậy đi chương hai trăm linh bảy ngự phong chương hai trăm linh bảy ngự phong đem nhiệm vụ tạm thời để ở một bên đại maz cùng hai tên đồng đội nói chuyện phía một hồi đẳng cấp không nhiều khôi phục lại về sau đại maz đứng người lên thử thăm dò vận chuyển một chút trà cờ dạ. lòng bàn tay một đoàn vi hình gió lốc bắt đầu lúc sát thanh thế mặc dù nhỏ nhưng mang đến uy hiếp cảm giác không có chút nào yếu phong độ n liệt phong trưởng phong độn hơi nén phát ra sắt lạnh the thé gào thét hướng về phía trước lan tràn đem mấy chục mét phạm vi bên trong lùn cây quét sạch sành xanh cái này bí lực rõ ràng vượt qua cấp c nhận thuật phạm chủ nhưng còn không đạt được cấp b cùng đại m a thi triển phong độn chân không ngọc thời điểm không sai bị lắm cách phong độn chân không đại ngọc còn kém một tuyến nhưng giống như, như đạn pháo bạo tạc phong độn. rõ ràng so lúc trước cường không ít nhận thuật lực phá hoại tăng lên với lại khống chế càng thêm linh hoạt đem trải qua tính chất biến hóa phong thuộc tính trạ c ờ dạ vờn quanh cánh tay cũng không có giống lúc trước đồng dạng vì nắm giữ không đủ tinh chuẩn mà cắt tổn thương làn da không nên xem thường điểm này cải biến đại mạc phong độn tu hành đến bây giờ mỗi tiến thêm một bước tốn hao thời gian cùng tinh lực đều lấy tháng tới luận muốn có bản chất đề cao ba năm năm đều không nhất định đủ cái này dồn kinh ngạc nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn người phong độn nhất thuật lúc nào mạnh như vậy rồi ta cũng vừa biết bị ổ tội cạ dơ đội trưởng nhắc nhở qua đại mạc tại trạc nháy mắt tăng lớn biến hóa đo bên trên có tương đối rõ ràng thiếu hụt cho nên nhận thuật uy lực so sở t r ư ở n g tại phong độ nhị n dạ yếu không ít đại m a r tại hình thái biến hóa bên trên tạo nghệ rõ ràng so tính chất biến hóa phải thâm hậu nhiều lắm nhưng là hôm nay xem ra tựa hồ có tăng lên không nhỏ uy đại m a r đây chính là ngươi hôm nay loại kia kỷ quái tu hành thành quả dồn hai mắt b ư ớ c lên không h i ể u quan huy nếu như hiệu quả rõ ràng như vậy nhẫn lại một chút đau đớn cũng không có gì ngươi hài lòng liền tốt nói đại m a móc ra hai cái cực đại ống kim ống trích chỉ hướng dồn cùng xen phương hướng ngươi muốn làm gì sợ trích nhất là e ngại nhọn kim tiêm đoán chừng là nhân loại bệnh chung rút một ống máu ngươi dùng cái k i a thật là huyết dịch sao ta còn tưởng rằng là đặc chế màu đỏ d ự ợ thể sen có chút kỳ quái hỏi bất quá vẫn là thản nhiên tiếp nhận ống kim vào cánh tay của mình mạch máu rút ra đỏ thắm máu tươi đại khí đại mạc giơ ngón tay cái lên lộ ra một cái bội phục biểu lộ gặp tình hình này đâm lao phải theo lao dồn cũng cắn chặt r ă n g nơm nớp lo sợ cho mình rút ra một ống máu tươi tốt sao sen rất dứt khoát đem đổ đầy mình máu tươi ống kim đưa cho đại mạc dồn tựa hồ còn có chút không nỡ do do dự dự không biết suy nghĩ cái gì Nếu dạng này lời thề đại mạc không biết phát qua bao nhiêu lần cũng không biết có phải là có thực hiện qua cho nên không chút nào có thể để cho dồn yên tâm nhìn xem có chút lo trước lo sau tiểu cô nương đại mạc khoát k h á t tay chớ suy nghĩ quá nhiều Chờ chút cảm cũng cái có được hơi nghỉ hồi, thử hiệu thấu thẳng linh hồn cảm thụ, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể trải nghiệm ta một một tim trải kia đau gan, ngơi ngươi liền Loại điểm đến. gì đều để quả. vào sau một hồi lâu đại mạn thả ra ủ cồn nhìn qua cái này cùng xạ cồn giống nhau như lúc xong b à o thai huynh đệ sen cùng dồn cũng là vạn phần kinh ngạc n g h e tới đại mạn nói lên thời điểm cảm xúc còn không sâu tận mắt nhìn đến mới hiểu được hai người kia là bực nào giống nhau đại mạn cũng không chậm trễ điều khiển đủ cồn mở ra chú ấn hai trạng thái sau đó đem dồn cùng sen huyết dịch phân biệt dốc vào ghép lại dẹp trắng p â n thân cánh tay trái cùng trên cánh tay phải sau đó đem mình khổng lồ tinh thần n ă n g đo chuyển vận đi qua nháy mắt màu tím đen trả cờ dạ tại trên người ủ cồn búp hơi mà lên cũng thuận tinh thần khôi lỗi dây đảo lưu đến đại mars thể nội lần này đại m a r rốt cục cảm thấy hơi có thể tiếp nhận chú ấn a n mòn tại d ẹ t trắng phân thân sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới đại m a r hơi bung ra thể nội trả cờ dạ tạo thành p h o n g tuyến chú ấn trả cờ dạ tựa như tìm tới phát tiết lỗ hổng đồng dạng lan tràn đến đại m a toàn thân một cỗ màu tím đen trả cờ dạ hóa thành nhỏ vụn phong nhận hình thành một mảnh vòi rồng đem đại m a bao quả đầy chính là phong đại mars nh tại cách đất hơn hai mươi mét về sau đại maz mở mắt loại cảm giác này nhẫn dối am hiểu sử dụng phong độn cao thủ không nhiều trong đó người nổi bật xì m i dạ đàn d có thể nhảy lên tại không trung trượt xa,、so、xa hắn nhưng ở như thế nào bay cao hơn càng xa bên trên đại maz có lẽ vượt xa xỉ mù dạ đàn d chả cờ dạ tiêu hao hơi nhiều thời gian ngắn trệ không vấn đề không lớn thời gian quá dài lại không được đến cùng vẫn là không bằng n ổ kỳ thổ độn ặ n g nhẹ nham chi thuật khống chế trọng lực tới có hiệu suất từ bỏ tiếp tục chệ không đại mạc song tay thu hồi ôm ở trước ngực màu tím đen trả cờ dạ ngưng tụ ở sau lưng hóa thành năng lượng hai cánh xét qua thanh p h o n g để đại mạc nhẹ nhàng rơi xuống đất n g ư ờ i có thể bay rồi dồn cùng tiên mục c h ứ n g ngây m ồ m mà nhìn xem đại mạc biểu diễn còn không phải rất nhuẩn nhuyễn không nên quá kinh ngạc kỳ thật thật lâu trước đó đại mạc liền biết mình có thể sử dụng phong đ ộ đem mình thổi lên thiên không chỉ là trả cờ dạ tiêu hao quá nhiều không có chút nào giá trị thực dụng tôi đang chủ yếu ấn trả cờ dạ ra chỉ dưới đại mad cảm giác tự a hồ trước nay chưa từng có tốt năng lực khống chế thẳng tắp tăng lên một cố cường đại trả cỡ dạ từ thể nội hiện lên để cho mình cảm thấy tự a hồ có thể hóa thành chi bay cùng phong làm bạn bay lượn chân trời loại này tiêu hao thân thể mang đến hư giả cường đại thật đúng là để người muốn thôi không thể a khó trách dù chỉ hạ xạ sụ kẻ không cách nào chống cự dạng này dụ hoặc dù chỉ là nhất thời cường đại nhưng lực lượng là chân thật không giả có chú ấn tại giai đoạn trước quả thật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian trên lệch thời gian không nhiều đại m a thu hồi ủ cổn thể nội tinh thần năm đo buộc phát chú ấn nháy mắt bình ổn xuống tới đại mạc dùng ống kim đem rót vào ghép lại d ẹ t trắng phân thân cánh tay bên trong trải qua chú ấn t r ả cờ dạ tẩy lễ sen cùng dồn huyết dịch rút ra mình tìm rộng rãi địa phương đem máu của mình chuyển trở về đến trong cơ thể mình cái này trực tiếp tiêm v à o sau đó rút ra sẽ không mơ hồ sao g i n nhìn xem nguyên bản dòng máu đỏ sấm phát ra quỷ dị từ sắc có chút không làm rõ ràng được tình trạng chương hai trăm linh tám kiên trì bền bỉ chương hai trăm linh tám kiên trì bền bỉ trông thấy đôi kia tái nhợt cánh tay sao bên trong mạch máu chỉ có bề ngoài căn bản cũng không có huyết dịch bởi vì một chút nguyên nhân ủ cồn huyết dịch cũng vô phát chạy qua hai、tay. tại duy trì thế cân bằng tình hồ dưới ủ côn cung ghép lại d ẹ t trắng phân thân hai tay duy trì lẫn nhau a n mòn ảnh hưởng lẫn nhau nhưng không dung hợp cục diện lại thêm d ẹ t trắng tế bào cung cấp sinh mệnh năng lượng để thoát ly thân thể huyết dịch một mực duy trì sức sống không đến mức bởi vì k huyết thiếu cung cấp nuôi dưỡng mà biến chất có thể chờ hay không hội không đúng là lần sau thử lại thừa dịp trong cơ thể ta lâm thời g i a tăng lực lượng còn không có hoàn toàn biến mất ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu xảy ra vấn đề ta còn có thể giúp điểm bận đ i u dồn tay run dày đem kim tiêm chống đỡ cánh tay l à ra có thể hay không để xen tới trước đại ma giật a y mắt lanh l ẹ vươn tay đẩy một cái đem kim tiêm đâm đi vào cấp tốc đem huyết dịch tiêm vào đến dồn thể nội ta sợ ngươi nhìn s e n biểu hiện càng đáng sợ đến không dám nếm thử n g ư ơ i mở to hai mắt nhìn dồn chỉ tới kịp nói ra một chữ liền bị đại ma giật i n h thần khôi lỗi dây chế trụ sau đó điều khiển rét trắng phân thân nhập thân vào nó thể nội đó là cái gì cẩn thận quan sát đến đại ma cùng dồn biểu hiện s e n lên tiếng hỏi đại ma nhẹ nhàng lắc đầu không nên hỏi ngươi chỉ biết có chuyện như thế liền đủ rồi nó có thể cung cấp khổng lồ sinh mệnh lực là hiếm có độ tốt Thốt 39, đồ vật sen nghi ngờ nhìn chằm chằm đại m a con mắt Tiếc tựa như là một người hình người quái vật không nhất định là người sen về sau ngươi sẽ minh bạch chấm ngâm một h ồ i sen nhẹ dọn g thở dài không muốn đi đến lật lối đại m a d... sưu cồn là không chết không thôi đ ị c h nhân là s ù nạ gạ cụ tử địch rõ rổ xi màa bộ hạ lợi dụng một chút dạng này người sen cũng không tốt nói thêm cái gì nhưng nếu là trầm mê ở thao túng người khác đùa bỡn sinh mệnh sớm muộn biết rơi vào cấm kị vực sâu yên tâm ta có chừng mực đừng lo lắng đại m a nghiêm túc trả lời chắc chắn sau đó đem đ ư c chú ý đặt ở dồn trên thân bị đại ma dự khống chế lại thân thể bộ phận cơ năng để đau đến toàn thân run dày dồn mong muốn thống khổ kêu thảm đều làm không được chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận càn quét toàn thân kịch liệt đau đớn giống như vạn cái cương châm đồng thời cắm vào thân thể các bộ vị giống như mỗi cái tế bào đều đang kêu trên chính bản chú ấn một phần m ư ờ i tỷ lệ sống sót đã rất dọa người ta loại này lau một điểm chất béo hơi v ứ t một điểm chỗ tốt phương pháp tăng thêm dẹt trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực có lẽ không có gì nguy hiểm mới đúng bất quá đau đớn vẫn là miễn không được màu đỏ đen vân vân không ngừng lan tràn bao trùn dồn toàn thân dồn trong hai mắt con ngôi màu đen mở、rộng. để l ệ c h màu cam con mắt xem r a dị thường quỳ dị nguyên bản có chút thần sắc sợ hãi tại liên miên kịch liệt đau nhức phía dưới sớm đã hóa thành một mảnh đỡ đẫn gần năm phút về sau ẩn chứa chú ấn trà cờ dạ huyết dịch lực lượng phát ra đạt đến đ ỉ n h phong lần thứ nhất tiếp nhận chú ấn trà cờ dạ ăn mòn rộn thể nội không ngừng d ũ n g động năng lượng màu tím đen tại thể nội tứ ngược một lần về sau biến mất trong không khí sau đó chú ấn trà cờ dạ bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn phụ thân dẹt trắng p â n thân sinh mệnh năng lượng một mặt chữa trị rộn thương thế bên trong cơ thể một bên bài xích chú ấn trà cờ dạ một khác đồng hồ qua đi b ề n g o à i xem ra tựa hồ khôi phục bình thường rồn mang theo không h i ể u ánh mắt nhìn xem sắc mặt bình tĩnh đại mạ d... hơi đợi thêm một hồi d ẹ t trắng tế bào mặc dù có thể bổ sung gần như vô hạn sinh mệnh lực nhưng tốc độ cũng không phải là quá nhanh với lại thời gian ngắn tiêu hao quá lớn về sau cũng cần thời gian nhất định điều chỉnh lại chờ gần mười phút thấy rồn run dậy thân thể lòng xuống đại mạ mới thu hồi d ẹ t trắng phân thân sau đó giải trừ tinh thần khôi lỗi dây c h ó i buộc một bên s e n vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ rộn đem nó bình yên đánh ngã để nó ngồi dưới đ ấ rồn còn tốt chứ xen không cười n g khổ nói quả nhiên mong muốn mạnh lên không có chuyện dễ dàng lúc trước đại mà nói qua nhìn qua xen biểu hiện về sau dồn có thể sẽ mất đi nếm thử dũ khí hiện tại xen đối câu nói này rốt cục có khắc sâu hiểu rõ ngươi còn muốn thì sao đương nhiên muốn xen trịnh trọng gật gật đầu ngươi bây giờ trở nên mạnh như vậy cũng là tiếp nhận lần lượt ma luyện như vậy mới thường mong muốn à. vừa rồi đại m ạ đem hết toàn lực thích đứng chú ấn trạ cờ ra ăn mòn dáng vẻ r ồ n cùng s e n thế nhưng là nhìn ở trong mắt còn có nhìn trong cuộc thi bị mở bắt môn đ ộ n giáp thứ năm môn dốc ly đánh cho tứ chi gậy xương đều l i ề u mạng đứng lên như thế đau đớn cho dù là hôm nay ngẫm lại đều cảm thấy kinh hồn tán đ ạ m cũng không có khoa trương như vậy chính là buồn tẻ tu hành rất khảo nghiệm nghị lực người vẫn kiên trì số dưới đồng dạng làn nhị dạ xen làm sao có thể không rõ vô cùng đơn giản mấy chữ nhiều năm như vậy kiên trì nổi đến cùng có bao nhiêu khó cố gắng tăng thực lực lên là bởi vì tệ ạ di、sao. không hoàn toàn là đúng vậy à. người trước kia nói qua thực hiện bản thân giá trị cùng truy cầu tệ ạ gì cũng không xung đột làm cái không gì sánh kịp đại anh hùng tự nhiên có thể thắng tệ ạ gì ưu ái nhưng là không phải chỉ có cái này một loại biện pháp mới có thể ôm ĩ nhân về đâu chưa chắc chuyện tương lai tràn ngập ngoài ý mớn ai cũng tính không chính xác lại biến thành bộ d á n gì g đại mà dư lúng túng gãi gãi đầu lúc kia các ngươi quả nhiên đang t r ố n g nghe đây chính là đại mà đối c ả n cụ rổ cùng gã ạ dạ đã nói gã dạ mới sẽ không quản những chuyện này cạn cụ rổ cũng không giống là cái khắp nơi nói lung tung nhân r ộ n a sen đột nhiên giật mình nói lộ ra miệng kỳ thật từ tệ a dị cùng cạn cụ r ồ biểu hiện đại m a d r i liền đoán ra cái đại khái cái này cũng không có gì đại không được đại m a d r i nhìn một chút hô hấp đều đạt r ộ n trên lệnh thời gian không nhiều ngươi cũng sớm một chút bắt đầu đi muốn ta giúp ngươi áp chế đau đớn quá kích phản ứng sao không cần đến sen cùng rồn lưng tựa lưng ngồi xuống liền muốn đem máu tươi rót vào trong cơ thể mình ta muốn thử xem mình rốt cuộc có thể hay không chịu được dạng này khảo nghiệm vốn cho là mình cùng rồn vất vả tu hành đã rất cố gắng bây giờ mới biết so với mình có thiên phú còn càng thêm cường đại đám thiên tài bọn họ là như thế này liệu mạng nếu như cái này đều chịu đựng không được như thế nào mới có thể đuổi được c ư ớ c bộ của hắn đại mads thở dài một hơi các ngươi đừng đem ta để vào trong lòng quá mức sinh cường cũng không phải là cái gì tốt phẩm chất ta nghĩ kiên trì một chút tốt ta nhìn xem chém đinh chặt sắt làm ra quyết định s e n đại mads cũng không tốt lại khuyên dạng này ba mươi chín nghi thức ba mươi chín tương lai còn muốn chọn cơ tiếp tục tiến hành bất quá chỉ có lần đầu tiên là thống khổ nhất đằng sau liền dần dần tốt đại m a d đem dẹt trắng phân thân cụ thể đến xen trên thân bắt đầu đi xen gật gật đầu vừa ngăn tâm thôi động ông kim nhìn xem huyết dịch chậm rãi tiến vào thể nội kịch liệt đau nhức từ cánh tay bắt đầu cấp tốc lan tràn đem ố n g kim ném qua một bên sen nhắm mắt lại ngồi xếp bằng cố gắng hít sâu để cho mình xem ra bình tĩnh một chút nhưng thân thể không tự chủ được rung động biểu hiện ra nó thể nội không bình yên chú ấn lực lượng cấp tốc xâm nhiễm nó toàn thân sau đó mang đến cực hạn thống c ổ căn chặt răng sen bả vai không chỗ ở run dày nhưng vẫn là không có phát ra âm thanh mấy lần mong muốn xuất thủ hóa giải một chút nàng đau đớn mạnh m ạ cuối cùng vẫn là không có xuất thủ năm phút về sau chú ấn trả cờ dạ đối thân thể áp lực đặt đến đình phòng đại m ạ một trận coi là sen sắp không kiên trì nổi còn tốt dép trắng phân thân thật là một cái đồ tốt có n ó đại m ạ một chút ý nghĩ mới có thể mau chóng thực hiện nếu không mình tiểu thân bản thực sự gánh không được mười phút về sau chú ấn t r ả cờ ra lực lượng chậm rãi biến mất sen trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh nhưng nguyên bản nắm tay tay dần dần bắt đầu lòng ngất đi sao đại m ạ nhìn kỹ một chút sen không ngừng nhảy lên đầu lông mày tựa hồ không quá giống thật đúng là cái quật cường cô đương lại qua tầm mười phút sen mở ra mọi m ệ h a i mắt muốn nói điểm gì nhưng cùng dồm dạng liền nói chuyện khí lực đều không có d chương hai trăm lẻ chín năng khiếu chương hai trăm lẻ chín năng khiếu nếu như không có đặc thù thiên phú tinh thần lực quá độ tiêu hao tạo thành tác dụng phụ trừ dựa vào nghỉ ngơi đền bù bên ngoài cũng chỉ có thể bằng vào ý chí ngày k h á n g lần đầu nhận chú ấn t r ả cờ giả ăn mòn không có hôn mê đã rất khó được đợi dồn cùng sen hơi khôi phục lại về sau đại m á cười híp mắt nhìn xem hai người ngự khí hiền lành nói chúc mừng hai vị rốt cục vượt qua thời khắc gian năm nhất bất quá kế tiếp còn không xong về sau còn có cơ hội sẽ không còn có lần tiếp theo dồn mệt mỏi lắc đầu dáng chống đỡ lấy đến bây giờ đều có chút bội phục mình nghị lực nếu không phải là bị ngươi chế trụ ta đều nhanh sụp đổ phải tin tưởng mình ngươi nhìn xem chẳng phải không có chuyện gì sao đại ma chỉ, chỉ trạng thái còn tốt cao g ầ y nữa nì ra lần đầu cải thiện tư chất thân thể hiệu quả tốt nhất cũng thứ nhất về sau đã tốt lắm rồi dồn hư lệnh một tiếng ta nếu là lại tin tưởng ngươi chính là thắng lốc ngươi sao có thể hoài nghi ta chính trực ta ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại nhân đỉnh thiên lập địa chưa từng có lời nói dối đại mạng h ĩ a chính ngôn từ giải thích không phải ngươi nói vì tăng lên mình n g u y ệ n ý tiếp nhận một điểm đau đớn sao ngươi đem cái này gọi là ba mươi chín một điểm ba mươi chín đau đớn dồn chừng mắt tức g i ậ n đến s o n g mã đuôi đều nhanh n ế t lên tới người cái này n g u rốt ra hỏa không chỉ sơ ý chủ quan xem ra thần kinh cũng không bình thường lần thứ nhất cũng nên có chút nghi thức cảm giác để người khắc cốt mình tâm nhà về sau liền tốt đại m ạ không hề lo l ắ n g nói một chút không đau không ngứa t r â m trọng xem như không nghe thấy liền tốt chờ ngươi trải nghiệm qua thân thể của mình tố chất tăng lên đến cỡ nào rõ ràng liền sẽ không có như thế đại bán niệm nếu là không có ngươi nói tốt như vậy ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đau đến toàn thân mất đi không chế thể nội thay cũng đổi mới sản phẩm đều kém chút dò dỉ ra đến toàn thân còn động một cái cũng không thể động dạng này nhục nhã tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi tuyệt đối vượt quá tưởng tượng đại mạng miệng đầy bảo đảm từ trong túi móc ra hai phần danh sách phân biệt đưa cho dồn cùng sen đây là cái gì phía trên một đống lớn hình như là vật liệu đồ vật tuyệt đại bộ phận hai thiếu nữ đều không thế nào quen thuộc những này là ta cần vật tư các ngươi tận lực thu thập ta chỗ này vô hạn đo t h u lấy có thể đổi tiền cũng có thể đổi cường hóa thân thể số lần tu hành chỉ điểm thậm chí là n h ấ n thuật làm cái quỷ gì không phải miễn phí hỗ trợ sao cái này sao đại m a có chút hơi khó trả sát tay lần này là miễn phí liền xem như các ngươi vì ta bảo thủ bí mật đồng thời cung cấp bảo hộ t h ủ lao thật đúng là người nghèo trí ngắn dồn nít miệng nghèo đến đánh mất tiết tháo g i a hỏa lúc nào đều không quên kiếm tiền không thể nói như thế ta tốt xấu cũng đem ba mươi chín ánh sáng phân cực sát trận ba mươi chín dạy cho ngươi cùng hẹp hòi vẫn là chẳng liên quan bên cạnh mặc dù không thế nào để bụng chỉ là đem nguyên lý một mạch toàn đốt cho dồn nhưng cũng coi là truyền đạo học nghề chi công n g h e đại mads dồn lập tức không phản bắt được tuy là không quá thành thục nhất thuật cũng là đại mads bị kỹ hai người ngẫu nhiên nghiên cứu thảo luận cũng có thể lẫn nhau xác minh đại m a d cũng không ít thu hoạch nhưng đến cùng là dồn chiếm tiện nghi thế nào bị ta thuyết phục đi ta là không có sai lòng dạ rộng lớn ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại nhân tha thứ người thất lễ rõ ràng cấp cho sen trần dùng đều không có tác thủ cái gì thù lao ai nói không có chờ sen ngộ ra cái gì bị kỹ cũng phải cấp ta một phần đây chính là ước định cẩn thận thù lao nếu làng ộ không ra chẳng phải cho không sao dồn không phục dùng thủ hạ đâm danh sách bên trên giá ngươi thu lấy vật tư giá tiền có vẻ như so giá thị trường tiện nghi cái này không đúng sao ta đã cảm thấy rất bình thường đại mặt đáp ngươi nếu có thể lấy giá thị trường bán đi ta cũng không có ý kiến ta thu lấy giá cả đã so sánh với giao làng được đến ít ỏi đền bù có lời nhiều mua bán ở giữa trên lệch giá nơi nào là một hai người vụn vặt lẻ tẻ có thể kiếm được đến có tinh lực như vậy đi buôn bán còn không bằng chuyện cho đại mặt tiết kiệm một chút thời gian đi tu hành nghĩ ra đến cùng không phải người làm ăn không thể bởi vì nhỏ mất lớn bình thường loại tình huống này đều là từ làng tập trung hối đ o á i thu lấy sau đó đại tông hàng hóa mua bán hoặc là chế tạo vì trở thành phẩm nhẫn cụ b u ô n bán biến tướng cắt giao hẹ thôi phổ thông nghĩ ra một vào một r a thua thiệt may mắn ý, liền nhìn làng lương tâm đại m à thế nhưng là đại công vô tư l ã o đại nắm lấy song phương đều có thể thu lợi sơ tâm mang theo thiện ý hữu hảo cho ra một chút đề nghị đương nhiên người nếu là không đồng ý vậy chúng ta từ giờ trở đi liền phải hào hào tính sổ sách tỉ như vừa rồi xuất thủ cho ngươi làm dịu đau đớn còn có cung cấp nhiều như v ậ y sinh mệnh lực kỳ thật nguyên bản đều là có cũng được mà không có cũng không sao dù là không có trợ giúp của ta ngươi cũng có thể vượt qua năn quan đại khái đại mad ngoài cười nhưng trong không cười nhìn một chút tựa hồ còn có chút không hài lòng r ộ n toàn bằng tự nguyện tự nguyện tự a hồ phát giác được đại mad trong giọng nói bất thiện r ộ n lẩm bẩm nói ta lại không nói không đồng ý rất tốt ngươi làm lựa chọn chính xác nói đại m a quay đầu nhìn về phía ngay tại suy nghĩ sen ngươi cảm thấy thế nào sen dùng thủ hạ gõ gõ tản ra ở mức mực in mùi trán giấy nhẹ nói giá tiền có chút h à khắc nhưng cũng không tính không hợp t h o i thưởng cơ bản xem như công bằng à, bất quá có nghi vấn gì có thể nói ra thương lượng một chút cũng không sao sen thở dài một hơi người điều kiện nơi này không có tam ớn đại m ạ cùng sen nhận thuật phong cách cách biệt quá xa bất luận là nhận thuật vẫn là thể thuật đều không có gì tốt nghiên cứu thảo luận thật sâu đánh lên đại m ạ l à c ấ n phong độnị n dạ thể thuật những người khác rất khó tu hành thành công duy nhất có thể lẫn nhau tham khảo chính là huyết thuật thế nhưng là cầm tới đại m ạ vải vẽ một đoạn thời gian sen vẫn không có bất luận phát hiện gì ước định cẩn thận giao lưu tự nhiên không thế nào nói đến về phần tiền tài xen lại không giống đại mà dòng dạng thiếu một số lớn nợ bên ngoài hoàn toàn không có cố gắng kiếm nhiều tiền bức thiết đ h u cầu thậm chí đại mà có thể hay không giao nổi giá tiền mua được danh sách bên trên vật tư đều là ẩn số duy nhất có thể để mắt chính là vừa mới thử qua một lần cải thiện tư chất thân thể có thể cái này cũng không thể thường xuyên tiến hành cần qua một đoạn thời gian điều trị cũng khôi phục tinh thần thích ứng có tăng lên thân thể lực lượng mới có thể đi vào đi xuống một bước xen vấn đề thật đúng là làm khó đại mà một mức tác thủ không phải kế lâu dài nhất định phải để song phương đều hài lòng giao dịch mới có thể tiếp tục kéo dài ngươi có cái gì mong muốn sao ta muốn đạt được tăng lên lực lượng tinh thần phương pháp xen sau khi suy nghĩ một chút đáp cái này đại m a lập tức đầu đầy mồ hôi tất cả có thể tăng mạnh lực lượng tinh thần phương pháp tu hành đều là âm độn nỉ dạ gia tộc bí mật bất truyền như nạ dạ gia tộc dạ mạ nạ c ả gia tộc xệ hạ đại tiểu thư bọn hắn không chỉ trời sinh lực lượng tinh thần cường đại hậu thiên trưởng thành cũng cực kỳ khả quan của ta tinh thần lực lượng là trời sinh trước kia chỉ là bởi vì thân thể không chịu nổi tạm thời bị áp chế hiện tại sắp thành niên cho nên mới phóng thích ra ngoài tăng lên thời cơ là bởi vì cụ da mạ dạ cụ mò loại chuyện này liền không có tất yếu nói tỉ mỉ ta biết bất quá xen vân đạm phong khinh cười nói ta cũng là h u y ễ n thuật lý dạ cảm giác khả năng không bằng xe đại tiểu thư như vậy nhạy cảm nhưng cũng không kém của n g ư ơ i tinh thần lực lượng nhiều lần bày biện ra ba động thức bộc phát tăng trưởng trạng thái lần đầu tiên là t r ứ n g nhìn khảo thí về sau lần thứ hai là giết chết mỏng gã tấn thăng t r ứ n g nhìn lần thứ ba hiệp trợ cổ n ổ hạ truy kích dâm nhận bốn người chúng lần thứ tư là lọt vào nham nhận ạ cặt xủ trịa dẫn đội t ậ p kích lần gần đây nhất là trước mấy ngày ta không biết là bởi vì nguyên nhân gì cái này cũng có thể cảm nhận được đại mạng trong lòng r u lên những khi này vừa lúc là đại mạng tinh thần ba động cực kỳ kịch liệt lo nghị c h i tâm bạo dạp thời khắc đây là tương đối rõ ràng còn có mấy lần tương đối mịt mờ người trời sinh tinh thần năng khiếu ta đã sớm biết nhưng hậu thiên như thế hữu hiệu tăng lên phương thức so rất nhiều nị dạ gia tộc bí thuật đều có tác dụng nói xen nhìn một chút có chút không biết như thế nào trả lời chắc chắn bẻ màng ư ờ i liền không có cảm thấy cảm xúc đặc biệt dễ dàng ảnh hưởng đến người chung quanh sao cao hứng thời điểm đắc ý thời điểm cô đơn thời điểm sinh khí thời điểm mang cho người bên cạnh cảm giác rất không giống đây không phải cá nhân ta bị lực t â m hậu dễ dàng lây nhiễm người khác sao chương hai trăm mười từ chối thẳng thắn chương hai trăm mười từ chối thẳng thắn ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt con m ị lực xen thở dài một hơi xem ra sau này phải hào hào cho ngươi học bù một chút tinh thần lực cùng huyễn thuật tưởng thức trước kia liền không có người đã nói với ngươi sao có nhưng ta nghe không hiểu s ạ ạ đã từng nói qua rất dễ dàng liền nhìn xuyên đài mà cảm xúc coi như thực sự không biết bất kỳ huyễn thuật cùng âm độn chỉ cần lực lượng tinh thần cường đại đến trình độ nhất định cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng người khác tư h duy là có sức mạnh ta đều biết đại lực huy quyền sử dụng trạ cờ dạ ra trì uy lực biết tăng nhiều trời sinh thần lực người khẳng định chiếm hữu ưu thế trực tiếp sử dụng lực lượng của thân thể cũng so tuyệt đại bộ phận nị h dạ sử dụng trả cờ dạ lực lượng còn lớn hơn lực lượng tinh thần cường đại cũng giống như vậy đạo lý chỉ có huyễn thuật hoặc là âm n ộ n mới có thể phát huy đầy đủ uy lực của nó nhưng là hoàn toàn sẽ không lấy lực các người cũng không phải không được t ỷ như đại m d c tinh thần khôi lỗi dây trên bản chất là mô phỏng ý đổ phân thân bộ phận năng lực nhưng cũng là đại mạc lực lượng tinh thần cường thế nghiền ép kết quả nếu như có thể giống nạ dạ gia tộc cái bóng bí thuật dạ mạ nạ cả gia tộc tâm linh bí thuật như thế lấy nhỏ tháng lớn liền tốt nhất n g ư ơ i biết còn không chút kiên kỵ đem tinh thần lực ngoại phóng có chủ tâm d ò n g ư ờ i thu không trở lại đại ma bất đắc dĩ giang tay ra đang cố gắng qua một thời gian ngắn liền biết tốt lấy n g ư ơ i dạng này thỉnh thoảng ba động tăng trưởng tình huống ta cảm thấy không phải nhất thời bán hội sự tình ta cũng muốn sớm ngày k h ô n g chế lại nhưng thật sự có tâm bất lực xen tỏ ra là đã hiểu gật đầu nguyên bản mục tiêu của nàng cũng không phải là cái này ta liền muốn biết ngươi là như thế nào để lực lượng tinh thần tăng trưởng nhanh như vậy trừ bộ phận thiên phú dị bẩm ni dạ cùng cực thiểu số huyết kế giới hạn bên ngoài có thể làm đến điểm này cực ít An trong đó nhất làm cho đại mạc rung động chính là hữu tri hạ gia tộc giết thân chứng đạo trải qua yêu cùng hận tẩy lễ về sau cực đoan tâm linh biết buộc phát ra sức mạnh tinh thần đáng sợ thôi động xạ dị gặm tiến hóa về phần đại mạc lực lượng tinh thần không phải bình thường tăng trưởng chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng ý đồ phân thân ảnh hưởng từ đầu đến cuối âm hồn bất tán chỉ cần đ á i mà giữ trong lòng còn có lo nghĩ sợ h ã i cùng cựu hận loại hình tâm tình tiêu cực liền biết bị hỗn loạn vô t ự tinh thần hấp thu chuyển hóa thành lớn mạnh tự thân lực lượng để đ á i mà giải vớt tinh thần dị thường cần thiết thời gian càng ngày càng nhiều đương nhiên chỗ tốt chính là tinh thần tổng lượng trên thực tế tăng lên chỉ là đây đối với đ á i mà giữ không có quá nhiều chỗ tốt ngược lại gia tăng một chút phiền phức thỉnh thoảng áp chế thanh lý những ngày tâm tình tiêu cực thành đ á i mà giữ thường ngày trong tu hành một bộ phận bất quá gần nhất đại mà cũng dần dần cảm nhận được học được để cho mình chống cự tâm tình tiêu cực quá trình chính là một cái tạo hình mình nội tâm thời cơ để đại mà không cường lực lượng tinh thần trở nên cứng cấp hơn chỉ là đem loại phương pháp này dạy cho sen dạy thế nào a chẳng lẽ tạo một cái ý đồ đưa vào sen tinh thần bên trong dù n g lo nghĩ chờ tâm tình tiêu cực u ô i lớn mạnh về sau dễ ăn thịt rõ ràng rất không có khả năng mà nếu như không thể khống chế lại phản s á t sen chủ thể ý thức làm sao nghĩ đến đại maz cũng n h ị n không được tự dây n ở nụ cười chờ một chút phản s á t đại maz khuôn mặt tươi cười trì trệ làm sao cùng bất tử c h u y ể n sinh giống như vậy họ rồ sĩ、sì、maz bất tử c h u y ề n sinh sau khi thành công có thể cùng hưởng vật chứa tri thức có thể tự thân bị ủ trí hạ xạ xủ kệ phản xác về sau tri thức cùng kinh nghiệm đều làm lợi người khác trải qua đại mã dành hưởng cụ dạ mạ dạ cụ mọ sớm giết chết y đồ thu hoạch được không ít chỗ tốt thực lực rõ ràng trở nên càng thêm cường đại Y đồ phân thân y đồ thôn vệ đại mã bị phản sát về sau để đại mã d â ngộ ra tinh thần khôi lỗi dây nhìn xem đại mã dâm tình thay đổi sắc mặt xen hỏi thế nào có khó khăn sao không chỉ khó khăn còn rất nguy hiểm trên tinh thần bỏ sức người thắng ăn sạch một cái sơ sẩy chính là cả bản đều thua kết cục ngay cả họ rồ xì mã dâm đều thất thủ đại mã loại này nửa với tử nào dám tùy tiện đến thử lại càng không cần phải nói là tại trên người người khác thí nghiệm chúng ta có thể nhất thời đầu cơ nhưng không thể luôn muốn đi đường tắt nhất là trên tinh thần vấn đề càng không thể lơ là sơ s u ấ t ta mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng cũng minh bạch chỉ vì cái trước mắt không có kết quả tốt đại ma l ự c lượng tinh thần tình huống cực kỳ đặc thù với lại tăng trưởng là không thể tiếp tục chờ triệt để thanh lý về sau không có tâm tình tiêu cực sinh sôi thổ nhưỡng liền biết ổn định lại không có đại đề cao thế nhưng là ngươi lợi dụng chú ấn lực lượng còn sẽ nó để chúng ta nếm thử không phải cũng rất nguy hiểm sao cái này không giống đại ma kiến nhẫn khuyên giải nói không có năm chắc ta là sẽ không thái quá mạo hiểm lực lượng tinh thần huyết thuật cùng âm độ bên trên đề cao ta đề nghị ngươi vẫn là nhiều nghiên cứu một chút ta cho ngươi mượn c h â n dùng ở trong đó nói không chừng ẩn giấu đột phá giảng buộc thời cơ t h ô i ta đã đại m ạ n s cho rằng không thích hợp s e n cũng không tốt cơ cầu cái khác trừ dùng chú ấn lực lượng tăng lên tư chất thân thể bên ngoài đối ta đều không có tác dụng gì cũng nên tuyển một d n g đi ừm kia liền đổi tiền đi không còn suy tính một chút tiền nhưng mua không được mặt khác những cái kia ta chỗ này còn có một chút mười phần có đặc sắc n h h n thuật có muốn thử một chút hay không n h ì không liền nó có tiền chỉ ít có thể mua được rất nhiều trước kia mua không nổi độ tốt cũng được đại ma dự trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười tất cả mọi người hài lòng mới tốt dạng này mới có thể tăng tiến độ i n g ũ đoàn kết tinh thần mà cảm thán mình thực tế không bỏ ra nổi quá nhiều đồ tốt cũng đành phải dạng này một bên no g nghe muốn động rộn tựa hồ cũng muốn phụ họa sen ý tứ lại bị đại ma dự trừng trở về sau gần nửa ngày khôi phục lại r ồ n cùng sen ngay tại cảm thụ được thể nội sinh ra biến hóa nguyên bản loại kia tứ n g ư ợ cường c đại đã thối lui nhưng vết tích nhưng lưu lại thể nghiệm qua loại kia cường đại hai tên bộ h ạ n h ớ lại khi đó cảm giác trạ cờ ra bắt đầu phun trào lực lượng bành trướng mà ra trừ để các nơi tư chất trở nên tốt hơn bên ngoài sớm cảm thụ lực lượng cường đại sẽ khiến cho trên con đường tu hành thiếu đi rất nhiều đường q u a n co tỷ như d ồ n k i a một đôi quan sát năng lực cường đại con mắt lại mở rộng dò xét phạm vi đã không có quá lớn ý nghĩa đang chủ yếu ấn t r ả cờ giả kích phát giới cảm quan có thể lực lớn biên độ tăng lên k i a sáng không tốt trong đêm cũng miễn cưỡng có thể phát huy tác dụng càng quan trọng chính là động thái thị giác tăng lên cực lớn để d ồ n tại khoảng cách gần phì t ở tìm bên trong chiếm cư ưu thế nếu như năng lực phản ứng theo kịp thể thuật sẽ trên diện rộng đề cao đại m ạ giao cho nàng ánh sáng phân cực sát trận khống chế thuần thục trình độ cũng không giống lấy trước như vậy sức s ẹ o đương nhiên thu hoạch lớn nhất hay là thân thể cơ bản tố chất tăng lên không ít để nguyên bản có chút giật gấu và vai trạ cờ dạ dư dạ không ít điểm này đối tận sức tại đem thể thuật và mùi huyễn thuật kết hợp lại sen khó nói càng để cho người mừng rỡ trừ cái đó ra tựa hồ kinh lịch một lần kịch liệt đau nhức khảo nghiệm về sau lực lượng tinh thần cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tăng lên mặc dù biên độ có hạn nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi ta không có lựa các người a đại m ạ nhìn xem mặt mũi tràn đầy mừng rỡ dồn cùng sen tựa hồ tương đối hài l đây chính là bản đại gia bỏ bao công sức sáng tạo phương pháp tu hành người bình thường ta đều không nói cho xem ở các ngươi bình thường coi như cần cụ phân thượng trước hết tiện nghi hai người các ngươi về sau tăng lên biên độ cũng có như thế tại sao vừa lòng thỏa ý dồn không để ý còn có chút m ỏ i mệnh thân thể không kịp chờ đợi thử qua về sau liền muốn biết tiếp xuống vấn đề chiếu kinh nghiệm của ta đến xem không có rõ ràng như vậy nhưng cũng rất khả quan bốn tới năm lần về sau liền biết kịch liệt hạ xuống lúc kia thân thể đối chú ấn trả cờ giả thích đứng đã vượt qua tất yếu hạt độ đơn t h ầ n dùng thay máu phương pháp đã khó mà thỏa mãn cần bất quá đ ừ n g lo lắng ta còn có mặt khác bi kỹ đến lúc đó thông báo tiếp các ngươi ngươi sẽ không bắt chúng ta làm thí nghiệm chuột bài ta làm sao có thể đại ma d ư ớ lời thề son sắt vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta mới sẽ không làm loại này chuyện thất đức các ngươi phải tin tưởng danh dự của ta đều đã là nổi tiếng bên ngoài nhìn làm sao có thể đi lừa gạt hai người các ngươi giờ nhìn chương hai trăm mười một hiệp lực người chương hai trăm mười một hiệp lực người tại đại ma trong dự tính cho dồn cùng sen thay máu bốn tới năm lần tại các nàng tấn thăng làm nhìn trước đó đủ đôi nhìn cùng g i nhìn tới nó tố chất thân thể liền quyết định nó trưởng thành tốc độ muốn trở thành chủ nhìn ngoại lực trợ giúp rất trọng yếu nhưng mình cố gắng càng quan trọng nói hết lời bỏ đi hai tên bộ hạ lo nghĩ đại m d t mới yên lòng kỳ thật chỉ cần để dồn cùng sen mau trong tấn thăng chủ nhìn có năng lực vì đại m d t thu thập nhiều tài nguyên hơn liền có thể lần thứ nhất nếm thử dùng tự thân tài nguyên đổi lấy người khác đầu nhập cũng không biết hiệu quả thế nào đại m d t vô ý tại xù nạ g ạ cụ thành lập một cái mới phái phiệt đối mong muốn cố gắng làm bên trên cạ dẹt đời thứ năm tỷ phu thiếu niên tới nói khẳng định sẽ bị thuộc cạ dẹt nhất hệ thế lực đến lúc đó mượn nhờ gạ dạ danh vọng cáo mượn văn hùng lừa gạt một nhóm người đầu nhập càng thêm hữu hiệu. hiện tại đại m a d không cần vội vã tăng lên lực ảnh hưởng mà là phải tìm mấy cái lập tức có thể cung cấp trợ lực giúp đỡ xa nhẫn bệ bộn nhiều việc đại m a d càng bận rộn có một số việc không thể không bị thác người khác tới làm dồn cùng sen khả năng còn không biết đại m a d đối bọn hắn ký thác bao lớn hy vọng hai ngày sau bên trong một nhóm ba người xuyên qua tại rậm rạp nguyên thủy trong rừng đem một chút tẩn dấu đi rất tốt phần tử nguy hiểm từng cái thanh trừ đồng thời cũng làm cho mọi người thích đứng lực lượng mới tại đem một chỗ dấu ở phía sau thác nước lôi nhỏ quật bên trong cường đạo xào huyện tiêu diệt về sau ba người còn phát một món tiền nhỏ mặc dù không có quá nhiều đáng tiền bảo vật nhưng loại này đen ăn đen lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm í t lợi thực tế để người vui vẻ ba người đang ngồi ở đại thụ tre trời trên cành cây một bên phơi nắng một bên đếm tiền thời điểm một con điều tra hương đột nhiên xuất hiện nhanh chóng bay tới là trong làng truyền lệnh tín sứ đại ma có chút lỏng mặt nghiêm một chút vươn tay cánh tay để điều tra hương rơi vào trên cánh tay từ nó chân cởi xuống giấy viết thư sau đó cánh tay vung lên truyền lệnh nhưng đằng không mà lên phe phẩy cánh nhanh chóng đi xa đã xảy ra chuyện gì trước mấy ngày ta đem vũ nhận động tĩnh hồi báo cho làng tựa hồ có đáp lại đại maas đáp trả bộ hạ vấn đề thuận thủ c h ị u mở giấy viết thư nghiêm túc nhìn xem sau một hồi lâu đại maas nhắm mắt lại hít sâu một hơi lòng bàn tay phong độn trả cờ dạ đem giấy viết thư quay thành mảnh vỡ mặc kệ theo gió p h i ê u tán rất phiền phức mệnh lệnh ì n phương hướng. Có khả năng nguy Hiện đoạn, không cùng bên liên ứng về vũ vũ phía gặp phải hợp gặp phó cấp khả hiểm. thật thích khi khó thể giai kia quốc quốc quá sâu, Có được có kỳ sẽ S lụy một làng cũng không phải là rất để ý liền xem như không hiểu thấu truy sát đại mà một đoàn người sau đó thực lực không đủ bị p h ả n s á t cũng không có nổi lên quá nhiều c ầ n sóng hoàn cảnh ác liệt ở mẹ g ạ cụ phản nhất nhiều các loại thế lực cài giang lược h à n g dỗ đều không thể hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ mấy cái phản nhận không phải cái đại sự gì s a nhẫn cùng vũ nhẫn lên xung đột đem đối phương toàn d i ệ t cũng là chuyện thường xảy ra xú nạ g ạ cụ lại nghèo túng cũng sẽ không đem ở mẹ g ạ cụ để vào mắt vấn đề là phương d i ệ t khác c ô nộ hạ tựa hồ đối với ở mẹ gà cụ để vào mắt vấn đề là phương diện khác Đến cùng muốn nhiệm gì? làm Lại là hiệp trợ vũ ụ Sen nạ cùng、cổ、nổ、hạ、lẫn nhau nhưng có chút củ cổ có chi hô hỏi. hạ hiệp phải trợ lo là Su gạ ý, v nhẫn không phải cũng là Minh Hiếu hắn sao? Vũ Nhẫn cũng bọn của Vũ là sao. quá t h ầ n bí, h à n rộ cũng có chút để người kiên kỵ phản phục vô thường xa nhẫn thế mà s o vũ nhẫn càng nhận thư mặt cho có thể thấy được h à n rộ dẫn đầu xuống vũ nhẫn minh hữu nên được đến cỡ nào không xứng trước cụ thể muốn chúng ta làm cái gì trong thời gian ngắn tăng lên không ít thực lực dồn cũng muốn thử nghiệm phụ cận đạo t ậ c đoàn băng cùng lưu lãng nhẫn người cơ hồ bị thanh lý không còn còn lại đều là chút áo cơm không lấy cùng khổ dân dân chỉ cần bọn hắn không gây chuyện xa nhẫn cũng không hứng thú quản bọn họ bảo hộ xuyên quốc vũ nhẫn một mạch không bị diệt tuyệt cái này chúng ta làm sao có thể làm được cùng một cái ni dạ thôn đối kháng khi một cái khác ni dạ thôn chúa cứu thế x e n cùng dồn biến sắc đừng lo lắng g ã à dạ, tệ à gì cùng c ả n cụ dộ không lâu sau đó liền biết đến đây chi viện cái kia cũng không đủ a đại m a cười cười chúng ta chỉ là bên ngoài ngoài ý muốn đụng phải ba mươi chín minh hữu minh hữu ba mươi chín phát sinh nội loạn ba mươi chín sen vào việc của người khác ba mươi chín tuổi trẻ khí thịnh xa nhẫn môi nhựa cái này còn tạm được dồn cùng sen thở dài một hơi vốn chính là c ô n ổ hạ nhiệm vụ xa nhẫn chỉ là hiệp trợ mà thôi một nhóm chú nhìn thực lực nghĩ ra thêm một cái cao tốc trưởng thành kỳ một b ô i gì nụ gì kỳ miễn c ố n đủ t ệ ạ gì bọn hắn thế mà có thể rời đi làng xa như vậy tới làm nhiệm vụ đ o á n chừng vui vẻ hơn xấu luôn luôn tại su nạ gạ c ụ xung quanh đọc à anh đã sớm nín hỏng tỷ đ ệ ba người rốt cục đã được như nguyện có thể hơi đi xa một điểm xuyên quốc cách thổ tri quốc cùng lôi tri quốc quá xa nham nhẫn cùng vân nhẫn thế lực lan tràn không đến nơi này vụ nhẫn càng là đã sớm rời khỏi xuyên quốc tranh đ o ạ n trên lý luận cây bên này tất cả đều là cổ nổ hạ vòng bằng hữu phạm vi có thể đối gạ ạ dạ tạo thành uy hiếp lý dạ có lẽ không tồn tại ta cũng thật lâu không có nhìn thấy bọn hắn cao cấp nghỉ dạ nhiệm vụ chính là phiền phức thường xuyên mười ngày nửa tháng không thể quay về với lại khó được đụng tới tất cả mọi người vừa lúc có thời gian ăn dành nói lên cái này đại mà dư liền tâm phiền nguyên bản xa nhẫn cao cấp nghỉ dạ số lượng liền có chút không đủ cổ nổ hạ trả lại một chút nhiệm vụ đo về sau để xù nạ gạ cùng ngược lại luôn cuốn tay chân lại thêm gạ dẹp chi vị chống chỗ quyết sách hiệ như thế tình hôn giới su n a gạ cụ chú nhìn liền lộ ra dị thường bận r ộ n tân tân khổ khổ soát nhiệm vụ việc cần phải làm càng để lâu càng nhiều sau đó xuyên quốc nhiệm vụ cũng chưa hẳn chưa hề đi ra giải sầu một chút cũng thừa cơ tại rời xa su n a gạ cụ địa phương không để cho người chú ý trải vớt một phen thu hoạch của mình chỉ là không nghĩ tới nơi này cũng sẽ gặp được một chút ngoài ý liệu phiền p h ứ c nhất làm cho đại m à cảm thấy sầu lo vẫn là cỗ nổ hạ bên kia người phụ trách mới vừa lên làm hổ cạ đời thứ năm su n a hẳn không có tinh lực quản vũ quốc cùng xuyên quốc sự tình mới đúng nhưng là có một cái ngoại lệ đại khái là xỉ、sì、mù gia đan thủ hạ đi b i vân khoát khoát vâng còn có ba người chưa tới đó là các ngươi vấn đề nhiệm vụ đã bắt đầu cầm đầu người đeo mặt nạ ngữ khí bình thản không mang một tia bà động nói cảm tạo phối hợp của các ngươi không khắc h khí chương hai trăm mười hai nguy hiểm nơi phát ra chương hai trăm mười hai nguy hiểm nơi phát ra cộ n ộ hạ nị dạ mặc dù không thế nào để ý những thôn khác nị dạ tại nhiệm vụ bên trong cũng rất ít biểu hiện ra ngang ngược thái độ chỉ có nghe mệnh tại h ổ cả ám bộ tác phong làm việc tương đối trực tiếp nhưng cũng không giống rút nị dạ dạng này bất cận nhân tình không phải nói bọn hắn căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là ân tình là chân chính chỉ vì nhiệm vụ mà sinh máy móc những này bị xì m ũ dạ đàn huấn luyện ra bộ hạ càng thêm phù hợp nghiêm ngặt trên ý nghĩa nị dạ định vị những cái kia truy đuổi cái gì tinh thần nhân đạo thù hộ hòa bình thế giới loại hình cái gọi là nị dạ chỉ là một đám sẽ sử dụng n h ậ n thuật người bình thường thôi mặc dù đội phục những này rút n ị dạ chuyên nghiệp nhưng cùng bọn hắn liên hệ thật đúng là một kiện để người không vui sự tình trong mắt chỉ có nhiệm vụ bọn hắn ngay cả mình an nguy đều không để ý càng sẽ không đem bên ngoài thôn hiệp trợ người ý nghĩ để ở trong lòng xu nạ gạ cụ truyền cho xuyên quốc rút n ị dạ trong tư liệu trừ thân là nhìn đáy m à bên ngoài cũng chỉ có còn chưa tới một đôi gì nụ gì kỳ gạ dạ cái khác giờ nhìn không tại bọn hắn cân nhắc liệt kê trước khi đến xuyên quốc vũ nhẫn một mạch căn cứ trên đường đại m ạ mang theo dồn cùng sen không tốn sức chút nào đuổi theo phi nhanh xì m ũ dạ đắn bộ hạ khiến cái này đẩy trong đầu nghe theo mệnh lệnh rút c ắ c nhì dạ hơi yên tâm liền xem như s u n g làm mồi nhử để cục diện càng thêm phức tạp để cho cổ n ổ hạ nhì dạ thấy được sơ hở để đục nước béo cỏ diễn viên thực lực cường một điểm dù sao cũng so không có bản lãnh gì tuổi mục phải tốt hơn nhiều thời gian mặc dù không tính hồi hộp nhưng hy vọng xa nhẫn có thể mau chóng tiến vào trạng thái cầm đầu rút nhì dạ âm thanh có chút chấm thấp tựa hồ niên kỷ không nhỏ nhưng cũng không thể xác định âm thanh ngụy trang cũng là nghị g i chương trình học bắt buộc một trong am hiểu ám sát rút nghị g i càng là trong đó người nổi bật đã các người đối thủ đoạn không có gì yêu cầu vậy ta cứ dựa theo mình thói quen tới hành động không quan trọng chỉ cần có thể để chúng ta đạt tới mục đích là được bên ngoài su nạ gạ cụ cho đái m à mệnh lệnh hiệp trợ cổ nộ hạ nghị g i đừng để vũ ẩn xuyên quốc một mạch diệt tuyệt nhưng nếu như không cho nhiệm vụ này hạn định thời gian xa nhận chẳng phải là muốn đem xuyên quốc vũ nhẫn một mực bảo vệ xuống cái này rõ ràng không có khả năng rút n ị g i yêu cầu liền trực tiếp nhiều tại cổ nộ hạ n ị g i hoàn thành nhiệm vụ trước đó cam đoan xuyên quốc vũ n h ẫ n không bị vũ quốc người tới giết sạch là được những này thần thần bí bí minh hữu mục đích là cái gì bọn hắn chưa hề nói đại m a cũng không có hỏi đến mục đích về sau rút đi ra ẩn thân phía sau màn đại m mà a dẫn dồn cùng sen nhìn về phía cách đó không xa dựa vào núi bên cạnh nước phong cảnh tươi đẹp chúc một pháo đài trạng thôn s ó n g nhỏ có phải là quá lỗ mãng đại m a như thế thô sơ giản lược nhiệm vụ yêu cầu thực tế quá quỷ dị muốn hay không hiểu rõ rõ ràng về sau lại hành động sen có chút sầu lo mà hỏi thăm không cần làm tốt chính mình sự tỉnh cái khác không cần quản đại m a bác bỏ đề nghị biết được càng nhiều chúng ta liền càng nguy hiểm người nói là biết có rất cường vũ nhẫn đột kích sao dồn dò xét bốn phía một cái không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi vũ nhẫn ta cũng không lo lắng đại mads bung ra trả cờ dạ cảm giác dùng phong độ lực lượng đem phụ cận tia sáng cùng thanh âm đều che lấp những cái kia cổ nổ hạ nghi dạ càng thêm nguy hiểm chúng ta không phải minh hữu sao bọn hắn sẽ không bất lợi cho chúng ta đi những người kia không phải bình thường cổ nổ hạ nghi dạ vì hoàn thành nhiệm vụ dùng bất cứ thủ đoạn nào nếu như bọn hắn cho rằng giết chết chúng ta biết có trợ giút bọn hắn hành động biết không chút do dự hạ thủ ngay đại m a giải thích hai tên bộ hạ cũng không khỏi đến n h ũ n mày vậy chúng ta tại sao phải nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn đại m a cười cười chúng ta là minh h i ế u bình đẳng hiệp trợ người cũng không phải là bộ hạ của bọn hắn dựa theo bọn hắn nói tới làm chỉ là vì ít một chút phiền p h ứ c xa nhẫn nhiệm vụ hiệp trợ cái k h á c một mực không để ý tới vượt qua tất yếu phạm chủ cũng không cần quá mức k h á c h k h í thế nhưng là bọn hắn tự hồ rất mạnh nếu như giống như lời ngươi nói nguy hiểm như vậy có phải là không tốt lắm nghe ta chỉ huy là được nếu như cùng bọn hắn phát sinh xung đột trực tiếp giết không nên khắc phí su n a gạ cụ là cổ n ổ hạ bình khởi bình t ỏ a minh h i ế u giết mấy cái không tại chính thức biên chế liệt kê cổ n ổ hạ nghỉ dạ còn không đến mức quá mức phiền phức đắc tội xì mù giả đặn lại không phải đắc tội su n a cả hai mặc dù đều đại biểu cổ n ổ hạ nhưng không phải một chuyện thực tế không được đến lúc đó cái cọ chính là loại này phá sự hàng năm s a nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ đều sẽ phát sinh mấy lần không phải cổ n ổ hạ gián điệp tại su n a gạ c ũ bị xử lý chính là s a nhẫn xúi dục phản đồ bị cổ n ổ hạ phát hiện nhưng chúng ta đánh không lại đánh không lại còn có gạ dạ tệ ạ gì cũng c ả cụ dỗ chúng ta nhiều người nếu là còn không phải đối thủ thấy tình thế không ổn liền chạy một khi lui vào phong tri quốc m ê n h mông trong b i ể n cát không sai biệt lắm liền an toàn chứ những này xem ra liền không quá đáng tin cổ n ổ hạ Niza, ta lo lắng hơn bị bọn hắn dẫn tới phiến phức h à n rộ chết hay không xì mu gia đắn có lẽ còn không thể khẳng định nhưng nó bộ hạ bị đổi g i ế t là thực sự nội loạn không ngất ở mẹ gạ cụ xảy ra chuyện như vậy không kỳ quái rút Niza ý đồ hướng vũ quốc thẩm thấu cũng rất bình thường nhưng là hiện tại đem vũ quốc phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ nạ gà tô cơ bản sẽ không để cho ngoại nhân lại có cơ hội nhìn trộn mình đại bản doanh hư thực những này rút nida chắc chắn sẽ chết đại m a chỉ là hy vọng sa nhẫn không muốn nhiễm phải những cái kia nhân vật nguy hiểm bây giờ giai đoạn này ạ cả xủ kỳ thành viên chủ yếu có lẽ đều đã tập hợp đủ tùy tiện đụng tới một cái không chỉ đại maa g i đ o à n người này đánh không lại toàn bộ xù nạ gạ cụ đều có khả năng thắng không được đi thôi chúng ta đi xem một chút những cái kia không có đầu lĩnh hoảng sợ không chịu nổi một ngày xuyên quốc vũ nhẫn cứ như vậy đi qua bên trong mặc dù không có gì lợi hại nhìn nhưng nhìn vẫn là có mấy cái kia còn có thể làm sao vũ nhẫn mặc dù không có thực lực nhưng cũng không đến nỗi quá mức kéo hông Chuyện đại bộ phận l ự có lượng đều bị bản bản h ả lẽ rất khó sống sót một số nhỏ có thể sẽ bị nạ gạ tổ hợp nhất sau đó được đưa về vũ quốc a katu kỳ trọng tâm không tại xuyên quốc chắc chắn sẽ không tốn hao khí lực đi kinh doanh hạn rộ mấy chục năm ở đây đánh xuống cơ nghiệp chắc chắn sẽ bị từ bỏ những này không nhà để về ra hỏa cho dù trốn qua một kiếp hoặc là lưu thoáng các nơi biến thành lưu lãng những người hoặc là đầu nhập những thôn khắc tử làm trâu làm ngựa cả một đời gửi hy vọng ở xuống đệ nhất có thể bị thực tình tiếp nhận chương 213. cùng nhau chương 213, cùng nhau tiếp nối chính là đại mạc n cùng xuyên quốc vũ nhẫn người sống sót tiếp xúc cũng không thuận lợi đánh giá thấp cảnh giới của bọn h ắ n tâm cũng đánh giá cao chúng ta xa nhẫn lực uy hiếp cách đó không xa núi nhỏ đ ỉ n h đại mạc n mang theo dồn cùng sen ngồi tại trên cành cây nhìn qua đã sắp biến thành lưu lãng nhẫn người thẳng xui xẻo thở dài một hơi nhận rõ người khác rất khó nhận rõ mình cũng không dễ dàng những cái tia vũ nhẫn như thế chúng ta cũng giống vậy nguyên lai tưởng rằng thừa dị p bọn hắn lòng người bàng hoàng thời điểm lắc lư vài câu l i ề n có thể để bọn hắn nói gì nghe nấy kết quả không như mong muốn kỳ thật cổ n ổ hạn n h ị dạ ra mặt che chở bọn hắn càng tốt hơn nói chuyện càng có phần hơn đo chỉ là xì mũ dạ đắn bộ hạ cùng hạ cà sủ kỳ đã sớm đánh qua đối mặt có một số việc không tốt mình đến cho nên mới để s a nhận ra mặt trấn an lòng người trong những người này một cái chút ý đều không có còn cảm thấy có thể bằng vào mình lực lượng chạy thoát thật sự là ngây thơ bởi vì v ó giáng quá thấp bé mà bị hoài nghi thực lực cùng thân phận rộn có chút tức giận bất bình phàn xen nhất châm kiến huyết vạch ra mấu chốt của vấn đề ta thế nào cảm giác là chúng ta bị xem nhẹ cho nên không quá tin tưởng chúng ta dồn nói bổ sung bất luận nguyên nhân là cái gì kết quả cũng liền dạng này đại ma thật không có quá mức thất vọng dạng này cũng không phải không thể tiếp nhận chỉ cần để bọn hắn biết mình không phải tứ cố vô thân có người muốn cứu bọn hắn liền đủ có hy vọng mới có thể để cho bọn hắn tận cố gắng lớn nhất cầu sinh mà không phải cam chịu từ bỏ chống lại chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao dồn nhìn về phía tính mịch rừng rậm phương hướng nơi đó nguyên bản chim thu trùng cá động tĩnh tất cả đều không thấy lộ g a dị thường l ê n lạng đại mà sau khi suy nghĩ một chút nói đem phụ cận 39, c o n mắt 39, c h trước tìm ra xử lý vốn cho là ẩn thân chỗ tối rút n lý giả có lẽ đem chút chuyện nhỏ này sớm làm tốt không cần đến làm phiền xa nhẫn động thủ không nghĩ tới những người này thế mà cẩn thận như vậy đối nhiệm vụ d â u ria sự tình có thể không xuất thủ liền không xuất thủ hai người các ngươi đi ta cho các ngươi lượt trận chỉ có chúng ta được không mặc dù bình thường biểu hiện được có chút kích động nhưng thực sự muốn mình l i ề u mạng thời điểm vẫn có chút r ụ t rẻ tại minh hữu trước mặt biểu hiện mình thực lực rất trọng yếu chỉ có biểu hiện ra nhất định giá trị mới sẽ không tại thời điểm mấu chốt bị xem như con rơi tiện tay ném đi đại mã cho hai người đưa đi một cái ánh mắt khích lệ ta tình báo bọn hắn đại khái trong lòng hiểu rõ các người hai biểu hiện ra siêu dự tính thực lực mới có thể để cho bọn hắn coi trọng mấy phần cô nô hạ ám bộ mặc dù đều là t i ế n h anh nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là nhìn hoặc là đặc biệt nhìn cực thiểu số biểu hiện ưu d ì nhìn cũng sẽ làm khảo sát kỳ người mới gia nhập ám bộ rút ni dạ cũng có chút cùng loại mỗi một người bọn hắn đều rất lợi hại nhưng thực lực tuyệt đối chưa chắc thực sự hơn người một bậc chỉ là tại kỹ xào rết người bên trên so với người bình thường muốn tinh thông thủ lĩnh của bọn hắn đại ma dự khẳng định không phải đối thủ nhưng mấy cái thành viên chưa chắc thực sự không thể đánh tựa hồ minh bạch đái mà dí tứ dồn cùng s e n nhìn nhau hạ quyết tâm về sau cùng nhau biến mất thân hình đi hướng nguy cơ từ phía chỗ rừng sâu cổ n ổ hạn nghi ra mặc dù lợi hại nhưng chúng ta xa nhẫn cũng không phải cá n ạ o chờ ga ạ ra đến đại ma dự liền có lực lượng lúc này ga ạ ra thực lực tổng hợp tuyệt đối không kém gì nhìn trở ngại hắn tăng lên cho tới bây giờ cũng không phải là nhận thuật trình độ mà là nó trạng thái tinh thần bóng cây chiếu dọi vũng nước nhỏ bên trong thỉnh thoảng tiểu phi trùng lên xuống kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng nhưng vào lúc này một con hư hảo bàn tay t h a m dò vào trong vũng nước bắt lấy một tên hai mắt đánh mất tiêu cự vũ n h ẫ c cổ đem nó nhấc lên một cái tay khắc cầm phi tiêu cắt đứt nó hết hầu máu tươi vẩy ra mùi máu tươi hướng bốn phía l a n tràn những người này thật sự là xuẩn bốn phía đều là huyễn thuật trạ c ờ dạ hương vị trốn ở dưới nước có làm được cái gì đây là cái thứ ba đi thuận lợi ám sát hành động để dồn cùng sen hơi làm dịu một chút hồi hộp cảm giác trừ cái thứ nhất là giờ nhìn bên ngoài mặt khác hai cái nhìn m i h n h kỳ hẳn là nhìn hai chúng ta phối hợp thật tốt thế mà ngay cả nhìn cũng có thể làm rơi tại dồn miệng hồ dưới sen có thể bình tĩnh đem không đủ cảnh giác được nhân dùng huyễn thuật đem nó mê hoặc sau đó dễ như chở bàn tay giết chết bất quá tiếp xuống khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy có chiến quả như vậy đã rất không sai nhưng vẫn chưa xong còn lại mới là kẻ khó chơi mấy l ầ người n một nhà bị tập kích chỉ còn lại hai tên nghìn thời gian dần qua nắm giữ dồn cùng sen đại khái vị trí một đoàn mang theo bình oxy mặc chống nước áo địch nhân vây quanh đây là mông lung phân thân thuật dồn hai mắt nhìn xem những n à y tựa hồ không bao nhiêu sức chiến đấu yếu đối phân thân đây cũng không phải cao cỡ nào cấp nhân thuật nhưng không có ứng đối phương pháp biết rất phiên phức ban ngày cũng có thể dùng sao sen nghi hoặc mà hỏi thăm xuyên quốc chỗ phương nam rừng d ậ m nguyên thủy bên trong tia sáng y nguyên rất kém cỏi có lẽ miễn cưỡng có thể sử dụng trải qua chú ấn trả cờ dạ tẩy lễ về sau dồn hai mắt rốt cục có thể tại ưu ám tia sáng bên trong phát huy tác dụng những người này đánh sai chú ý núp trong bóng tôi đánh lén đối d ồ n là vô dụng bị vây lại dồn cùng sen lưng tựa lưng mà nhìn xem một phía phát hiện địch nhân c h ỗ sao yên tâm dồn tự tin cười cười xong tay thủ hạ kẹp lấy mấy cái phi tiêu bỗng nhiên hướng về phía trước k h c h sạn hướng cái kia đánh đâu tiểu bất điểm một con đột nhiên từ dưới đất rôi ra cánh tay cơ t r ư ở n g kiếm chém ngang xét qua không tránh kịp hai tên xa nhận thân ảnh không đúng là cái bóng đánh lén vũ nhẫn phát hiện không đúng thời điểm đã tới không kịp cách đó không xa trên cây thi triển lúng phân thân thuật đồng bạn phía sau thân chúng mấy viên phi tiêu từ trên cây rớt xuống cần đi qua giải cứu song tay cầm nắm bạch nhung q u ả sát sen ngăn ở trước mặt không nói hai lời liền công tới thủy đội n thủy l o ạ ba song tay kết tấn cấp tốc thi triển nhận thuật vũ nhẫn từ trong miệm phun ra một đoàn dòng nước siết bắn về phía phía trước xuyên qua ngăn càn sen xông ra một con đường hôn đản lại là giả chỉ là bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm vũ nhẫn vội vàng gia tốc ngăn trở r ồ n bắn về phía đồng bạn xe bọn sau đó đem nó tiếp được miễn cho ngã thương u i ngươi còn tốt chứ ta không sao có việc hình như là ngươi vất vả cứu được đồng bạn lộ ra không h i ể u mỉm cười trong ngực phi tiêu không chút lưu tình đâm vào nó bụng ngươi là bạch nhung quả sắt liên kích vũ nhẫn liên tiếp lui về phía sau lại đến cùng chậm một bước ngực bị vạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn bị vũ nhẫn cứu gầm bạn giải khai biên thân thuật hóa thành tư thế hiên ngang xen bộ dáng chương hai trăm mười bốn đầu voi đôi chuột chương hai trăm mười bốn đầu voi b ô i chuột cách đó không xa trên tạng cây dồn dẫn theo một tên khác vũ nhận phần g ã y cổ áo nhảy xuống tới tiện tay đem nó ném ở một bên phủi tay cùng sen song song mà đứng thương nặng như vậy nếu như không có cứu chữa hơn phân nửa là muốn chết rồi dồn nhìn cả người phun máu đ ệ n h nhân cái này chảy máu phương thức lập tức liền biết s ố c quả nhiên mười mấy giây đồng hồ về sau lúc trước còn khí thế ù n g h ổ đ ệ n h nhân liền loạn trà loạn trạng mà đổ xuống phụ cận thổ địa đều bị huyết dịch sâm nhiễm chúng ta đã lợi hại như vậy sao sen có chút hoài nghi nhìn về phía cơ hồ không có nhiễm vết máu hai tay dồn đáp nguyên bản chỉ có thể tại giờ nhìn bên trong miễn cưỡng tính cái nhân vật dồn cùng xen rốt cuộc cảm nhận được lấy mạnh hiếp yếu là cái gì cảm thụ vì cái gì cao cấp nhị dạ càng được coi trọng thực lực chiếm ưu tình hồ giới có thể trình độ nhất định xem nhẹ yếu thế số lượng của địch nhân ưu thế dùng mấy cái giờ nhìn thực lực bù đắp được một cái nhìn tương tự là tương đương ngu xuẩn chuyển đổi với nhìn chuyển đổi với cả cũng là một cái đạo lý cũng không phải là thực lực t r ê n h lệch liền nhất định sẽ thua nhưng ai mạnh ai yếu mọi người trong lòng đều có một cây cái cân nhẫn giới không hề thiếu thực lực cường đại nhân vật ní dạ để mọi người nói chuyện say sưa vĩnh viễn là những cái kia thanh danh hiển hách anh hùng xù nạ gạ cụ nhất là thiếu khuyết đ ể xa n h ậ n nhóm vui lòng phục tùng anh hùng thủ lĩnh ngay tại hai người còn tại lúc c ả m thái một đạo mau l ệ thân ảnh sẽ qua đột nhiên xuất hiện ở bên hậu phương tại phong n h i ể m hộ dưới đại mạng nháy mắt vượt qua đoạn này không ngắn khoảng cách toàn điện t ư ờ n g p h ụ thủ hạ gậy nhẹ phương hướng một mạnh phong nhận liên miên cắt chem trước người hư không tiêu thảm lương theo lấy huyết tinh một tên mặc quần áo bó vũ nhẫn bài trừ ẩn hình trạng thái bay ngược mà quay về còn không đợi rơi xuống đất liền bị đại ma d bàn tay nam cổ đẻ xuống đất n h ẫ n pháp chân cầm nguyện phong thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa lực lượng t h i ệ t đoạn địch nhân n h ế t hầu cùng mạch máu sau đó cấp tốc lan tràn toàn thân đem nó toàn thân phá hư giống vỡ vụn còn dối đồng dạng tại hai tên bộ hạ ánh mắt kinh hãi bên trong đại ma dứa đ n g người lên móc ra khăn tay xoa xoa vết máu trên tay hai người các ngươi biểu hiện vẫn được lại không có thể trước sau về toàn chiến đấu trí tuệ không kém nhưng tâm tính còn kém một chút dồn con mắt không phải tất cả địch nhân đều nhìn thấy ánh sáng phân cực sát trận cũng không phải vạn vô nhất nhất lơ là sơ xuất đến nhận việc điểm bị địch nhân p h ả n s á t chỉ có thể nói kinh nghiệm chiến đấu vẫn là ít một chút không có đại m ạ xuất thủ dồn cùng sen cũng không nhất định sẽ thua nhưng đầu voi đuôi chuột biểu hiện s ắ c thực khó mà để người vừa ý xin lỗi sắc mặt hai người phức tạp nhìn xem bị đại m ạ xuất thủ liền m i ệ n sát kẻ đánh lén trong lòng manh động một chút xấu hổ không cần đến xin lỗi vốn chính là ta để các ngươi mình tới xảy ra sai sót muốn hấp thù giáo hấn lần sau không tái phạm hai người biểu hiện chắc hẳn rút nị dạ cũng nhìn ở trong mắt mặc dù còn hơi có vẻ nó nớt nhưng thực lực đã viễn siêu dần nhìn liên thủ thời điểm đối phó c h ú nhìn cũng cực kỳ hiệu cái này liền mười phần khó được tốt thu thập một chút chiến trường gạ ạ ra bọn hắn nhanh đến chuẩn bị một chút tỷ đ ệ ba người chi viện tốc độ so trong tưởng tượng muốn c h ậ m một chút bất quá vấn đề không lớn chỉ cần có thể tụ hợp xa nhận an toàn liền có cam đoan húng chi su nạ gạ cụ tại xuyên quốc cũng không phải là không có nhân thủ chỉ cần những cái kia đỉnh tiêm cao thủ không ra mặt cùng bất luận cái gì làng xung đột cũng sẽ không ăn t h i thòi gần sau nửa giờ nguyên địa chờ đ ạ i m a r s john cung sen rốt cục nhìn thấy khoan thai tới chậm gà ạ dạ một b à n g người thật c h ậ m nha hai tay ôm ngực đ ạ i m a từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tựa hồ dài một chút cái đầu gà ạ dạ trong làng những lao đầu kia thật vất vả đáp ứng các ngươi già liền không có một điểm tù điệu suất lồng thoải mái cảm giác tranh thủ thời gian tới tụ hợp sao các ngươi đi được quá nhanh tìm tới nơi này hoa một chút thời gian cảm giác lục soát năng lực không được trách ta rồi rõ ràng giống như lục s o c k được t r t h ư lục o năng thứ ba tìm người cũng không thành vấn đề mới đúng gà ạ dạ nhắm mắt lại để đại mạt gương mặt kia tạm thời từ trước mắt biến mất thư giãn một chút có chút phiền muộn tâm tình rõ ràng đã quyết định muốn k h ô n g chế tốt cảm xúc vì cái gì cùng gia hỏa này giao lưu thời điểm biết không hiểu sinh ra một cố mong muốn đánh nằm bẹp hắn một trận nỗi kích động tạ ệ di tiến lên một bước giàn xếp ngược lại cũng chưa kịp quá chế, đại mạt Mà... ngươi liền nói một chút gần nhất sẽ ra chuyện gì đi đại m l t giấu bay dậu lượng nói thân là chúng ta cũng không cùng các ngươi so đo nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ những cái kia không nhà để về thẳng xui xẻo sau đó ngăn lại vũ quốc người tới cùng bọn hắn giảng đạo lý giảng đạo lý đây coi là nhiệm vụ gì. Càng tệ ạ gì chừng có chút ngả lớn đại mà, ba người kỳ quái mà, nhìn xem mà gọi là chúng ta tới đây làm gì các ngươi ở đây hẳn là đủ đi mặt ngoài xác thực như thế đó chính là nói có ẩn t gì n h khác tệ ạ gì nhìn một chút mong muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu dồn cùng sen trong lòng hơi đ n u có phải là rất phiền phức các người nếu như không hỏi nhiều như vậy liền nhẹ nhõm không ít đại mạt giang tay ra vừa cười vừa nói chi tiết liền không nói nhiệm vụ lần này khả năng biết được càng nhiều liền càng nguy hiểm nguy hiểm chẳng lẽ là h à n rộ tự mình đến đừng nói dỡn c à n g cu dầu c ờ i trêu chọc lại nhìn thấy đại mạt nghiêm túc lại ánh mắt thâm thúy tiếu dung dần d ầ n thu lại sẽ không là thật sao không nên khinh cử vọng động nếu như xác định là đ ị c h nhân không cần đến lưu thủ đại mạt quét mắt tỷ đệ ba người bao quát cổ nổ hạn đi ra chờ một chút ngươi là có ý gì gà ạ dạ sắc mặt có chút âm trầm t í ngươi h cách có chút có vội v à n sao động đ cạn nhịn không cụ rồi ợ c h nói là nguy hiểm không nhất định là vũ nhẫn mà là một chút sẽ chết người bí mật tình báo không phải đâu ngươi cho rằng cổ nộ hạ biết đối vũ nhẫn nội loạn cảm thấy hứng thú như vậy đại mạc chuyện đương n h i ê nói n làng rời xa xảy ra chuyện địa điểm làm ra quyết sách cũng không nhất định phù hợp vạn nhất gặp được đánh không lại định nhân không muốn sinh tưởng tranh thủ thời gian chạy chương hai trăm m ư ơ i năm lòng thoải mái thân thể bấm mập chương hai trăm mười lăm lòng thoải mái thân thể béo m ậ p nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền giật dây cùng làng dự bị chạy trốn coi như biết đại maz à nói đến có chút đạo lý thì đệ ba người y nguyên cảm thấy có chút không thoải mái gà ạ ra mở to mắt trầm giọng nói nhẫn giới không có lâm trận bỏ chạy cả s ắ c thực không có nhưng ngươi bây giờ còn không phải cả đại maz à có thể hiểu được gà ạ d a ý nghĩ đối lấy cả d ẹ t đời thứ năm làm mục tiêu hắn tới nói từ bỏ nhiệm vụ s á m xịt chạy trở về thực tế là quá làm cho người khó mà tiếp nhận cản cu dô có chút không kiên nhẫn nói quá khó nhịn đại maz ngay cả địch nhân là ai cũng không biết liền nghĩ từ bỏ nhiệm、vụ. có phải là quá không đem làng mệnh lệnh coi là chuyện đáng kể rồi ừ m trầm ngâm một hồi đại mad như có điều suy nghĩ gật đầu nói ngươi nói có đạo lý chờ biết đối thủ là ai lại chuẩn bị chạy trốn cũng không mượn ngươi cái tên này một chút cũng không có hiểu rõ có chút vội vàng sao động khôi lỗi sư đi lên trước dùng tay chỉ đại mad lồng ngực có chút bất mãn phản n à nói n làm sao liền không có một điểm trách nhiệm tâm thân là đầu lĩnh dẫn đầu bộ hạ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ không phải đương nhiên sao cản cu dô đại mad một phát bắt được trước mặt khôi lỗi sư cổ h o nghiêm mặt nói không có làm rõ ràng tình trạng chính là ngươi nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ những cái tia bị đổi ra khỏi cửa lưu lạc vũ nhẫn tiềm hộ cổ nộ hạ đồng hành hành động chỉ thế thôi về phần làm sao hoàn thành ta quyết định ngươi đừng tự tiện hành động rước lấy phiền phức vung tay ra đại mã nhẹ nhàng đem c ạ n cụ rồ đ ẩ y ra mong muốn làm nhiều chút gì biểu hiện tốt một chút một chút cũng phải phân là lúc nào chúng ta xù nạ gạ cụ nội bộ mâu thuẫn trùng điệp cụ nộ hạ cũng không phải bền chắc như thép quá mức nhiệt tâm trợ g i ú p minh h i ế u đứng sai đội chưa chắc là chuyện tốt ta biết ai bảo ngươi là chuyện đâu vẫn không phục cản cụ rồ thối lui đến một bên không còn chất vấn đại mà quyết định rất tốt n g ư ờ i cuối cùng minh bạch cao cấp ni giả quyền uy không nhìn cậu em vợ tức giận bất bình thái độ đại m ạ quét một vòng người khác mặc kệ địch nhân từ đầu đến đại biểu phương kia chúng ta đều không thể tách ra đánh thắng được liền cùng nhau tiến lên không lưu tình chút nào đánh không lại liền giải tán lập tức tuyệt không kéo dài vạn nhất không thuận liền có thể đem tất cả mọi người đón gói g ném vào khôi lỗi u linh bên trong cấp tốc rời đi địa phương nguy hiểm ai cũng đuổi không kịp đương nhiên đây là vạn nhất đụng phải tình huống nguy hiểm nói không chừng hết thể thuận lợi qua không được bao lâu chúng ta liền có thể bình an về nhà những lời này đại m ạ mình tin hay không liền không ai biết sau đó dựa theo đài maz suy nghĩ xa nhận nhóm đem phụ cận ẩn hiện vũ quốc người tới khuyên cách đương nhiên cơ hồ sẽ không có người hào hào nghe lời trên cơ bản tất cả không có hào ý người đều biến thành tĩnh mịch rừng rậm nguyên thủy bên trong tự nhiên tuần hoàn một bộ phận sau nửa đêm thay ca thời điểm đến ngáp một cái đài maz nhìn xem đến gần tệ á di chuẩn bị tiếp nhận đài m a trực đêm nhiệm vụ thời gian đến rồi ừ n đến ta vậy ngươi cẩn thận đại maz đứng người lên sảng khoái r ồ i lưng một cái ta đi về nghỉ trước mấy ngày nay thật sự làm hệ chết người phương bắc quốc gia đã bắt đầu tuyết rơi xù nạ gạ cụ gió đêm cũng mang theo từng tia từng tia ý lạnh xuyên quốc phương nam rừng rậm nguyên thủy bên trong thế mà còn là như thế ở ngất t h ó i b ư ớ c ban đêm khí hậu quá ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng càng khiến người ta phiền lòng vẫn là những cái kia đốt làn da đáng ghét con môi、ấy. quả thực là khó lòng phong bị đại maz tạ t ì gọi lại song tay dựng lấy cái t h ư phát không biết là nơi nào tiếng địa phương từ địa phương tiểu khúc thẳng hướng doanh chướng phương vị đi đến t i ế u niên c ả n cu rồ, không muốn để vào trong lòng Ừm. đại maz quay đầu lại nghĩ hoặc nghĩ một lát mới ý thức tới tệ ạ gì là nói chuyện ban ngày cái kia a ngươi không nói ta đều nhanh quên ta biết lấy đại maz tính tình nếu là thật sinh khí tại chỗ liền biết đánh người nào có dấu ở trong lòng khó chịu sự tình hắn chỉ là bởi vì chậm chạp tìm không thấy tấn thăng chứ nhìn cơ hội có chút phập phồng không yên cho nên chỉ cần có cơ hội liền muốn biểu hiện tốt một chút một phen cái này ta hiểu nếu như không có đại maz tất cả mọi người là giờ nhìn cũng liền không có nhiều chuyện như vậy hết lần này tới lần khác có cái sớm tấn thăng cọc tiêu tồn tại để lạc hậu một bức khôi lỗi sư thiếu niên có chút gấp trẻ tuổi c ả n cụ rồ kém xa so hắn lớn hơn một tuổi nhiều tệ ạ gì thành t h ụ vẫn là quá mức táo bạo một người đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thời điểm cũng coi như hiện tại có ganh đua so sánh đối tượng đương nhiên không nguyện ý ở lâu người sau ta sẽ tìm cơ hội khuyên hắn một chút nhiệm vụ bên trong tự tác chủ trương không phải cái gì tốt phẩm chất người cái này khi tỉ tỉ thật đúng là thao nát tâm nha bất quá ta đoán chừng cạn cụ rồ sẽ không cảm kích chút chuyện nhỏ này tính là gì qua một thời gian ngắn liền biết giống chưa từng xảy ra đồng dạng làm sao ngươi biết tệ ạ g ì không phục nói hắn nhưng là ta thân đệ đệ ta làm sao có thể không quan tâm đại mặt nói đừng lao coi cản cụ dầu là làm tiểu hải tử hắn cũng là muốn mặt mũi bị ta đuổi cũng liền thôi ngươi còn đi chuyện xưa nhắc lại nói không chừng biết kích thích hắn nghịch phản tâm lý ngược lại không tốt cản cụ dầu cùng ngươi không giống hắn ra mặt không có ngươi dậy như vậy than h ẹ một tiếng bèn mã nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngươi muốn làm cái quan tâm đệ đệ tỉ tốt đầu tiên phải làm cho cản cụ dầu nguyện ý nghe ngươi mới được hiểu được lúc nào nên nói ít vài ba câu so lại nhảy bên trong đi lắm điều thuyết giáo đều hữu hiệu người nói là ta quá r n g dài c ả n cụ rổ cùng gạ ạ dạ biết chê ta quá đáng ghét ta nào biết được ta lại không có tỷ tỷ đại mạt đi thong thả bước chân chậm rãi nhấc lên lều vải màn cửa đi vào không có tính nhẫn l ạ i ra hỏa nhìn xem đại mạt biến mất trong tầm mắt tệ ạ di bất mãn đoán trách rõ ràng ta mới là tỷ tỷ gạ ạ dạ cùng c ả n cụ rổ hai người đó tiểu hướng đản thế mà nguyện ý nghe đại m ạ nói hiễu nói vượng cũng không tới ỉ lại ta từ khi hai cái đệ đệ cùng đ á i mạt càng ngày càng thuần thục về sau tệ ạ d ì mặc dù cảm t h á n hai người rốt cục có người nhà bên ngoài người quen cũng thỉnh thoảng sầu lo mình có thể hay không như vậy bị bãi xích bên ngoài nhưng tệ ạ d ì không nghĩ tới lại nhanh như vậy dần dần trưởng thành gà ạ giả cùng cạn cụ dỗ liền không lại thỏa mãn với tỷ tỷ quan tâm đ á i mạt cái này tác phong làm việc không kiêng nghệ gì cả ra hỏa thế mà càng được lòng người liền xem như cãi nhau cũng sắp không có mình chen chân chỗ trống về phần đ á i mạt nói khoác mình giống biển cả rộng lớn ý chí tệ ạ dị làm như không có nghe thấy chương hai trăm mười sáu ảo giác chương hai trăm mười sáu ảo giác bên người có cái cường đại một đôi gì nụ gì kỳ đại m a d có chút khẩn trương tâm lập tức bông xuống an tâm ngủ một giấc đến đại h ư ớ n g đông chờ đại m a d thu thập xong thời điểm những người khác cũng kém không nhiều chuẩn bị kỹ càng so sánh thần thái sáng láng đại m a d những người khác hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều có một vẻ sầu lo nha làm sao đều một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ ngươi ngày hôm qua nói gì có thể nào không lo lắng dồn biểu hiện đến còn tốt chung quanh có mấy cái thực lực càng mạnh nhất thời bán hội cũng không tới phiên nàng tới sông pha chiến đấu ta kia là cho các ngươi để tỉnh một câu không có hủ dọa ý của các ngươi chỉ là nhắc nhở ngữ khí hơi trịnh chọn một điểm nguy hiểm nghiêm trọng nói một điểm đại ma duyệt đối không có để mọi người lòng người bàng hoàng ý nghĩ chỉ có mắt còn thầm nhưng không có lông mày gạ ạ dạ cẩn thận hỏi hôm nay làm cái gì đại ma d i sau khi suy nghĩ một chút đáp tiếp lấy tiêu trừ định nhân chỉ đơn giản như vậy xen nghi hoặc mà hỏi thăm hôm qua g i ế t nhiều như vậy vũ quốc n ý dạ hôm nay còn muốn tiếp tục có phải là giết chóc quá m ứ c rồi ta muốn nhìn một chút các đồng minh biểu hiện bọn hắn tệ ạ g ì nói ta cùng gạ ạ dạ càn cụ rồ chưa từng gặp qua những người kia thực sự rất nguy hiểm nếu có thể thực sự không muốn cùng bọn hắn liên hệ đại mặt đáp đây là chúng ta thôn không có cạ dẹp sự cố nguyên bản liền không nên đáp ứng lần này hiệp trợ những trưởng lão kia cố vào nhóm mặc dù tại hành xử cạ dẹp quyền lực nhưng đến cùng không làm rõ ràng được những cái nào sự t ì n h có thể làm những cái nào sự t ì n h là cấm kỵ cùng nhẫn giới c h i ám liên hệ thực tế không phải ý kiến hay chỉ có xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì mới có thể biết biết cho chúng ta mang đến bao lớn nguy hiểm tại toàn diện khởi động thu thập vĩ thu kế hoạch trước đó gần như đủ quân số ạ c a t z u kỳ để đó không dùng chiến lược rất nhiều lúc này ai tới đều không kỳ quái s a nhẫn cơ hồ đem theo dõi vũ ẩn xuyên quốc một mạch con mắt giết sạch sành xanh t i ế p xuống khẳng định biết có càng mạnh càng nhiều địch n h â n tới thẳng đến s a nhẫn cùng xỉ mù dạ đắn bộ hạ chịu không được mới thôi đem những cái kia đại danh đỉnh đỉnh cấp ép phản nhẫn nhóm lần lượt suy nghĩ một lần coi như tăng thêm g ã ạ dạ có vẻ như s a nhẫn cũng không có phần thắng tập trung tinh thần vì rút ni dạ cản đ a u quá ngu nếu như cộ n ổ hạ ni dạ r ư t lấy ứng phó không được phiền phức chúng ta làm sao chạy a đừng do dự hôm qua lời ta nói nói vô ích sao lộ diện bốn cái rút ni dạ s a nhẫn liền không nhất định đánh thắng được âm thầm còn không biết có bao nhiêu bọn h ắ n người s a nhẫn là điên mới ở thời điểm này cùng hạ cắt s ủ kỳ xung đột cuối cùng sáu người đem phương viên m ộ ư ơ i cây số bên trong triệt để trải vớt một lần ngay cả nguy hiểm một điểm cỡ lớn g i ã thú đều xử lý bận rộn một ngày sau đó một đoàn người dựng lên đống lửa hài lòng ăn đi săn được đến thịt rừng xù nạ gạ cụ chính là khó mà ăn vào dạng này mỹ vị đại ma cùng cạn cụ d ầ u ngồi đối mặt nhau dùng phi tiêu cắt giá nướng thượng lưu dầu xì cả thịt phong chi quốc trừ bọc c con kiến trờ côn trùng bên ngoài tương đối nhiều chính là rắn cùng t h ẳ n lặn những vật này rõ ràng không giống như là có thể nướng lên ăn thịt đối với mình chú ý từ tới đáp lời có vẻ như hoàn toàn quên gần nhất còn cùng mình đang nháo khó chịu đại maz vừa nghĩ tới mình vì loại người này b u ồ n b ự c cặn cụ rồ đã cảm thấy thực tế quá b i hay một bên khác tựa hồ bởi vì thô l â u ngoạm miếng thịt lớn quá ảnh hưởng hình tượng ba cái nữ nị dạ cắt đi khối lớn đã n ư ớ n g chín khối thịt đi xa cách đ à i maz cùng cặn cụ rồ địa phương hưởng thụ mỹ vị đi về phần gà ạt dạ theo lệ cũ vội và ngăn no sau đó đi phụ cận tản bộ đi có lẽ thuận tiện cùng thể nội một đôi xù cả cụ chắp nối cũng k ó nói uy ngươi làm sao không ăn ta chỗ này có đặc chế muốn hay không tới một điểm có thể hương chỉ thấy đại ma từ nhẫn cụ túi móc ra một cái tiểu bọc giấy đem một điểm khả nghi bột phấn bôi lên đang nướng thịt bên trên một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức hướng bốn phía phiêu tán không được tạ ơn vừa nghĩ tới là chế tác kịch độc đại sư tự mình điều chế tương liệu cảng cụ rồ đã cảm thấy không nên đem loại vật này ăn vào trong bụng đi tiếp thật đáng tiếc điều chế như thế một điểm liền hoa ta không ít t i n h lực phi thường có được bình thường ta đều không nỡ dùng nó nếu không phải xem ở cậu em vợ mức của ngươi ta mới sẽ không lấy ra cậu em vợ cảng cụ rồ khoe miệng có quắc độc lên ta nếu không phải ngươi cậu em vợ ngươi liền sẽ không phản ứng ta đi không để ý ngược lại không đến nỗi nói thế nào cũng là ba mươi chín sinh ý ba mươi chín đồng bạn đại mạc h u y ệ n đương nhiên nói để cản cụ rỗ chán nản chúng ta ba mươi chín nghiệp vụ ba mươi chín lui tới như thế tấp nập ngươi coi như làm không được ta cậu em vợ tương lai cũng có thể phát triển thành bạn đậu nếu không nên đón mang đến nhiều xấu hổ n g ư ơ i cái tên này đã nghĩ kỹ chuyện tương lai có phải là làm tốt b ổ i không kịp tệ ạ gì chuẩn bị rồi nào có ngươi đừng nói mỏ đại m ạ vội vàng phủ nhận nói tệ ạ gì nghe tới cũng không tốt đừng ra bộ ta liền không có cảm thấy ngươi thực sự sợ hãi qua cùng cái khác nữ nị dạ thật không minh bạch làm sao không gặp ngươi hồi hộp coi như ngươi là ta cậu em vợ ngươi cũng không thể tin miệng dòng sông t a n băng ta lúc nào cùng cái khác nữ nị dạ thật không minh bạch rồi dùng trong tay xương q u ố t đ ổ n g tử chỉ vào c ả n cụ dỗ tấm kia bánh nước mặt đại mạ t ứ c hồn hề nói đừng cho là ta không dám đánh ngươi c ả n cụ dỗ l ý trực khí tráng phản bác c ô nộ hạ cái kia cụ dạ mạ dạ cụ mọ là chuyện gì xảy ra lại nhiều lần đưa ngươi đồ vật ngươi cùng hàng xóm xả chuyện xấu truyền đi xôn xao làm cho tệ ạ dị giống như là bị ngươi bội tình bạc sớm chiều ở chung ai biết có phải là có tư tình có hay không cái khác không có bại lộ ta cũng không rõ ràng đại mạ dư trong tay xương cốt cặn bã bị dùng sức quăng ra nện ở cản c ủ rổ đầu vai xoạch rơi trên mặt đất thẹn quá hóa giận bị ta nói chúng rồi cản c ủ rổ xoa xoa trên thân vết bẩn không chút nào yếu thế chừng mắt đại mạ dư cái k i a c ủ giả mạ giả c ủ mỏ đã sớm nói với các ngươi qua không muốn vọng tin đồn ó i xệ hạ đại tiểu thư chỉ là ba mươi chín nghiệp vụ ba mươi chín trên c ó lui tới xen là cùng một cái tiểu đội chiến hữu ồ thật sao ngươi là nghĩ như vậy có thể bảo chứng các nàng liền không có điểm ý khác đại maz không phản b á t được sau khi suy nghĩ một chút mới nghiêm túc nói lòng ngươi khó giỏ ta làm sao biết người khác nghĩ như thế nào là không muốn biết đi cản cu d ồ hùng h ổ dọa người mà hỏi thăm ngươi liền không thể đừng làm để người hiểu lầm sự t ì n h sao đại maz mà không thay đổi đáp vậy ngươi nói một chút ta làm cái gì để người khác hiểu lầm rồi ách cản cu d ồ ngữ khí trì trệ nghĩ nửa ngày cũng nói không nên lời một cái nguyên cơ tới sau một hồi lâu mới có chút hiểu được giật mình nói ngươi thế mà biết ta xem ra rất đần đại m a nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ta chỉ là lười đi nghĩ chuyện không cần thiết người đem tâm ý của các nàng xem như dâu d ì a việc nhỏ cản cù dầu có chút khó có thể lý giải được không phải đâu đại ma dẫn h ẹ giọng thở dài m ộ t hơi con người khi còn sống biết sinh ra rất nhiều ảo giác t h như nàng thích ta nếu không phải h ảo giác đâu đại ma d ẫ mỉm cười nói có cái gì không giống ta đi nói với các nàng từ bỏ đi ca ca ta là các ngươi không xứng với x o à y ca ngươi liền không thể v n chuyển một điểm kết quả không có gì khác biệt nếu là đoán sai đây tại người khác thích ta trước đó đem người khác cho vùng rồi mất mặt ta cũng không quan tâm để nữ hải tử quá lung túng thất lễ lại không có tự mình hiểu lấy ta người này không quá ưa thích cũng không am hiểu suy đoán tâm tư của người khác cho nên đại ma dương cười dừng một chút cho nên cái gì đại ma dương lấy một cây sương đùi đập vào cản cụ rồ đỉnh đầu mong muốn thay tỷ tỷ ngươi coi chừng tỷ phu chờ ngươi thực sự trở thành cậu em vợ rồi nói sau còn có cố gắng trở nên càng mạnh nếu không ngươi khả năng ngăn không được ta ăn chơi đằng điếm ngươi cứ việc thử một chút nhìn xem tệ ạ gì làm sao đánh ngươi đại ma dương dương đắc ý còn phải lại nói k h á c vài câu thình lình một bóng người từ trước mặt trong bóng tối xuất hiện gà dạ nhanh như vậy liền trở lại rồi cặn cụ rỗ ngươi nói g n gà ạ dạ nghe tới chúng ta nói chuyện không có nhìn xem gà ạ dạ đi xa bóng lưng đại ma dưới lòng vẫn còn sợ hãi hỏi ta nào biết được trước kia gà ạ dạ trừ tệ ạ gì có thể miễn cưỡng để hắn nghe lời bên ngoài ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tới gần Dạ xa maz à không tại về sau tệ ạ gì là một cái duy nhất có thể để cho gà ạ dạ thoáng để ý người ngươi nói thực lực của ta kém ngăn không được ngươi lời này ngươi có thể đối gà ạ dạ nói một chút có lẽ có thu hoạch ngoài ý mớn cẳng c ù rộ danh mánh nhìn vẻ mặt buồn nản này mà、dạ. ta ngược lại là quên còn có một cái phiền thoái hơn cậu em vợ sắc mặt biến đổi đ á i mà d phun ra một ngụm trọc khí ta không có huynh đệ tìm u ộ i tương lai chẳng phải là ăn t h i t t i người khác muốn ăn thiệt thòi như vậy đều không có cơ hội cảng cù dồ đưa trong tay khối thịt nhét vào miệng bên trong h à i l ò n g n u ố t xuống ở một cái sau đó nói y ê u tú người luôn luôn dễ dàng nhận y ê u hái ngươi là lúc nào phát giác được mình tương đối được hoang đen trước đây không lâu đi đại mars khẽ cười nói khi ta bắt đầu chỉnh lý mình người tế quan hệ thời điểm mới phát hiện một chút dị thường quan hệ nhân mạch cảng cù dồ ư ớ n g sở lập tức kịp phản ứng cũng thế ngươi cũng nên vì nhìn làm chuẩn bị không giống chúng ta bà ký lao sư biết chuẩn bị kỹ càng hết thảy ô tô cả giờ liền không có loại này bản sự nhưng tốt xấu cho đại mars chỉ rõ phương hướng đã không sai lấy ta tác phong làm việc thế mà rất lâu không có cùng tính cách không hợp nhau dồn cùng sen cãi nhau hơi xem một chút quá khứ k i n h lịch liền có thể phát giác được có người tại t r i ề u theo ta còn có xe ạ đại tiểu thư nơi đó trên thực tế ta chiếm không ít tiện nghi sẽ hạ cái kia rào hoạt nữ nhân có phải là dùng tiền thu mua ngươi rồi cạn cu r ộ i nhiều hứng thú hỏi ngươi sẽ không thực sự bị nàng tiền tài thế công cho nện tròn đi không phải như vậy đại ma d ư l ắ g đầu ta cùng hắn ba mươi chín nghiệp vụ ba mươi chín vãng lai đều rất bình thường nhưng chính là dạng này để ta phát giác được mình thụ rất đại ân huệ nói thế nào đại ma đưa tay gậy gậy đ ố n g lửa bên trong khối gỗ để ánh lửa càng thêm tràn đầy một điểm nghĩ ra con đường càng đi chỗ cao đi công bằng kỳ thật thì càng khó rất nhiều thứ là không thể dùng tiền tài cân nhắc tỉ như cao cấp n h ấ t thuật khi hữu vật liệu vật liệu chiến bị chờ nghĩ ra ở giữa giao dịch đ ặ t thành thường thường không ở chỗ giao dịch phẩm đ ồ n giá g ở mức độ rất lớn quyết định bởi phải chăng cần trong tay đối phương đồ vật cho nên dùng tiền khó mà mua được đồ vật cơ bản đều là lấy vật đổi vật người nói như vậy đại nhân khái minh bạch càng cu dô trợt gật gật đầu đại ma sẽ xác thực vì sẽ cấp cho mình vật tư trả tiền đại mars rất cần những vật này nhưng sẽ đại tiểu thư rất cần tiền sao húng chi còn là đánh phiếu nợ đối cao cấp ni ra tới nói tiền không còn là duy nhất cân nhắc giá trị tiêu chuẩn bên ngoài đại mars cùng sẽ đại tiểu thư giao dịch rất công bằng nhưng mà thực tế yếu thế một phương đại mars có thể cùng cường thế sẽ đại tiểu thư công bằng giao dịch vốn là sẽ đại tiểu thư tận lực chiếu cố kết quả húng chi sẽ đại tiểu thư còn lại nhiều lần hiệp trợ đại mars giải quyết tinh thần năng đo bên trên vấn đề mặc dù đến bây giờ cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ thai hoàng ẩm nhưng đại mars đến cùng là thiếu không ít tất nghĩa lần một lần hai là trùng hợp lại nhiều đại m d t cũng không đốc chỉ cần chú ý tới điểm này tự nhiên sẽ không làm như không thấy nếu là có cái khác nữ nhị dạ đối ngươi thổ lộ nói thích ngươi ngươi chuẩn bị làm sao chí ít hiện tại không có chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết đại m d t không hề lo lắng trả lời chắc chắn nói nhọc lòng xa như vậy chuyện làm cái gì có lẽ tương lai mở hậu cũng đâu nhìn xem đại m d t kia nghĩ nghẹn cũng không nín được đắc ý sức lực cạn cụ dỗ cảm thấy vẫn là không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục so khá tốt ngươi thiếu nhiều tiền như vậy cấp thấp nhị dạ cả một đời khả năng cũng còn không dạy nổi tương lai chuẩn bị làm sao đừng nói cái gì ở trong thôn mở khác h s ạ n suối nước nóng ý nghĩ có thể mua được phòng thành ra lập nghiệp cũng không tệ mong muốn tại lì giả trên đường tiếp tục đi tới đích chi tiêu tất nhiên không nhỏ có lẽ nợ nần quy mô sẽ còn mở rộng dựa vào ta một người kiếm tiền đoán chừng là rất khó trả nổi theo đ á i maz tấn thăng t r ì n thu nhập gia tăng nguyên bản sắp phá sản tài vụ tình huống miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng hơi có lợi nhuận nhưng dạng này trạng thái rất yếu ớt một khi đ á i m a có cái gì đại chi tiêu hoặc là thủ thương cần dùng tiền trị liệu liền biết nháy mắt nhập không đủ suất ngươi sẽ không làm muốn tệ ạ gì giút ngươi trả nợ a nghĩ cũng đừng nghĩ nàng không có kh ngươi nghĩ gì thế ta lại như vậy bỡ đỡ người sao thẳng thắn cương nghị ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia truy cầu tệ ạ gì cũng không phải vì lừa gạt tiền trả nợ lại nói lớn nhất chỗ dựa thân là c ả dẹp đệ tứ phụ thân dạ xạ đã chết rồi tỷ đ ệ ba người còn có thể xuất ra bao nhiêu tích xúc đều là cái vấn đề vậy ngươi chuẩn bị làm sao tiên loại vật này đối nghị dạ tới nói chỉ cần hạ quyết tâm thật không phải là quá khó thu h o ạ c được dù sao cũng là nắm giữ vũ lực cừng dạ bất quá đối các đại nhận thôn việt đại bộ phận chính thức n h ị dạ tới nói trừ hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy thủ lao bên ngoài cơ có hội không có ngoài đây ị bị n nhập.、Cho、nên, đến nghĩ biện pháp. Đại mà từ chữ vật quyển trục bên trong xuất ra một chương bị xử lý tốt linh cầu lông nhét vào cản h thu Cho khác pháp. chữ mức mặt mà một mặt. trục cầu cụ tử vật xuất tốt trước vào Đại đ ra ra rổ xử lý là c ả n c ụ rổ đưa tay vớt ve bảo tồn tương đương hoàn hảo vật liệu đ ồ tốt tính chất cứng cỏi tra cơ dạ chuyển tính không sai giá thú trên thân thu thập không đến dạng này tài liệu tốt ngươi giết một c o n thông linh thú khôi lỗi sư lại làm sao không biết sinh thể vật liệu kỳ thật càng thích hợp chế tạo khôi lỗi mấu chốt là thích hợp nhất chế tạo khôi lỗi chính là lý giả bởi vậy phát triển chính là cấm thuật nhân khôi lỗi kém hơn một bậc chính là các loại thông linh thú những này đều quá hiếm có thực sự bắt được lợi hại thông linh thú ai bỏ được đem nó giết liền vì thu hoạch được một điểm chế tác khôi lỗi vật liệu số lượng khá nhiều đi săn tương đối dễ dàng phổ thông giá thú ngược lại là tốt tới tay nhưng chất liệu quá mức phổ thông kém xa hy hữu vật liệu gỗ chế tác khôi lỗi ưu tú đừng quản ta là thế nào được đến ngươi liền nói muốn hay không đi ta đương nhiên mong muốn nhưng là không rẻ đi đương nhiên đại ma đem vật liệu cất kỹ dạng này đồ tốt ta có không ít nhưng bán vật liệu quá thua thiệt trong làng khôi lỗi sư không nhiều biết chế tác ưu tú khôi lỗi tạo hình sư càng ít cho dù tốt vật liệu cũng bán không ra giá cao tới cho nên ngươi chuẩn bị bán thành phẩm cản cu dầu cao mày nói làm như thế liên lụy tới vấn đề coi như nhiều chỉ có cực thiểu số khôi lỗi sư có tự chế khôi lỗi năng lực dẫn ra ngoài chiến đấu khôi lỗi nắm giữ cơ bản tại số ít tinh anh khôi lỗi tạo hình sư trong tay đại mad tự mình chế tác khôi lỗi mình dùng thậm chí phạm vi nhỏ giao dịch cũng không thành vấn đề nhưng mong muốn thành quy mô buôn bán tuyệt đối sẽ gặp được phiền phước tại su nạ gạ cụ gần như độc quyền hoàn cảnh bên trong đại m a mong muốn ở trong đó kiếm một chiến canh thực tế quá khó bán khôi lỗi kiếm tiền sao cản cu dầu hung hăng gật gật đầu su nạ gạ cụ chọn tài liệu quá nghiêm rất nhiều tiểu hài tử coi như không có quá mức xuất chúng nhận thuật thiên phú là một trong đó quy bên t r o n g cự khôi lỗi sư vẫn là không thành vấn đề dễ học khó tinh bộ phận sau là tinh anh thiên tài cân nhắc sự t ì n h chỉ cần nhập môn về sau đường mới có thể càng chạy càng rộng liền xem như nửa bộ phận trước cũng bởi vì miễn cưỡng không có trở ngại chiến đấu khôi lỗi quá mức đắt đỏ mà dẫn đến đại lượng bình dân nhà hài tử không thể không từ biệt n h ị dạ n g kiếp sống thậm chí số ít có chút tích xúc gia đình mong muốn lấy tiền mua cũng không tìm tới phương pháp đại mà sâu k í nói trong thôn khôi lỗi số lượng là có hạn với lại bởi vì sử dụng biết dần dần mài mòn đến mức báo hỏng lại thêm cao minh khôi lỗi tạo hình sư cũng không phải thời khắc đều tại chế tác khôi lỗi nhìn như cánh cửa không cao khôi lỗi sư kỳ thật cùng tuyệt đại bộ phận xa n h ẫ n vô duyên nội danh khôi lỗi tạo hình sư trừ phi tới linh cảm cũng sẽ không chủ động chế tạo khôi lỗi tuyệt đại bộ phận tác phẩm đều là có cần nhà cực quý vì bồi dưỡng xuống đệ nhất mà dùng nhiều tiền mời làm theo yêu cầu đúng vậy a cạn cụ dồ thở dài một hơi ngươi dạng này gia cảnh thế mà có thể trở thành ra dáng khôi lỗi sư thực sự quá thần kỳ chương hai trăm mười tám thuận tiện chương hai trăm mười tám thuận tiện mặc dù ngươi cái này hình như là đang k h í c lệ nhưng ta vì cái gì một chút cũng cao hứng không nổi đâu đại mad không yên lòng nói những ngày cấp cao khôi lỗi tuyệt đại bộ phận trừ năng lực chiến đấu cũng có rất cao nghệ thuật cất giữ giá trị ngươi dạng này đại thiếu ra trước mắt bình dân nhà hài tử thế nhưng là hy vọng xa vời không thể được độ tốt đại mars cười nhạo nói n g ư ơ i có tin ta hay không chỉ cần thả ra phong thanh nói muốn bán khôi lỗi còn nhiều có chút tiền nhản dỗi thường thường bậc chung nhà tìm tới cửa có khoa trương như vậy ta làm sao không gặp ngươi lẫn nghiêm mặt khắp nơi đi mua khôi lỗi một lòng đóng cửa l â y hoay cất giữ khôi lỗi thiếu niên đối xù nạ gạ cụ tầng dưới chót n h ỉ dạ gia đình tình trạng thực sự không đủ hiểu rõ chúng ta sẽ làm cũng tích lũy nhiều năm vật liệu cái khác có trí tại khôi lỗi thuật bình dân n h ỉ dạ tình cảnh có thể nghĩ có mua hay không nổi đều là b ư ớ c kế tiếp cần cân nhắc đầu tiên đến có mua khôi lỗi con đường mới được không phải mỗi cái khôi lỗi sư đều là tạo hình thiên tài không có người dạy bảo có thể đem một khối đầu gỗ điêu khắc thành giống như lúc con dối cũng không tệ đại ma dạng này tính không lên mười phần tinh xảo khôi lỗi tạo hình sư đầy đủ thỏa mãn tuyệt đại bộ phận có trí tại tại khôi lỗi thuật một đường bên trên phát triển tuổi trẻ nhị dạ nhu cầu những cái kia cao cao tại thượng tinh anh khôi lỗi tạo hình sư chỉ làm nhà quyền quý suy ý k i n h thường tại cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền người nghèo liên hệ lấy đại ma trình độ những cái kia cấp cao hộ khách cũng chướng mắt đại ma d cho nên đại mặt đem hộ khách mục tiêu tạm thời định tại người khác không để vào mắt giá rẻ khôi lỗi lĩnh vực phương pháp cùng sách lược tận lực áp dụng tiêu chuẩn mộ đủ lệ chế tác đơn giản dùng tốt là được cung cấp có t h ủ lao tư nhân cải tiến vũ khí ngâm độc cùng linh kiện thay đổi sửa chữa chờ phục vụ những này thực lực không cường khôi lỗi sư cũng không có gì đáng giá để ý bí kỹ cùng tư ẩn không giống như là những cái kia định chế cao cấp khôi lỗi cơ bản đều là mua bán một lần đại mặt để ý chính là tế thị trường lưu ích lợi tinh anh đến cùng là số ít đại mặt nếu có thể đem tuyệt đại bộ phận cầu mua không cửa khôi lỗi sư túi tiền móc sạch cũng có thể kiếm cái đầy trả hết thiếu nợ nên vấn đề không lớn người dạng này minh bạch đ à i mà d mạch suy nghĩ về sau cản cụ rồ suy tư một hồi sau đó nói ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn nói không chừng thật có thể thành bởi vì lựa chọn khác biệt hóa cạnh tranh tại người khác t r ư ớ n g mắt lĩnh vực kiếm tiền nhận xa lánh biết nhỏ rất nhiều nếu có thể ở người khác ý thức được uy hiếp trước đó phát triển lớn mạnh lung lạc đến một nhóm người coi như mong muốn chèn ép cũng không kịp đương nhiên điều kiện tiên quyết là đại mà dàn phối bản chiến đấu khôi lỗi thật sự có thị trường như vậy ngươi cố ý nói với ta những này không phải chỉ là để mong muốn khoe khoang ngươi ba mươi chín phát tài ba mươi chín đại k muốn hay không đi theo tỷ phu ta kiếm ít tiền lẻ lúc này ta lại là người thừa nhận cậu em vợ rồi nói lời tạm biệt nói đến khó nghe như vậy cản cụ dô chúng ta đều là lý dạ, không có khả năng việc phải tự làm liên hợp lại lớn mạnh thanh thế lôi kéo một nhóm nhân tài giúp chúng ta mới được cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài ta bán nhiều năm như vậy tự chế độc dược cũng không ai có ta ngươi nghĩ thành lập một cái phái phiệt gà ạ dạ lên làm ca kz cái thứ nhất phải suy yếu chính là những n à y tự thành một thể thế lực khắp nơi đại m ạ cười khoác khoác tay đáp không có khoa trương như vậy chỉ là có chút sự tình thật không phải là đơn thương độc mã có thể hoàn thành nhất là tại s ù nạ gạ cụ c à n c ú dộ ngươi là cạ dẹp đệ tứ nhà thiếu gia có một số việc so ta còn rõ ràng nói câu không k h á c h khí chỉ bằng vào bạ kỷ tiền bối bọn hắn nắm giữ thế lực còn chưa đủ lấy để gạ ạ dạ ngồi vững cạ dẹp đời thứ năm vị trí ngươi cùng tệ ạ gì là gạ ạ dạ thân cận nhất cũng nhất cậy vào người thế nhưng là chiếu hiện tại cái dạng này phát triển tiếp tệ ạ gì miễn c ư ơ n g có thể làm cái chiến trường chỉ huy ngươi cũng chính là cái bảo tiêu k i m tay chân khí lượng có thể giúp đỡ bao lớn bận đ i ệ ta lại có thể làm sao mặc dù biết đại mars nói đều là sự thật nhưng cản cụ r ồ vẫn còn có chút không c a m tâm liên tục tăng lên thăng chút nghìn thời cơ cũng không tìm tới chỉ có thể bốn phía làm chút không quan hệ đại cục cấp thấp nhiệm vụ đại mars vô vô cản cụ r ồ b ả vai nói thực lực cường đại mới là chúng ta căn bản làm ăn kiếm tiền thành lập phát triển thế lực tranh quyền đoạt lợi đều không phải mấu chốt nhưng là những n à y ngoại lực có thể trợ giúp chúng ta thực lực tăng lên càng nhanh một chút cho nên đầu tiên phải làm cho mình có sức ảnh hưởng hấp dẫn một số người đi theo sau đó báo đoàn sửa ấm nếu là phụ thân của ngươi vẫn còn hoặc là bạ kỳ tiền bối bọn hắn có thể c à n mạnh rất nhiều chuyện liền đơn giản đạo lý đều hiểu nhưng sự thật không có nhiều như vậy nếu như trừ bạ kỳ che chở bên ngoài hết thảy đều muốn dựa vào tỷ đ ệ ba người mình cố gắng n g ư ơ i đây là đang mời chào ta sao trầm mặc thật lâu c ả n cụ rồ i trầm giọng hỏi này làm sao có thể gọi mời chào đâu n g ư ơ i là ta cậu em vợ giúp lẫn nhau không phải có lẽ sao cái này gọi chân thành hợp tác n g ư ơ i khi nhị g ra nhân tài không được trọng dụng có lẽ đi làm diễn viên mới đúng khôi lỗi sư thiếu niên liếc qua chậm rãi mà nói đại m a có chút buồn buồn nói cần ta làm cái gì đại m a cười đáp cái gì đều không cần mọc lỏng giống như trước một dạng cố gắng tăng thực lực lên liền đủ mời chào nhân thủ là vì trợ giúp chúng ta tu hành thuận lợi hơn không thể quên sơ tâm khi lão đại tự nhiên tất cả đều là vung tay trường quỹ đến tìm một số người hỗ trợ mới được đại m a nói chuyện ra mạch suy nghĩ là được chỉ là như vậy càng cu dô một mặt không tin biểu lộ ngươi còn không tin được tỷ phú sao an tâm á nhiều nhất ta sẽ để cho ngươi ờ nhờ i mượn một ư thanh danh n chút của g gia tăng s ứ chia t u y ế t phục. Đúng, b ế t cho c h ngươi i lãi đại ngôn phí ta muốn là ngươi mấy cái kia tiền b ẩ n sao ngươi cái tên này cũng chớ làm loạn đừng lo lắng các những g ngày tương đối thuần p h á c xù nạ gạ cụ thôn dân giao hẹn còn không phải quá khó thủ đoạn còn nhiều rất nhiều đại mạc cần chính là đầy đủ lực ảnh hưởng chống cự lực các phạm phạm vì thế lực khôi bối tiền trên bị bắt mạo mới ép. vì Vừa lỗi sư đương ầ cần u quá không phiền phức, t r ớ c chút, nhìn xem phản ứng, thu nạp giúp đỡ cũng cần còn thử một thu thời gian, tạm thời nghiệm nhỏ nhìn phản không phải ứng, nạp gian, giúp gớp. xem quá đỡ đ ư nhiên lấy đại mazit nhìn thân phận nói muốn làm cho phong sinh thủy khởi cũng không thực tế trước lời ít tiền giải quyết việc cần kiếp trước mắt mới là thứ nhất yếu vụ chờ đại mazit ấ n thăng nhìn gà ạ dạ không sai biệt lắm lộ ra cả dẹp chi tư về sau xem chừng liền có thể sẽ ra hổ kéo dài cờ hiện tại vẫn chỉ là thử nghiệm giai đoạn mặt khác cậu em vợ trên tay ngươi có phải là có chút tạm thời không dùng được vật liệu linh kiện cái gì cho chúng ta cộng đồng sự nghiệp c ô n g hiến một phần lực lượng người cái tên này sẽ không ngay từ đầu liền nhắm chuẩn ta cất giữ a nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị kết quả là vẫn là vì mình tư tâm khôi lỗi sư thiếu niên ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm đài m ạ cười dạng giữa mặt không đồng ý thì thôi ta cũng không phải trong tưởng tượng của người cái chủng loại kia tiểu nhân bất quá người biết khôi lỗi sư tương đối nhiều chờ ta về sau sắp thành phẩm làm được người đến cho ta sân ga trào hàng một chút đừng nói cho ta ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được đỉnh lấy đài mạng i nghi khinh bị ánh mắt c ả n cụ dầu kiên chỉ nói chút chuyện nhỏ này bao tại trên người ta c ả n cụ dỗ công tử chính là đại khí đáng tin đại mads không chút nào keo kiệt cho một cái ngón tay cái chờ ta phát tải nhất định sẽ không quên người trợ rút không phải vì trợ rút gà ạ dạ lên làm gà dẹp sao thuận tiện phát điểm tiền tải đừng ngạc nhiên không có chút nào không cẩn thận nói lộ ra miệng ấ y n ấ y đại mads không hề lo lắng nói lấy gà ạ dạ tư chất có làm hay không được gà dẹp cần đại mads cái này nhìn nói này nói kia cũng chỉ có quan tâm sẽ bị loạn c ả n cụ dỗ sẽ tin tưởng những này chuyện ma quỷ chương hai trăm m ư ơ i chín liên lụy chương hai trăm m ư ơ i chín liên lụy ba ngày thời gian s a nhẫn liên tục tiêu trừ vũ quốc người tới cơ bản không có người sống sót có thể chạy trở về tình trạng chắc hẳn đã gây nên ạ cả sủ kỳ chú ý lại điều động phá h ồ i tới đoan chừng cũng không có chút ý nghĩa nào cho nên trong hai ngày sau đó đến đây xuyên quốc vũ nhẫn nhóm rõ ràng thực lực cường không ít nhưng kết quả vẫn không có gì khác biệt coi như trong đó lẫn vào hai cái nhìn thực lực cường giả cũng giống vậy có gã ạ giả tại phổ thông nghị giả thủ đoạn thực sự đã không đáng chú ý có thể là một nghị g i ả thôn cuối cùng vương b à i gì nụ gì kỳ dù là còn không có hoàn toàn trưởng thành thực lực cũng không phải bình thường n h ị giạ có thể đối phó được còn có đại m à mang theo thực lực không kém mấy cái xa nhẫn chỉ cần vũ nhẫn không phải dòng chống k h u a chiến xuất động mà là lấy tiểu đội hình thức t h ầ m thấu liền không làm gì được xa nhẫn thế nhưng là thuận lợi đem địch nhân giết chết xa nhẫn nhóm không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác còn chưa đủ hạ tệ ạ g ì mang theo sầu lo nhìn về phía đại mạc phương hướng dạng này không có chút ý nghĩa nào giết chóc để xa nhẫn nhóm áp lực rất đại đây không phải chiến tranh chỉ là bởi vì cổ nộ hạ nghị dạ hủy thấp mà không thể không tiến hành nhiệm vụ có thể nhiều ngày như vậy những cái kia vốn phải là nhân vật chính cổ nộ hạ nghị dạ không có chút nào lộ diện để xa nhẫn một mình hành động. dồn đứng tại tán cây trên đỉnh dùng con mắt tìm kiếm cổ nộ hạ nghị giả vị trí lại không thu hoạch được gì đại mad sử dụng bí thuật con mắt thứ ba phối hợp không khí thấu kính nhìn về nơi xa cũng không có bất kỳ phát hiện nào không phản ứng chút nào gạ ạ dạ bên kia đoán chừng cũng không thấy được cái gì có giá trị tình báo c à n g c ù rổ khẩn trương khuấy động lấy khôi lối quả đen khớp nối lơi dao sen bất động thanh sắc kiểm tra ngã trên mặt đất vũ quốc người tới mặc kệ là đại m a gạ ạ dạ vẫn là dồn trên lý luận có thể quan sát phạm vi đều rất xa nhưng cũng không phải không có ánh mắt điểm mù địch nhân vẫn có thể thừa dịp xa nhận nhóm lơ là sơ suất thời điểm cấp tốc tiếp cận mà không bị phát giác. rút lui sau khi suy nghĩ một chút đại maz cấp tốc làm ra quyết định cái gì chúng ta mặc kệ cổ nộ ha ni ra sao có lẽ bọn hắn đã chết đại maz trầm giọng nói không muốn trần trờ lập tức đi những người khác khả năng không có chú ý tới thân là đội trưởng đại maz không có khả năng coi nhẹ n h ỏ bé biến cố trước một đợt vũ quốc kẻ t ậ p kích có một người mất tích s a nhẫn không có giết chết hắn mà là mình lui bước bàn tay sắt phong tỏa phía dưới vũ quốc mong muốn tự do xuất nhập cơ bản không có khả năng s、sì、i mù dạ đan khẳng định tại vũ quốc có gián điệp ẩn nút một khi có tin tức trọng yếu không cách nào truyền về rút ni dạ khẳng định biết nếm thử để ẩn nút người rời đi nguy hiểm vũ quốc s a nhận chính là rất tốt công cụ đem vũ quốc ni dạ giết chết thế tất yếu điều động càng nhiều người đến mà ẩn nút rút ni dạ gián điệp liền có cơ hội rời đi vũ quốc cùng thân ở xuyên quốc rút ni dạ núi liền đầu cung đài m à trước kia tưởng tượng chui vào vũ quốc điều tra nạ gạ tổ không giống xi、sì、mù g i đan cùng bộ hạ của hắn đánh chính là để gián điệp mang theo bí ẩn tình báo trở về chủ ý xa nhận chỉ là lâm thời xung lam rút ni ra tiếp ứng đồng bạn giút đỡ ngay tại xa nhẫn dự bị rời đi thời điểm một chỗ bí ẩn khe núi bên trong ngã đầy đất cổ nổ hạ lý dạ đã trong vũng máu chết đi nắm thật chặt huyết tinh ba tháng liêm bên trên x ư ơ n g xích đem vũ khí đánh tại đầu vai hy đ ạ n nhìn về phía xa nhận phương hướng những người này cũng đáng được hai chúng ta tới tà thần đại nhân đều chướng mắt dạng này cặn bã trong máu một điểm hương vị đều không có bọn hắn là cái kêu ba mươi chín nhẫn giới c h i ám ba mươi chín bồi dưỡng nhiệm vụ máy móc căn bản liền sẽ không sinh ra người thích căm hận căm ghét cùng tử vong sợ hai loại hình tâm tình tiêu cực Cả、cụ dù từ đã chết cổ n ổ hạ nghị dạ thủ lĩnh trong ngực lấy ra một sấp nhiễm vết máu tình báo ghi chép trong đó đ ạ i maz gạ ạ dạ cùng với khác xa nhận thẻ căn cước t ì n h lính xuất hiện thì đàn thu liễm một chút trên người ngươi sát khí cùng mùi màu tươi hở ta đây chỉ là bình thường biểu hiện không có gây bất lợi cho người ý nghĩ đúng ngươi nói cái kia ba mươi chín nhận giới c h i ám ba mươi chín là ai ta có thể hướng hắn t r u y ề n bá tà thần đại nhân giáo nghĩa sao ngâm miệng thứ lại không phải thủ lĩnh mệnh lệnh chúng ta làm gì đối cái kia lệnh như băng nhân xấu xí nói gì ngay nấy ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện ta liền giết ngươi Cả、cụ ả c dù âm t r ầ m uy hiếp thì đạn tiện tay đem không có giá trị gì tình báo ném xuống đất ta lại không có nói sai cả cụ dù ta gia nhập tổ chức là vì tuyên truyền tả thần đại nhân giáo nghĩa kết quả luôn luôn tại làm những chuyện nhàm chán này lúc trước mời ta gia nhập thời điểm hứa hẹn cũng không tính là số sao bên kia có cái đại gia hỏa có thể để ngươi thỏa thích phát huy thực sự sao những cái kia xa nhẫn có v ẻ n h ư không có cái gì đáng giá chú ý đi thôi nói cả cụ dù tăng tốc tốc độ thì đạn cũng bất đắc dĩ đuổi theo mặc dù có chút sớm nhưng đã đ ụ tới thử một chút cũng không sao lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng rời đi đại mạc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía vừa mới xuất hiện ở phương xa trong tầm mắt hai cái thân ảnh là bọn hắn đã hai cái này ạ cả s ủ kỷ thành viên chính thức xuất hiện những cái kia s ỉ mụ dạ đ ằ n bộ hạ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít có phát hiện tệ ạ gì tăng tốc bước chân tiến lên đối đại m ặ t hỏi rất tiếc nuối là hiện tại chúng ta đối phó không được địch nhân vì cái gì không đi làng tại xuyên quốc cứ điểm nơi đó tốt xấu còn có không ít cùng làng địch nhân có lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ những cái kia cổ nộ hạ ý dạ nói dết liền dết lại thế nào có thể sẽ cô kị chúng ta xa nhẫn về phần tại sao thẳng đến về thôn phương hướng bởi vì không có lựa chọn nào khác x u nạ gạ cụ tại xuyên quốc căn cứ đại bộ phận đều là năng lực chiến đấu không cường chữa bệnh nhị dạ cùng nhân viên nghiên cứu t ạ gạ cụ rủ cùng hì đạn trước mặt chính là một bản đồ ăn người nói là tệ ạ thì sắc mặt đại biến những địch nhân kia đã vượt qua làng tại xuyên quốc lực lượng c h i cùng gạ ạ ra nhịn không được truy vấn chỉ có hai người người xác định đại mặt đáng chắc gật đầu nếu như đối phương nhiều người cũng không phải đáng sợ như vậy nhưng chỉ có hai người cũng quá khủng bố vậy nói rõ địch nhân cường đại đến có thể coi nhẹ xa nhẫn nhân số ưu thế tình trạng nhân vật như vậy có thể cũng đã từng gặp mặt tạ cả sủ trịa đánh đồng thậm chí c à n g mạnh đã có trở thành ngũ đại nhị dạ thôn cả tiềm lực vậy chúng ta cho dù về thôn không phải cũng sẽ bị bám đuôi truy kích sao tệ ạ gì quay đầu nhìn một chút ở đây mấy người cho dù có gà ạ giả tại mạnh như vậy địch cũng không phải bọn hắn có thể đối phó được thế thì sẽ không chui vào ngũ đại nhị dạ trong thôn bắt giữ gì nụ gì kỳ vẫn được trực tiếp cùng ngũ đại nhị dạ thôn một trong khai chiến vẫn là quá m i ế n cưỡng bị nham nhẫn dùng nhân số ư thế để chết đời thứ ba ra cả chính là vết xe đổ cả cù dù cùng hì đan lại không biết bay không có khả năng làm như thế không khôn ngoan sự tính chương hai trăm hai mươi lầm tính chương hai trăm hai mươi lầm tính để đại mà giữ l o l ắ n g chính là xa nhận thoát đi tốc độ tựa hồ so cả cụ rủ cùng hi đạn chậm một bậc khoảng cách thời gian dần qua bị rút ngắn đây là thực lực tổng hợp nghiền ép trên lệnh quá lớn hạ tạc cả cà xì trả cờ dạ đo không đủ nhưng cũng so tuyệt đại bộ phận nghi dạ muốn nhiều chỉ là cùng những cái k i a thể lực quái vật so sánh kém không ít cả cụ rủ tốc độ còn có thể t h ì đạn rõ ràng chậm không ít nhưng đó là cùng cái khác đỉnh tiêm t r ứ nhìn so sánh truy đổi mấy cái c h ì n g i nhìn vẫn là nhẹ nhõm cực kỳ đại mà nhìn một chút ở đây mấy người bất đắc dĩ phát hiện tốc độ nhất nhanh thế mà là mình không khỏi một trận ai thắn g không thể gợi thêm đi nhanh lên đại mars nói với g à ạ dạ. dựa theo lần trước dáng vẻ đem tất cả mọi người cố định lại người nói là lại muốn bay g à ạ dạ sắc mặt nháy mắt liền không tốt người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ cổ quái lại trần chờ liền không kịp đại mars bay đầu nhìn một chút c ã cụ rủ cùng hy đ ạ n tựa hồ không hề từ bỏ ý tứ tìm h không có che chắn khu vực c h ố n g trải chuẩn bị coi như xa nhẫn có sáu người chỉ cần địch nhân toàn lực xuất thủ vừa đối mặt liền có thể đem phe mình đánh tan miễn cưỡng có thể cùng bọn hắn qua hai chiêu cũng liền gã ạ tiếp theo chính là đại mads có thể bằng vào tốc độ cùng thời gian ngắn năng lực phi hành dây dưa một chút những người khác vẫn là không muốn làm trông cậy vào tốt tại xuyên quốc n g u y ê n thủy trong rừng thích hợp khôi lội u linh phát xạ cất cánh địa điểm quá ít vẫn là g à ạ dạ tương đối đắc lực trực tiếp dùng xa nhận thuật cải biến địa hình tạo ra ra một mảnh phương viên mấy chục mét bằng phẳng khu vực đủ rồi sao quá lớn một điểm người trả cờ dạ nhiều đến có thể như thế lãng phí sao đại mads nhìn xem dùng sức quá mạnh gạ dạ nhìn không được hỏi không phải ta thể nội tên kiên muốn đoạt lấy độc thủ thì ra là thế hiểu rõ gật đầu đại mads đều kém chút quên Cái ngay à y n tại đài mars kết tấn thi triển nhất thuật phân ra mấy cái ảnh phân thân chuẩn bị để gà ạ dạ trợ giúp người khác tiến vào khôi lỗi khởi động thời điểm nơi xa một thanh màu đỏ lưỡi đao thân cán dài ba tháng liêm đột nhiên kích xạ mà tới ánh mắt ngưng lại gà ạ dạ tay phải vung lên s a tường cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên đem xa nhẫn một đoàn người bao khỏa ở giữa sau đó xù nạ c ổ cự thủ nắm chắc thành quyền đem huyết tinh ba tháng liêm đánh cho bay ngược mà quay về ngay tại xa nhẫn còn đến không kịp may mắn thời điểm một mảng lớn đen nhánh xúc tu đâm xuyên xa tường hướng mấy người đứng phương hướng đánh tới tệ ạ dị h ở i xuống tam tinh phiến dùng sức vung vẩy thi triển phong đội l i ê m díu côn bạo phong nhận không chỉ có đem đột nhiên xuất hiện đen nhánh xúc tu cắt thành nhỏ vụn từng đoạn hải cốt tính cả trước mặt xa chi tranh chướng cũng thổi tan cương đại phong độn càn quét hướng về phía trước đem nơi x a một mảnh cây c ố i cùng l ù m cây cũng quét sạch sành xanh ánh mắt thông s u ố t mở không sai hai tên mặc nền đen hồng vân ngự thần báo quỷ dị nị giả xuất hiện tại trong mắt phong nhận tứ ngược vòi rồng bên trong hai tên kẻ tập kích khó tránh khỏi bị cắt tổn thương nhưng tựa như những này phiền toái nhỏ không tồn tại đồng dạng bọn hắn đỉnh lấy tệ ạ gì nhận thuật dạo bước m à t ớ i làm sao có thể nhanh như vậy rõ ràng vất tại đại mạng ngầm đầu liền thông qua con mắt thứ ba nhìn về phía phương xa vốn nên, nên tồn tại cả cụ rủ cùng hì đạn vị trí đã không có mờ hay phân thân thuật vẫn là chướng công vọng tự đại hì đạn có lẽ không thế nào yêu động nao nhưng sống gần chín mươi năm cả cụ rủ, tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó ngu xuẩn đại maz tiện tay nhặt lên vài đoạn bị cắt mở bán ngu mạch máu vào tay xúc cảm chân thật bất hư xem ra bên này mới là hàng thật điều khiển thể nội ngủ say d ẹ t trắng phân thân đem còn tại có chút n ú c ních mạch máu xúc tu một ngụm nước vào đại maz nhìn về phía cả cụ rủ cùng hì đạn phương hướng thở dài nói phiền phức a ta tự nhận là đã đủ nhanh không nghĩ tới vẫn là trầm một bước toàn lực thi triển nhân thuật lại cơ h ộ bị không để ý tới tệ a di rốt cục cảm nhận được đại maz lúc trước trong lời nói cái chủng loại kia cấp bách cảm giác từ đâu mà tới. gặp được loại này khó chơi đối thủ không sớm một chút chạy chính là đang tìm cái chết cao thủ như vậy chúng ta căn bản không có phần thắng làm sao chạy thôi còn có thể làm sao như là đã bị đội kịp đại ma dứt thấp p h ỏ m tâm ngược lại an định lại g ã ạ ra theo kế hoạch làm việc vừa dứt lời không kịp chờ đợi c ả n cụ r ổ dùng khôi lội bắn ra một nhóm khói độc đạn liên miên bạo tạc dâng lên màu đen s á m sương ngủ, đem cả cụ r ổ cùng h í đạn báo khỏa dồn cùng xen theo thứ tự tiến vào khôi lội u linh ngay sau đó là tệ ạ gì cùng cạn cụ rỗ cuối cùng là gạ ạ ra sau đó đại ma tiến vào khoang điều khiển bốn tên ảnh phân thân bắt đầu thi triển phong đ ộ n liệt phong trường chuẩn bị khởi động khôi lội u linh nhưng vào lúc này một cây đen nhánh trường mâu từ nồng đậm khói độc bên trong bắn ra chúng đích một tên sau cùng tại phía trước hộ vệ ảnh phân thân bụng máu tươi vẩy ra bị chúng đích ảnh phân thân không có lộ ra bất luận cái gì vẻ nghĩ hoặc nhìn về phía không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên máu vết thương bàn tay nhẹ nhàng mờn trớn sau đó hai tay chống điện trả cờ dạ làm tràn chật giữ tợn mặt quỷ cánh cửa từ dưới đất dâng lên đem đang muốn lên không khôi lội u linh ngăn ở phía sau quả nhiên theo nhau mà tới huyết tinh ba tháng liêm lần nữa bay vụt mà đến chém vào thông linh la sinh môn bên trên cắt một cái h á m sâu khe nhưng đến cùng không có bị đánh xuyên bị xuyên thủng bụng ảnh phân thân biến trở về ủ cổn dáng dấp ban đầu cấp tốc bị đại mà thu về ngay sau đó một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm vang lên khôi lỗi u linh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nghiêng bay lên không trùng mười mấy giây đồng hồ về sau liền biến mất tại cuối tầm mắt khôi lỗi u linh lên không lúc kích thích thơm bạo sóng x u n g kích đem đại mà lưu lại ảnh phân thân cùng thông linh la sinh môn chân vỡ cũng đem cách đó không xa xương độc thổi tan lộ ra dùng cánh t a người đâu khi đạn tiến lên nhìn xem bị không khí sóng xung kích bạo t ạ c mà thành đại s a hố không nghĩ ra hướng cả cụ rủ đặt câu hỏi chạy cả cụ rủ như có điều suy nghĩ nhìn về phía trà cờ dạ biến mất phương hướng đuổi không kịp chúng ta trở về hở vất vả một trận sao có thể cứ như vậy tính rồi ta nhớ rõ ràng đen nhánh trường mâu giống như trúng đích đ ị c h nhân nói hỷ đạn không nhanh không chậm tìm về mình chân tàng vũ khí quả nhiên tại đen nhánh trường mâu bên trên nhiễm không ít đỏ thắm vết máu nhìn ta đã nói rồi không có khả năng không có chút nào thu hoạch ngươi muốn dùng nghi thức n u y ề n rủa định nhân Đương nhiên. t h ì đàn lộ ra đắc ý cười quái dị dùng đầu lưới liếm liếm đen nhánh trường màu bên trên vết máu là ngươi nói lần này để ta tận hứng dạng này tuổi mục cũng có thể để ngươi hài lòng hay là nói ngươi muốn cho ta ở đây chờ ngươi chỉ ít nửa giờ không muốn so đo quá nhiều cả cụ d ủ t h ì đàn t r ầ m rãi cắt cổ tay của mình trên mặt đất vẽ ra chết t i bằng máu chú ấn trận văn liền muốn chuẩn bị thi triển b ỹ thuật những tên kia có phải là cường đại cũng không trọng yếu chỉ cần có thể minh b ạ c h đến tả thần đại nhân vĩ đại là được ngươi chỉ là muốn cảm thụ một chút tử vong thống khổ cùng sợ hãi a lời nói được không muốn trực bạch như vậy mà ta tận lực nhanh một chút sẽ không để cho ngươi lợi lâu thần chí càng ngày càng điên cùng hì đạn hóa thành thân thể đèn nhánh sắc mặt trắng bệnh tác quỷ đem đen nhánh trường mâu trở tay đâm xuyên mình trái tim chương hai trăm hai mươi mốt tri viện chương hai trăm hai mươi mốt tri viện phương xa không trung khôi lỗi u linh mở ra không khí ngăn trở thẳng hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên trải qua lúc mới bắt đầu đột phi manh t i ế n tại lực cản ảnh hưởng dưới dần dần chậm lại rơi xuống vận tốc âm thanh xa nhận nhóm mới hơi dễ chịu một điểm không lâu sau đó khôi lỗi u linh liền ổn định tại một cái tương đối vừa phải tốc độ tại đại m a thao tùng dưới b ì n một trượt lại ở hậu phương rộn xen tệ ạ g ì cùng cạn cụ rổ cảm thụ tạm thời không được biết g ã ạ dạ có chút đầu váng mắt hoa nao hải còn muốn thừa nhận thể nội hô to gọi nhỏ một đôi xù c ả cụ trà tấn nguyên bản không có bao nhiêu mặt đỏ thám s á c lộ ra càng thêm tái nhợt nơi này có phải là càng c h ế n rồi chỉ có thể nhìn thấy đại m ạ phía sau lưng cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì cách gần nhất g ã ạ dạ dùng sụ nạ cô đệm ngăn cách mình cùng đại m ạ phát giác được không gian so d ị vãng lộ ra càng thêm nhỏ hẹp cho nên lên tiếng hỏi thăm đại khái là trưởng thành khẩu người càng lớn dù sao qua non nửa năm đại m ạ ngữ khí bình thản hua không nghĩ khiến người khác biết mình phía trước còn có một người u cồn nhắm mắt lại ngồi tại đ á i mạt đối diện dẹp trắng phân thân p h ụ thể thời khắc cung cấp lấy khổng lồ sinh mệnh lực vì đó tu bổ miệng vết thương ở bụng có mùi máu tươi người thụ thương rồi không có gì đáng ngại đ á i mạt mà cao mày nhìn xem trạng thái không tốt u cồn ký sinh q ị phôi chi thuật mang đến rất cường sinh tồn năng lực chỉ cần không chết u cồn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu dẹp trắng phân thân cung cấp sinh mệnh năng lượng trước mắt xem ra có lẽ sẽ không để cho ủ cồn chết mất nhưng sinh mệnh lực lượng cũng không phải và năng nếu như nhất thời bán hội cung ứng không được để ủ cồn chết rồi đại m a dư tân tân khổ khổ dậy vào hơn mấy tháng thu hoạch sẽ phải nghỉ chơi thậm chí tiếp xuống rất nhiều cần phải mượn đủ cồn kế hoạch cũng tất cả đều muốn làm phế u cồn cùng dẹt trắng phân thân vô luận cái nào chết rồi đại m a dư đều tổn thất nặng nề chỉ chốc lát u cồn ngực tựa hồ bị vô hình lưỡi dao đâm xuyên đại m a dư vội vàng khống chế dẹt trắng phân thân đem b ề ngoài vết thương tu b ổ lại quả nhiên thì đạn vẫn là không có từ bỏ t ử tư bằng huyết quá khó đối phó có được bất tử tri thân còn nắm giữ nhận thuật phản tổn thương năng lực tại không có hiểu rõ tả thần bản thể là cái gì trước đó đại maz cũng không muốn tùy tiện mong muốn dùng một điểm nhỏ thủ đoạn tới che đ ợ i hỷ đạn là rất khó đ à o mệnh thời khắc mấu chốt tranh thủ thời gian cũng không có thời gian cân nhắc quá nhiều mùi máu tươi càng ngày càng đậm x â y máy bay phản ứng quá mức nghiêm trọng đã c h ó n g đầu hoa mắt gạ ạ dạ y nguyên cảm thấy một tia không hiệp đừng lo lắng trong lòng ta tính toán sẵn đại mạc mình hẳn không có nguy hiểm tính mạng nhưng ủ q u ầ n đã nhanh không được dép trắng tế bào chỉ có thể thô t h i ệ n tu bổ vết thương sau đó cung cấp sinh mệnh năng lượng trái tim phá cái xuyên thấu lỗ thủng qua loa tu bổ là được sao rõ ràng không quá đủ không biết qua mấy phút khôi l ỗ i u linh lương tựa theo đại mặt trả cờ dạ t h đo gia n tăng khống chế phong năng lực cực lớn tăng cường miễn cưỡng có thể khu xử khôi l ỗ i u linh lấp đi thời gian dài hơn quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện gã ra nỗ lực dùng để tay lên đại mạt bà v a i nếu như chỉ là trả cờ dạ có thể cho ngươi mượn một cỗ tinh thần trả cờ dạ tiến vào đại mạt thể nội cấp tốc đền bù lấy sắp bị rút khô thân thể l n g l â y sắp đổ khôi lội u linh lần nữa vững vàng tiến lên rời xa khu vực nguy hiểm đại mạt nhìn một chút mình bị chú ấn trả cờ dạ xâm nhiễm đến toàn thân tím đen làng già còn có trước mặt cho dù mở ra chú ấn hai trạng thái có d ẹ t trắng phân thân tế bào bổ sung sinh mệnh năng lượng tăng thêm đại mạc lực lượng tinh thần tối đại hóa kích phát khí tức y nguyên càng ngày càng suy sụp t ủ cổn vừa n g a n tâm để nó thi triển ký sinh quỷ phôi chi thuật lần nữa tiến vào đại mạc thân thể quả nhiên từ tư bằng huyết truyền lại cho ủ cổn tổn thương tại đại mạc đem ủ cổn bóc ra về sau cũng không có liên lụy đại mạc cho dù lần nữa ký sinh cũng không có đem trái tim vỡ tan thương thế đồng bộ cho đại m ạ nắm giữ tốt thời cơ rất trọng yếu có thể tránh một chút nguy hiểm ủ cổn thương thế như cụ tại chuyển biến xấu vấn đề càng lớn hơn là cho dù duy trì dạng này trạ thái cũng tiêu hao vì cho d ẹ t trắng tụng bệnh đại mạng cũng sắp không k i ê n chỉ nổi một bên khác khi đ à n rút ra ngực đen nhánh trường m âu có chút không vừa ý phản n ả nói n hôm nay thật sự là không may gặp được g i a hỏa đều là chút quái vật đối mặt tử vong vậy mà không có cái gì tâm tình chậm t r ờ n nhất là cái cuối cùng nếu không phải xác định vừa rồi hắn vẫn là sống ta đều muốn cho rằng đ â y chẳng qua là một bộ sẽ động thi thể người có tư cách nói người khác là quái vật c ạ cụ dù không k i ê n nhận nói nên đi, thật sự là lãng phí thời gian uy cả cụ dù người nói rõ ràng ta cũng không phải cái gì quái vật ta là tà thần đại nhân trung thực tín đồ dài g i n g nữa ta liền giết ngươi nếu như ngươi có thể làm đến ta không có vấn đề khi đ ạ n cất kỹ vũ khí không hề lo lắng đi theo cả cụ rủ đằng sau biết rõ không giết chết được ta còn thả loại này ngon a thoại ngươi có phải hay không đối ta có cái gì đặc biệt ý nghĩ phanh dùng thổ độn thổ mơ hộ thể cả cụ rủ một cái trọng quyền đánh vào hì đạn trên mặt bay ngược ra hơn mười mét hì đạn cổ hiện ra q u ỷ dị góc độ ngã trên mặt đất tính tình thật sự là táo bạo h i đ ạ n như không có việc gì đem gãy mất cổ đ ỡ t h ẳ n g hoạt động một chút cổ sau đó lại cùng đi lên phong tri quốc cùng xuyên quốc đường ranh giới đã bị vượt qua lại phi hành về phía trước một hồi cho dù có gà ạ dạ t r ả cờ dạ chi viện nhưng tiêu hao quá lớn đại maz cũng dần dần có chút chống đỡ không nổi đông nhiên một cỗ xích hồng cồn b ã o t r ả cờ dạ thuận gà ạ dạ cánh tay t r u y ề n vào đái maz thể nội nguyên bản có chút yên lặng tế bào thân thể tại nó kích thích dưới lại bị động sinh động vì ủ cồn ký sinh quỷ phôi chi thuật cung cấp lực lượng đây là su cá cụ đại maz không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt tái nhật gà ạ dạ bay lâu như vậy nó rất hài lòng đây là thường ư ơ i gà ạ dạ suy yếu nói ta chỉ là thuật lại nó ý tứ ta biết đa tạ cuối cùng u v một điểm này vĩ thu trả cớ dạ đối một đôi sủ cả cụ tới nói không đáng giá nhắc tới nhưng đối đại mà tới nói đã cực lớn đến để người kinh hỷ không hổ là vĩ thu chạ cờ dạ lại có tốt như vậy năng lực khôi phục chính là đối thân thể gánh vác quá nặng đi khó trách người bình thường làm không được gì nụ dị kỳ loại k i ê u mặc dù cường đại nhưng chịu nặng cảm giác rất khó chịu chỉ chốc lát khôi lội u linh đến cùng là không kiên trì nổi xeo xuống xuống cắm n h ậ p xốp trong sa mạc đại m ạ đem chạ cờ dạ tiêu hao quá nhiều mệt mỏi không muốn n ú p nhích gạ ạ dạ lôi ra đến ngay sau đó là tệ ạ gì, cản cụ rộ dồn cùng sen ngất đi rồi nhìn xem nằm vật xuống một chỗ đồng bạn đại mạc không khỏi cởi khổ trước kia ngược lại là nghe nói qua say sóng quá nghiêm trọng kém chút bỏ mệnh xa nhẫn không nghĩ tới xay máy bay thế mà cũng nghiêm trọng như vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi ta đi bốn phía nhìn xem hướng duy nhất tỉnh dậy g ạ ạ dạ lên tiếng c h à o đại mang phía sau màu làm n h ạ t phong độn cánh chim vung vẩy đón gió thế bay lên không trúng sau đó biến mất tại cồn cắt bên kia thế mà đã có thể bay g ạ ạ dạ sắc mặt ngưng lại từ khi có tổ kiến phi hành bộ đội ý nghĩ về sau g ạ ạ dạ vẫn muốn thử tăng mạnh mình không t r u n g chiến lược nhưng đều không có gì quá rõ rệt thành quả mặc dù miễn cưỡng có thể mượn nhờ xa tử phụ không mà biến tướng phi hành nhưng tiêu hao quả lớn cho dù là gì nụ dị kỳ cũng có chút không chịu nổi tuần sắt bốn phía một cái không có phát hiện có thể uy hiếp được s a i nhận tồn tại đại maz tìm cái cản gió dốc núi rơi xuống ngay sau đó đã sắp không có khí ủ cồn xuất hiện tại đại maz trước mặt chỉ cần không chết liền còn có thể cứu đại maz kiểm tra một chút ủ cồn trạng thái sau đó kết tấn thi triển nhân thuật bốn cái ảnh phân thân xuất hiện nắm chặt thời gian biết bốn h ắ c vụ trận cùng phong đen pháp tấn m à bắt được củ cồn thu hoạch tuyệt đối không chỉ chỉ là một cái huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật cả người nhận thuật đương nhiên cũng là chiến lợi phẩm chỉ cần không cùng tự thân xung đột đại m a đã từng thử qua có thể hay không học công nhận bốn người chúng dị dụ bồ năng khiếu là lực lượng thực thích âm thanh h u y ễ n thuật kỳ đỏ mà giam hiệu thông linh thuật xạ cổ đủ cổn đủ cồn trừ có được hết u y kế giới hạn bên ngoài còn tinh thông phong ấn thuật phong ấn đủ trí hạ xạ s ủ kẻ bốn h ắ c vụ trận cùng phong đen p h á p ấn cùng thi triển tứ t ử v i ê m trận nó h ạ c h tâm đều là xạ cổ đủ cổn đủ cồn ba người khác đều là phối hợp góp đủ số sau đó bốn cái ảnh phân thân t r ư ớ c dùng bốn h ắ c vụ trận đem ủ cồn lấy di lưu trạng thái phong ấn sau đó lấy ra rất ít sử dụng thứ hai cỗ con dối thế t h ầ n dùng phong đen phát ấn đem nó phong ấn tại trống giống nội bộ vốn là dự định làm cùng bản thể tướng mạo giống nhau như lúc toàn thân giả mạo mạo chỉ là ủ cồn không có khả năng thời gian dài bị phong ấn dùng ánh sáng phân cực sắt trận ẩn giấu cũng không được nếu không trả cờ dạ phản ứng sớm muộn sẽ bị người phát hiện đến lúc đó coi như không tốt giải thích tiếp x u n g có lẽ sẽ không chết đi có thể làm đ á i m ạ đều đã làm còn lại liền xem vật lý mặt khác còn có một chút để đ á i m ạ để ý đã bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ ủ cồn thế giới tinh thần bên trong tựa hồ có một chút biến hóa kỳ quái chương hai trăm hai mươi hai lực lượng nơi phát ra chương hai trăm hai mươi hai lực lượng nơi phát ra thuận tinh thần khôi lỗi dây đại mà có thể rõ ràng cảm thấy ủ cồn nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch thế giới tinh thần bên trong có thứ gì lưu lại qua không nên có vết tích thống khổ tuyệt vọng cùng tử vong đây là so ý đồ lo nghĩ sợ hãi cựu hận càng thêm bi ai tâm tình tiêu cực nhẫn giới có lẽ có người có thể đột phá đại mà tinh thần khôi lỗi dây đối ủ cồn thế giới tinh thần phong tỏa nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều duy nhất có thể để cho đại mà sinh ra liên tưởng cũng chỉ có vừa mới trải qua bí thuật tử tư bằng huyết nhẫn giới thiên kỳ bách k a i bí thuật rất nhiều quỷ dị nhất chính là những cái kia hoàn toàn tìm không thấy lực lượng đầu nguồn chú thuật cùng phong ấn thuật không nhìn không gian ngăn tr cứ như vậy đem tổn thương phản hồi đến ủ cồn trên thân đây cũng q u á không dạng đạo lý càng làm cho đại m a nhịn không được nhữ mày chính là ủ cồn lại có chống cự tinh thần khôi lỗi dây xu thế tại đại maas thao túng phía dưới bởi vì lực lượng tinh thần cơ hồ hướng tới đ ỉ n h trệ ủ cồn trả cờ ra lượng so đỉnh phong thời kỳ muốn ít một chút nhưng là tại những n à y tâm tình tiêu cực kích thích phía dưới lại có biến hóa mới bị đại maas trải vớt sạch xe ủ cồn thế giới tinh thần liền giống bị thanh trừ tất cả cỏ dại vô cấu đất m à mỡ đột nhiên tràn vào một chút kỳ quái hẳng i ố n g muốn ở chỗ này mọc dễ này mầm đem ủ cồn cho rằng mình, tài sản riêng. đại mads làm sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh đem những này còn không có trưởng thành tâm tình tiêu cực thôn vệ tiêu hóa về sau đại mads ngạc nhiên phát hiện những này hạt giống thế mà không phải từ bên ngoài tới mà là ủ cồn trong thân thể tự nhiên sinh ra từ không sinh có không có khả năng không có cái gì có thể chống rông xuất hiện chẳng lẽ nói trong lúc đó đại mads nghĩ đến một chút không hiểu sự tình bị đại mads không chê ủ cồn không có ký ức không có tri thức cảm giác hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly không thể nhận ra cảm giác đến bất kỳ sự tỉnh ở vào trên thực tế nào tử vong trạng thái nhưng ù cồn cũng không có thực sự chết đi làm sinh vật bản năng vẫn là tồn tại thì đạn thi triển chú thuật tử tư bằng huyết đánh vỡ đại ma đ ố i ù cồn tinh thần phong tỏa để ù cồn khoảng thời gian này lần thứ nhất cảm thấy được mình thân thể tồn tại thật vất vả có còn sống cảm giác liền sâu sắc trải nghiệm một lần sắp chết thống khổ cùng tuyệt vọng lần này ù cồn gặp nạn để đại ma dí thức được cái này bị mình một mực k h ô n g chế thiếu niên có giá trị cũng không chỉ có huyết kế giới hạn ký sinh quỷ phôi chi thuật cùng nó nắm giữ nhất thuật ù cồn là một cái hoàn chỉnh người đem nó cho rằng có thể thi triển nhận thuật công cụ tựa hồ không có vật tận kỳ dụng thân là v có giá trị nhất không phải cái khác mà là viễn siêu những g i ã thú khác trí tuệ vì thế đại màa ộ n g đem ủ cồn bị phong tỏa đại nào thế giới tinh thần khởi động làm tự thân tư duy phó trung tâm tâm tư cho tới nay đại màa giữ tinh thần tình trạng ở vào tổng lượng cực kỳ to lớn nhưng tính ổn định độ t r ê n l ệ n h trạng thái truy cứu nguyên nhân không phải liền là bởi vì chính mình đầu góc không đủ dùng à. trước kia cũng không phải không có mượn dùng người khác tư duy năng lực ý nghĩ chỉ là ngay cả bí thuật con mắt thứ ba đều khống chế không tốt cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại bây giờ tự giác có tiến bộ nhảy vọn đại m à có thể nắm giữ được một cái khác tiếp cận trưởng thành thân thể thiếu niên sao t i một h n khi đại mạc tiếp quản đủ cồn đại não liền tương đương với trực tiếp khống chế càng thêm chuẩn xác nhạy cảm nguy cơ hiểm tính cũng càng cao ủ cồn cảm thụ cùng kinh lịch đem trực tiếp phản hồi đến đại m d c trên thân nên vấn đề không lớn đi cho dù xảy ra sai sót lại dùng tinh thần khôi lỗi dây đem nó phọ mạc là được đồng thời có hai bộ kiểm soát hệ thống an toàn có lẽ có thể bảo chứng hạ quyết tâm về sau đại mạc thế giới tinh thần bên trong một bộ cùng đại mạc diện mục giống nhau ý hệ nhưng càng cao hơn đại dữ tợn lại trên đầu mọc lên song rác răng nhọn quái vật xuất hiện thuật tinh thần khôi lỗi dây tiến vào ủ cồn não hải đây là lần thứ nhất đại m a đem ẩn chứa mình tinh thần đặc tính ý chí đưa vào cái k h á c nghị g i thể nội thông qua kết nối cả hai tinh thần khôi lỗi dây đại m a có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đầu có hai sừng quái vật tại ủ cồn trong đầu tản ra cũng lan tràn tiếp quản hết thảy nguyên bản hoang vu thế giới tinh thần bắt đầu có một chút sát thái ngay sau đó giả chết ủ cồn ngực bụng ở giữa thủ thương kịch liệt đau nhức cùng đại lượng sinh mệnh năng lượng không ngừng thôi động tế bào phân liệt khôi phục thương loại này đau xót thoải mái thật đúng là một lời khó nói hết n h a răng trận mắt cười khổ đại mads vất tay để trang bị ủ cổn c h ố n g d ô n g con dối thế thân ẩ n hình đi theo bên cạnh mình sau đó l ệ n bước bước chân nặng nề g h hướng về xa nhẫn đồng bạn phương hướng đi đến trí mạng nguy cấp đi qua nguyên bản lòng khẩn trương thư giãn ra thân thể mọi m ệ t liền rốt cuộc che giấu không được chỉ chốc lát lên dây có tinh thần đại m a d liền gặp được lần lượt tỉnh lại người cùng làng nha các ngươi còn tốt chứ cảm giác vẫn được sắc mặt tái nhập rộm khoe miệng còn giữ một chút không thể diễn tả ô h ế đại khái vừa mới nôn vừa qua còn không có hoàn toàn lau sạch sẽ vậy ngươi vừa rồi vì cái gì vụng trộm đá ta khôi lội u linh một cước ngươi thấy rồi dồn lúng túng k h o á t k h o á t tay ta tuyệt đối không có phản nàn ý tứ chỉ là muốn thử một chút từ trên trời rơi xuống nó rất hỏng không có kết quả thế nào rất gian chắc không hổ là đại m a ngươi tác phẩm dồn nghĩ một đằng nói một n ẻ o khen ngợi rất tốt vất vả ngươi đại m a kỳ quái mà nhìn xem r ồ n một cỗ mịt mờ nhưng chân thật bất hư cảm xúc từ nó thể nội phát ra sau đó bị đại m a đưa vào h cồn thể nội tinh thần phân thân hấp thu ỷ đồ có năng lực như vậy sao khả năng có có thể phát hiện đ á i mars thể nội ngủ say khổng lồ tinh thần năng lượng có lẽ có một chút năng lực đặc biệt mới đúng bởi vì đ á i mars mệnh lệnh không thể không tiến vào khôi lội u linh lần nữa thể nghiệm một lần trong dạ dày dịch acid đều phun ra khó chịu cảm giác đối đ á i mars có bất mãn cũng rất bình thường xen lẫn một chút e ngại hoán niệm bị đ á i mars phát giác được cũng bị đ á i mars mô phỏng ý đồ phân thân hấp t h u hóa thành tinh thần năng lượng để ủ cồn thể nội trả cờ dạ lượng càng thêm dư g ả m ộ t chút xíu đồng thời có thể bị đáy m a điều động đến bổ sung tự thân có tư duy phó trung tâm hiệp trợ đại mạc n thanh lý tự thân tinh thần thai hỏa ngầm tốc độ rõ ràng tăng lên cực lớn nếu như không phải ý đồ phân thân như vậy là bởi vì trên thân thể biến cố sao khi đàn trừ nắm giữ siêu quần bạ tụy chú thuật bên ngoài còn có được cực kỳ xuất chúng t r ả cờ dạ lượng a katsu kì bên trong không đề cập tới quy cách bên ngoài nạ g ạ tổ có thể tại t r ả cờ dạ lượng bên trên so hỉ đàn nhiều chỉ có hồ sỉ g ạ k ỳ kỷ, kỷ xảm đem tự mình chế t ắ t trưởng thành khôi lỗi su nạ no x ả sổ gì đều hơi kém một chút những người khắc càng là kém xa khi đàn tổ chất thân thể vô cùng tốt bởi vì tà thần ban cho bất tử tri thần để hắn có được phi thường khả quan thể lực cùng lực lượng. nhưng cuồn vọng như hy đạn dạng này ra hỏa căn bản không có khả năng có được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dạng này hắn là như thế nào có được có thể cùng danh sưng không đôi chi vi thú hồ s ỉ gạ kỳ kỳ sảm đánh đồng trà cờ ra l ư ợ n g có lẽ thi triển chú thuật tử tư băng huyết đem cường đại n ì ra ngược sát trí tử sắp chết thống khổ cùng tâm tình tiêu cực cũng làm cho nó vặn vẹo lực lượng tinh thần trở nên càng ngày càng mạnh hy đạn bất tử tri thân cũng không phải là bởi vì tràn đầy sinh mệnh lực mà tạo nên mà là từ cực hạn tâm tình tiêu cực tích lũy khi ô n g chế trì đến Hỷ đạn rất khả năng đã như bị đại mà không chế ủ c ò n đồng dạng trở thành bán tinh thần năng lượng sinh vật thân thể chỉ là lực lượng vật dẫn chú sắt cường giả không chỉ có là nó tính cách dở hơi cũng là tăng cường thực lực thủ đoạn chỉ cần không ngừng giết người không ngừng bổ sung khi đạn đem vĩnh sinh bất tử thẳng đến no tinh thần ma diện hoặc là nhục thể triệt để mục nát mất đi hoạt tính không cách nào sung làm tinh thần vật dẫn mới thôi cho nên đối h i đạn thân thể tổn thương không có chút ý nghĩa nào hẳn là không có trên ý nghĩa yếu hại v ề p h â n hì đạn cùng tà thần làm sao chia nhuận những này sắp chết người tâm tình tiêu cực sinh ra lực lượng cái này không trọng yếu đại ma để ý chính là bởi vì khu xử mình ý đồ phân thân c h i ế m c ư h ủ cổn thân thể g ặ m n u ố t hì đạn hiến tế tà thần lưu lại cho nên mới có hiện tại biến hóa yêu ma quỷ quái vì cái gì đều là ác hình ác trạng đại khái là bởi vì càng xấu xí càng có thể làm nhân loại trong lòng e ngại liền càng chiếm ưu thế đi đại ma nhìn một chút dồn nhằm vào đại m à tâm tình tiêu cực đại bộ phận bị ý đồ phân thân hấp thu một phần nhỏ biến mất trong không khí không khỏi như có điều suy nghĩ tư duy là có sức mạnh không bằng nói nó chính là lực lượng. Về p h â những loại lực lượng này là này n ư t h sinh linh khác có thể cảm thấy được tự nhiên năng lượng tồn tại đã rất không dễ dàng trong đó cực thiểu số người nổi bật có thể miễn cưỡng lợi dụng trong đó một bộ phận thì như tiến thuật chú ấn trả cờ dạ vi thú ác dạ cùng ỉn không dơ dạ trả cờ dạ chuyển thế trở những này không có chỗ nào mà không phải là đem tự thân ý chí ký thắc vào tự nhiên năng lượng bên trên cũng thêm chút lợi dụng cho nên bọn hắn thực lực cực mạnh cái này kỳ thật cũng là một loại tương đương thô thiển lại khả khống lấy thân hợp đạo đồng thời có thể sống đến càng lâu t ỷ như tà thần có thể ban cho hỷ đạn gần như vô hạn tuổi thọ mình đương nhiên không thể nào là ma chết sớm lục đạo tiên nhân kỳ thật cũng không hề chết hết nó mang theo bộ phận lực lượng trả cờ dạ như c ũ tại nhận giới tồn tại tam đại thông linh thú thánh địa các tiên nhân rất g i i thọ bọn hắn tựa hồ không có như tà thần như thế truyền thụ tử tư bằng huyết dạng này chú thuật cùng ban cho tín đồ bất tử chi thân, nhưng là bọn hắn chuyển xuống có được tự thân đặc sắc tiên nhân hình thức nhân loại tư duy cùng cảm xúc lực lượng mặc kệ là loại nào tích lũy nhiều đều thập phần cường đại ngược lại đều là giao hẹ liêm đao như thế nào vung vẩy lại có quan hệ thế nào tà thần đi là ăn xong leo sạch nổ h tận gốc con đường tam đại thông linh thú thánh địa chuyển thụ tiên nhân hình thức bất quá là chồng chọn n u ô i giao hẹ lấy cung cấp mình cần thiết cho nên một bên thành tà thần một bên thành thánh địa đương nhiên những vật này ngược lại nhân loại tự thân không thế nào có thể cần dùng đến đi tam đại thông linh thú thánh địa thậm chí tìm tà thần đổi lấy lực lượng cũng không có gì đại không được cho nên những này nhẫn giới yêu ma quỷ qu chỉ cần không có tổn lấy diệt thế ý nghĩ bình thường tất cả mọi người bình an vô sự kiên nhẫn coi chừng lấy nhận giới khối này giao hẹn thẳng đến có một ngày tới số sù kỳ nhất tộc cái này không chỉ có trộm đồ ăn trộm đến hoan còn muốn e m vừa liền rau hủy người ngoài hành tinh có lẽ tương lai ta cũng sẽ biến thành xâm nhập giao hẹn trộm món ăn côn trùng có hại một trong suy nghĩ lung tung đến nơi này đại maz cũng không nhịn được cười ra tiếng uy cười ngây ngô cái gì may mắn chạy trốn liền để ngươi vui vẻ như vậy chống đỡ tam tinh cán quạt lung la lung lay đứng lên tệ a t liếp mắt liền thấy sắc mặt cổ q á i đại maz còn sống đương nhiên vui vẻ muốn ta đường đường ba mươi chín xích chi cắt bụi ba mươi chín đại gia trí k h í chưa thủ sao có thể cứ như vậy chết rồi Trí k h í n g ư ơ i vẫn là trước tiên đem đặt mông nợ cho trả hết đi yên tâm ta đã có kế hoạch chu toàn n g ư ơ i liền đợi đến nhìn ta là như thế nào đem k h á c s ạ n suối nước nóng mở a chỉ cần giản với b ả n khôi lỗi mở ra thị trường đại mạc dư liền có tiền ồ tệ ạ g ì nghi ngờ nhìn xem đại mạc lại nhìn nhìn cách đó không xa cạn cụ dô ngày đó hai người các người trò chuyện rất lâu có phải là có kế hoạch gì ta cũng nhắc nhở các người đừng chọc ra cái gì không dễ thu thập phiền phức tới ta làm sao có thể gây phiền thoái có vấn đề cũng không có khả năng đem cậu em vợ lôi xuống nước cả. cậu em vợ tệ ạ gì h ừ l ạ n h một tiếng nhìn về phía tựa hồ không có ý định làm giải thích c ả n c ù Dồ. các ngươi tốt tự lo thân nói tệ ạ gì quay người đi xa c ả n c ù Dồ một mặt xoắn suýt quỷ quỷ t u y t u y tới gần này mà thực sự muốn giấu dếm tệ ạ gì cùng gà ạ ra sao chờ thành công lại nói cũng không mượn thành công còn cần đến nói khẳng định đã sớm chuyển đến bọn hắn trong lỗ thai cho nên ngược lại nói hay không đều giống nhau ngươi sẽ không chuẩn bị nửa đường bỏ của ta ta chuyện đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý cạn cu dồ do dự hỏi ngươi nói bọn hắn có thể hay không oán trách chúng ta không không có sự tình cách gần như vậy đại m à nhưng không có từ trên thân tệ ạ gì cảm nhận được nhắm vào mình tâm tình tiêu cực cái này ngạo khí nữ hải không hề giống mặt ngoài thái độ như thế chán ghét chính mình tiêu nàng vì cái gì sắc mặt nhìn không tốt ta cảm thấy đi đại m à r u n g dung đáp đại khái bởi vì ngươi ta lại không có làm chuyện gì xấu cạn cu dồ cãi c h ả y cãi cối nói đồ đần bởi vì ngươi là hắn thân đệ đệ đại m ạ một quyền đấm nhẹ tại cạn cu dồ bà vai sau đó chuẩn bị đi thu hồi khôi lỗi của mình ư u linh thân là trí thân lại không thể thành khẩn đ ố i lãi tệ ạ gì biết không vui cũng không kỳ quái tựa hồ có chút minh bạch cản cụ rỗ nhìn xem đại mạ d ó n g lưng đây không phải ngươi nói sao thương nghiệp cơ mật không thể sớm tiết lộ đại mạ dưỡng khoát khoát tay thuận miệng đáp ngươi không có sai đương nhiên tệ ạ gì giận ngươi cũng không thể gỡ trách nhiều chỉ cần chúng ta thành công hết thể đều không phải vấn đề cho nên ngươi phải cố gắng à cậu em vợ chương hai trăm hai mươi ba thay đổi một cách vô tri vô giác chương hai trăm hai mươi ba thay đổi một cách vô tri vô giác ngay từ đầu đại mars còn có chút hồi hộp cảnh giác cả cụ rủ cùng h í đạn lần nữa vụ trộm truy sát mà đến qua sau gần nửa ngày cũng không có thấy địch nhân thân ả n h đại m a r cuối cùng là hoàn toàn yên tâm cho nên nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính hoàn toàn thất bại đại m a r kiên nhẫn giải thích nói dồn xen cùng ta tiếp vào nhiệm vụ hiệp trợ cổ n ổ hạ ni ra bảo trụ vũ ẩn xuyên quốc một mạch không bị tiêu diệt cổ n ổ hạ ni ra mặc dù chết sạch nhưng xuyên quốc vũ nhận xác thực có người sống sót người đây là g à o biện làng biết tán thành giải thích của ngươi sao tệ ạ thì có chút sầu lo nguyên bản tại làng phụ cận cùng giờ nhìn nhóm c ấ p soát cấp thấp nhiệm vụ đã đủ phiền chán thật vất vả tiếp vào một cái ra thôn nhiệm vụ còn thất bại gã giả có t r í tại cả dẹp đời thứ năm tệ ạ gì cùng cạn cụ dộ vội vã tấn thăng nhìn một lần nhiệm vụ thất bại ảnh hưởng vẫn tương đối đ ạ i đại mars cười đại đáp trong thôn một ít người nghĩ như thế nào chúng ta không cần phải để ý đến chỉ cần cho ra giải thích hợp lý tự nhiên có người phản đối đứng tại chúng ta bên này nội đấu không ngớt làng nị dạ chính là có điểm này tốt chỉ cần sự tình làm lớn chuyện cầm tới bên ngoài đến l o i luận chắc chắn sẽ có đối lập hai phe làm cho tối đ u i đến lúc đó nhiệm vụ lần này đến cùng xem như thành công hay là thất bại còn phải cãi cọ dồn cùng s e n cổ q á i nhìn xem chậm rãi mà nói đại mạt g i người sầu mi khổ kiểm đ ư ờ n g này chính là đang suy nghĩ những vật này cũng không hoàn toàn là đại mạt đáp một lần nhiệm vụ thất bại đối ta tấn thăng nhìn ảnh hưởng không lớn chỉ cần ta giết nhiều mấy cái n h ă m nhẫn liền không ai sẽ quan tâm những này nhưng đối các ngươi tới nói ảnh hưởng tương đối lớn lần này tuần sát xuyên quốc bên ngoài là cấp b nhiệm vụ ngay từ đầu thời điểm độ khó cũng không vượt ra ngoài đại m ạ phạm vi năng lực thẳng đến tiếp vào hiệp trợ cổ nộ hạn n h ỉ g i mệnh lệnh nhiệm vụ quy trình ta biết chia ba bộ phận bộ phận thứ nhất quét dọn xuyên quốc nhân vật khả nghi đây là ta cùng dồn sen cấp b nhiệm vụ đã hoàn thành bộ phận thứ hai là ta dẫn đầu dồn cùng sen hiệp trợ cổ nổ hạn n h ỉ ra bảo hộ xuyên quốc vũ nhẫn phải t r ă n g hoàn thành ta biết chỉnh lý kỹ càng nhiệm vụ báo cáo nhìn trong làng quyết định bộ phận thứ ba là các ngươi tỷ đ ệ ba người chi viện nhiệm vụ của chúng ta ta biết lấy các ngươi thành công hoàn thành đánh giá báo cáo dạng này cũng được tệ ạ gì đầu lông mày lay động thủ hạ gõ gõ tam tinh cán quạt biên giới ngươi bình thường cũng là dạng này chui làng chỗ chống sao này làm sao gọi lợi dụng sơ hở nhiệm vụ hệ thống chính là như thế thiết kế đại m a cười h a ha hoàn toàn không có cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng trọng yếu nhất chính là không thể để cho hiện tại gà ạ dạ lưu lại nhiệm vụ thất bại đ i chép ta dồn cùng sen đều bình an vô sự nhiệm vụ của các ngươi đương nhiên tính thành công hoàn thành cho dù tri viện cổ n ổ hạn nghỉ ra bảo hộ xuyên quốc vũ nhẫn nhiệm vụ thất bại tính tới trên đầu chúng ta liền tốt chờ gà ạ dạ lên làm cà dẹp đời thứ năm đây chính là kính thiên hộ giá chi công mặc dù tính không được cái đại sự gì nhưng có thể để cho nho nhỏ anh em vợ nhớ kỹ thiếu cái ân tình liền đủ tệ a gì gã ạ ra gọi lại còn muốn nói nữa tỉ tỉ nhẹ nhàng lắc đầu đại mã g là đầu lĩnh nghe hắn biết mặc dù biết rõ đại mã g phương pháp là hữu hiệu, hiệu nhất đối mọi người cũng phương pháp giải quyết tốt nhất nhưng luôn cảm thấy có chút bếp khuất nhiệm vụ thất bại lại lấy quyền mưu thủ đoạn tới giành lợi ích luôn cảm thấy có chút không quá dễ chịu dồn cùng sen không có ý kiến gì ngược lại đều nghe đại mã g tệ A gì cũng cảng cụ rồ cảm thấy không ổn nhưng cũng lấy không ra biện pháp tốt hơn gã ạ ra nói hai người kia người biết đại mã cười lắc đầu bọn hắn đặc thù quá rõ ràng nghĩ nhận không g i cũng khó khăn cảng cụ rồ trầm giọng nói người quả nhiên biết còn tốt chạy nhanh chậm một bước liền toàn xong đại ma quát khoát, khoát tay ra hiệu mọi người nghiêm túc nghe tiếp cái k h i ệ u âm trầm lý dạ chính là ta đã từng cho các ngươi đề cập qua ba mươi chín trong cây số bên ngoài ném phi tiêu ám sát nỉ dạ chi thần ba mươi chín lang n h ẫ n cả cụ dù hướng chúng ta công kích đen nhánh mạch máu xúc tu là lang n h ẫ n n h ấ t mạch tương t r u y ề n tra t r u y ề n con nối bí thuật toán ngu vài thập niên trước cả cụ dù giết chết lang n h ẫ n thủ lĩnh cướp đi bí thuật toán ngu phản bội chạy trốn một cái khác đại bối đầu sử dụng huyết tinh t ă n nguyệt liêm ngông cùng lý dạ là cai nhận thôn phản nhẫn chớ nhìn hắn lực lượng cường đại sử dụng thể thuật công kích trên thực tế là cái am hiểu quỷ dị chú thuật bí truyền nghĩ dạ chú thuật gạ ạ dạ thần sắc k h ẽ động ngươi có phải hay không bên trong chú thuật đại mã do dự một hồi đáp ta không biết nên nói thế nào thì đạn am hiểu chính là không nhìn không gian khoảng cách huyết chú huyết chú tỷ đ ệ ba người nghiêm sắc mặt dồn cùng sen không hiểu nhiều kiến thức rộng rãi cả dẹp nhà thiếu ra tiểu thư thế nhưng là người biết chuyện chỉ cần cùng chú thuật dựng vào bên cạnh đều không phải dễ chê ơ nhất là huyết chú càng làm cho người tránh không kịp bởi vì nghĩ cường thế hiện tại rất ít nghe nói dĩ vãng thế nhưng là không thiếu cường thịnh nghĩ gia tộc bởi vì huyết chú mà đời đời bị ách cuối cùng biến mất tại nhận giới nếu như là tức tổn thương hình huyết chú còn tốt nhưng nếu là loại kia ngoan cố đến có thể thông qua huyết mạch di chuyển cho xuống đệ nhất huyết chú liền p h i ế p thức đừng lo lắng không phải ta bên trong huyết chú mà là khống chế khôi lỗi chú n g chiêu gián tiếp ảnh hưởng đến ta bất quá bây giờ sẽ không có chuyện gì không có việc gì liền tốt tệ ạ di thở dài một hơi người cái tên này về sau không nên mạo hiểm loại vật này cũng là có thể tùy t i ệ n nhiễm trong lòng ta biết rõ các ngươi về sau gặp được cái kia hy đàn nhất định phải cẩn thận không muốn thụ thương càng không được chảy máu lần này xem như xem thời cơ đến sớm còn tốt kịp thời thoát ly nếu là đái maz không có quả nhiên hạ lệnh rút lui hoặc là không có khôi l ỗ i u linh nhanh chóng đào tẩu hôm nay người ở chỗ này có lẽ đã chết rồi gà ạ giả trong lòng hiểu rõ muốn làm ca kz về sau cần đối mặt chính là như vậy khó chơi đ ệ n h nhân nhưng tuyệt không phải hiện tại còn cần nhịn thêm một chút t ỉ n h t ỉ n h mê mê dồn cùng sen tư tệ hạ dỉ cùng cạn cụ rộ v ẻ khiếp sợ bên trong rốt cuộc minh bạch không lâu ở giữa đoàn người mình kinh lịch như thế nào nguy hiểm hiện tại đã thoát khỏi bọn hắn sao nói dồn liền muốn đứng dậy lại đi điều tra một chút không cần khẩn trương lấy tốc độ của bọn hắn nếu như không có từ bỏ hiện tại cũng đã đuổi theo đại màn khẽ cười nói những này tạm thời để ở một bên ta hiện tại cần các ngươi thống nhất đường kính ngươi muốn làm gì xem nhìn xem chủ ý rất nhiều đại màn hơi nghi hoặc một chút chờ về phía sau thôn các ngươi một mực chắc chắn cái gì cũng không biết chỉ là tại chấp hành mệnh lệnh của ta sau đó đem các ngươi thoát đi trước đó chứng kiến hết t h ầ báo cáo là được còn lại để cho ta tới nói rõ ngươi mục đích làm như vậy là cái gì cả c ù d u có chút kỳ quái dựa theo đại màn ó i gặp được viễn siêu tưởng tượng cương địch không địch lại mà bại lui cũng không phải chuyện mất mặt gì cần dùng tới cẩn thận như vậy sao Các người tạm thời không muốn liên lụy tới chuyện này ở trong tới đại m a d s cười khổ nói các ngươi không nhìn thấy hai người kia trang phục sao đồng dạng kiểu dáng nền đen hồng vân ngự thần bảo liền không có một điểm liên tưởng người nói là tư h duy nhạy bén nhất tệ hạ dị cái thứ nhất phát giác những người kia chẳng lẽ là thuộc về một cái bí mật tổ chức đại m a d s hướng phía tệ hạ dị vươn ngón tay cái trong lòng mình có ít là được có chút tình báo bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm thực lực không có đạt tới trình độ nhất định biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt thân làn đi ra đạo lý như vậy không cần đại maas cường điệu những người khác nghe hiểu đại m a dị tứ đây chẳng phải là mang ý nghĩa muốn một mình ngươi chống đỡ tất cả đến tiếp sau hai hoàng h m tệ ạ gì có chút chân c h ờ bởi vì thực lực không đủ mà cảm giác vô lực liên tiếp trải nghiệm cảm giác thực sự rất tệ đại maa cười nặng n ẽ b ả n đại gia thế nhưng lại ch nhìn chiến công hiển hách thiên tài ní ra, vạn chúng chú mục ngôi sao của ngày mai trời sinh nên đứng tại phiền phức vòng xoáy trung tâm sừng sức mà không ngã chút chuyện nhỏ này còn không tính cái gì ngược lại là các ngươi thành, thành thật à n h h t thật soát nhiệm vụ sớm một chút tấn thăng c h ú nhìn mới là đúng gã ra đại m a dựa hồ nhớ tới một chút cái gì kiên nhẫn giặt g i ngươi muốn chuẩn bị một chút chờ ta từ bắc cảnh pháo đài trở về liền biết chủ trì c ù n g cố nổ hạ 39, m ư h í n nị g a bồi dưỡng cùng tuyển chọn 39, giao lưu hoạt động người muốn tham gia ta cũng có thể gạ ạ dạ có chút ngoài ý m u ố n bởi vì quá khứ thanh danh rất không tốt làng rất ít tan bài gạ ạ dạ đi hoàn thành nhiệm vụ như vậy đại đa số thời điểm đều là để tỷ đ ệ ba người phát huy vũ lực năng khiếu ưu thế truy sát phản nhẫn tiêu diệt thú có hại tiêu trừ cường đạo đội loại hình ta là người chịu trách nhiệm đương nhiên từ ta quyết định an bài mấy cái ba c ô n g cụ nhân ba h ỗ trợ ai dám không nể mặt m u i đây chính là cùng cổ nộ hạ ngoại giao hoạt động một bộ phận không ai dám không thèm chịu nề mặt mũi mặc dù xù nạ gà cụ hiện tại đã đi đến quỹ đạo nhưng còn không có năng lực thoát ly cổ nộ hạ che chở cùng cổ nộ hạ thân thiện chính là trong thôn trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất nếu không phải là cùng cổ nộ hạ đã từng quen biết người quá í t cũng sẽ không để đại mà tới độc trường đại cục cũng không thể để bà kỳ tới phụ trách loại này việc nhỏ đi lại thêm đại mà mấy lần tiến về cổ nộ hạ hầu cả đời thứ năm nối đại mà đánh giá cũng không t h lắm xù nạ gà cụ mới không thể không đẩy ra đại mà cái này cổ nộ hạ thông tới chủ trì việc này tạ ơn đại mà gạ ạ dạ tâm tình không tệ dạng này tin tức tốt s á c thực đáng giá cao hứng tuy nói chỉ cần đủ mạnh l ê n làm c ạ dẹp đời thứ năm chính là chuyện chắc như linh đ ó n g cột nhưng thôn dân chắc chắn sẽ không thực tình tiếp nhận một cái trừ vũ lực không còn gì khác thủ lĩnh tham gia cùng loại ngoại giao hoạt động không chỉ có thể c ù n g cổ n ổ hạ nghị dạ tạo mối quan hệ đồng thời cũng có thể tại x a nhận trước mặt t r i ể n lộ gạ ạ dạ thân dân một mặt đây đối với gạ ạ dạ chỗ tốt tự nhiên là không cần nói c ũ n g biết mong muốn cải biến gạ ạ dạ quá khứ ác liệt hình tượng nhất định phải từ những n à y trong ngoài giao lưu tương đối nhiều nhiệm vụ bắt đầu chỉ cần có lần thứ nhất đằng sau liền dễ làm nhiệm vụ phân phối về sau cũng sẽ thiếu chút thành kiến cho thêm gà ạ giảm một điểm cơ hội biểu hiện tốt chuyện này cứ như vậy định chúng ta chỉnh đốn đến buổi sáng ngày mai lại trở về lại có một buổi tối thời gian u cồn cũng kém không nhiều có thể thoát khỏi nguy hiểm kỳ đại ma liền có thể không có chút nào chú ý mang theo các bộ hạ về nhà